504. theo r ư t các người chơi nhìn thấy dương thần quan bác cảm thấy sau khi kinh ngạc chính là một trận kỳ quái dương thần cùng tinh vân trò chơi có mới trò chơi kế hoạch cái này để người ta kinh h ỉ nhưng vấn đề tới cái này liên minh huyền thoại đến cùng là một cái dạng gì trò chơi làm sao một chút xíu phong thanh đều không có phải biết trước kia tinh vân trò chơi là mới trò chơi c h ỉ ít sẽ thả ra một điểm phong thanh mà lại thời gian lâu như vậy các người chơi cũng tổng kết ra tinh vân trò chơi một bộ đặc biệt điểm rồi dương thần tại quan bác còn có tinh vân trò chơi quan bác nói bọn hắn muốn khai phát một cái dạng gì trò chơi đồng thời công bố tin tức mới nhất cái gì vậy khẳng định là vừa mới bắt đầu tổ kiến đ o à n đội nói không chừng thuộc về loại kia vừa đem l ú a mì hạt giống trôn xuống kia một loại bánh vẽ nhưng nếu như liền là thả một cái video còn lại thứ gì đều không có ngoài miệng còn chỉ riêng hô hào trò chơi nhanh nhanh nhưng chính là không ra dự bán hoặc là công bố cụ thể này g kia thuộc về vừa mới mua lúc cùng mặt bánh nướng còn không phóng tới lò bên trong mà nếu như bọn chúng công khai biểu thị trò chơi này sắp thượng tuyến kia là thuộc về tiến vào giai đoạn thứ ba biểu thị trò chơi thật đã tại làm không nói trò chơi tiến vào cuối nhưng ít ra cũng là thuộc về loại kia tiến độ khách quan loại kia hiện tại cái này liên minh huyền thoại ý là vô thanh vô tức trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ ba rồi lại hoặc là dương tổng là cố lộng huyền hư trên thực tế trò chơi này ngay cả cặp văn kiện đều không có sáng tạo bọn hắn cải biến mình sách lược tuyên truyền rồi trong chốc lát vô số người chơi đều hết sức tò mò liên minh huyền thoại trò chơi này đến cùng là một cái dạng gì loại hình mới trò chơi thậm chí liền ngay cả z ý ẩu sẽ đem sờn ngay tại khai phát liên quan tới mạng sờn giờ lờ cờ kịch bản tin tức tin tức đều không có bao nhiêu người chơi chú ý rốt cuộc đó chính là một cái giờ lờ cờ kịch bản mà thôi hơn nữa còn không phải ở người chơi quần thể bên trong càng yêu thích hơn là x u a mặc căng đối mặt tinh vân trò chơi mới trò chơi dạng này một cái nặng cân tin tức chú ý không sánh bằng đây là chuyện rất bình thường khác biệt trước đó trò chơi liên minh huyền thoại hạng mục vừa mới thành lập không thời gian dài mặc dù có phôi âm còn có mỹ thuật tài nguyên bao bên ngoài cái này một khối nhưng đối phương cũng đều là ký kết giữ bí mật hợp đồng đương nhiên càng quan trọng hơn là thời gian rất ngắn căn bản không giống như là người chơi đoán như thế đã bí mật khai phát thời, gian rất lâu. Cho nên trong lúc nhất thời trên mạng các người chơi t h ỉ n h lình phát hiện ngoại trừ liên minh huyền thoại cái này bốn chữ lớn trò chơi tên bên ngoài bọn hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì một điểm liên quan tới liên minh huyền thoại tương quan tin tức càng đừng đề cập như là lúc trước đ ạ t xã h ộ đồng dạng từ tuyên truyền treo lơ bên trong các loại nghiên cứu suy đoán không biết tinh vân trò chơi mới trò chơi đến cùng là cái gì a làm sao một chút xíu tin tức đều không có a đồng dạng trên mạng lục xoát đường này tất cả đều là một chút cắt điều từ truyền thông suy đoán một chút xíu thạch chuỷ chứng cứ đều không có tốt xấu tiết lộ một chút trò chơi loại hình a động tác g ờ g lại hoặc là fs có phải hay không là nhóm tượng kịch giờ tờ g loại trò chơi từ danh tự nhìn lại cảm giác có điểm giống a liên minh huyền thoại một đám anh hùng xây dựng liên minh đừng nói thật là có chút giống ai theo đờ sơn v sơ c à i dìm chân trời đại biểu là người chơi chỗ chủ yếu địa đồ thượng cổ quyển t r ụ c đại biểu là trong trò chơi đạo cụ còn có xe ký r ồ sợ sơ đi tvê k é i n s nói đúng là gọi xe ký r ồ ở trong game có thể chết hai lần đúng đúng đúng còn có s ụ p tờ mazio odc người chơi điều khiển nhân vật gọi mazio hắn cùng cái mũ của hắn siêu cấp lợi hại mà odc lại được xưng là hộ mẹ sử thi lại chất chứa du lịch lý tứ vừa vặn cùng trò chơi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mẹ nó thật sự người đồng đều đọc quỷ tài thôi không nói chuyện nói một chút xíu tin tức đều không có lộ ra các ngươi nói có thể hay không đây là d ư ơ n g tổng vẽ b á n h nương à. trên thực tế trò chơi này vẫn còn bánh vẽ giai đoạn cũng không phải là không có khả năng này bất quá bánh vẽ liền bánh vẽ đi dù sao vừa mua z eo zem sơn mà lại sợ h ệ t trên the lệ gần ó c dẹn đạ bờ vóc theo hiệu ta cũng chuẩn bị nhập xuất ra đầu tiên còn có còn lại một chút đại tác lại đến cái liên minh huyền thoại ta thật đã nứt ra không có việc gì dương tổng sẽ cho ngươi cân nhắc tốt tháng sau số mười lăm trước đó mọi người đừng nghĩ lấy giờ lờ cờ lại hoặc là cái này liên minh huyền thoại có thể thượng tuyến các ngươi chẳng lẽ liền không chú ý sao dương tổng trò chơi mãi mãi cũng là kẹp lấy chúng ta phát tiền lương ngày đó thượng tuyến khó lòng phòng bị à. ngoại tạo ngươi không nói ta còn không có chú ý tới trở về nhìn kỹ một chút thật đúng là dạng này dương tổng sáo lộ quá sâu đừng nói nữa mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt ngoại trừ trò chơi bên ngoài dương tổng bọn hắn còn có truyền hình điện ảnh a nỉ mặc gà còn có đồ chơi xung quanh sản phẩm mới cơ hồ đều là kẹp lấy phát tiền lương thời gian trên mới. ta đi các đại nhất thẳng chú ý tinh vân trò chơi động tác trò chơi công ty bọn hắn chủ yếu chú ý điểm là một chút xíu cũng không có thiên mà là tập trung tại bản thân trò chơi phía trên một chút phổ thông trò chơi công ty đối với tinh vân trò chơi cái này một cái tân tắc liên minh huyền thoại đến cùng là cái gì loại hình trò chơi hoàn toàn không làm rõ ràng được nhưng như là tam đại đàng hoa còn có vong long các loại thông qua nội bộ công ty mạng lưới tin tức còn có mấy cái nhất lưu trò chơi nhà thiết kế yếm đi quan hệ bọn hắn vẫn là nghe được một chút liên quan tới liên minh huyền thoại tin tức vong long trong phòng họp trương nghị đ ạ t nhìn xem mã lôi còn có một đám nội bộ công ty trò chơi nhà thiết kế đem mình từ dương thần bên kếm đi tới liên quan tới liên minh huyền thoại một chút tin tức nói ra cho dù các đại du hy ở vào cạnh tranh trạng thái nhưng thì thật riêng phần mình lẫn nh s o như tinh vân trò chơi cho tới hôm nay mới thôi mặc dù nói tự xây nhà mình tinh vân trò chơi phát hành bình đ ạ i nhưng lại còn cùng v õ n g long mấy cái tam đại có được quan hệ hợp tác mà lại trừ phi là chân chính bảo mật hạch o tâm nội dung nếu không những tin tức này cũng không phải là quan trọng cỡ nào cho dù ký kết cái gọi là hiệp nghị bảo mật nhưng thật muốn hưu tâm nghe ngóng vẫn là không khó nghe được nếu không trên mạng cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cái gọi là cứu cứu đảng cùng loại hổ cờ giặc bên trong đỏ tạ địa đồ nghe trương nghị đạt đám người có chút hiếu kỳ đối với hồ cơ giặc bên trong đỏ tạ địa đồ còn có thật tam quốc vô song bọn hắn kỳ thật cũng biết qua không ít mặc dù nhiệt độ coi như không tệ nhưng này t r ù n g loại hình nên tính là tiểu chúng trò chơi đi hoàn toàn chính xác có không ít hai ba tuyến công ty tiến hành đối đỏ tạ còn có thật tam quốc vô song phòng chế mà lại lấy được không kém thành tích nhưng cũng gần thứ mà thôi tại những cái kia hai ba tuyến trò chơi s ư ở n g nhỏ nhìn đến ghê gớm thành tích nhưng tại võng long mấy cái quy mô công ty lem trong mắt chỉ có thể nói đúng không sai nhưng không tính là để bọn hắn tâm động bất quá ta ngược lại tờ hở tờ ra nghe dương thần nói phụ trách liên minh huyền thoại cũng không phải là tinh v â n trò chơi hạch tâm khai phát đoàn đội mà là một mực mới sáng tạo ra đoàn đội trương nghị đạt mở miệng nói ra tin tức này tự nhiên là dương thần cố ý thả ra mặc dù dương thần cực kỳ xác định cho dù những trò chơi này công ty biết đỏ ta loại này hình trò chơi đến tiếp sau t i ề n cảnh cực kỳ tốt nhưng nếu như không có sớm tiến hành khai phát chuẩn bị phương diện tốc độ căn bản không đổi kịp liên minh huyền thoại mà trương nghị đạt cũng coi là trong hội nhận biết một người bạn mặc dù cùng lâm g i nhất bọn hắn quan hệ không tốt như vậy nhưng đối phương cũng là trong nước vòng tròn bên trong lão đại ca dương thần cũng vui vẻ đến bán một chút mặt mặt rốt cuộc đây cũng không phải là cái gì đại bí mật mà lại hắn cũng lập tức chuẩn bị công bố ra ngoài l i ê n là đối phương từ trong lời nói của hắn vạn nhất xuyên tạc cái gì vậy thì không phải là hắn có thể quản dù sao hắn nói đến đều là lời nói thật liên minh huyền thoại khai phát đoàn đội liền là mới sáng tạo ra người mới đoàn đội a t r ư ơ n g năm trăm linh năm người mới đoàn đội cái này là nghĩ đến ma luyện người mới a vừa vận này chủng loại hình trò chơi làm cũng không phức tạp hơn nữa còn có một chút xíu nhiệt độ bản thân cũng là dựa vào gỗ cờ d ạ p giờ tờ gờ địa đồ cho dù thất bại cũng sẽ không tạo thành cái gì ập đi ảnh hưởng nghe thấy trương nghị đạt ngồi ở chủ vị mã lôi trong nháy mắt liền hiểu trên mặt của hắn mang theo một chút xíu tiếu dung ma luyện đoàn đội kỹ thuật sao cái này rất bình thường thậm chí không chỉ có là ma luyện đoàn đội kỹ thuật sẽ còn chuyên môn đẩy ra mới trò chơi tiến hành kỹ thuật tích lũy dùng làm đến tiếp sau vương bài suy di trò chơi e m p t ứng dụng t ỷ như một cái mở ra thức thế giới khả năng vận dụng đến nhiều mặt kỹ thuật tái cụ phương diện xúc cảm động tác trên xúc cảm lại hoặc là trong trò chơi tràn cảnh cùng nở cờ lẫn nhau cảm giác vì tích lũy những phương diện này kỹ thuật kinh nghiệm đơn độc làm một cái suy di trò chơi cũng không phải là một chuyện rất kỳ quái mặc dù cũng không phải là chuyên nghiệp trò chơi người chế tác nhưng mã lỗi làm vong long ceo vẫn là minh bạch cái này liên minh huyền thoại hẳn là chỉ là tinh vân trò chơi một lần rèn luyện người mới đoàn đội trò chơi mà thôi không cần quá để ý bọn hắn chủ yếu tinh lực vẫn là phải thả ở sau đó mở ra thức thế giới ba a đại t á c phía trên như là vong long đồng d ạ n g đang hoa mấy cái công ty game giống nhau là đạt được liên minh huyền thoại tương quan tin tức đang hỏi t h ă m đến cũng không phải là từ tinh vân trò chơi chủ yếu hạch tâm đoàn đội khai thác tin tức về sau giống như vong、long、bọn hắn cũng không có bảo trì quá nhiều chú ý mà tại ngoại giới còn tại hiếu kỳ tinh vân trò chơi động tĩ mỗi anh hùng đều muốn có thuộc tại chuyện xưa của mình hơn nữa còn là phát sinh ở một cái thế giới cố sự đồng thời lẫn nhau cũng đều phải có mật thiết liên hệ đám người một mặt kinh ngạc bao quát bên cạnh trần xuyên cũng là hết sức kinh ngạc cung ngoại giới đồng dạng mặc dù nói là một cái độc lập ra trò chơi nhưng ở tinh vân trò chơi nội bộ cũng không ít biết liên minh huyền thoại hạng mục nhân viên đều cảm thấy đây cũng là một cái rèn luyện người mới thử nghiệm giá thành nhỏ trò chơi nhưng bây giờ nghe nhà mình dương tổng ý tứ giống như cũng không là đơn giản như vậy a kiến tạo thế giới quan còn có chủ yếu hạch tâm cố sự bao quát trong trò chơi các anh hùng chuyện ký cố sự đây cũng không phải là một cái tiểu sống đối mặt đám người ánh mắt n g h i hoặc dương thần cười cười không có quá nhiều làm giải thích trên thực tế tại mộng cảnh ký ức trong thế giới cái này hai khoản thế giới trò chơi nhớ lại trước ngay từ đầu đều không có thật tốt quy hoạch liên minh huyền thoại cũng không nhắc lại nhà đầu tư sáng sớm nghèo đến đinh đương vang trò chơi bản thân khai phát vấn đề đều làm không đến càng đừng đề cập cho trò chơi tạo nên cái gì thế giới quan cũng chính là về sau có tiền mới thông qua văn bản cùng màn gạ các phương diện một chút xíu bổ đủ mà đỏ tạ thì càng là đơn giản ngay từ đầu làm ổ cờ giặc giờ tờ cơ địa đồ trực tiếp là trích dẫn ổ cờ d i ặ c bên trong một chút kịch bản mà đến tiếp sau từ vê x ã tiếp nhận cũng khai phát đỏ tạ hai sau đồng dạng không có cái gì thay đổi quá lớn nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là tại trò chơi khai phát giai đoạn khởi đầu liên quan tới hai trò chơi tiền c ả n h cũng không có quá lớn dự đoán mà lại bản thân kịch bản thế giới quan cái gì đối với này c h ủ loại hình trò chơi ảnh hưởng cũng, cũng không trọng yếu ngay từ đầu khả năng đều không có nghĩ qua đi kéo dài phương diện này ý nghĩ nhưng như là đã quyết định chế tác thành độc lập hộ khắc đầu mà lại cũng rõ ràng cái này hai trò chơi lực ảnh hưởng dương thần đương nhiên sẽ không thả chi mặc kệ không qua thế giới xem kiến tạo phương diện này cũng tương tự không cần quá mau không cần cùng trò chơi đồng bộ đến tiếp sau không ngừng thả ra nội dung đem kết hợp còn có thể tốt hơn khởi động trò chơi nhiệt độ tuyên truyền tác dụng đây chính là này chủng loại hình trò chơi chỗ tốt thế giới quan cùng nhân vật kịch bản chỉ là làm làm một loại bù đắp mà sẽ không đối người chơi tạo thành bất luận cái gì trò chơi thể nghiệm tổn thương tỷ như thợ dịch giám mục trưởng cùng thánh thương du hiệp lũ xị ẩn cho dù tại cố sự kịch bản bên trong có giết vợ mối thủ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người chơi ở trong game dùng thợ dịch cùng lũ xì ẩn cùng một chỗ ngọt ngào mật mật đi dạo triệu hắn sư hẻm núi ven đường thậm chí thợ dịch còn thường xuyên để lũ xì ẩn dẫm lên trong tay hắn giam giữ lao bà hắn linh hồn đèn lồng loại tình huống này nếu là phát sinh ở cái khác giơ bờ gờ trong trò chơi tuyệt đối là băng không thể lại sập nhưng là t ạ i l i ê n minh huyền thoại loại này thi đấu hướng trong trò chơi vấn đề lại cũng không là rất lớn liên minh huyền thoại đã, đã được ã đ duyệt dựa theo dương thần ý nghĩ đến tiếp sau đỏ tạ cũng sẽ thành lập ra một cái đơn độc hạc mục nhìn như cùng một loại hình nhưng trên thực tế nội hạch phong cách hoàn toàn khác biệt dương thần cũng không cần lo lắng nhà mình sản phẩm cùng nhà mình sản phẩm đoạt người sử dụng tình huống phát sinh hơn nữa còn có một điểm trọng yếu hơn đó chính là tại trò chơi mỹ thuật phong cách phía trên hai trò chơi cũng cũng không giống nhau liên minh huyền thoại chủ đánh chính là nửa phim hoặc hình thức cái chủng loại kia phong cách mà đỏ tạ là thuộc về t ạ thực mỹ thuật phong cách dương thần an bài xong liên quan tới trò chơi đến tiếp sau kịch bản thế giới quan bù đắp kế hoạch về sau trần xuyên bắt đầu báo cáo trò chơi khai thác một chút tình huống dương tổng trong trò chơi đệ mổ bản vốn đã hoàn thành chẳng qua trước mắt chỉ làm mấy anh hùng t r â n xuyên nói với dương thần tại t r â n xuyên dẫn đầu dưới dương thần đi vào một máy tính trước mặt địa đồ trên cơ bản đã chế tạo ra tới bất quá bởi vì chỉ là nội bộ dùng để khảo nghiệm cho nên vẫn là phi thường đơn sơ trang trí tính kiến trúc còn không có làm bất quá anh hùng động tác ngược lại là đã làm được liền là âm thanh còn không có gia nhập đi vào cho nên cảm giác có một chút điểm kỳ quái dương thần vào tay thể nghiệm một chút cùng mộng cảnh trong trí nhớ cũng không có quá nhiều cải biến khác biệt duy nhất liền là trong trò chơi anh hùng xây mô hình so với mộng cảnh trong trí nhớ còn tinh xảo hơn không ít bất quá loại vật này cũng chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí rốt cuộc loại này thi đấu hướng trò chơi thật mấy cái người chơi tiến vào trò chơi đánh nhau thời điểm các người chơi cũng sẽ không quá chú ý trong trò chơi xây mô hình có đẹp hay không có ai sao điều một cái ai ra thử một lần bình thường đ ố i cục dương thần quay đầu nhìn về trần xuyên nói nhìn xem trong trò chơi hình tượng dương thần ngồi xuống những vật này đều là đã làm tốt trần xuyên bọn hắn nghe thấy dương thần lập tức thông qua hậu trường mệnh lệnh điều ra một cái dùng cho khảo nghiệm máy tính ai mười phút sau dương thần nhìn xem trong trò chơi đã siêu thần mình k ẽ gật đầu một cái ngoại trừ trước đó z ý âu dễ đem sơn còn có trước kia tợn dò tổ ý rất lâu không có tại khảo thí trò chơi thời điểm có vui sướng như vậy thể nghiệp a mặc dù là nắm lấy máy tính hành hung nhưng đó cũng là hành hung a cũng không tệ lắm bất quá chú ý khai phát sau khi hoàn thành người máy hình thức bên trong cần cho bọn hắn thống nhất toàn bộ phối hợp là ra dương thần nhẹ gật đầu nói từ thao tác xúc cảm phía trên tới nói cũng không có vấn đề gì đương nhiên trong trò chơi một chút thiết t r í t h như tân thủ nhắc nhở những này trước mắt còn không có gia nhập đi vào bất quá dương thần cũng chưa hề nói những vật này tại khảo thí xong vẫn là sẽ chuyên môn tiến hành chế tác tân thủ chỉ dẫn phương diện này không cần dương thần cố ý điểm ra duy vừa cảm giác được để dương thần cần chút ra liền là người máy làn ra loại chuyện này rốt cuộc làm một cái miễn phí cho chơi hơn nữa còn là thuộc về loại kia nạp tiền không ảnh hưởng cân bằng trò chơi dương thần cảm thấy vẫn là phải suy nghĩ chút biện pháp đẩy động một cái các người chơi tiêu phí mục đích mà lại cũng không nhất định nhất định phải như vậy hiệu quả và lợi ích suy nghĩ từ một phương diện khác đến xem cái này ai có làn ra không phải cũng biến thành đẹp mắt một điểm sao chương năm trăm linh sáu loại này thuần túy thi đấu hướng cho chơi như là đã quyết định miễn phí nhập môn vậy khẳng định cũng là muốn có doanh thu hạng mục dính đến trong trò chơi vấn đề thăng bằng khẳng định là không thể gia nhập bất luận cái gì có thuộc tính đồ vật cho dù nhìn không có ý nghĩa mộng cảnh trong trí nhớ nguyên bản liên minh huyền thoại phù văn thiết lập nhìn ảnh hưởng không lớn mà lại tựa như tất cả phù văn đều có thể để người chơi miễn phí dùng kim tệ mua sắm nhưng trên thực tế liền là làm một đơn độc doanh thu chút tồn tại bởi vì vì bản thân ở trong game không cách nào tiến hành phù văn sửa đổi chỉ có sớm tại phù văn trang bên trong thiết chí tốt phù văn đối với người chơi bình thường mà nói hiển nhiên chỉ có thể sử dụng mấy cái thông dụng phù văn cùng đặc biệt thích anh hùng chuyên phối phù văn mà lựa chọn nhân dân tệ mua phù văn trang người chơi loại ạ i phối có thể phối hợp đủ l c h u y ê này môn ứng văn. như phương đối đối biệt khác thế phù cục Tỷ l AD ta đội đối một hộ coi cái giáp hình, như phù văn, t u ẩn hình、so、ích lợi, lợi trên thực tế bắt đầu ngươi liền đã thêm ra một cái cùng loại t r ư n g kiếm hộ giáp loại hình m ó n nhỏ mà ở phía sau đến liên minh huyền thoại nhà đầu tư tại không thiếu tiền cùng trò chơi tiến vào sau thời đại có chẳng cơ rất ít người mới chẳng vào cơ hội vào đối ạ i đa s n g ư ờ đều quan có tương quan phù với ă văn, n này kiến tạo lợi nhuận cũng không có cao như vậy. Về sau, liền quả quyết tại phiên bản thay đổi bên trong hủy bỏ phù văn, liền có thể nhìn về vậy về v sau, sau, cao thay hai. quả quyết cái có có giờ lợi tại đổi Đối hủy thấy tạo thể một phù bỏ dương thần mà nói h ắ n cũng không cần liên minh huyền thoại dựa vào những n à y thượng vàng hạ cám địa phương tiến hành doanh thu mà lại đã có một cái ví dụ rất tốt đó chính là trước đây vận doanh sinh hóa cầu sinh kia trò chơi liền rất tốt đã chứng minh một điểm làn gia đạo cụ đồng dạng có thể thu hoạch được đại lượng lợi nhuận mà lại bản thân còn không ảnh hưởng trò chơi cân bằng tính đồng thời nhà mình sản phẩm nhiều như vậy i có thể rất nhẹ nhàng dung hợp đến trong trò chơi đi điểm này không cần giống như là mộng cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại đồng dạng lúc đầu đại đa số làn gia biểu thị gửi lời chào kỳ thực chính là vì có nhiệt độ gia tăng doanh thu chút rốt cuộc thời điểm đó liên minh huyền thoại nhà đầu tư có thể nói là nghèo hưng ác tỷ như ngay từ đầu hợp kim trang bị cg về sau bởi vì vì ngăn ngừa xâm phạm bản quyền nguyên nhân biến thành nguyên kế hoạch cg so sánh với nhau cùng mộng cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại mà nói tinh vân trò chơi có quá nhiều ưu thế mà lại không chỉ là tinh vân trò chơi nhà mình hay đi đợi đến liên minh huyền thoại biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực về sau dương thần còn có thể tìm tới cái khắc công ty tỉ như nói động lực phong bạo thậm chí là vong long cùng đ ằ n g hoa phượng hoàng trò chơi bọn hắn đi vì một đợt nhân vật u p đi làn da trao quyền đương nhiên trong trò chơi loại này thuộc về u p đi series lại hoặc là có được cực kỳ cao đặc hiệu làn da đều là thuộc về rất tốt làn da mà lại căn cứ làn da đẳng cấp khác nhau dương thần cũng đều là để b ả y ra bộ bên kia phân ra một cái cấp bậc giai đoạn trước anh hùng làn da cũng không cần quá nhiều c a m đ o à n n m ộ i anh hùng có được một hai đến hai cái tả hữu làn da như vậy đủ rồi đợi đến trò chơi chính thức sau khi lên mạng căn cứ người chơi đối cục số liệu lại đến tiến hành phân tích trong trò chơi nào anh hùng thức được hoan g h ê n nhất làn bán tốt、nhất. đây cũng là đại đa số trò chơi làm như vậy sách lược liền như làm mộng cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại đồng dạng cái gì mù tăng gia sô、so, ái dễ dở cùng một chút nhan giá trị hệ rất cao nữ anh hùng các loại làn da đều là già không ngừng mà u g o t then tha c ơ n m o n loại này nhan giá trị thấp không được anh hùng làn da là thuộc về ít đến thương cảm c á i chủng loại kia nếu là ở trong game bởi vì cường thế lựa chọn người còn có thể cái kia còn tốt nhưng nếu như trong trò chơi vẫn là dở b ở cờ cấp bậc vậy xin lỗi đừng nói ra khả năng người chơi cùng chế tác tổ đều đem các ngươi mấy cái này anh hùng đều quên chờ ngày nào nghị không ra mới anh hùng đổi mới Ta tại đem các người chơi cũng đều là biết liên minh huyền thoại đến cùng là một cái dạng gì trò chơi cùng loại đỏ tạ như thế một trò chơi Bất q、so、u đương nhiên muốn càng t h giản phía ú t t h trước liên quan tới liên minh huyền thoại tin tức là chính phủ trực tiếp thông qua quan bắc còn có học phí can web sai tuyên bố mà phía sau liên quan tới đỏ tạ tin tức học phí can web s a chỉ là tuyên bố đem kế hoạch ở sau đó đồng dạng khai phát một cái độc lập hộ khách lì ẻn game kịch mà lại sẽ để cho tất cả hộ cờ dạp đỏ tạ người sử dụng hài lòng sau đó liền là thuộc về các người chơi não bổ cùng tưởng tượng nhưng bất kể như thế nào mấy cái này tin tức vừa ra tới trong nháy mắt liền để các người chơi sinh ra đại lượng chủ đề s o đỏ t ạ càng dễ dàng một chút cảm giác còn có thể à, đỏ t ạ thật sự là quá khó khăn mượn bằng h ư u hổ c ờ dạp hiệu chơi một chút chơi cái phụ trợ trò chơi kết thúc trên người ta liền một đôi giày đối diện đại ca cấp 25 ta mới cấp 13. m ộ t quá khó khăn còn có trong trò chơi phản bổ muốn cái mạng giả của ta à. nhìn người khác chơi ngược lại là thật có ý tứ mình chơi mới biết được khó quá phức tạp đi a một chút đối này chủng loại hình hứng thú các người chơi nhao nhao tại dương thần quan bắc phía dưới nhà ránh đối với liên minh huyền thoại cái này cái gọi là giảm xuống vào tay ngưỡng cửa trò chơi bọn hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú đương nhiên còn có một nguyên nhân khác đó chính là miễn phí rút cuộc ổ cờ d ạ p trên đỏ tạ m u ố n chơi còn cần mua sắm một phần ổ cờ d ạ p cũng chính bởi vì ngưỡng cửa này mới đưa đến đỏ tạ thoạt nhìn không có bước lửa như vậy mà một chút hai ba tuyến trò chơi công ty hàng á i cũng tương tự không có bạo lửa nguyên nhân chủ yếu đó chính là cùng m ộ n cảnh ký ức khác biệt tinh vân trò chơi bọn hắn bản thân l mà lại tại đổi mới nội dung trên cũng không giống ngộng cảnh trong trí nhớ đồng dạng có nhiều như vậy hủy diện tính bờ ug cùng h ỏ n g mét vận doanh cùng đổi mới đủ loại nguyên nhân dẫn đến này chủng loại hình trò chơi còn không có hoàn toàn bộ phát ra thuộc về ma lực của nó mà ở người chơi nhóm tại lưới bên trên tiến hành nhiệt nghị thời điểm liên minh huyền thoại khai phát tiến độ cũng đã tiến vào c u ố i đã tới gần hoàn chỉnh bản vốn đã bị hoàn thành còn dư lại chủ yếu liền là tiến hành trong trò chơi khảo nghiệm cân bằng tính về điểm này thời gian ngắn cờ lọ sơ bệ tạ thử không ra mà liên quan tới trong trò chơi thực tế bờ ug trên thực tế cũng rất khó toàn bộ khảo thí ra dạng này một trò chơi dính đến các loại kỹ năng còn có mô hình tổ hợp khó tránh khỏi sẽ có đủ loại bờ hữu cơ tồn tại chương năm trăm linh mới một tháng v o n g long còn có đàng hoa mấy cái mấy nhà trò chơi nao n h a u tuyên bố nhà mình mới trò chơi một chút nội dung bao quát trò chơi loại hình còn có tiến độ có thể nói z eo z e dem sơn thành công cho v o n g long bọn hắn mở một cái mới mạch suy nghĩ đó chính là một chủng loại giống như công thức hóa trò chơi mà bọn hắn cũng đích thật là làm như vậy nếu quả như thật nghiêm túc chơi z eo z dem sơn sẽ phát hiện ngoại trừ lợi dụng các loại tuyến đầu tiên trò chơi khai phát kỹ thuật nhưng z eo z e e m sơn không chỉ, chỉ là điên cùng đắp lên chi tiết cùng huyết trong trò chơi kịch bản bao quát nhiệm vụ thiết lập cái gì đều là có một bộ hoàn chỉnh mà thành thục cấu tạo cái này nhờ vào dương thần mộng cảnh trong trí nhớ thu hoạch kinh nghiệm t ỷ như đủ loại nhiệm vụ có thể nói cũng không mở ra thậm chí là tuyệt tính không giống như là như làm ẹ tổ ghẹ ở số lít i thep hẹn vẩn vẹn bên trong đồng dạng lợi dụng các loại thủ đoạn đều có thể hoàn thành hiệu quả ngược lại còn vô cùng c â u thúc t ỷ như cửa thứ nhất trong tự trương trang viên đục để người chơi thao túng ngạt s mật găng tiến về chùa bò k i ê n người chơi thao túng ngạt s mật găng nhất định phải tiến về chùa bò không thể tiến về mặt khác địa phương nhưng thông qua tốt đẹp âm kính còn có cái này khiến các người chơi theo bản năng không để ý đến những thứ này trùng hợp những nguyên tố này đều là công thức hóa trò chơi không cụ bị trên mạng đối với vong long mấy cái tam đại một t u y ế n trò chơi công ty trò chơi tin tức các người chơi chờ mong vô cùng nhưng dương thần hơi chú ý một chút liền không có tiếp tục theo dõi chú ý mộ đủ lệ thức công thức hóa trò chơi ân từ góc độ nào đó phía trên đến nói lời bọn họ đích sắc là tìm được một cái minh sắc phương hướng đó chính là như là liều xếp gỗ đầm dạng am hiểu súng ống phụ trách súng ống bộ phận này nội dung am hiểu giải mã phụ trách giải mã phương diện này nội dung cái này đích x á c là một cái cực kỳ phương pháp thật tốt nhưng tùy theo mà đến liền là phong cách khác biệt c ũ n g cắt đứt cảm giác tinh vân trong trò chơi dương thần d á m dạng này áp dụng m ổ đủ lệ thức bao bên ngoài sách lược nguyên nhân chủ yếu nhất liền là dương thần rất rõ ràng trò chơi này phong cách đến cùng là dạng gì sau cùng thành phẩm hiệu quả lại nên là như thế nào càng nhiều thời điểm dương thần tương đương với một cái điều tiết k h í đem từng cái m ổ đủ lệ hỗn hợp với nhau chính là bởi vì dương thần l à g qua cho nên dương thần mới biết được ở trong đó khó khăn cho dù hắn có được mẫu cảnh ký ức có đôi khi đều sẽ cảm giác được một chút đau đầu càng đừng đề cập những cái kia không có mẫ nhất l đây chính là loại này công thức hóa mở ra thế giới trò chơi bệnh chung muốn trong thời gian ngắn có thể làm cho tạo nên ra càng thêm chân thực mở ra thế giới cùng phong phú hơn nội dung hoặc là như là dương thần đồng dạng có được đối toàn bộ trò chơi một ván cỡ lớn xem phi thường minh sắc hắn hoàn chỉnh hình thái gián vẻ hoặc là liền là trò chơi kỹ thuật thế hệ một lần nữa tiến lên. Hiển nhiên trước mắt mà nói, loại này công thức hóa mở ra thế giới trò chơi chế tác phương thức, nhìn thể chơi thú nhưng này, chủng loại hình trò chơi hiển nhiên người chơi bình thường không nhất thả chút chơi thỏa thỏa hướ nói, loại giới ngủi người giác Z.I.O.D.E.Demson loại người biết, tại đối nội đại lại để này công ngắn muốn bằng này vẫn vọng. trong con con cuốn cuốn công lớn dung đến trước mắt trò tác trò Bất mặt ty một trò tắc ra ra được được có có các cảm ca, mà mở mấy xem, mà là là là là là đó lẽ đây vô 3A sẽ đều đều quả vị, bọn hắn hoàn toàn có lý do đi chờ mong những trò chơi này mà ở ngươi chơi nhóm chờ mong những trò chơi này thời điểm tinh vân trò chơi nội bộ liên quan tới liên minh huyền thoại cũng đã tiến vào sắp thượng tuyến giai đoạn toàn bộ trò chơi tiến hành qua chuyên môn nội bộ khảo thí về sau bờ ug hoàn toàn tìm ra loại lời này đương nhiên không dám nói trên thực tế cũng không có cái nào một nhà công ty đem dám nói ra lời như vậy nhưng ít ra đại đa số không quá ẩn nấp bờ ug đều đã bị tiến hành chữa trị mà lại toàn bộ liên minh huyền thoại hạng mục bờ đội còn có một cái hai tổ kỹ thuật bờ đội chuyên môn phụ trách trước tiên t i ế n hành trò chơi bờ ug chữa trị dương tổng liên minh huyền thoại chủ y tương quan một chút b ở u g cũng đều đã chữa trị tốt trong phòng họp trần xuyên cùng dương thần hồi báo liên quan tới liên minh huyền thoại khảo thí tình huống trước mắt liên minh huyền thoại đã bắt đầu tiến hành giai đoạn trước thêm nhiệt tuyên truyền bất quá cùng trước đây của nó đủ y một đẹp đổ pha i ờ còn có z y ẩu dễ đem s ờ n những trò chơi này khác biệt chính là liên minh huyền thoại tuyên truyền càng nhiều hơn chính là chú trọng trên internet một chút họ phớt lìm đầu nhập tài nguyên muốn tương đối ít một chút chuẩn bị thượng tuyến đi m ặ khác chuẩn bị thêm một chút mấy cái liên minh huyền thoại hạng mục sơ bộ thỏa mở rộng các người một chút hạng mục tổ quy m không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song hai trò chơi cũng sẽ đơn độc đã được duyệt sẽ còn là các ngươi tiến hành khai phát dương thần hướng phía trần xuyên nói trong trò chơi cơ chế bao quát chỉ số còn có vận doanh cái này một khối tự nhiên là hai cái vận doanh tổ các phụ trách c á c bất quá khai phát cái này một khối lời nói cũng không cần thiết tiếp tục thành lập một cái mới hạng mục tổ để trần xuyên bọn hắn hạng mục này tổ tiếp tục tiếp nhận là được rồi dù sao bọn hắn cũng coi là có tương đối nhiều kinh nghiệm mà lại trừ năm v năm bình thường đối cục hình thức hai trò chơi còn sẽ có một chút đến tiếp sau càng mới khai phá để cho bọn họ tới tiếp nhận một chút mộng cảnh trong trí nhớ hai trò chơi dọc theo đi giải trí hình thức tỷ như liên minh huyền thoại bên trong vô hạn hỏa lực đại loạn đấu những này khuynh ê ư ớ n g giải trí hình thức cùng đọ tạ dọc theo như ỉm bạ cùng o mg mấy cái cách chơi đến tiếp sau đều sẽ tiến hành khảm vào những này giải trí hình thức đã kiểm tra xong về sau quyết định tốt trò chơi thượng tuyến thời gian tại vô số người chơi đối với liên minh huyền thoại trò chơi này trong chờ mong phảng phất như là thành tinh vân trò chơi truyền thống đồng dạng liên minh huyền thoại chính thức tuyên bố sẽ tại giữa tháng thượng tuyến đối với liên minh huyền thoại lựa chọn tại thời gian này đốt tuyến, không ít trước đó thảo luận đến tinh vân trò chơi cùng dương thần sáo lộ người chơi không khỏi không còn gì để nói tại trên mạng bắt đầu n h ả ránh ha ha tinh vân trò chơi thật sự chính là lại lựa chọn tại giữa tháng bất quá đây là một cái miễn phí trò chơi lựa chọn giữa tháng thượng tiên có làm được cái gì miễn phí trò chơi khẳng định có bên trong mua đồ và tôi h nhưng vấn đề không lớn dù sao cũng là một cái thi đấu trò chơi đừng nói tinh vân trò chơi liền xem như hàng hai trò chơi công ty cũng sẽ không thêm phá hư cân bằng tính đạo cụ ở n g ư ơ i chơi nhóm chờ mong cùng nhà r á n h bên trong giữa tháng liên minh huyền thoại chính thức mở ra đạt loạt chương、508. đối với liên minh huyền thoại tuyên truyền mặc dù dương thần không cùng trước đó trò chơi đồng dạng tiến hành đại lượng họ p h r lìn mở rộng nhưng lại cũng không đại biểu đầu nhập tài nguyên không nhiều trên mạng các tạp chí lớn tuyên truyền còn bao gồm một chút video út c h ủ video quảng cáo những này xem như cơ bản nhất mà ngoại trừ những n à y bên ngoài còn có tinh vân trò chơi truyền thống nghệ có thể trò chơi cùng trò chơi liên động đương nhiên loại trò chơi này liên động dĩ nhiên không phải nói ra làn da đơn giản như vậy một hồi sự tỉnh dương thần cảm thấy mình vẫn là rất là các người chơi cân nhắc cho nên vì mở rộng liên minh huyền thoại lần này liên động phúc lợi có thể nói là lớn vô cùng người chơi tại trò chơi sau khi lên mạng một tuần mỗi ngày hoàn thành một ván phổ thông xứng đôi đối cục bao hàm người m á y xứng đôi đem thu hoạch được một t r ư ơ n g tinh vân sân đấu 60% phần trăm khoán có thể mua sắm dưới bình đài tất cả trò chơi trừ ngoài ra trong một tuần người chơi trò chơi đẳng cấp đạt tới cấp mười còn sẽ miễn phí thu hoạch được một cái tinh vân trò chơi trò chơi đương nhiên các người chơi cũng có thể không tuyển chọn thu hoạch được những trò chơi này mà là biến thành thu hoạch được một trường có thể mua sắm tất cả tinh vân trò chơi dưới cờ trò chơi chiếc khấu khoán thậm chí còn có thể tiến hành tại sở h ữ ệ trên t bình đại mua sắm ngoại trừ những n à y bên ngoài còn có bản thân liên minh huyền thoại một chút làn da phúc lợi có thể ngay từ đầu công bố thời điểm các người chơi có thể nói kích động và phần bất quá chờ đến các người chơi nhìn thấy có thể miễn phí thu hoạch được tinh vân trò chơi trò chơi hồ về sau lại lâm vào một trận trầm mặc trò chơi thưởng hồ theo thứ tự là áo lặt ngọn đồi cơm lặng xe ký rộ ngươi nói những trò chơi này không tốt à trên quốc tế các đại du hy giải thưởng những trò chơi này đều cầm qua mà lại đánh giá còn vô cùng cao nhưng ngươi muốn nói xong đi chỉ nhìn cái này bốn trò chơi danh tự cách màn hình đều có thể cảm nhận được dương tổng mỉm cười đối mặt tinh vân trò chơi cùng liên minh huyền thoại động tĩnh lớn như vậy trong nước cái khác một chút cho mượn trước đây đ ỏ tạ cùng thật tam quốc vô song công ty lem thì là phi thường bình tĩnh không bình tĩnh còn có thể làm sao đây hoảng hữu dụng sao đánh thắng được người khác sao đã đánh không lại vậy còn không như thừa cơ vững chắc một chút nhà mình người sử dụng lại hoặc là trực tiếp lựa chọn c ắ t một đợt giao hẹn sau đó tiến hành xuống một cái mới hạng mục đối mặt tinh vân trò chơi đại quy mô tuyên truyền trò chơi thượng tuyến cùng ngày như v o n g long mấy cái không ít một tuyến hàng hai trò chơi công ty đồng dạng là đem ánh mắt chú ý đến trò chơi này phía trên ngay từ đầu mọi người coi là đây chính là tinh vân trò chơi một lần l u y ệ n binh hoặc là tiểu động tác nhưng đợi đến cái này tuyên truyền chiến trận vừa ra tới về sau trong n g á y mắt tất cả mọi người minh bạch tựa hồ không chỉ là đơn giản như vậy a tinh vân trò chơi đây là đồ thật cái này tuyên truyền chiến trận cùng quy mô cùng trước đó z i ẩu dễ đem sơn cũng không có quá lớn khác biệt khổng lồ tuyên truyền chiến trận dưới một chút nguyên bản đối với hồ cờ d ạ p cùng trong đó đỏ tạ cùng loại này trò chơi không có hứng thú người chơi cũng là nhao nhao tiến hành trò chơi đ l o l o ạ t vươn g vân chính là như vậy một cái người chơi hồ cờ d ạ p lúc trước hắn liền có mua chỉ bất quá thông quan xong kịch bản về sau trò chơi này liền hít bụi thẳng đến đằng sau càng ngày càng nhiều giờ tờ gờ địa đồ mới khiến cho hắn tìm được niềm vui thú trong đó đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song cái này hai tấm giờ tờ gờ địa đồ hắn tiếp xúc tương đối trễ đợi đến hắn tiến vào trong trò chơi về sau đại bộ phận chức tiên tiến vào người chơi trên cơ bản đều đã minh mạch loại trò chơi này làm như thế nào chơi. sau đó hắn trò chơi thể nghiệm quả thực liền không nói phức tạp trang bị còn có chính phản bộ cơ chế cùng bản thân liền đặc biệt lớn địa đồ còn có trang bị lựa chọn mặc dù cũng có một chút t â n thủ giáo trình nhưng hắn thấy sọ nao đều trắng m ẫ u chốt nhất là lúc ấy hắn tiến vào trò chơi thời điểm hắn hỏi bằng h ư u của hắn cái gì anh hùng thích hợp nhất tân thủ chơi đối phương vờ ơ im mà nói với hắn ảnh m à thích hợp nhất tân thủ chơi có thể nhanh chóng minh bạch cái khác anh hùng kỹ năng còn có cái gì cắt cũng không tệ một kỹ năng thêm hồi máu tuyến trên không cần mua tiếp tế hai kỹ năng chạy nhanh người khác bắt người bắt không được ba kỹ năng công kích cao bổ đao đ ặ c biệt d cùng cái gì đất bạc sư người khác một cái anh hùng ngươi có mấy cái anh hùng lấy nhiều đánh ít tùy tiện đánh mấu chốt là lúc ấy ngây thơ hắn lại còn tin tại về sau hắn liền có chút đối trò chơi này có chút tự bế nếu không phải liên minh huyền thoại liên động hoạt động hắn đối với này chủng loại hình trò chơi kỳ thật một chút hứng thú cũng không có cho dù tinh vân trò chơi đã biểu thị tương đối đỏ tạm mà nói trò chơi này vào tay độ khó sẽ giảm xuống chỉ bất quá chỉ là cái này liên động ban thưởng có chút cảm giác già rán a miễn vi đưa tùy ý một trò chơi cái này nghe vào hoàn toàn chính xác rất tuyệt nhưng trò chơi này trong ao bốn trò chơi cảm giác đều không phải loại kia để người thật tốt vui sướng chơi bữa trò chơi a người đưa chút game cổ cho dù là học tỏ bắt chạm vẽ lại hoặc là theo đờ sv sở cài dìm loại này cũng tốt bất quá nhà d a n h v ề nhà d a n h vương vân vẫn là trước tiên đem liên minh huyền thoại cho đào loạt xuống rốt cuộc tặng không trò chơi không cần thì phí mà lại trò chơi nắm bắt tới tay sau có thể không chơi nhưng ta không thể không có rất nhanh trò chơi lắp đặt h o à n tất vương vân tiến vào trò chơi đưa vào mình tinh vân tài khoản trò chơi mật mã Cung ngộng cảnh trong trí nhớ chia từng cái đại khu khác khu ngộng trong nhớ từng hủy phù thiết trí biệt, đại bởi bỏ vì văn lập, mà lại trong trò chơi anh n h ù giao Dương ư Thần cũng là lựa chọn n g tất cả là lựa để ờ chơi đều có thể miễn phí du ngoạn, cho nên cũng không cần chơi cái chơi thể phí không phân khu những thứ miễn i đều du trong trò Mà ngoạn, nên này. gì g diện dương thần cũng là xu hướng ngắn gọn hình thức ngoại trừ giới thiệu thương thành cùng trò chơi hoạt động phe thứ ba kết nối bên ngoài cũng không có gia nhập một chút đồ vật loạn thất bát a o tiến vào trò chơi tiếp sống số liệu thương thành chiến lợi phẩm trung tâm vô cùng đơn giản rõ ràng đưa vào trong trò chơi id sáng tạo tốt nhân vật về sau nương theo lấy một trận kim thiết va chạm âm thanh vương huân phát phát hiện mình trực tiếp bị cưỡng chế tiến vào một tân thủ dạy học cửa ải liên quan tới để người chơi có thể lựa chọn tiến vào dạy học cửa ải lại hoặc là có thể lựa chọn cự tuyệt tiến vào dạy học cửa ải điểm này dương thần cẩn thận nghĩ tới về sau vẫn là lựa chọn để mới hiệu tiến vào trò chơi sau cưỡng chế tiếp nhận trò chơi tân thủ dạy học cửa ải tân thủ dạy học cửa ải đến cùng có hữu dụng hay không dương thần cho ra trả lời là tương đương hữu dụng mà lại không là bình thường hữu dụng một chút g a m điện thoại bên trong c ù n có cái gọi là tân thủ giáo trình thậm chí có thể để cho người chơi bình thường điểm điểm điểm liên tục điểm mười mấy phút thậm chí nửa giờ. đối với chơi nhiều rồi game điện thoại người chơi mà nói đây quả thực là vừa thối vừa dài hơn nữa còn không có thể nhảy qua nhưng đối với vừa mới tiếp xúc game điện thoại loại này người chơi vẫn là cảm giác cực kỳ có ý tứ điểm điểm điểm thuận tiện giải trò chơi cơ chế không hề nghi ngờ liên minh huyền thoại liền là một cái toàn loại hình mới cho chơi mặc dù cách chơi trên cùng trước đó đ ỏ tạ là giống nhau nhưng nó lại đảm nhiệm lấy một cái trách nhiệm đó chính là thu nạp chơi không đến đ ỏ tạ thiên cường độ thấp cùng giải t r í độ người chơi đối với đại bộ phận chơi còn có thể người chơi Cùng cao thủ người chơi người trong thủ một già giáo tân thủ đối cái khác điểm từ nội bộ công ty đại số liệu dương thần hoàn toàn rõ ràng một trò chơi bên trong nhất là dính đến thi đấu hướng trò chơi tỷ lệ chứng cứ lớn nhất cũng không phải là cái gọi là ở giữa cấp độ mà là tầng dưới chót người chơi bao quát hổ cơ dập trên bình đài đọ tạo bên trong thang trời số liệu tỷ lệ chương i dưới chốt n h m trăm t linh ể ước i m chín quyết an h chi chiếu là t ộ c tiểu trúng lấy trong trò chơi tân thủ nhắc nhở vương vân tại tân thủ trong trại huấn luyện một chút xíu á n chiếu lấy trò chơi giáo trình tại ư vương được ơ n huân n g giác g đối để vương cảm o ý muốn đó chính đó liên à cùng trước c đó h ơ qua đỏ tạ không giống, i l minh huyền thoại bên trong ra sắp xếp gọn giống đơn giản đơn nhiều. Nhất liền à công kích trang cùng ma pháp trang, không trang trang, g pháp ma ố n như là đỏ tạ bên trong đồng dạng, căn cứ khác biệt anh hùng còn cần tính nhắm vào lựa chọn ra trang.、Tại、liên g khác minh h là lựa vào đỏ tạ biệt Tại ra cứ u y thoại bên trong liền bên đơn giản nhiều vật lý liền da a giờ tăng thêm cao trang bị pháp sư liền da p h á p mạnh cao trang bị thịt l i ê n chạy máu lượng cùng kháng tính trang bị cần tốc độ đánh anh hùng tỷ như xạ thủ còn có chiến sĩ loại này liền ra tốc độ đánh trang ngài đã hoàn thành t â n thủ giáo trình chúng ta là vĩ đại triệu hoán sư ngài chuẩn bị một chút tiểu lễ vật mời tại chiến lợi phẩm trung tâm kiểm tra và nhận điểm kích tiến giai huấn luyện chúng ta còn vì triệu hoán sư ngài chuẩn bị càng nhiều lễ vật san bằng tân thủ trong khi huấn luyện căn cứ vương vân lui sau khi ra ngoài trên màn hình nhảy ra một cái cực kỳ dễ thấy nhắc nhở đồng thời tại chiến lợi phẩm nút bấm kia biểu hiện ra kim sắc quan g mang đồng thời tiến vào trò chơi bên cạnh còn có một tân thủ tiến giai huấn luyện đồng dạng loại ánh sáng tuyển hạng nút bấm tân thủ ban thường sao đối với vật này vương vân cũng không có quá ngoài ý mặc dù nói càng nhiều vương vân là vì liên động ban thưởng mà đến nhưng dù sao cũng là tặng không đạo cụ vương vân vẫn là tiến vào chiến lợi phẩm giao diện bên trong phi thường dễ thấy một cái kim cương bảo dương bày đặt ở chỗ đó vương vân con chuột rời đi lên sau đó điểm kích mở ra nương theo lấy một trận đinh đinh đương đương thanh â m cùng một trận kim sắc quang mang hiện lên chỉ gặp một đống đồ vờ ơ tờ tiến vào chiến lợi phẩm ba lô giao diện l a n da báo t h ủ chi sói xe kỳ dô tật phong kiếm hảo vĩnh cửu làn da vũ yêu vương atas desi ạ chi lực mười lăm ngày tấm mắt thủ vệ phờ s ô thủ vệ vĩnh cửu tại tân thủ ban thường phía trên dương thần cũng không có quá mức keo kiệt mỗi cái hoàn thành t â n thủ nhiệm vụ người chơi đều có thể miễn phí thu hoạch được một cái vĩnh cựu làn da cùng một cái hạn lúc làn da đương nhiên có thể thu hoạch được cái gì làn da vậy liền đều xem làm người chơi vật khí. mà lại bao quát tân thủ huấn luyện cái này một khối dương thần cũng là vận dụng đại đa số trò chơi đều làm đã dùng qua một loại phương pháp đó chính là ban thưởng hướng dẫn cái thứ nhất tân thủ huấn luyện là c ơ ỡ chế nhưng ở cái này về sau lập tức cho các người chơi một cái phong phú đạo cụ ban thưởng từ đó nói cho người chơi muốn hay không tiến hành một giai đoạn tân thủ huấn luyện còn có ban thưởng nhà mặc dù đã rất nhiều trò chơi đều đã sử dụng qua loại hình thức này nhưng hiển nhiên loại phương pháp này là đầy đủ d ữ u hiệu phi thường chính xác n ắ m chắc các người chơi trong lòng Chứ phi thật là một chút xíu hứng thú đều không có mà lại trò chơi làm còn nát như nếu không phần lớn người chơi vẫn là lại nhìn nhìn cái này ban thưởng đến cùng là cái thứ gì rốt cuộc hiếu kỳ là người bẩm sinh bản năng mà đối với người chơi mà nói đột nhiên tới một cái vĩnh cửu miễn phí làn da h i ệ n nhiên để vương vân có chút ít kích động lúc đầu liên minh huyền thoại bên trong đại đa số làn a trên thực tế đều có cọ nhiệt độ hiểm n h i giống như giống không phải giống cái loại cảm giác này nhưng đối với dương thần mà nói hiện nhiên liền không có nhiều như vậy còn con cuốn lựa ư b à n h nhà mình đọc đi sản phẩm toàn bộ đều cho an bài bên trên xe k ỳ r ồ sao g s ờ đi tuyên cái này một trò chơi vương vân chỉ nghe qua đại danh của nó nhưng chơi vẫn là không có chơi qua nhưng ổ cờ dạp c á i này khoản v u a trò chơi hơn thế nhưng là thiết thiết thực thực chơi qua đối với xe k ỳ r ồ cái này làn da hắn không có bao nhiêu cảm xúc nhưng đối với vu yêu vương ạt thật cái này làn da hắn liền có một chút kích động ám hát sắc kim loại áo giáp vu yêu vương nhìn trộm hạ lóe ra hàn quang hai mắt cùng kia tất cả ổ cờ g i ặ các người chơi đều quen thuộc một thanh vũ khí、First. có thể nói lộ ra bá cực kỳ tức giận nếu có thể đem cái này hai khoản làn d a đổi một chút liền ta nhìn qua vui yêu vương cái này làn d a phía sau kỳ hạn hạn chế cùng sẽ kỳ rồ kia khoản làn d a phía sau vĩnh cửu vương hân không khỏi cảm giác được khá là đáng tiếc cảm khái q u a đi nhìn xem chiến lợi phẩm bên trong hai cái làn d a vương hân trực tiếp đem nó cho giải tỏa về phần còn còn dư lại một người thủ vệ làn d a vật này vương hân liền không có quá mức để ý cái đồ chơi này là thuộc về chợ bán thức ăn mua nửa con vịt sau đó bán hàng rong ông chủ trực tiếp đem áp huyết xem như thêm đ ầ tặng cho người mà thôi cũng chính là nhìn một cái việc vui mà thôi cũng không có tác dụng quá lớn vương hân không có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp cùng nhau đem nó cho giải tỏa sau đó thối lui ra khỏi chiến lợi phẩm hệ thống giao diện vương hân tiến vào tiếp xuống tân thủ tiến gia nhiệm vụ chuẩn bị nhìn xem còn sẽ có cái gì mới ban t h ư ở n g tiến vào mới một cái giai đoạn tân thủ chỉ dẫn vương hân phát hiện lần này cũng không phải là loại kia trực tiếp cưỡng chế tiến vào mà là có thể tự chọn người người máy hình thức ngài có thể căn cứ mình muốn chơi vị trí lựa chọn sử dụng thích hợp anh hùng đồng thời đeo ngài chuyên môn triệu hoàn sư kỹ năng tuyển người giao diện bên trong trần húc nghe trong trò chơi bên cạnh bạch tiểu thư tỷ âm thanh cùng biểu hiện văn tự giới thiệu Đơn Điểm đỏ đường đường, đại vương chơi giản nhìn một chút, vương vân không sai biệt lắm cũng minh này ngược cùng không nhiều người liền thành trong cùng giải sai biệt cái biệt lại chút, bạch, hết thể khác thể thế một lắm kém lắm, trí. tạ trò có có ca vị ưu là lý phụ trợ đi một cũng o n đường. Phụ trợ c không cần nói thêm bất kỳ cái gì trong trò chơi phụ trợ đại đa số tình huống đều là làm g i ờ bờ cờ tồn tại chỉ bất quá so với đỏ tạ bên trong thê thảm vô cùng phụ trợ liên minh huyền thoại bên trong phụ trợ đãi nộ g tựa hồ đã khá nhiều rốt cuộc có tiền lương trang dạng này một cái thiết lập bọn hắn cũng có thể làm ít tiền tiêu xài một chút không giống như là trước đó chơi đỏ tạ đồng đạo đánh nửa giờ trên thân ngoại trừ một đôi năm trăm đồng tiền dày cỏ cũng chỉ có mấy cái c h ố n g đỡ thuộc tính n đánh cây cùng một tổ thật giả mắt đoàn chiến trên cơ bản liên kỹ có thể đều thả không ra l i ề n sẽ bị đối diện đại ca thuận tay giết chết mà liên minh huyền thoại bên trong phụ trợ có thể mang cùng loại thoáng hiện suy yếu những này triệu h o á n sư kỹ năng lại thêm còn có tiền lương trang thiết lập có thể nói để cao mạnh mình bảo mệnh năng lực mặc dù nói vẫn là khả năng bị xem như con đồng g i n giết nhưng tóm lại là có chút năng lực phạt háng về phần đánh giá nhìn công năng của nó liền cùng đỏ tạ bên trong số bốn vị không sai bị lắm càng nhiều phụ trách du tàu trợ giút tuyến trên đồng đội g ẳ n nếm thử đánh ra chỉ bất quá có được độc lập một mảnh giã khu tài nguyên đánh giá vị tựa hồ có thể phát huy công năng muốn càng lớn mạnh một chút trên đơn cùng phổ thông không sai bị ệ lắm không có đồng đội hỗ trợ liền làm ộ t mình đường càng khảo nghiệm người chơi người kỹ thuật tiện thể lấy vương vân vừa cẩn thận quan sát một chút triệu hoán sư kỹ năng trước đó tân thủ trong khi huấn luyện như chấp nhận suy yếu nhóm lửa chỉ liệu những n à y triệu hoán sư kỹ năng hắn đều đã minh bạch đến cùng làm như thế nào dùng nhưng hắn vẫn là lại nhìn một lần bởi vì là tân thủ chỉ dẫn hình thức tuyển người thời gian cũng không có thời gian hạn chế và không mà nói vương vân đã sớm lập tức một cái anh hùng bất quá cũng cũng là bởi vì không có thời gian hạn chế đang nhìn xong triệu hoán sư kỹ năng về sau hắn lựa chọn mang tới một cái trị liệu cùng suy yếu sinh tồn liền là vương đạo còn sống liền là phát ra đây là hắn thường xuyên nghe mình đánh đỏ tạ bằng hữu treo ở ngoài miệng một câu xác định rõ triệu hoán sư thiên phú vương vân tiến vào lựa chọn anh hùng giao diện chương năm trăm một mươi thật nhiều anh hùng a liền t u y ể n cái kia tật phong kiếm hào tốt nghĩ nghĩ, vương vân không để ý đến hệ thống đề cử tân thủ anh hùng đệ xì ạ trí lực mà là trực tiếp lựa chọn trước đó đã cầm tới một cái có được làn ra tật phong kiếm hào mặc dù nói hắn cũng thật muốn chơi đệ sĩ ạ chi lực rốt cuộc hắn cũng vừa vừa lấy được một cái vu yêu vương ạ thật t là ra nhưng là từ tạo hình phía trên đến nhìn hắn vẫn là cảm giác tật phong kiếm hào loại này anh hùng càng đẹp trai hơn một điểm mà đệ sĩ ạ cái này anh hùng cho dù có vu yêu vương ạ thật t là ra mặc dù tạo hình nhìn tương đối ba khí nhưng luôn cảm giác vẫn là thiếu một chút điểm hương vị đơn giản tới nói ba khí là có nhưng không có lắp đặt sẻ kỷ rộ làn d a tật phong kiếm hào đẹp trai như vậy liễn như là ngươi hành tẩu giang hồ đồng dạng bình thường giải trí bên trong một bộ áo trắng cầm trong tay ba thức thanh phong tuấn tiế rốt cuộc đồng loại thật sự là nhiều lắm ngược lại là cả người cơ bắp thân cao hai mét đầu chọc cơ bắp tên lô mãng sẽ hấp dẫn hơn người n h ắ n cầu nhưng thật làm cho chính người đóng vai một vai tại chiến đấu lực ngang hàng tình hữu d ư ớ i tuyệt đại đa số người tuyệt đối vẫn là chọn tuân tiếu kiếm khách không có cách nhan giá trị cao a tại còn không có làm rõ ràng đến cùng cái nào anh hùng mạnh cái vấn đề trước hiện nhiên tật phong kiếm hào loại này đẹp trai một điểm anh hùng lại càng dễ thu hoạch được người chơi ưu ái chiến sĩ cùng thích khách thuộc tính thuộc về cực kỳ linh hoạt anh hùng để cử đi ở giữa đường phù văn nền tảng bèo tinh vi hệ lựa chọn xong anh hùng về sau tiểu hoa đút b ê nếu trong bắn ra tới một ra bắn nhắc nhở. Liên cái như tới ủ văn nền tảng thiên phú h p ơ lối n tuyến g Thần t ra dọn nhưng là tiêu hao năng lực cực kỳ xuất chúng đồng dạng có thể điểm ra mau lẹ bộ pháp tăng cường mình tuyến trên lại tuyến năng lực mà đối bao quát đến tiếp sau ở trong đêm dương thần cũng sẽ gia tăng tương ứng hệ thống căn cứ đại số liệu phân ra tỷ số tháng tối cao sử dụng số người nhiều nhất thiên phú sau đó các người chơi nếu như không muốn mình điểm thiên phú hệ thống liền có thể trực tiếp một khóa xác nhận đối với thiên phú hệ thống vật này vương vân hiển nhiên là không hiểu ra sao bất quá cũng không có để ý nhiều mà là trực tiếp lựa chọn một khóa ứng dụng sau đó hắn đem mình triệu hoán sư kỹ năng mang lên quen thuộc suy yếu cùng trị liệu trước đó tân thủ trong khi huấn luyện hắn đã hiểu rõ từng cái triệu hoán sư kỹ năng chỗ dùng thoáng hiện liền là cùng loại đỏ tạ bên trong khiêu đao cùng t h i ể m thức kỹ năng bất quá hắn thấy cái này nhảy cũng quá ngắn căn bản không có tác dụng gì vẫn là suy yếu cùng trị liệu tới cường đại suy yếu một bộ cho đối diện đánh chính mình cũng cảm giác không s n g máu mà lại đối phương đường đều đi không được mà trị liệu có thể lập tức đem mình huyết tuyến nâng lên tặc ngưỡ bức về phần đánh giá chuyên môn trừng trị hắn tạm thời còn không có làm quá rõ. tiến vào trò chơi ghi vào giao diện đứng ngũi chịu sao liền là vương vân sử dụng tật phong kiếm h ả o mà cùng trước đó tân thủ huấn luyện hình thức khác biệt lần này hắn có đồng đội lên đường đúng là hắn có được một cái khác làn da gậy lần trên thân mang theo v ợ ơ y mà cũng là vu yêu vương ạ thật làn da ngoại trừ gậy lần bên ngoài còn có đánh g i ã người sói ven đường người máy cùng h à n băng xạ thủ đối diện thì là lên đường thạch đầu nhân phổ thông ăn y cùng đánh ra ổ lạp cùng ven đường tiểu pháo cùng vũ em toàn chương mười người toàn bộ đều là có được làn da làm sao máy tính toàn có làn da a mà lại bọn chúng phía sau danh tự vì cái gì còn có hậu suýt Máy tại hắn trước kinh ngạc thời điểm trò chơi tăng thêm hoàn thành triệu hoán sư hẻm núi địa đồ cấp tốc rút ngắn đồng thời xuất hiện là một cái cùng loại tức thời diễn toán đi ngang qua sân khấu an nỉm màu lam mới tại vương huân tật phong kiếm hào dẫn đầu hạ chạy về phía uống đến mà màu đỏ mới thì là tại đáng yêu ạn nhì dẫn đầu hạ chạy về phía đường sông nguyên bản mô hình bị thay thế thành làn da lộ ra khốc h ế n mười phần đây cũng là dương thần liền mộng cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại làm ra một chút cải tiến một mặt là ghi vào trong trò chơi có thể lộ ra càng khốc h ế n một điểm một phương diện khác cũng là vô cùng trọng yếu một điểm đó chính là cho mua làn da các người chơi một cái biểu hiện ra con đường nếu như là mộng cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại làm như vậy kỳ thật cực kỳ không thích hợp bởi vì bị giới hạn trò chơi trước đó động cơ cùng mô hình kéo xa nhìn cảm giác còn có thể nhưng nếu như phóng đại sau rất dễ dàng nhìn thấy mô hình các loại hình đa giác đây cũng là về sau liên minh huyền thoại đại bộ phận anh hùng còn có làn da tiến hành nặng chế nguyên nhân. nhưng mà đối với dương thần mà nói h i ệ n nhiên cái này là hoàn toàn không cần thiết lo lắng ngoài ra còn có một điểm đó chính là dương thần đối trò chơi ghi vào hình thức hơi làm ra một chút điều chỉnh đó chính là người chơi tiến vào ghi vào hình thức về sau một phần nửa thời gian vô luận có thể hay không liên nhập trò chơi cái này một bản trò chơi đều sẽ trực tiếp tiến hành mà tại đợt thứ nhất binh xuất binh sau hai phút bên trong nếu như không có kết nối trở về kia đồng đội có được đầu hàng quyền lực không có kết nối tiến vào người chơi chiến tích phán thua tính làm chạy trốn mà còn lại người chơi thì không tính bình thường trò chơi số liệu mà ở trong game các người chơi cũng có thể tiến hành trò chơi chờ đợi còn lại tên kia người chơi trở về đương nhiên cái này cần trong trò chơi chín tên người chơi đều đồng ý mặc dù dương thần cảm thấy so với mộng cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại kia trò chơi bên trong nhất làm cho người chơi bình thường cảm thấy im lặng cựu ra mấy cái một tôn tiểu bá vương học tập máy tại trong hiện thực cơ bản sẽ không gặp phải nhưng lý do an toàn dương thần vẫn là cải tiến trò chơi ghi vào hình thức rốt cuộc loại này thi đấu hướng trò chơi cho dù khuynh ê hướng giải trí hướng đó cũng là mười người trò chơi không chương ó k ả bởi năm g đ ế trăm mười một dựa theo đề cử gia trang mua một cái đồ làng kiếm cùng tiểu hướng thuốc cùng đưa tặng một cái ổ xệ vỡ ruột vương huân y khống chế tật phong kiếm hào đi tới phổ thông trước đó chơi qua một đoạn thời gian đọ tạ mà lại trùng hợp cũng là phổ thông trước đó tại tân thủ trong trại huấn luyện không có bao nhiêu cảm giác nhưng trên thực tế một ván mới trò chơi mở mặc dù còn không có chính thức đánh nhưng hắn đã cảm giác được cùng đỏ tạ khác biệt thật cảm giác đơn giản rất nhiều đỏ tạ một lúc ra cửa lúc ấy hắn người bạn kia chỉ đạo hắn mua cái gì ăn cây còn có nhánh cây nhỏ cùng vòng tròn tích tụ ra môn thuộc tính sau đó còn muốn tại nhà mình cao trên mặt đất thẻ tiểu binh sau đó binh tuyến đến đường sông còn muốn làm bộ a đối diện anh hùng câu dẫn địch nhân tiểu binh ních lại gần mình nhà tháp phòng ngự sau đó lại lại không thể đủ đem dẫn tới tháp phòng ngự bên trong đi quả thực làm hắn đau cả đầu so sánh với liên minh huyền thoại trò chơi này quả thực đơn giản nhiều a đi ra ngoài không cần làm nhiều như vậy loại loạn trang bị chính là như vậy quý tiền cũng cư như vậy nhiều đi ra ngoài liền có thể mua một bình thuốc cùng một cái đồ lạn kiếm loại này trang bị đồng thời còn không cần mua vận trang bị gà con cùng thành phố về nhà trực tiếp ấn vào b là được rồi hơn nữa còn không cần thẻ binh hắn nếm thử kẹt một chút phát hiện những tiểu binh kia căn bản sẽ không chìm hắn trực tiếp từ bên cạnh hắn cọ sát một chút tiếp tục hướng mặt trước đi mặc dù thể tích va chạm phía dưới tiểu binh hoàn toàn chính xác so đối diện chậm một chút nhưng trên thực tế hoàn toàn có thể bỏ qua không tính mà lại làm bộ a đối diện cũng hấp dẫn không đến tiểu binh tự hận trừ phi thật a đến đối diện mặt khác bởi vì không có phản bổ cơ chế hắn cũng không cần lo lắng đối diện viễn chỉnh tiểu binh hoặc là cận chiến tiểu binh bị phản bổ sau đó kinh nghiệm kinh tế bị áp chế bất quá đó cũng không phải để hắn cảm giác chỗ tốt nhất bởi vì hắn phát hiện trong trò chơi có một ít anh hùng lại là không muốn thanh mạn ạ kỹ năng nghĩ bông liền bông loại cảm giác này quả thực là quá sung sướng ngư bức cái này anh hùng vỡ ơ y mà không có thanh ma nạ kỹ năng cd còn ngắn như vậy cấp một học được một cái quy tuyến trên trực tiếp t học một chút tiểu binh lóe ra một loạt tổn thương số lượng sau đó hắn phát hiện kỹ năng cd vỡ ơ y mà vẹn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ so với đỏ tạ bên trong phần lớn bảy tám giây thậm chí mười mấy giây kỹ năng hắn cảm giác cái này anh hùng quả thực ngư bức không được làm lệnh c h u y ể n tốt về sau hắn lại t học một chút tiểu binh sau đó ngạc nhiên phát phát hiện mình nhân vật trên thân kiếm vỡ ơ y mà nhiều hơn một cái như gió lốc đặc hiệu mấy cái làm lệnh truyền tốt lại một lần nữa sử dụng chỉ gặp trong trò chơi tật phong kiếm hào dùng kiếm trong tay hướng mặt trước vung lên lưới kiếm chỗ một đạo gió l ố c phối hợp với tật phong kiếm hào kia hơi có vẻ trung nhị khẩu hiệu vội sông mà đi đồng thời đem dọc đường tiểu binh cùng anh hùng trực tiếp đánh bay ngư bức cái này còn có khống chế hiệu quả vương hân lần nữa cảm thán một tiếng rất nhanh đợt thứ nhất binh bị d i ệ t đi đối phương đợt thứ hai binh cũng tới chết mất một cái binh sau vương hân khống chế tật phong kiếm hào trên thân tách ra một trận quan mang hắn thăng cấp dựa theo t â n thủ thêm điểm nhắc nhở đem điểm kỹ năng thêm t h u phía trên sau đó vương hân đối tiểu binh nhân s ù e hắn mở ra thế giới mới cỡ lớn ngoa tạo cd ngắn như、vậy. ngự kiếm phi hành nhìn xem trong trò chơi tật phong kiếm hào thuận tiểu binh xuyên qua m à đi, lưu lại một đạo kiếm quan g đặc hiệu liền như là kỹ năng danh tự tiến lên trước trạm đồng dạng phiêu giật trôi c h ạ y xuất khí ai một cái binh chỉ có thể e một lần chờ thêm mấy giây mới có thể e lần thứ hai sao muốn tại e một chút vương vân phát hiện ở vào không thể dùng trạng thái nhìn thoáng qua kỹ năng giới thiệu hắn mới hiểu được bất qua vấn đề không lớn nhiều như vậy tiểu binh đâu có thể tùy tiện e từ cái thứ nhất e đến cái cuối cùng không sai biệt làm cái thứ nhất cd cũng liền tốt h o lại còn có thể e đồng thời thả quy trực tiếp biến thành gió lốc thức ngưỡng bức cái này anh hùng thật tờ mở đ ẹ p trai ai ta máu làm sao không có p h ậ t b ậ l ụ ăn đ ì đơn giản máy tính đánh giết tật phong kiếm hảo tề đức long đồng cường người ngay bắt đầu tựa như là cháy rủi đồng dạo màu trắng đen màn hình xe ký rô làn ra tật phong kiếm hảo ngã xuống tiểu binh trong đống kiếm đã tốt tay còn may là trại huấn luyện một mình hình thức e qua sung sướng e đến đối phương ăn nhỉ trên thân hấp dẫn tiểu binh tự hận sau đó muốn giữ lại tiểu binh tiếp tục e không có thanh binh cho nên trực tiếp bị đánh chết phục sinh về sau nhìn xem tiền chết người dựa theo để cử ra trang mua một cái ba trăm khối tiền thêm tốc độ đánh bạc kiếm chạy tới phổ thông trên đường vương vân phân tích vừa mới mình vì cái gì chết bất quá không thể không nói cái này e kỹ năng cảm giác thật chơi rất vui a mặc dù người là chết hơn nữa còn là phi thường mất mặt chết tại một một người đơn giản máy móc trong tay nhưng cái này cũng không hề mấu chốt mấu chốt nhất một điểm hắn cảm giác còn thật vui sướng loại cảm giác này là trước kia chơi đỏ tạ i thời điểm hoàn toàn không có phổ thông nhìn xem người khác chính phản bổ có thể vụng trộm sờ một cái đau cũng đã là vận hạnh có đôi khi dùng kỹ năng bổ đau bổ không kỹ năng đi lên kiên chỉ sờ một đau sau đó liền bị nắm lấy béo đánh một trận cuối cùng mua thuốc tiền còn không có mình bổ đao tiền đến nhiều lắm thuốc cũng mua không nổi kia là bực nào thê t h ẳ n g a mặc dù bảo hoàn toàn là một tân thủ nhưng rốt cuộc cũng chơi qua mấy b ả n đỏ tạ còn là hiểu rõ này chủng loại hình là như thế nào chơi tuyến trên không có đơn giết đối diện anh hùng bất quá thông qua bổ đao vẫn là rất dễ dàng đánh tới không ít tiền bởi vì không có phản bổ cơ chế làm cho đối phương tấy nhiêu tiểu binh huyết tuyến lại thêm cái này chỉ là người máy vương hân cũng không cùng đồng dạng tân thủ đồng dạng trực tiếp tùy duyên bổ đao pháp nhắm mắt lại a mà làm mấy cái tiểu binh sắp tàn huyết liền lên đi quy một chút nửa đường mặc dù nói cũng để lọt không ít tiểu binh nhưng cũng không tính quá kém đợi đến ra một cái tên là tư tháp sách khắc điện lưỡi đao về sau hắn đột nhiên cảm giác thương tổn của mình liền trở nên tật cao mà lại thanh binh cũng rất dễ dàng một cái quy ẩm một chút một đạo t h i ể m điện một đợt binh cũng chỉ thừa một nửa máu mà lại đánh đối diện anh hùng cũng tặc đau n h ấ t đương nhiên hắn có cảm giác như vậy hoàn toàn là bởi vì đây là sân huấn luyện đơn giản người máy địch nhân ai cơ bản sẽ chỉ ra một cái đi ra ngoài trang sau đó thì cái gì trang bị cũng sẽ không ra một van kết thúc về sau nhìn xem mình mười bảy giết ba chết chiến tích v ư ơ n g vân cả người đều cảm giác thoải mái không í t cho dù đây là người máy nhưng hắn giết thoải mái a mặc dù ở giữa vượt tháp bị tháp đánh chết hai lần nhưng vấn đề này cũng không then chốt cái này anh hùng tặc như b ấ ca muốn không dứt khoát tiếp tục chơi một chút trò chơi này v ư ơ n g vân trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ mà một ván xuống tới hắn đối với tật phong kiếm hảo cái này anh hùng không sai biệt lắm cũng có hiểu biết gia bạo kích trang trực tiếp thêm gấp đôi bạo kích tỷ lệ cái này nhiều đỉnh a mà lại quy còn có đánh bay vê đốt có thể đỡ nổi người khác phi hành kỹ năng e còn linh hoạt như vậy lại thêm e g i phối hợp mình quy kỹ năng đánh b c h â một cái hoàn mỹ anh hùng vương vân trong nội tâm đã đem tật phong kiếm hào cái này anh hùng lên cao đến t một cấp bậc mà tại đại đa số người tiến hành đối liên minh huyền thoại trò chơi này gian đếm thử thời điểm dương thần thì là đã đưa ra một vòng mới tuyên truyền phương án ngươi nói ngươi trực tiếp đánh liên minh huyền thoại trong văn phòng vương á lương có chút cổ quái nhìn xem dương thần một điểm lại nói ở ngươi chơi bẫy trong cơ thể ta vẫn có chút danh khí mà lại liên minh huyền thoại cũng coi là chúng ta trọng yếu hơn một cái hạng mục mặt khác đây cũng là xâm nhập người chơi quần thể ở giữa sao dùng khuôn sáo cũ điểm mà nói liền l à tiếp địa khí dương thần nghiêm trọng nói nói thật mặc kệ dương thần nói thế nào dù sao vương á lương liền là một mặt không tin bộ dáng để người chơi cảm thấy ta không phải đồ ăn bước sao nói đến đây dương thần liền có chút thủy khuất mặc dù nói chơi đùa lúc cao thủ vẫn là thái đ i ể u cái này cũng không trọng yếu nhưng vấn đề ở chỗ nếu như có thể ai muốn làm thái điều a nhất là bởi vì dương thần danh khí quan hệ trên mạng liên quan tới hắn lạnh ngoại trừ đọc sữa cùng h ọ bánh nướng bên ngoài đồ ă như chơi chơi nhưng bây giờ dương thần nhìn thấy cơ hội mặc dù nói liên minh huyền thoại là một cái khảo nghiệm thao tác trò chơi nhưng bây giờ vừa qua khỏi đem bán mọi người đối với trò chơi đều không hiểu rõ lắm mà hắn nhưng là có được sáo lộ người đối với liên minh huyền thoại lý giải nhưng so với bình thường người cao hơn nhiều tuyên truyền đồng thời c ò nhưng ở người chơi bảy trong cơ thể trước mắt liên minh huyền thoại trò chơi này đánh giá trên thực tế cũng không có quá cao mà lại tại nhiệt độ phương diện cũng không có giống như lúc trước zi ấu dễ đem sơn đồng dạng một khi đem bán liền thuận tiện tạo thành một cỗ nhiệt độ chủ đề thậm chí không cần tinh vân trò chơi ở phía sau thôi động đều có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài đ i ờ n nóng trước mắt mặc dù liên quan tới liên minh huyền thoại nhiệt độ từ mấu chốt còn xếp tại thủ vị nhưng là chỉ số đã có t r ư a khuyên hướng lại thêm còn lại mấy nhà công ty trò chơi cũng không có chuẩn bị tại gần đây đem bán cho nên còn có thể bảo trì một đoạn thời gian nhưng tiếp qua tầm vài ngày dựa theo trước mắt cái này tiết tấu đến nhìn tinh vân trò chơi nếu như không tiến hành tiếp tục mở rộng cái này nhiệt độ chỉ số rất rõ ràng sẽ tiếp tục hạ xuống đối với dạng này một cái hiện tượng dương thần cũng không có quá mức kinh ngạc hoặc là nói hết thệ cũng đều là tại trong dự liệu của hắn mặc dù nói b ổ cờ giặc bên trong đỏ t ạ địa đồ còn có thật tam quốc vô song này chủng loại hình hình thức cách chơi có thể nói có được một món lớn trung thực người chơi nhưng rốt cuộc liên minh huyền thoại đây là là một mới ập đi trò chơi mà lại đang chơi pháp phía trên cũng có rất lớn cải tiến trừ năm v năm cùng ba con đường đầy tháp đẩy căn cứ dạng này một cái đặc tính có thể nói căn bản chính là hai loại nội hạch trò chơi lại thêm bản thân cái này hai tấm bản đồ cũng chỉ là làm ổ cờ giặc ờ t ự địa đồ người sử dụng cơ số cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy đối với phần lớn sơ thể nghiệm người chơi mà nói còn không có hoàn toàn hiểu rõ trò chơi này đến cùng là cái dạng gì trò chơi nhất là tại thứ nhất hình ảnh phía dưới cái này liên minh huyền thoại trò chơi càng giống là một cái bình thường cùng loại đỏ tại trò chơi nhất là trò chơi thiên hướng về phim hoạt hình thức phong cách cái này khiến trò chơi đang vẽ mặt biểu hiện phía trên xa xa không có như vậy tinh xảo hoặc là nói để các người chơi không cảm giác được đặc biệt tinh xảo đương nhiên đó cũng không phải nói phim hoạt hình phong cách bản thân vấn đề chỉ là loại trò chơi này loại hình phối hợp thêm phim hoạt hình phong cách luôn luôn cho người ta một loại không có như vậy khóc cảm giác lại thêm liên minh huyền thoại trước đó đã có bổ cờ giáp đỏ tạ địa đồ đối với thể nghiệm qua đỏ tạ đồng thời không có bị khuyên lui người chơi liên minh huyền thoại trò chơi này lộ ra thì là có một chút điểm quá đơn giản mặc dù nói nhìn liên minh huyền thoại c ũ n g có cái gọi là triệu hoán sư kỹ năng còn có mỗi anh hùng đều có được một cái thiên phú hệ thống lại phối hợp thêm p h ù văn nền tảng thiết lập không h i ể u trước đó chỉ là cảm giác đầu tiên hẳn là so đỏ tạ càng thêm phức tạp nhưng trải qua t â n thủ huấn luyện vừa bắt đầu lập tức liền có thể cảm giác được trong đó không đồng dạng không có nhanh ẹ lực lượng cùng trí lực ba triệu trưởng thành đôi tuyến tiểu binh không cần tạ vị không có phản lại thêm trong trò chơi tiền tài thu hoạch được so đỏ tạ muốn càng dễ dàng một chút không giống như là đỏ tạ bên trong anh hùng tử vong sau còn cần rơi tiền nhất là đối tuyến kỳ tiết tấu cho người ta thật nhanh tại đỏ tạ bên trong sẽ khiến người ta cảm thấy đối tuyến kỳ là phi thường dài này chủ yếu là bởi vì địa đồ đầy đủ lớn dẫn đến khả năng mua tiếp tế phẩm liền cần tốn hao người chơi đại lượng kinh tế lại đến liền là kinh nghiệm hệ thống bình thường tình huống phụ trợ muốn so đại ca lạc hậu một hai cấp bậc đồng thời bởi vì giai đoạn chức cùng đối phương liều trạng thái dẫn đến toàn thân cao thấp loại trừ một đôi giày cỏ liền làm ắ t sau đó các loại chết ăn không được kinh nghiệm chậm chạm không đến được cấp lúc này liền cần đường dây bận bổ kinh tế cùng kinh nghiệm cái này khiến đỏ tạ người chơi cảm giác đối tuyến kỳ vô cùng khá dài mà tại liên minh huyền thoại bên trong liền không đồng d ạ n g tiếp tế phẩm vật này trọng yếu hơn thời kỳ chủ yếu liền là thượng tuyến cùng đợt thứ nhất về nhà cùng đợt thứ hai về nhà trong thời gian này trọng yếu hơn mấy cái có được một cái tiểu trang bị về sau tiếp tế phẩm tầm quan trọng liền vô hạn suy giảm cứ việc tháp phòng ngự loại vật này trên cơ bản sẽ ở mười phút cùng mười hai phút về sau mới có thể rơi trên thực tế đối tuyến kỳ kết thúc thời gian cùng đỏ tạ không kém nhiều lắm nhưng đánh giá vị trí đồng thời cho đối phương đầy đủ tài nguyên đem gẳng dung hợp vào đối tuyến thiết lập làm cho cả trò chơi tiết tấu đều mười phần cấp tốc đồng dạng bình thường một ván đỏ tạ thời gian thường thường tại ba mươi phút bốn mươi phút t ả hưu đây là bởi vì tại đỏ tạ bên trong thường thường sẽ có mấy cái khác biệt tiết tấu thời gian điểm đầu tiên liền là đối tuyến kỳ mà đối tuyến kỳ phụ trợ du tẩu càng nhiều hơn chính là thành lập tuyến trên ưu thế trừ phi đặc biệt thúc đẩy đội hình có thể trực tiếp đánh xuyên qua một đường nếu không càng nhiều chỉ là ưu thế tích lũy mà thôi mà kết thúc đối tuyến kỳ thì là n ê n đón cái thứ hai mẫu cho kỳ lấy gẳng làm đại biểu đội hình thời gian này điểm đó chính là dựa vào đoàn đội số ba vị hoặc là số hai vị xung làm tiết tấu động cơ không ngừng bắt người g ặ n g thành lập t h ắ n g thế lấy thúc đẩy làm đại biểu đội hình thì là bắt đầu bão đoàn thúc đẩy cầm tới càng nhiều đoàn đội tài nguyên thành lập t h ắ n g thế về sau kỳ làm đại biểu đội hình thì là đường biên mang tuyến ngăn chặn đối diện tiết tấu tích lũy trang bị đạt tới phe mình cường thế kỷ sau đó đem đối diện đánh chết nhưng ở anh hùng bên trong thì là thông qua đánh giá vị trí cùng hai mươi phút đại long đổi mới trực tiếp đem trò chơi tiết tấu cho tăng nhanh giai đoạn trước đối tuyến cùng gẳng tiết tấu kết hợp cái này dẫn đến tuyến trên cơ bản không có khả năng rất bình thường phát d ụ n g cho dù tuyến trên hai người đều không có cái gì tiến công mục đích nhưng có đánh giá tồn tại có đánh hay không cũng không phải từ người định đoạt tiếp theo đó chính là đại long cường đại bờ uff cái này dẫn đến bất kỳ một cái nào đội ngũ cũng không có thể dễ dàng bông tha đại long cái giờ này bởi vì một khi từ bỏ chẳng khác nào từ bỏ ba thành phần thắng không muốn đoàn cũng phải đoàn không giống như là đ ỏ tạo bên trong núi thịt đồng dạng thế yếu thời điểm có thể lựa chọn từ bỏ đường biên mang tuyến sau đó dựa vào cao điểm ương ngạnh chống cự phối hợp thêm triệu hoán sư kỹ năng còn có ngành kinh tế thống c ù nhưng g trang bị cùng、AG、cùng t AZ bị AP u đều ộ c cả cạnh c tính khái niệm, hết thể tất cả đều từ khía tăng khía niệm, khái ờ ở liên minh huyền thoại bên trong lạc hậu nhiều như vậy kinh tế trừ phi thực lực sai biệt quá lớn và không mà nói trên cơ bản là nhất định phải thua đương nhiên dạng này cũng sẽ có một cái hậu quả kia chính là cao thủ tại thấp phân đoạn lại càng dễ có thể trưởng khống nội địa cho nên đối với cái này dương thần cũng phi thường minh xác nói cho toàn bộ trò chơi vận doanh toàn đội hậu kỳ vận doanh bên trong nhất định phải đã kích loại hành vi này đồng thời điều chỉnh trong trò chơi xứng đôi cơ chế chương năm trăm mười ba mặc dù nói có một câu chuyện xưa điện tử thi đấu đồ ăn là nguyên tội thua không có gì đáng nói tiếp theo đem làm trở về nhưng dạng này một cái quan điểm cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại ngang nhau trình độ tình huống giới tỉ như ngươi là bạch ngân ta cũng là bạch ngân ta cái này một t h a thua kia không có gì đáng nói ta đồ ăn đây là n g u y ê tội chỉ có thể tiếp theo đem làm trở về nhưng nếu như mặt ngoài đều là bạch ngân phân đoạn nhưng trên thực tế có một người là vương giả vậy liền không đồng dạng cái này cùng mọc bên trong đồ ấu đồng dạng là một mát cấp đã thần trang tốt nghiệp đại hảo tiến về tân thủ thôn đồ sát tiểu hảo nếu như loại tình huống này còn cường điệu cái gì điện tử thi đấu đồ ăn là nguyên tội vậy chỉ có thể nói công trường cực kỳ thiếu khuyết loại này tranh cãi nhân tài ta biết mình đồ ăn cho nên ta hủ phân đồng bạch ngân cục nhưng loại tình huống này người khác vương giả đại sư đẳng cấp tuyển thủ còn không phải dùng tiểu hảo từ số không đơn sắp xếp mà là chuyên môn làm một cái thanh đồng bạch ngân đẳng cấp hiệu chạy đến cái này đẳng cấp đến hành hạ người mới kia tính là cái gì hành động như vậy theo dương thần trên thực tế cùng bật thật gian lận cũng không có khác nhau lớn gì hành hạ người mới loại chuyện này có thể nói đại đa số trong trò chơi đều có người chơi làm như vậy qua hoặc là bị người khác xem như đồ ăn ngược qua mặc dù ngược người thời điểm cố nhiên trò chơi thể nghiệm cảm giác cực kỳ thoải mái nhưng bị ngược thời điểm trong đó tư vị tin tưởng bị ngược qua người chơi cũng đều có thể lĩnh hội đến mà loại này hành hạ người mới hành vi rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tỷ như để trò chơi hoàn cảnh trở nên đầy đủ hỏng bét vương g i đi bạch kim hoàng kim đẳng cấp hành hạ người mới sau đó hoàng kim bạch kim đẳng cấp người chơi lại chạy đến thanh đồng bạch ngân đẳng cấp đi hành hạ người、mới. đồng d ạ n g đã là tầng dưới chốt nhất những ngày người chơi bị giới hạn thiên phú lại hoặc là bản thân không muốn nghiên cứu quá nhiều liền làm ù tỷ can cùng mình tám lạng nửa cân đối thủ đến một trận thái cây lẫn nhau mổ đối diện với mấy cái này từ trên trời giáng xuống cao thủ có thể nói là không có chút nào chống cự thậm chí khả năng cuối cùng phán đoán một trận đấu thắng bại hướng đi liền là xem ai nhà hành hạ người mới người chơi nhiều đồng thời ngưỡng bức thượng tầng người chơi có thể từng bước giảm xuống đẳng cấp mà người đã ở tầng dưới chốt nhất đẳng cấp thái điều người chơi chỉ có thể đứng trước hai lựa chọn cái thứ nhất không phản kháng được vậy liền kìm nén lựa chọn thứ hai trực tiếp vứt bỏ hố. Cuối cùng chậm dài dẫn trong đối với người chơi cơ số cũng đủ lớn trò chơi có lẽ hành động như vậy thoạt nhìn không có vấn đề quá lớn nhưng đối với một chút người chơi số lượng không đủ nhiều trò chơi mà nói loại hành vi này tuyệt đối là thai nạn tính liền như là người chơi fts trò chơi đồng dạng đến trưa mười trôi trong đó có chín lần đều là đụng phải đối diện có từ ngắm thấu thị loại tình huống này tuyệt đại đa số người tâm thái đều sẽ bạo tạc cấp cao cấp độ người chơi thể nghiệm cố nhiên trọng yếu nhưng ở dương thần những cái kia tầng dưới chót người chơi giống nhau là người chơi mà lại có thể nói những n à y người chơi chú định một trò chơi hạn mức cao nhất rốt cuộc tất cả cái gọi là người chơi cao cấp cũng tương tự đều là từ tầng dưới chót nhất người chơi bên trong đi ra hoàn thiện tốt trong trò chơi xứng đôi cơ chế để số liệu càng có nhằm vào điểm đánh cùng lúc như đại luyện lại hoặc là trực tiếp hành hạ người mới nổ cá hành vi mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn loại hành vi này nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc không quan tâm vì thế dương thần cũng biểu thị mình sẽ làm gương tốt sẽ không ở sắp đến tuyên truyền trực tiếp bên trong đi chơi xứng đôi cục mà là đến lúc đó trực tiếp cùng mưa đạn hỗ động sau đó chọn lựa người xem tiến vào tự định nghĩa hình thức bên trong mặc dù chính hắn cũng muốn hành hạ người mới nhưng cũng muốn cân nhắc đến người ta người chơi cảm thụ chính chơi lấy xứng đôi nghị đến thật tốt cùng đối thủ đến một trận chia 5 năm năm đọ s ứ c đột nhiên đối diện có dương tổng cường đại như vậy đ ư ợ nhân tia trò chơi này thể nghiệm không phải rất tồi tệ đã cùng vận d a n đoàn đội minh sắp nói muốn đả kích loại này hành hạ người mới hành vi dương thần. đương định gương người nhiên muốn làm gương tốt. Tự định nghĩa hành hạ người mới, làm tốt. Tự cùng h ỉ m u trần xuyên đoàn đội của bọn họ mở qua chuyên môn hội nghị về sau trở lại trong phòng làm việc của mình mặt dương thần mở ra mình quan bác gửi đi một cái tin tức ngày mai bảy giờ tối liên minh huyền thoại trực tiếp hoan nghênh các vị người chơi trước tới khiêu chiến tại hạ mạnh vô địch gửi đi xong quan bác tin tức về sau dương thần còn hiếm thấy có chút ít kích động đợi đến ngày mai thái điểm danh hiệu liền có thể vung đi mà lại dương thần còn cố ý trong quan bác ghi chú rõ một điểm mình mạnh vô địch cứ như vậy liền càng không thể nói mình là hành hạ người mới đi rốt cuộc chính mình cũng đã nói cho người khác biết mạnh vô địch mặt khác trên mạng một mực chú ý dương thần động tĩnh người chơi cũng không phải số ít cơ hồ là tại dương thần tin tức vừa phát ra ngoài một máy mắt liền có không ít người thu được quan bác gợi ý sau đó mấy cái nhìn thấy dương tổng h đây là lại muốn mở trực tiếp rồi khoảng cách lần trước dương tổng mở trực tiếp còn giống như là chơi hạ xạ xỉ nét cờ rễ ít thời điểm a dương tổng như bức bất quá ta càng chú ý chính là dương tổng lần này muốn chơi liên minh huyền phá ý tứ đây là cho các người chơi hạ chiến thư mạnh vô địch dương tổng là thật không rõ ràng mình trò chơi trình độ sao đừng nói nữa đến lúc đó có hay không tổ đội đi đánh lén dương tổng một đánh lén dương tổng mang ta lên một cái vô lý nói các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới dương tổng trên thực tế thật là một cao thủ sao rốt cuộc đây là một cái hoàn toàn mới cho chơi mà lại dương tổng chơi động tác trò chơi đồ ăn cũng không có nghĩa là hắn chơi này chủng loại hình trò chơi cũng đồ ăn a vạn nhất thật giống như là dương tổng nói đồng dạng hắn kỳ thật mạnh vô địch đâu cảm giác cũng không phải là không thể gà tựa như có người thích hợp chơi a cờ tờ trò chơi có thích hợp chơi f g s cho chơi có thích hợp gts cho chơi đồng dạng có lẽ dương tổng thích hợp nhất liền là liên minh huyền thoại này chủng loại hình trò chơi đâu không khoát có thể l i ê n dương tổng lúc trước chơi ạ xạ xì nét c ờ dê ít lúc cái kia sứt s ẻ o thao tắc cùng phản ứng ha ha nương theo lấy dương thần phía trên quan bác gửi đi tin tức trong chốc lát không ít các người chơi đều tại dương thần quan bác phía dưới nhị nghị có cho rằng dương thần lại bắt đầu thổi như bức người chơi đồng dạng còn có cảm thấy lần này dương thần thật không có thổi như bức hắn thật là mạnh vô địch người chơi mà chính dương thần bên này cũng là nhận được không ít trực tiếp bình đại mời cuối cùng dương thần cũng không có nghĩ nhiều như vậy mà là trực tiếp lựa chọn cá mập tv một phương diện bởi vì đây là trong nước lớn nhất trò chơi trực tiếp bình đài lại đến tinh vân trò chơi cùng đối phương cũng không ít nghiệp vụ trên hợp tác tỉ như b ổ cờ rạp cổ nóc đ ủ y, mộ đẹp nổ pha dở còn có vua trò chơi những n à y loại hình trò chơi thể thao điện tử thi đấu sự t ì n h tiếp sóng đến tiếp sau liên minh huyền thoại cũng sẽ đẩy ra tương ứng thể thao điện tử thi đấu sự t ì n h đây là không hề nghi ngờ một việc chương năm trăm mười bốn người được hay không a người cái tiêu thao tác cực kỳ sức xẹo a ban đêm ngồi tại máy tính trước mặt bên cạnh vừa nhìn dương thần chuẩn bị kỹ càng trực tiếp vương á lương dùng cực kỳ giọng hoài nghi nói bên cạnh cương đản tựa h ồ là phụ họa đồng dạng kêu một tiếng dùng chân nhẹ nhàng đạp một cái bên cạnh cương đản dương thần hứ một tiếng cũng không nên quá coi thường mặc dù nói có chút anh hùng thật có điểm sức sẹo nhưng đây không phải trò chơi mới lên tuyến một ngày đối với phần lớn người chơi mà nói ta chính là cao thủ điểm này dương thần vẫn là đặc biệt tự tin mặc dù nói n ộ n g cảnh trong trí nhớ hắn chỉ là một cái bạch ngân p â n đoạn người chơi mà lại trong hiện thực hắn ở trong game còn có chút phản ứng trị độn nhưng cái này cũng không trọng yếu hắn có thể thuần thục vận dụng kinh nghiệm của mình đến đánh đ ị n h nhân chơi này chủng loại hình trò chơi thao tác là một cái phương diện nhưng đầu góc cũng là một cái phương diện mà lại liên minh huyền thoại bên trong thế nhưng là có rất nhiều không cần quá tốt thao tác đồng dạng có thể phát huy ra rất tác dụng lớn chỗ anh hùng dương thần một bên nói với vương á lương một bên mở ra mình toàn làn ra tài khoản làm đại lão bản dương thần có được một cái toàn làn ra tài khoản đây là một cái chuyện rất bình thường sao mà tại dương thần chuẩn bị những thời giờ này bên trong trực tiếp chính phủ vì hắn sớm chuẩn bị tốt đã là người xem b ạ mãn nhân khí trực tiếp xông lên bảng xếp hạng thứ nhất Rốt cuộc dương thần mặc dù trên thần thường cuộc mặc bác cùng các người chơi quan xuyên dương dù người hỗ đồng ộ một một n cũng ngày công việc trong phòng khai phát trò chơi nước thường nhưng vẫn nên lớn người chơi cùng người xem mà nói, đều là có một loại kinh dị trong lòng. g gì mà mỗi hiếm xem mà là là lại loại việc khai chơi tiếp cái đối với chơi trực cực Cho có vẩy ấy, thấy. phát phát ít trò kỳ đều đ số dị thời một mảnh hát trực tiếp thời gian mặt không ít chờ đợi người xem cũng thảo luận liên quan tới liên minh huyền thoại một vài vấn đề bởi vì mới lên tuyến một này g tất cả mọi người còn chưa hiểu trò chơi này đến cùng làm như thế nào chơi tân thủ trên cơ bản là dựa theo tân thủ chỉ dẫn trong trại huấn luyện phương pháp tới chơi trò chơi này mà có được đọ tạ còn có thật tam quốc vô song cái này hai tấm hồ cờ giảm địa đồ các người chơi thì là vào tay tốc độ muốn nhanh một chút trên cơ bản cũng hiểu rõ trong trò chơi đ ạ i khái vị trí còn có các anh hùng đến cùng là cái gì nhưng ở kỹ càng một chút đồ vật vẫn là không có biết rõ ràng có thể nói các người chơi trình độ hay là vô cùng thấp đây cũng là dương thần dám trực tiếp một cái lực lượng về phần các người chơi thảo luận nội dung trò chơi tự nhiên cũng chính là các cái vị trí trên cái gì anh hùng cường đại nhất thụ nhất các người chơi hoan n g h ê n liền là gậy lần mận đồ xin rào còn có kiếm thánh mấy cái này đơn giản thô bạo anh hùng phía trước hai cái chỉ cần vô nao ra thịt thì ép một cái đồng thời tổn thương còn cao ngươi đem hắn đánh cái t à n huyết gậy lẩn trốn vào b ù i cỏ quấn một vòng lại đẩy máu trở về mận đồ mở vê đốt cùng e rơ quay đầu liền chạy chạy tặc mau trở lại máu còn tật cao ngươi đánh hắn còn không hắn hồi máu về nhanh mà xin rào cùng kiếm thánh thì cảm giác là tổn thương cao ép một cái đi lên liền là vô nao chặt xin rào đâm ngươi ba lần còn có thể đánh bay kiếm thánh mở ra e rơ tốc độ công k í c h phá trần còn có chân thực tổn thương quả thực là mạnh đáng sợ tỉ như xạ thủ vị phía trên mạch rừng pháo thủ đẩy lên tháp đến quả thực là vô tình mà lại quy kỹ năng thêm tốc độ đánh còn có vê đ đại chiêu còn có thể đem người khác lôi bay quả thực là quá ngưỡng bức đương nhiên là có được ngăn đen tự nhiên cũng có bị các người chơi ghét bỏ t ỷ như hàn băng xạ thủ loại này anh hùng đại bộ phận người chơi cảm giác quả thực liền là yếu gà một cái a uy kỹ năng mặc dù gia tăng tốc độ đánh nhưng còn muốn a đến mấy lần mới có thể phát động vê đốt liền là bắn một tiễn giảm tốc còn không thương không nữa e kỹ năng mở tầm mắt mặc dù có chút dùng nhưng một điểm thương tổn cũng không có a đại chiêu liền là bắn một tiễn mặc dù có mê muội nhưng khoảng cách tới gần trắng thời gian tốt ngắn khoảng cách xa lại không dễ dàng bên trong mấu chốt nhất là còn không có chuyển vị chạy trốn kỹ năng g i n không、được. t một bó tay、rồi. trong t rồi, xế chiều hôm nay xạ kích tay lại đụng phải một cái nhu đầu phụ trợ đoàn chiến quy không đánh trúng hơn người vê đốt chuyên môn cứu địch nhân duy nhất có điểm dùng địa phương cảm giác liền là hẳn cái tia đại chiều thì ngon phế nhất vật cảm giác là cái tia gọi giặc thạch người a tuân ngu cảm giác một điểm thương tổn đều không có có sao nói vậy tẹ mò cái này anh hùng cũng quá mạnh a mà lại hảo tiện chạy nhanh công kích còn có độc sau đó còn có thể đâm mụ ta cấp sáu về sau toàn địa đồ loại tây nấm chỉ đống ap là được rồi dẫm một cước liền là một nửa máu không có còn có giả sổ cái này anh hùng cảm giác liền là sắc ngu ngơ a mặc dù dáng dấp đẹp trai nhưng là chẳng có tác dụng gì đoàn chiến liền nhìn hắn vừa đi vừa về e sau đó liền chết bởi không rõ a ho e một còn có ảnh lưu tri chủ cùng q u thuật yêu cơ thật là ngu xuẩn hoa mắt một bộ đối diện một điểm máu đều không rơi mình ngược lại thiếu hơn phân nửa máu bởi vì thuộc về trò chơi sơ kỳ rất nhiều người đừng nói anh hùng kỹ xảo thậm chí ngay cả trò chơi cơ chế đều không có tìm hiểu được nhao n h a u tại vẫn là hắc màn hình trực tiếp thời gian mặt tiến hành nhà ránh như ảnh lưu c h i chủ tật phong kiếm hạo còn có quỷ thuật yêu cơ những n à y anh hùng nhờ vào ưu tú nguyên họa cùng xây mô hình cùng mười phần vui vẻ kỹ năng cơ chế dẫn đến đại bộ phận người chơi đều mê loại này anh hùng hết lần này tới lần khác những n à y anh hùng còn thuộc về tương đối khó thao tác loại kia cần muốn người chơi hiểu do kỹ năng cơ chế mới có thể để tổn thương tối lại hóa không hiểu rõ liền lên tay chơi tự nhiên đản sinh ra vô số hấu người đồng đ Cái binh gì không đây ó đó đó n bên trong đến nhà lên đoàn đến bàn ấn loạn trận, chuyển cùng không người nhà g bước trẻ, treo một tìm thấy một loại e e đi đ hơi vui cuối sau sau các phím vẻ vị ở u nhi đồng khoảng tiếp, xét khoảng cơ. m á tính trước mới ặ mặt t Thần nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong các trên một Dương người cười. chơi nhìn bên nhà ránh, nở nụ giữa xem m các ở Đây mới là chính xác tiết tàu a chính là muốn tại các ngươi còn không có chơi minh bạch trò chơi này thời điểm chính mình mới có thể giả bộ như là cao thủ a mang trên mặt tiếu dung dương thần điều chỉnh thử tốt trực tiếp phần mềm về sau trực tiếp tiến hành trò chơi nguyên đời lưu rất nhanh tại cá mập tv bên trong dương thần trực tiếp thời gian mặt nguyên bản hắc màn hình đột nhiên xuất hiện trò chơi hình tượng theo dương thần trò chơi hình tượng xuất hiện rất nhanh các người chơi liền nhao nhao cả lên mưa đạn ngoa t à o dương tổng rốt cục trực tiếp dương tổng nguyên liên minh huyền thoại thật rất nhiều bước sao sắc như đầu sắc như đầu dương tổng nhanh mở sắc như đầu nhìn xem liên minh huyền thoại liên động bốn trò chơi hoa một tiếng khóc lên dương tổng có thể đổi một chút trò chơi sao nương theo lấy dương thần trực tiếp mở ra vô số người chơi đều cực kỳ kích động tiến hành mưa đạn phát biểu mưa đạn lít nha lít nhít thấy có hơi hoa mắt bất quá vẫn là có thể nhìn thấy một chút ca mê ra cái gì coi như、xong. hôm nay chủ yếu liền là khách mời một đợt mở rộng đại sứ thuận tiện nói cho mọi người một chút liên quan tới liên minh huyền thoại trò chơi này cách chơi không sai biệt lắm cũng là một tân thủ dạy học bất quá xứng đôi coi như xong rốt cuộc ta thật sự là quá mạnh đi xứng đôi người qua đường không thì tương đương với hành hạ người mới sao cho nên hôm nay chúng ta chơi bốn cái may mắn cùng năm cái thằng xui xẹo trò chơi tự định nghĩa gian phòng đợi chút nữa ta báo mật mã đến trực tiếp ở giữa mọi người tiến tự định nghĩa gian phòng nói xong đến cao thủ a bằng không mọi người còn đối kỹ thuật của ta có nghi vấn dương thần tại trực tiếp thời gian mà nói hôm nay liền dùng mình thực tế thao tác đến phơi bảy một ít cái gì gọi là cấp cao tuyển thủ chơi game hướng dương tổng không tồn tại hôm nay trò chơi giọng chính liền gọi là bốn cái may mắn cùng năm cái thằng xui xẻo chương năm trăm mười lăm tiến vào trong trò chơi dương thần nhìn xem trực tiếp ở giữa l í t nha l í t nhít m ư a đạn đem nó tinh giản một chút thiết trí thành nửa phút phát biểu cái này mới khá hơn một chút được rồi thời gian có hạn để chúng ta tiến vào vui vẻ trò chơi thời gian chúng ta chọn trước tuyển đi cùng với ta bốn cái may mắn sắp hưởng thụ từ ta mang tới một trận hoa lệ cạ dị biểu diễn dương thần cơ sáng lập một cái tự định nghĩa gian phòng sau đó đem đối diện năm cái vị trí cho con bế đ ế m ngược mười giây đồng hồ sau công bố mật mã một nháy mắt phe mình chống không bốn cái vị trí trong nháy mắt xuất hiện bốn tên người chơi mặc dù nói liên minh huyền thoại bên trong dương thần là tăng thêm giọng nói hệ thống nhưng bởi vì bận tâm đến còn lại một chút không an phận nguyên tố dương thần vẫn là đem giọng nói hệ thống cho đóng lại bất quá nói chuyện phiếm cột ngược lại là cực kỳ sinh động bốn cái người qua đường người chơi vừa tiến đến liền trong nháy mắt hóa thân gạt l ỉ n h t ừ n g dãy bị bọn hằn đánh ra lại có thể sống dương tổng cùng nhau chơi đùa trò chơi dương tổng lưu bức dương tổng mang bọn ta nằm dương tổng dương tổ z ý -E、ấu d đem sờn giờ lờ cờ lúc nào tuyên bố a một còn có theo lệ gần ó c d ẹ n đ ạ bớt góp theo hiệu lúc nào mới có thể tuyên bố a nhìn xem ván này bốn cái đồng đội đánh ra tới dương thần nhẹ ho nhẹ k h ụ hôm nay chúng ta chủ đề là liên minh huyền thoại về phần giờ lờ cờ còn có theo lệ gần ó c d ẹ n đ ạ bớt góp theo hiệu nhanh nhanh đã tại khai phát theo dương thần dứt lời dưới bốn cái đồng đội hiển nhiên cũng là đọc thuộc lòng e g không tiếp tục hỏi cái khác trò chơi sự tỉnh mà là đem chủ đề chuyển dời về liên minh huyền thoại cùng dương thần trên thân dương tổng ngữ bức cái này một thanh có thể nằm thắng hôm nay đánh một này ta liền thắng hai thanh dương tổng mang ta thắng ta liền mười liên tục thắng mặc dù nói đối với đại đa số người chơi mà nói dương thần trò chơi trình độ kỹ thuật trong mắt bọn hắn liền là một chữ đồ ăn cái gì như là người chơi game giống dương tổng loại hình ngạnh tại tinh vân trò chơi các người chơi quần thể bên trong lưu truyền rộng rãi nhưng thật cùng dương thần đến cùng nhau chơi đùa thời điểm trong nháy mắt các người chơi liền bắt đầu thổi nâng lên tới cứ việc khả năng lúc trước bọn hắn liền là t r e o chọc cái này ngạnh lợi hại nhất về phần trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn tự nhiên là thuần một sắc đường liếm vận loại hình mưa đạn được rồi bốn cái may mắn người xem đã chọn lựa ra còn dư lại còn có năm cái thằng xui xẻo tâm lý năng lực chịu đ ư ợ c mạnh các người chơi hoan nghênh nô nước tấp nở ở ập tờ báo danh thăm ra rốt cuộc trò chơi sao quý ở tham dự thua một thanh cũng không có cái gì ghê gớm sự tình dương thần cười a a nói nhất là tại dương thần lén lút dùng bên cạnh bản bút ký t r a xét một chút nhà mình mấy cái đồng đội chiến tích hắn liền càng yên tâm hơn đẳng cấp cao nhất mới cấp bảy sau đó xem bọn hắn chơi tranh tài thuần một sắc đều là đánh ba bốn mươi phút đầu người hai phe cộng lại đều nhanh muốn hơn trăm cái gì mang thoáng hiện cùng trị liệu thạch đầu nhân mang trị liệu cùng bình c h ư ớ ảnh lưu chi chủ mang chừng trị cùng hư nhược x Cùng p h ú từ trên thân chỉ có tốc độ đánh giày, vô tận một vặt tán tranh thần xét tiêu t Seaver. đánh nhận còn có một cái điện đao cùng vụn kiện chiến tranh nữ thần Xem xét liền là tiêu chuẩn người chỉ chi có có cái độ đao dày, là vô mới Xem nhà mình đồng đội trình độ kỹ thuật dạng này đảo ngược suy luận một chút dương thần còn có thể không rõ ràng cái này liên minh huyền thoại hoàn cảnh lớn hạ các người chơi trình độ sao mộng cảnh trong trí nhớ mình là một cái bạch ngân đẳng cấp thường c h ú tuyển thủ trong hiện thực mặc dù trò chơi năng lực phản ứng kém một chút k i a giảm bớt một cái đẳng cấp tính mình là thanh đồng trình độ nhưng ở loại này tất cả mọi người là thái điệu tình hồ giới mình hoàn toàn có thể dùng phong phú trò chơi kinh nghiệm đi đánh bại bọn hạt a loại này tưởng tượng dương thần càng thấy tối hôm nay trực tiếp đối c u c ổn tại dương thần nghĩ đến thời điểm rất nhanh tại công bố gian phòng mật mã một nháy mắt đối diện cũng đã tràn vào năm người tiến vào trong trò chơi bởi vì bài vị hình thức còn không có ra cho nên cũng không có cái gì lựa chọn vị trí cùng ban anh hùng quá trình đi theo dương thần trong nhà bốn cái đồng đội nhau nhau hỏi thăm dương thần ý kiến dương tổng chúng ta tuyển cái gì anh hùng tốt dương tổng người muốn chơi vị trí nào nếu như là bình thường xứng đôi cục vậy dĩ nhiên là tất cả mọi người chơi riêng phần mình nhưng hiển nhiên hiện tại liền có chút không đồng dạng ta muốn một cái đánh giá vị trí n g ư ơ i coi như bình thường xứng đôi tùy tiện tuyển liền tốt dương thần sau khi nói xong nghĩ nghĩ quả quyết lựa chọn một giấc mơ trong trí nhớ liên minh huyền thoại có thể nói hoàn toàn không người hỏi thăm đánh giá anh hùng ưu ý cái này anh hùng nói như thế nào đây n g ư ơ i muốn nói hắn yếu giai đoạn trước có thể đánh thắng được ưu ý còn thật không có mấy cái nhưng n g ư ơ i muốn nói hắn mạnh đừng nói so t à i c ù n g cấp cao cục liền xem như bình thường xứng đôi cục mới trong mâm mặt cũng không gặp được một cái chủ yếu liền là cái này anh hùng chân quán ngắn mà lại đoàn chiến có thể nói tác dụng cực kỳ có hạ chủ yếu hơn chính là hắn tất cả kỹ năng dùng chung một cái cd cái này siêu cấp lung túng chẳng qua nếu như dùng đến khi phụ tân thủ bằng hưu cái này anh hùng quả thực là mạnh không được giá khu xâm lấn lúc bình thường đối phương căn bản đánh không lại ngươi mang lên loại săn mồi thiên phú có thể miễn cưỡng đền bù một chút chân ngắn khuyết điểm lựa chọn xong anh hùng về sau dương thần bắt đầu mình phân phối p h ụ văn nền tảng lựa chọn mang lên loại săn mồi cùng vũ thuật p h ụ văn nền tảng lúc này bên người bốn cái đồng đội cũng đã lựa chọn xong đội hình trên đơn thạch đầu nhân phổ thông h ạ n y sau đó ven đường là nam thương cùng vũ em tổ hợp đối diện đội hình thì là bạo lực nhiều lên đường n ộ sật chi thủ phổ thông lưỡi đao hình bóng đánh ra vô cực kiếm thánh Ven với đường thì là thánh thương du hiệp cùng động cơ hơi nước khí người tổ hợp. Bất quá、so、với những người khác anh hùng, hiện nhiên Dương Thần lựa chọn càng thì tổ Bất hiệp hơi khí hợp. khác là lựa làm quá cơ du so một mà lại cái này anh hùng tốt thiếu lam cắt hai lần hình thái liền hết lam mà lại cái này anh hùng cảm giác cũng không thịt cái kia thuận a một chút liền không có phần lớn người chơi đối với dương thần sử dụng cái này anh hùng đều là không làm rõ ràng được nhưng vẫn có một ít người chơi chơi qua cái này anh hùng nhao nhao tại trực tiếp thời gian mặt phát biểu tỏ vẻ ra là mình đối cái này anh hùng cách nhìn trò chơi tăng thêm quá trình bên trong dương thần liếc một cái mưa đạn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười cái này anh hùng xác thực có một chút hàm hàm cảm giác nhưng lại thật cũng không phải là không còn gì khác có lao hổ bốc phát có rùa đen bay liên tục có cự hùng k h ô n g chế cùng di tốc còn có đại điệu aoe tổn thương mặc dù tại cấp cao đối trong cục loại này muốn cái gì có cái đó nhưng cũng không đột xuất rất bình thường anh hùng rất khó phát huy ra tác dụng của mình nhưng ở tất cả mọi người sẽ không chơi thời điểm cái này anh hùng thế nhưng là tặc n h ư u bức một cái anh hùng nhất là tại dương thần nhìn thấy đối diện năm cái người chơi mang triệu hoãn sư kỹ năng về sau dương thần cười liền càng vui vẻ hơn mang suy yếu trị liệu n ạ n tay mang chừng trị nhóm lửa kiếm thánh nhóm lửa cùng đi nhanh l ư ớ i đao hình bóng còn có ven đường tổ hai người hai cái suy yếu một cái trị liệu bất quá người máy kia ngược lại là có chút để dương thần ngoài ý mớn bởi vì hắn cùng mình mang giống nhau là cái thoáng hiện bất quá vấn đề cũng không lớn một cái phụ trợ mà thôi còn có thể là trời chương năm trăm mười sáu cái này một thanh thắng khác ở ngoài trông thấy có không ít người cảm thấy ưu ý rất yếu chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái này anh hùng nhưng thật ra là một cái quái vật sao nhìn xem trực tiếp thời gian mặt một đám người thảo luận ưu ý cái này anh hùng dương thần sát có việc nói muốn tốc độ đánh có tốc độ đánh muốn bộc phát có bộc phát muốn lưu người có lưu người muốn a ho e cải tiền có a ho e cải tiền đây quả thực là liền là một cái hoàn mỹ anh hùng a chính là cân nhắc đến nó quá mạnh cho nên chúng ta mới có thể thiết kế cái này anh hùng có được một cái thông dụng kỹ năng cd dương thần nghiêm trọng nói cái này đến cũng, cũng không tính dương thần nói lung tung trên thực tế cái này anh hùng nếu như dùng tốt hay là vô cùng lợi hại có thể nói liền là một đoàn chiến bậy q u ấ y phân h e o đương nhiên đại đa số tình huống d ư ớ i cái này anh hùng tại ngang nhau trình độ d ư ớ i liền là tặng về phần dương thần là lựa chọn gì cái này anh hùng đó chính là cái này anh hùng ổn định a tại mọi người còn không có phát giác thoáng hiện kỹ năng này tốt bao nhiêu dùng cảm giác suy yếu còn có trị liệu nhóm lửa truyền thống những này kỹ năng hiệu quả rõ ràng hơn tình huống d ư ớ i ủy quả thực là rất dễ dàng phát huy mà lại càng quan trọng hơn một điểm đó chính là cái này anh hùng không giống như là rét dạ tư như thế không phải chỉ định hướng kỹ năng không tồn tại không kỹ năng khả năng quan sát khán giả hiển nhiên không rõ ràng dương thần ý tưởng chân thật là giản gì nghe thấy dương thần về sau đối chiếu một cái ủ ỉ kỹ năng sau đó đột nhiên cảm thấy thật đúng là rất muốn có một chút đạo lý cái này anh hùng cảm giác thật không y ế u a lại thêm dương thần thân là trò chơi nhà thiết kế thân phận cùng liên minh huyền thoại liền là tinh vân trò chơi chỗ khai thác mọi người đã cảm thấy càng có đạo lý cái này anh hùng nếu như không có cùng hưởng si đi cảm giác tựa như là rất b ở u gờ a chỉ có một ít chân chính chơi qua cái này anh hùng người chơi ban tin bán nghi nghe vào cảm giác giống như cũng không có bao nhiêu vấn đề nhưng làm sao mình ở trong game thể nghiệm thời điểm cái này anh hùng cảm giác như vậy giống sắc ngu ngơ đâu chẳng lẽ nói là mình quá túi bắt rồi mấy cái tiến vào trong trò chơi về sau dương thần mở ra trang bị lựa chọn giao diện tin tưởng chơi đánh giá người chơi đều chú ý tới trong trò chơi ba trăm năm mươi đánh giá đao hết t h ể có hai cái rất nhiều người chơi không biết giai đoạn trước đi ra ngoài đến cùng nên chọn cái nào nơi này liền nói một chút dựa vào vật lý bình a đ ể cử cái này giống đao đồng dạng đánh giá đao nếu có phạm vi tổn thương mà lại cả giã tương đối chậm còn hao tổn làm liền đề cử cái này vừa hộ mệnh đồng dạng đánh giá đao về phần trang sức không có gì dễ nói lúc bình thường đều là lựa chọn mắt có thể hữ hiệu trinh sát đến trong trò chơi tin tức không có lập tức đi ra ngoài dương thần đối người xem nói trang bị lựa chọn sau đó mới mua đánh giã đao cùng một cái hợp lại dược thủy cùng miễn phí mắt đi vào ra khu ven đường giúp ta hơi đánh một chút cái này đỏ bờ uff không cần đánh quá nhiều hai ba giây là được rồi đầy đủ các ngươi thượng tuyến an binh dương thần cùng trong trò chơi đ ầ n độn đứng tại nhà mình một tháp tháp phòng ngự hạ đồng đội câu thông nói bởi vì cùng đỏ tạ không giống tiểu binh bị kẹt sẽ trực tiếp lách qua mà không phải đ ầ n độn định tại nguyên chỗ cho nên không thể dựa vào tạp vị đến để binh tuyến ních lại gần mình nhà tháp phòng ngự cho nên liên minh huyền thoại bên trong đại đa số người chơi giai đoạn trước đều là ngơ ngác đứng tại tháp phòng ngự hạ chờ đợi binh tuyến đến đây chính là muốn cùng mọi người nói cái thứ nhất đánh giá tiểu k ỹ xảo giai đoạn trước đánh cái thứ nhất ra quái thời điểm chúng ta có thể để ven đường giúp một chút bận điệu bởi vì liên minh huyền thoại bên trong cũng không có phản bổ cơ chế cùng thẻ binh cơ chế cho nên đây đối với tuyến trên ảnh hưởng không lớn mà lại mấu chốt chính là có thể giúp đánh giá tăng lên rất nhiều thời gian cùng trạng thái dạng này liền có thể không cần trừng trị sau đó trực tiếp xâm lấn đối phương ra khu đoạt người khác ra quái hoặc là trong địch nhân đường cùng ven đường căn bản không ý thức được ta cái này đánh ra đánh nhanh như vậy. không có chút nào phòng bị bị ta gẳng thành công dương thần t ạ i trực tiếp thời gian mặt cho tiếp xuống trò chơi kịch bản viết lên một cái kịch bản thao tác không được liên tuyển loại này không cần quá nhiều thao tác ngu ngơ anh hùng lợi dụng mình phong phú trò chơi kinh nghiệm dẫn đầu đội ngũ cầm tới ưu thế sau đó đi hướng thắng lợi đối diện ven đường hai cái trị liệu hai cái suy yếu có chút hung ác không dễ dàng gẳng nhưng đối diện trung đan lưới đao hình bóng cấp một học chính là vê đúp mà lại đã tại đ ầ i tuyến cấp hai khẳng định cũng là học quy không có khả năng học e leo tưởng mà lại mang chính là đi nhanh cùng nhóm lửa đi nhanh kỹ năng này đến sớm mở một hai giây tốc độ mới có thể đi lên mà mình mang lại là t h o á n còn có được đỏ bờ uff đối phương khẳng định nghị không ra mình nhanh như vậy đánh xong giã quái liền đi găng hắn tốt các ngươi thượng t u y ế n đi đừng do binh cái này quái chính ta có thể đánh nhìn xem đỏ bờ uff lượng máu hạ xuống cùng đợt thứ nhất binh cũng nhanh muốn tới t u y ế n lên dương thần cùng đồng đội nói cùng đồng đội câu thông xong sau dương thần tại trực tiếp thời gian mà nói tiếp xuống liền chú ý ta chi tiết đánh xong cái quái vật này chúng ta có thể lên tới cấp hai sau đó liền có thể trực tiếp đi phổ thông gẳng hoặc là lựa chọn xâm lấn kiếm thánh ra khu bản thân lụ ý cái này anh hùng giai đoạn trước hai ba cấp thời điểm liền so kiếm thánh lợi hại mà lại chúng ta còn có đỏ bờ uff tăng thêm hiệu quả lại thêm tay cầm trừng trị tại g i a khu trừng trị giã quái sẽ hồi máu tương đương với so với đối phương thêm một cái trị liệu thuật dương thần cùng trực tiếp ở giữa bên trong người xem nói ý nghĩ của hắn còn có thể dạng n à y chơi nghe thấy dương thần không ít đã thể nghiệm qua một ngày liên minh huyền thoại đồng thời chơi qua đánh giá các người chơi trong nháy mắt liền hiệu dương thần nói ý tứ cứ như vậy hoàn toàn chính xác có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế a nói không chừng đi thời điểm địa phương đánh giá đã trở về thành mà coi như chưa có trở về trình khẳng định cũng đã giao trừng trị đồng thời trạng thái cũng bất mãn lúc này mình cấp hai đầy trạng thái còn có trừng trị hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem đối diện ra khu thu hoạch xong a đối với liên minh huyền thoại trò chơi này có một chút khái niệm người chơi trong đầu đều đã phát họa ra một cái kịch bản hình tượng về phần phổ thông giải trí cá ước mối người chơi hiển nhiên bọn hắn trên cơ bản sẽ không đi chủ động nghiên cứu trò chơi kỹ xảo càng nhiều hơn chính là thuộc về bị động tiếp nhận nghe thấy dương thần cái này một trận lời nói bọn hắn biểu thị mặc dù không có nghe hiểu nhưng cảm giác còn thật có đạo lý nguyên lai、like、liên minh huyền thoại bên trong đánh giá còn có thể dạng này chơi a quan sát trực tiếp các người chơi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nhất là trước đó chơi qua đánh giá mà lại chơi vẫn là báo nữ những này sẽ không kéo g i ã kỹ xảo một người đánh giá phi thường tổn thương anh hùng các người chơi đều là biểu thị mình học được đi hai người đường kia một đầu t i ế n để hai người giúp mình đánh một chút không chỉ có thể đ ể cao đánh giá hiệu suất còn có thể tiết kiệm đến một cái c h ứ n g trị loại tình huống này tàn bạo nhất phương pháp liền là trực tiếp xâm lấn đối phương ra khu nhưng rốt cuộc chỉ là giải trí thi đấu vẫn là đến cho đối phương một chút trò chơi thể nghiệm mà lại ta cái này anh hùng cực kỳ thiếu lam chỗ dương thần không chế ủ ý đánh cho tê người lấy bờ uff chính cùng trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn thổi ngưỡ bức đột nhiên cả người hắn ngây mần cả người nơi này lớn như vậy một cái đỏ bờ u ff chạy đi lâu rồi tình huống như thế nào chương năm trăm mười bảy ngay tại dương thần xứng sở thời điểm đột nhiên trên người hắn nhiều hơn một vành lửa sau đó lại là một trận kiếm quang đồng dạng vết tích xuất hiện cấp hai mang theo đỏ bờ u ff kiếm thánh từ bên cạnh trong bụi cỏ trôi ra ở phía sau hắn còn có một cái lớn sắt lá động cơ hơi nước khí người có mắt móc đem mình sắp đánh xong đỏ bờ u ff lôi đi sau đó kiếm thánh trừng trị thu lại rồi kịch bản giống như có một chút điểm không đúng hp rơi mất một tiểu đống về sau dương thần lập tức phản ứng tới chuẩn bị đẻ xuống thoáng hiện chạy trốn nhưng theo thoáng hiện kim quang bắn ra trò chơi trong màn hình u y đột nhiên trên thân nhiều hơn một đoàn phân màu vàng hình đường thẳng vật thể suy yếu phờ ợt bờ l ũ vô cực kiếm thánh kích g i ế t thù y kỳ thật cái này thao tác cũng không có cái gì khiến người ngoài ý rất rõ ràng đây chính là phía trước dương thần trong nhà cho mưa đạn giảng giải trang bị người máy cùng kiếm thánh sớm đi vào giã khu làm xong tầm mắt sau đó mấy cái dương thần đánh giá đánh một nửa xông tới dết người cất của nhưng mấu chốt ở chỗ cái này không nên a đã nói xong đều là đồ ăn bức đều là sẽ không chơi lây này bất qu hiện nhiên bọn hắn chú ý điểm căn bản không ở trên đây một chút chơi qua liên minh huyền thoại đồng thời đã có một ít ý nghĩ của mình các người chơi nhìn thấy động cơ hơi nước khí người cùng vô cực kiếm thánh cách làm về sau lập tức cảm giác mở ra một cái mới cửa lớn nhưng càng nhiều vẫn là nhằm vào đưa ra một máu dương thần nhất là phối hợp phía trước mười phần phách lối một máu ý tứ dương tổng cái này đưa một máu kịch bản cảm giác có chút không giống a dương tổng không phải là mạnh vô địch mang theo đỏ bờ uff giết chết kiếm thánh sao làm sao kiếm thánh hai cấp còn mang theo đỏ bờ uff trông thấy dương tổng cụ ý ta quyết định chơi động cơ hơi nước khí người đi bất quá cảm giác đối diện là không phải dò màn hình a làm sao lại trực tiếp đem giã quái câu đi trừng trị rồi vừa uống xong như bức liền bị người khác xáo lộ một đợt cái này khiến dương thần có chút xấu hổ trên thực tế người máy cùng đánh giã cấp một liền đi xâm lấn r ã khu phản giã cái này cũng không phải là cái gì quá cao cấp thao tác như mộng cảnh trong trí nhớ trên thực tế thanh đồng bạch ngân cục tại đối diện có người máy tình hồ dưới đều sẽ sớm phòng bị chủ yếu cũng là bởi vì liên minh huyền thoại trò chơi này mới vừa lên tuyến dương thần xem chừng tất cả mọi người sẽ không chơi một chút ngộng cảnh trong trí nhớ so khá thường gặp thao tác tại sơ kỳ thời điểm hẳn là còn thuộc về tương đối cao quả nhiên cho nên căn bản không đ ề phòng chiêu này bằng không trực tiếp sớm cắm cái mắt căn bản sẽ không có một hồi này sự tỉnh nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt nhất làm cho dương thần cảm giác được có chút bất an đó chính là chẳng lẽ nói đối diện cái này kiếm thánh cùng người máy chẳng lẽ là cao thủ trong truyền thuyết vấn đề không lớn mặc dù kiếm thánh cầm ta một cái đỏ nhưng t h thật không thua thiệt ven đường nhà chúng ta đồng đội đã đem đối diện áp chế đồng thời đánh về nhà đây thật ra là kiếm dương thần nhìn thoáng qua thế cục sau đó mở ra lý trí phân tích hình thức bởi vì thiếu đi người máy cái này phụ trợ đối diện xạ thủ tiểu hoàng bao h á i dễ dở đã bị nhà mình bắt được thời cơ đánh đập một trận đánh về nhà thuận giá khu một chút xíu phát dục không có đi hạ nửa khu mà là trực tiếp đi trên nửa khu cóc ba sói sau đó lam mở uff không cái cua đồng thuận tiện về nhà ra cái dày mở ra loại săn mồi trên sự trợ giúp đường thạch đầu nhân giết một lần đặt tay thành lập một chút ưu thế sau đó tại giá khu gặp đối diện cấp bốn kiếm thánh cầm một máu đồng thời còn phản mình một đợt g i kiếm thánh mới giống nhau là cấp bốn mà lại trên người trang bị lại còn là lúc ra cửa mang đá nhìn đến đây dương thần liền vui vẻ cái này kiếm thánh không là trong tưởng tượng cao thủ a b é o đánh một trận nhìn đối phương cục đôi chạy đi thoáng hiện còn chưa tốt trên thân cũng không đỏ bờ uff lưu người dương thần cũng liền phản đối diện một đợt giã cứ như vậy nhìn cũng liền đối diện người máy có một chút đồ vật nhưng một cái phụ trợ hơn nữa còn là người máy chẳng lẽ có thể lật trời sao t h ắ n g cái này một thanh đã thắng mặc dù giai đoạn trước chết một lần nhưng ta vẫn phát dục đi lên bất quá đối diện người máy cũng là một cao thủ bất quá không sao hắn không phải là đối thủ của chúng ta bởi vì ta là đánh g i hắn là phụ trợ đủ đủ kỳ hiệu, song sát. Ký l i ngay tại ven đường biểu thị tiếp nổi thời điểm lên đường cùng phổ thông cũng đồng thời chuyển đến đánh rết tin tức trên đơn thạch đầu nhân đánh chết đánh ra máu giận muốn vượt tháp chơi hắn nổ sật chi thủ mà phổ thông thì là bị đối diện lưỡi đao hình bóng cùng vô cực kiếm thánh loạn đao chém chết chớ hoàng sợ đối diện toàn bộ là a giờ đội hình chỉ cần thạch đầu nhân ngơi ra h u giáp chúng ta hậu kỳ tùy tiện đánh dương thần bắt đầu v ặ n dây thừng sau đó hắn cắt ra bảng nhìn thoáng qua đột nhiên có ngây ngẩn cả người thạch đầu nhân bổ đao hai mươi một cái nắp tay bổ đao m ộ ư ơ i bảy cái mà đối diện người máy bổ đao năm mươi lăm cái giết người chiếc nhờ n một đôi giày một cái tiền lương trang còn có một cái tám trăm năm mươi bạo liệt ma trượng cái này ai mới là đại ca ngươi chỉ là một cái phụ trợ a theo trò chơi tiến hành đợi đến cái thứ hai loại săn mồi tốt về sau dương thần tiếp tục rút một đợt lên đường thạch đầu nhân thành công giết chết một lần nộp sật chi thủ mà chính hắn thì là bắt đầu làm tốc độ đánh đánh g i đao còn có ba loại cái này hai trang bị rất rõ ràng đối diện người máy hẳn là một cái sẽ chơi hơn nữa còn không đổ ăn cái chủng loại kia người chơi loại tình huống này muốn thắng tại hạ đường băng tình huống dưới liền được bản thân đứng ra mà đoàn chiến cũng cần một cái hàng phía trước mình đánh chuyển vận không thể làm thịt vậy cũng chỉ có thể để thạch đầu nhân tới đảm nhiệm nhân vật này chỉ bất quá cái này bổ đao q u a thủy duyên a l a o đệ đưa trong tay một cái đầu người cô ý tặng cho thạch đầu nhân nhìn xem mới bổ ba mươi đao không đến thạch đầu nhân cùng đối diện bổ nhanh một trăm đao hơn nữa còn có bốn người đầu đã làm ra pháp đi dạy cùng lư trèo lên tiếng văng người máy dương thần cảm thấy một tia bất an h a cái người máy này tổn thương thật cao a ta bị hắn câu quá khứ một cái đại chiêu trực tiếp bốc hơi ven đường chuyển đến đồng đội thảm án a cái người máy này đến đây lúc nào phổ thông tổn h thương thật cao a cả r ã phát lại bổ sung dục thời điểm phổ thông cũng chuyển tới thảm án ông trời của ta ba người vợ ư t t h á p giết ta không chống nổi a lên đường bị ký thác hy vọng trung thạch đầu nhân chết thảm đi thủ r ã khu cả lấy giã quái dương thần một mặt nước mắt hắn chỉ là một cái ù i a mà lại đối diện cũng học tình vợ ơ y mà biết làm kẻ chỉ điểm thậm chí có đôi khi mình không xuất hiện đối diện tình nguyện chỉ ăn kinh nghiệm cũng không đổ đao đồng thời đối diện đánh giá kiếm thánh giá khu nhìn thấy mình không nói hai lời liền mở ra e giờ chạy mà cái này vừa nhìn thấy mình cái khác tuyến trên anh hùng liền bắt đầu bình thường phát dục chân ngắn không loại săn mồi không thoáng hiện căn bản bắt không được người a trái lại đối phương người máy bởi vì có móc coi như ngươi tại dưới tháp binh tuyến đẩy quá khứ trừ phi ngươi không tuân thủ tháp không phải liền trực tiếp đem ngươi móc ra đến giết cuối cùng được a n cả ngã về không đại long đoàn đối diện người máy thoáng hiện một cái móc trực tiếp dẫn đầu đem ký thác hy vọng trung đoàn chiến lợi khí thạch đầu nhân câu bên trong sau đó cũng không cần e đánh bay mà là trực tiếp e giờ thậm chí không kịp phản ứng thạch đầu nhân liền trực tiếp bốc hơi binh bại như núi đổ ngay tại lúc đó nhân vật ả n h chân dung trên dâng lên một cái đầu hàng tình cầu dương tổng điểm sao ta phát khởi chương năm trăm mười tám thất bại hai cái màu đỏ chữ lớn nương theo lấy căn cứ bạo tạ xuất hiện tại trong màn hình ngay tại lúc đó dương thần trực tiếp thời gian mặt mưa đạn số lượng cũng đã nổ tung cái người máy này thật sao a các loại móc còn có chi viện dương tổng điểm sao ta phát khởi cười chết ta rồi dương tổng dương tổng đây là bốn cái thằng xui xẹo cùng năm cái may mắn trò chơi sao xem hết dương tổng g ũ y ta quyết định đi chơi mở i cờ rằng rằng đạo lý cái người máy này là thật có chút lợi hại các loại lập đoàn tiên cơ dây người đối chiến kết thúc dương thần nhìn thoáng qua kết thúc sau chiến đấu số liệu phân tích cùng mưa đạn tiến hành lý trí phân tích rằng đạo lý cái này một thanh là một cái ngoài ý mớn kỳ thật mọi người cũng có thể trông thấy ta trên cơ bản đã có thể nói trưởng khống lôi điện nhưng vạn vạn không nghĩ đến cái người máy này chơi càng tốt hơn nhìn xem chuyển vận nhận bị thương tổn còn có cờ giờ ta tất cả đều là cao nhất dương thần chỉ vào kết thúc sau chi tiết cặn kẽ cùng trực tiếp trong phòng người chơi còn có người xem giải thích nói theo dương thần giải thích trực tiếp thời gian cũng là có không ít minh bạch liên minh huyền thoại trò chơi này người chơi phụ họa nói thật dương tổng chơi đã rất khá chỉ bất quá đối diện người máy lợi hại hơn một điểm một cảm giác dương tổng cái này ủ ý đã rất lợi hại mà lại loài săn ngồi cái thiên phú này giống như rất nhiều chân ngắn đánh giá đều có thể mang a chi viện gắng tốc độ chạy thật nhanh chỉ có thể nói đối diện người máy chơi càng tốt hơn cảm giác cái này b ê chơi đỏ tạ khẳng định là cái đồ t ể lao thủ a cái này móc dùng bất quá loại này người xem cùng người chơi hiển nhiên chỉ là số lượng thưa thớt đại đa số đều vẫn là nhạo báng dương thần mưa đạn mặc dù có một chút xấu hổ bất quá dương thần cũng không có để ở trong lòng rốt cuộc trò chơi này bởi tối hôm nay cũng không phải chỉ đánh một t h a n h mà lại vừa rồi hắn phát huy cũng không kém đồng thời có thể khẳng định tuyệt đại đa số người chơi hẳn là cũng đều là thuộc về loại kia không quá sành chơi trình độ cho nên kế tiếp còn là có thể phát huy sao được rồi để chúng ta tiếp xuống tiếp tục tìm bốn cái may mắn cùng năm cái thằng xui xẻo nói thật vừa mới kia một thanh thua nguyên nhân chủ yếu nhất là đối diện bỡ t cờ g i ả n chơi hoàn toàn chính xác thật tốt nhưng chúng ta cái này ù ý cũng là đánh ra phong thái đánh ra khí thế dương thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ý là tinh thần thắng lợi pháp mặc dù trò chơi thua nhưng trên tinh thần chúng ta thắng lợi tiếp xuống cho mời năm cái may mắn cùng bốn cái thằng xui xẻo ra sân đối mưa đạn t r e o chọc dương thần không có để ý mới một ván dương thần lần này không có lựa chọn đánh giã mà là lựa chọn một cái trung đan anh hùng một cái có thể là đồng đội mở ra cục diện anh hùng thẻ bài đại sư mặc dù ngay từ đầu dương thần là muốn chơi tiểu ngư nhân loại này thích khách anh hùng cùng xin dạo loại này có thể c ả gì nhưng suy nghĩ tỉ mỉ qua đi dương thần vẫn là từ bỏ ý nghĩ này bởi vì đại bộ phận người chơi đối với liên minh huyền thoại lý giải không đủ khắc sâu dẫn đến ngoại trừ số ít người cảm thấy thoáng hiện cái này triệu h o á n sư kỹ năng đặc biệt tốt dùng phần lớn người đều là lựa chọn mang suy yếu cùng trị liệu một trận đấu đối diện c h í ít có hai cái suy yếu thậm chí có đôi khi còn có thể xuất hiện năm cái suy yếu đối với loại này thích khách anh hùng mà nói quả thực là m á u khắc ca trò chơi ghi vào giao diện bên trong dương thần liếc một cái đối diện triệu h o á n sư kỹ năng quả nhiên vẫn là quen thuộc trị liệu suy yếu đại bộ đội bất quá còn có một cái rất quen thuộc anh hùng bởi l e cờ rằng lại tới luôn không khả năng lại gặp được một cao thủ đi nhìn thấy bởi l e cờ rằng cái này anh hùng nghĩ đến trên một bàn người máy kia biểu hiện dương thần trong nội tâm luôn cuốn một chút bất quá sau đó dương thần tâm liền hoàn toàn bông ra dù sao cái này một thanh lại không phải mình đánh giá trước tiên dương thần tại bốn cái đồng đội còn đang suy nghĩ ra cái gì trang bị thời điểm liền mượn bắt đầu nước s u ố i ra tốc trước tiên đi ra ngoài sau đó tại bờ uff miệng bụi cỏ cắm xuống thủ vệ qua vài giây đồng hồ chỉ gặp đối diện người máy cùng đối diện đánh giá phi thường hàm hàm đi tới trong bụi cỏ sau đó hướng bờ uff khu vực bông xuống một cái mắt liền không n ú c ních triệu tín người quấn một chút đi bọn hắn ra khu đánh cái này bờ uff quái người cái này anh hùng cấp một đánh g i sẽ không rất đau đớn dương thần cùng đồng đội câu thông h i ệ n nhiên xin rảo cũng là nhìn qua dương thần trên một thanh đánh giã minh bạch đảo rượu bên trong lập tức hấp tấp chạy tới trên nửa khu ra khu mà tại giã quái sắp đổi mới thời điểm người máy cùng đối diện đánh g i ã còn mười phần hàm hàm đứng ở nơi đó không nhúc n í c h nhìn xem đã vụ n trộm mò tới đối diện trên nửa khu phe mình đánh giã dương thần lập tức lộ ra tiêu d u n g h i ệ n nhiên trên một thanh hoàn toàn là một cái ngoài ý m ớ n đây mới là chính xác hình thức ca giã quái đổi mới đối diện đánh giã cùng người máy vẫn là không nhúc n í c h hàm hàm đứng tại kia Nhà mình đánh đã giá thông à n h c qua dương thần trực tiếp thấy cảnh này các người chơi cũng là cười không được vui chết ta rồi cái người máy này cùng một ván trước cái tia so cảm giác có chút ngu ngơ a ha ha vờ ơ y mà quả thực là đợi đến mắt thời gian biến mất mới đi thật có chút khở a bất quá nếu là ta đánh giá khẳng định liền trực tiếp đánh đối diện bờ u f f quái, rốt cuộc có người máy ở bên cạnh hai v một coi như đối phương cấp hai cũng khẳng định không sợ à. bất quá có người chú ý tới sao dương tổng thể bài có một chút đồ vật à, bổ đao còn có hp đều đã dẫn trước đối diện ạn nhì đối tuyến thời điểm kỳ thật dương thần đã phát hiện đối diện cái k i a ạn nhì nhưng thật ra là sẽ chơi hẳn là chơi qua đọ tạ loại trò chơi lại còn sẽ khống chế binh tuyến chuyên môn mấy cái tiểu binh đem đối diện binh a nhanh không máu sau đó lại a một lần cuối cùng chỉ bất quá chỉ là có chút đối anh hùng kỹ năng không quá quen thuộc t h như dùng quy thu lại tàn huyết tiểu binh sẽ trả về làm đối phương còn không biết dẫn đến ở giữa vì tiết kiệm l à m mà lọt mấy cái binh bất quá cái này cũng không k h e n chốt bởi vì dương thần phát phát hiện mình nhà đồng đội cũng có xe chơi nhà mình lên đường là một cái đức lai ách tư chi thủ mà đối diện thì là một cái thạch đầu nhân giai đoạn trước anh hùng áp chế đã đẻ ép thạch đầu nhân gần gấp đôi b ổ đao mà đối diện thạch đầu nhân cảm giác mặc dù kỹ thuật bên trên có điểm sai cách nhưng cực kỳ thông minh b ổ đao ăn không được ta liền ăn kinh nghiệm về phần cái khác đường tất cả đều là n g n g phổ thông ổn trọng pháp dục lên đường ổn trọng pháp dục ven đường điên cùng đánh nhau đây chính là cho đến trước mắt tiết ấu rất nhanh dương thần cũng lên tới cấp sáu lợi dụng hồng bài cùng quy kỹ có thể binh tướng tuyến đẩy lên nạn nì dưới tháp dương thần thuận đường sông đi lên đường đi tới mở ra đại chiêu đồng thời lựa chọn thẻ vàng giáng lâm phối hợp thêm đường n ạ c tay trực tiếp đem thạch đầu nhân đánh g i ế t theo dương thần mấy đợt chi viện một chút trước đó không có nhìn ra môn đạo vẫn cảm thấy dương thần đánh món ăn các người chơi cũng nhao nhao cả lên sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu dương tổng cái này thẻ bài đại sư chơi còn có thể a thạch đầu nhân bị g ặ n g thật nhiều sóng thẻ bài e r phi hành lửa đường lại còn có thể cắt bài học được còn có dương tổng mỗi lần chi viện đều sẽ đem binh tuyến đẩy quá khứ Đây cũng là chi bất quá cảm giác vẫn là không tốt đánh đi đối diện cảm giác đều đều thật biết chơi cái k i a thạch đầu nhân bị gẳng hai sóng sau liền trực tiếp dùng đại chiêu chạy trốn căn bản không cho cơ hội a mà lại đối diện phổ thông cũng cảm giác thật biết chơi nửa đường còn giết một đợt ven đường có chút khó khăn ven đường không có đối diện phát dụng tốt mà lại đối diện đã bao đoàn a một chút tên mắt khán giả nhau nhau tại trực tiếp thời gian mặt phát khởi mưa đạn liền như là mưa đạn nói đồng dạng cái này một bản thế cục dùng hai chữ liền có thể để hình dung đó chính là cháy bỏng tại trung kỳ trước đó dương thần thẻ bài đại sư các loại chi viện mở ra cục diện nhưng đã đến trung kỳ đối diện một tháp rơi mất về sau trực tiếp bắt đầu báo đoàn hàn nghỉ tăng thêm thạch đầu nhân còn có một cái có thể r ú t thưởng lập đoàn tiên cơ người máy đoàn bọn hắn bắt đầu đã không có đối diện lợi hại dương tổng ta còn kém hai nghìn mới phục sinh giáp đối diện đã đẩy đi tới ta một cái nặc tay không có cách nào tiên cơ lập đoàn a chủ yếu đối diện tảng đá đại chiêu tốt quá nhanh hàn nghỉ còn tốt cắt không đến chúng ta a giờ cờ phổ thông địch nhân bắt đầu phổ thông đoàn đội dương thần đồng đội n h a nhau đánh chữ hỏi tham ván này bên trong cho đến trước mắt biểu hiện tốt nhất dương thần cái này một thanh h bất quá dương tổng đánh đủ tốt chủ yếu vẫn là đồng đội phát dục quá chậm trung kỳ căn bản đầy không được tháp bất quá đối diện thạch đầu nhân chơi cũng rất tốt mặc dù trang bị nát nhưng là đoàn chiến liền nhìn chằm chằm chủ yếu chuyển vận hơi lớn đoàn chiến trận cho vẫn là lợi hại a cùng đỏ tạ bên trong đầu dạng t à i hủy thiên diệt địa đúng đúng mà lại liên minh huyền thoại có giảm si đi trang bị còn không có bờ cờ bờ cảm giác anh hùng si đi tốt n g ắ n a đỏ tạ bên trong tài thả cái đại chiêu hai ba phút chân không kỳ nhưng liên minh huyền thoại hậu kỳ trên cơ bản thả một cái đại chiêu xuống một cái đoàn đại chiêu liền lại tốt dương thần trực tiếp thời g Mà đối với cái này dương thần mắt biết ai ngơ hắn nhìn xem đối diện thạch đầu nhân cùng ăn y đối diện cái này có đủ nhất uy hiếp hai nhân vật trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến m ộ n g cảnh trong trí nhớ một cái tên chẳng diện một cái có khả năng nhất đại biểu thẻ bài cái này anh hùng thao tác cái này một thanh vẫn là có hy vọng thương tổn của ta có thể m i ệ u s á t đối diện a giờ mà lại ta là đoàn đội bên trong chủ yếu chuyển v ậ n điểm ta đi cưỡng ép lập đoàn lửa gạt thạch đầu nhân bọn hắn kỹ năng dương thần mở miệng nói ra sau đó đánh chữ cùng đồng đội câu thông con chuột chuyển qua trên người một cái đạo cụ phía trên joni a s ả o hơ lan tục x ư n g kim thân có thể làm cho người chơi tại 2.5 giây bên trong tiến vào một cái vô địch thời gian mặc dù không thể hành động cùng thi pháp nhưng tuyệt đối là pháp sư bảo mệnh thần cấp đạo cụ ta chuyển vận có thể m i ệ u s á t đối diện a g c trước đó đoàn chiến thắng hai sóng đều là ta lợi dụng thoáng hiện khía cạnh dùng đại chiêu mở tầm mắt m i ệ u s á t đối diện a g c thắng được cho nên lần này nếu như ta bay vào đám người đối diện nhất định sẽ thất kinh thạch đầu nhân đại chiêu hạn nhì trước tiên giao cho ta nếu như ta muốn cắt bài dùng quy m i ệ n sắt đối diện a g c ta tất nhiên cũng sẽ lâm vào tử vong dương thần trên mặt lộ g a tiêu dung nhưng mà ta cần làm chỉ là lừa gạt đại chiêu h a giây đầy đủ để đội h ư u của ta chạy đến cứu ta đây chính là thẻ bài tối cao lập đoàn tiên cơ cảnh giới rơi xuống đất k i m thân nghe dương thần trực tiếp trong phòng mưa đạn bị nói sửng sốt một chút thậm chí nguyên bản bạo tạc dày đ ặ t mưa đạn đều có một nháy mắt đình trệ còn có dạng này thao tác sao nghe vào cảm giác cũng không phải là không có một điểm đạo lý a nếu như một cái thẻ bài bay vào đám người hơn nữa còn là đối diện chuyển vận cao nhất có thể m i ể u sát phe mình xê vị cái chủng loại kia vậy khẳng định là ưu tiên tập kích miệu sát ta mà trong trò chơi dương thần sau khi nói xong liền đã nhân xuống thẻ bài đại chiêu ân p h m lựa chọn giáng lâm chính là đối phương phổ thông tập kết năm người sau lưng đồng thời phe mình đồng đội cũng nhớ kỹ dương thần nhất định phải đuổi theo hắn tiết tấu lập tức hướng phía đối diện phóng đi rơi xuống đất đinh thẻ bài lâm vào kim thân thạch đầu nhân đại chiêu đâu án nghỉ gấu nhỏ đâu nhìn xem đem mình vây quanh mình kim thân năm người dương thần đột nhiên ngây n g ẩ n cả người hai năm giây sau nương theo lấy thạch đầu nhân ẩm còn có án nghỉ típ bờ phe mình năm đầu người như sa vào màu đen bên trong dương thần rơi vào chờ mặc mà trực tiếp ở giữa người xem thì là đã cười n h i n g n a không được không được thật dương tổng thật không suy tính một chút tiến quân hải kịch d ư ớ i sao ta đem dẫn đầu đoàn diện tỉnh táo phân tích cẩn thận suy nghĩ phát hiện vấn đề mẹ a ta lệnh ý nghĩ phi thường tốt kịch bản cũng vô cùng hoà n mỹ đáng t i ế c đối thủ một điểm không phối hợp a không chỉ là nhìn xem dương thần trực tiếp người xem cùng người chơi bên cạnh toàn bộ hành trình quan chiến vương á lương cũng là đầu tựa vào cương đản trên thân thân thể lắc một cái lắc một cái đồng thời nương theo có một trận nén cười tiếng rên rỉ thạch đầu nhân an nhi ta mở đại chiêu truyền đưa tới các ngươi làm sao không tập thể kết thúc hình tượng dương thần lập tức ở trò chuyện thiên giới mặt đánh chữ hỏi tham không khoa học a bằng cái gì đến nơi này của ta rơi xuống đất kim thân liền thất bại rồi tại dương thần phát biểu qua đi rất nhanh đối diện thạch đầu nhân cùng hạn nghỉ cũng cấp ra một cái trả lời không kịp phản ứng nhìn đối phương trả lời dương thần lần nữa rơi vào trầm mặc mà nương theo lấy câu này đánh xong các lớn cộng đồng diễn đàn phía trên đã lưu truyền ra dương thần cái này hai bản trực tiếp đ ộ n g đồ tờ thứ nhất bị phản ra hữu y tầm thứ hai liền là rơi xuống đất kim thân đối diện cái gì kỹ năng không giao thẻ bài mệt mỏi không đánh xứng đôi trực tiếp sau cùng thời gian bên trong dạy mọi người một chút liên quan tới liên minh huyền thoại thao tắc đi dương thần nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn yên lặng mở ra huấn luyện hình thức lựa chọn anh hùng mù tăng sau đó ở ngươi chơi nhóm chấn k ị n h g i ớ i dương thần đối sân huấn luyện bên trong người giả dùng giả tránh hồi toàn cước những này tại mộng cảnh trong trí nhớ đã nát đường cái thao tác nhưng đối với đại bộ phận người chơi mà nói h i ệ n nhiên đây tuyệt đối là một loại ngưu bước tới cực điểm thao tác mấu chốt là hoàn toàn không ai nghĩ được mà lại thưởng thức tính còn cực d a i sau đó ngưu đầu vê đốt gờ n h liên còn có n ư u đầu quy tránh cùng vũ khí đại sư mở vê đốt thiết lập lại tấn công thường này một ít chi tiết thao tác về phần tại sao không tại xứng đôi bên trong bày da nói đ sẽ động người chơi cùng sẽ không động người g i ả có thể giống nhau sao chỉ bất quá nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn dương thần lại là không còn gì để nói ngay từ đầu tất cả mọi người là cả trạm đất 6666, n h ư n g không biết lúc nào trực tiếp ở giữa mưa đạn lại đột nhiên thay đổi toàn bộ thành một câu nước bạn thi đấu ta chịu đủ ước hiếp sân huấn luyện ta trọng quyền xuất kích hợp lấy đồ ăn cái này danh hiệu cầm không xong thôi mấu chốt là mình cái này hai bàn biểu hiện thật không đồ ăn a lam gầy uy khuất chương năm cuối cùng dương thần trực tiếp mục đích miễn cưỡng là hoàn thành một nửa liên quan tới dương tổng chơi đùa đến cùng đồ ăn không đồ ăn cái kết luận này các người chơi còn đang thảo luận rốt cuộc dương thần cùng ngày trực tiếp thao tác mặc dù không mạnh nhưng cũng không thể nói đồ ăn mặc dù ngay cả thua hai thanh cuối cùng đưa đến sân huấn luyện trọng quyền xuất kích nhưng dương thần cảm thấy hơi sẽ chơi đùa mà không phải loại kia thuần túy mình nhan giá trị phấn người chơi hẳn là đều có thể nhìn đến, đến ra kia hai thanh mặc dù thua nhưng cũng không tất cả đều là của hà nội bất quá từ một góc độ khác đi lên nói dù nói không có hoàn toàn thoát khỏi đồ ăn cái này danh hiệu nhưng là tại tuyên truyền trò chơi phía trên tính là phi thường thành công mà lại mấu chốt nhất một điểm đó chính là để đại lượng các người chơi minh bạch dạng này một trò chơi đến cùng lắn nên như thế nào chơi có thể sẽ cảm giác có chút cơ giới hóa t ỷ như vì cái gì lên đường cũng chỉ có thể đủ một người đi ven đường nhất định phải hai người còn nhất định phải đánh giá nhưng đối với đại đa số cường độ thấp hướng các người chơi trên thực tế bọn hắn càng đa tình huống sẽ không đi chủ động suy nghĩ mà là bị động tiếp nhận đồng thời liên minh huyền thoại loại này hình trò chơi minh bạch anh hùng chơi như thế nào cùng làm sao ra trang trò chơi thể nghiệm tuyệt đối là hoàn toàn không giống mà lại cùng đỏ tạ khác biệt đỏ tạ là thuộc về minh sắc nói cho ngươi chơi như thế nào nhưng bị giới hạn độ thuần thục ngươi vẫn như cũ sẽ không tỉ như ngươi cùng một người mới nói triều tịch loại này anh hùng ra g i à y thịt béo thích hợp người mới người chơi đoàn chiến thời điểm thả cái đại chiêu đoàn khống là được rồi không sai trên thực tế cái này anh hùng nếu như có thể phát huy thành dạng này đoàn chiến hấp thu tổn thương đồng thời thả cái thật lớn kia đã là phi thường hoàn mỹ thao tác nhưng những vật này là cần muốn trang bị không trang bị cùng đẳng cấp triều tịch t h ì bắt đầu sao t h ị không nổi không khiêu đao triều tịch có thể thả cái thật lớn sao thả không ra thật lớn mà những này điều kiện tiên quyết đó chính là kinh tế cùng đẳng cấp đối với một tân thủ mà nói chơi cái triều tịch khả năng đến cuối cùng còn không có giã q u á hữu dụng nhưng ở liên minh huyền thoại bên trong thì là hoàn toàn khác biệt bởi vì không tồn tại thẻ binh cùng phản b ộ tình huống chỉ cần t â n thủ người chơi không phải nhất định phải đi lên cùng người khác đánh dẫn đến bị người khác giết sau đó trang bị nghiền ép chỉ cần một mực sợ ăn kinh nghiệm ăn thác đao cuối cùng có thể sẽ lạc hậu đối phương thậm chí nửa cái lớn kiện trang bị nhưng cũng tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng của mình tỷ như cấp cao anh hùng chơi không đến nhưng chơi cái thạch đầu nhân lại hoặc là titan dựa vào anh hùng đặc tính sung làm hấp thu tổn thương xe tăng còn sống thả ra một cái đại chiêu những này tuyệt đối còn có thể làm được bởi vì cùng đỏ tạ máy chơi game chế không giống giai đoạn trước dựa vào kỹ năng hậu kỳ kỹ năng càng nhiều chỉ là đưa đến thanh binh tuyến lại hoặc là khống chế tính chất phụ trợ tác dụng càng nhiều tổn thương còn là dựa vào bình a đến đánh mà liên minh huyền thoại bên trong ngoại trừ a g c đại đa số anh hùng tổn thương đều dựa vào kỹ năng đến đánh cái quyết định này một cái mấu chốt chỉ cần ngươi không phải một giây nằm vậy ngươi liền có thể là đoàn đội làm ra công hiến tỷ như để đối diện thiếu một người kỹ có thể tổn thương tính đến giết ngươi cùng đến tiếp sau kỹ năng si đi thời gian dù là ngươi một giây đồng hồ chết rồi đoàn chiến thắng ngươi đều có thể vô bộ ngược nói cái này sóng toàn bộ nhờ ngươi chết mới đoàn thắng nói cho tân thủ hướng các người chơi trò chơi này đến cùng làm như thế nào chơi tiếp theo như đánh giá m ạ c h suy nghĩ cùng đến tiếp sau dương thần tại sân huấn luyện bên trong hiện ra như mù tăng cùng mưu đầu mấy cái anh hùng kỹ có thể phối hợp thoát hiện đánh ra nguyễn lệ thao tắc thì càng là hấp dẫn một chút thích tú người chơi cùng một chút đúng nghĩa người chơi cao cấp phổ thông người chơi tại lần thứ nhất trông thấy mù tăng e giờ tránh cùng hồi toàn cước phản ứng đầu tiên liền là ngo tạo cái này quá đẹp rồi mà một chút thích luyện kỹ thuật người chơi cao cấp trông thấy cái này thao tác về sau nghĩ tới thì là trong thực chiến những này thao tác đến cùng có hữu dụng hay không đáp án là khẳng định quá hữu dụng ngẫm lại xem đoàn chiến rằng co thời điểm một cái e giờ tránh đem đối diện xe vị đá trở về dây đoàn k i a chiến thắng xuất t r í ít tăng lên một nửa à. cấp cao thắng bại thi đấu hướng người chơi nhìn hiệu quả người chơi bình thường nhìn thị giác có thể nói dương thần trực tiếp để liên minh huyền thoại trò chơi này cách chơi lý niệm cho trước thời hạn mà đây đối với trò chơi thể nghiệm mà nói tuyệt đối là một loại lớn tăng lên có một ít loại hình trò chơi là mọi người cũng không biết chơi như thế nào thời điểm sẽ chơi rất vui mà có một ít loại hình trò chơi thì là tất cả mọi người sẽ chơi về sau mới có thể cảm giác được chơi vui h i ể n nhiên liên minh huyền thoại chính là như vậy một trò chơi một chút chính phủ để cử ra thịt anh hùng ta nhất định phải ra chuyển vận hơn nữa còn có thể đem đối diện đánh nổ tất cả mọi người cảm thấy hẳn là ra ap ta nhất định phải ra a d đồng thời cuối cùng còn lấy được rất không tệ hiệu quả cái này mang tới trò chơi thể nghiệm cũng là cực kỳ tuyệt vời dương tổng cực địa đại loạn đấu hình thức đã nghiên cứu phát minh hoàn thành mặt khác ỉm bạ hình thức còn có vô hạn hỏa lực hình thức cũng đều đã nhanh phải hoàn thành liên minh huyền thoại hạng mục trong phong mặt trần xuyên hướng phía dương thần báo cáo mới nhất khai phát tình huống ỵ bạ cùng vô hạn hỏa lực hình thức tạm thời không thả ra đi trước mắt các người chơi đối với trò chơi lý giải còn chưa đủ đủ thậm chí rất nhiều người chơi đối với các anh hùng đều không có một cái quá tốt nhận biết bất quá cực địa đại loạn đấu hình thức có thể qua một tuần tà hữu lại đề ra dương thần hướng phía trần xuyên nói cái gọi là cực địa đại loạn đấu liên lạ tại trên một đường thẳng năm v năm tiến hành lẫn nhau loạt đấu một cái tương đương xuất sắc hình thức thậm chí có thể nói là liên minh huyền thoại bên trong thụ nhất cường độ thấp giải trí người chơi yêu thích một cái hình thức. trong đó trọng yếu nhất một cái thiết lập đó chính là không cách nào về nước suối bổ huyết bổ ma lại người chơi nhất định phải chết sau mới có thể mua trang bị ý vị này ngươi vĩnh viễn không có khả năng từ đầu nghiền ép đối phương đến kết thúc ngay từ đầu có lẽ có thể dựa vào kỹ thuật tỉ như kỹ năng phóng thích độ chính xác cầm tới rất nhiều đầu người nhưng ngươi không chết ngươi chẳng khác nào không giết người người khác lại bởi vì chết rồi có thể không ngừng ra trang bị tối đại hóa chiến lược đồng thời bởi vì ngươi giết nhiều người ý vị này ngươi tiền thưởng cũng nhiều người giết người khác m ư ơ i lần tiền thưởng người khác giết người một lần thì tương đương với giết người bình thường đầu năm lần liễn như là cái này hình thức danh tự đồng dạng đại loạt đấu trừ phi đội hình bị hoàn toàn nghiên ép nếu không nhất định sẽ là như là hiệp chế trò chơi đồng dạng mà không phải như là xứng đôi hình thức đồng dạng đồ ăn liền thật chỉ có thể bị cưỡi trên đầu đánh nghe dương thần trần xuyên gật đầu tiếp tục nói bất quá dương tổng liên minh huyền thoại ngày đầu nạp tiền xuất cũng không phải là cực kỳ cao là một cái miễn phí cho chơi người chơi nạp tiền hiển nhiên liền là chủ yếu nhất một đồng da đồng vào nhưng trần xuyên nhìn một chút bộ hoạt động ổ vệ dạ tỉ hòn bên kia hậu tiền lại phát hiện liên minh huyền thoại nạp tiền xuất giống như cũng không cao a cứ việc người chơi số lượng rất nhiều mà lại tồn tại xuất đi theo tuyến lúc dài cũng phi thường tin người nhưng nạp tiền suất thấp đây là rất mấu chốt nếu như là một nhà cái khác công ty game trần xuyên thậm chí cảm thấy đến chỉ sợ công ty game sẽ gia tăng mới tiêu phí hấp dẫn điểm tỉ như nạp tiền có thể gia tăng một chút người chơi ở trong game sức chiến đấu những thứ này đối với tinh vân trò chơi trần xuyên tự nhiên cực kỳ tin tưởng bọn họ sẽ không như vậy làm nhưng trước mắt trả tiền suất thấp cũng phải tìm cách cải biến a rất bình thường không cần quá bối rối nghe thấy trần xuyên dương thần cười cười điểm này hắn đã s ớ mí liệu đến bởi vì vì tất cả tân thủ người chơi hoàn thành tân thủ nhiệm vụ về sau đều sẽ cầm tới một chương miễn phí làn ra sử dụng hắn trong một tuần thương thành tất cả trả tiền làn da đều có thể miễn phí sử dụng về phần nguyên nhân một mặt là t â n thủ phúc lợi b a n thưởng tiếp theo cũng là vô cùng trọng yếu một điểm đó chính là để người chơi thể nghiệm đến dùng làn da cảm giác có câu nói tốt t ừ k i ệ m thành s a n g dễ từ sang thành kiệm k có a cái này dùng đến trong trò chơi trên da cũng giống như nhau tưởng tượng một chút phổ thông đệ xì ạ ghệ lần nguyên họa cùng bá khí vô cùng vui yêu vương cảm giác này tuyệt đối là khác biệt ta người chơi thao túng nguyên họ đệ xì ạ ghệ lần thời điểm chết lợi kịch là đơn giản một câu ngại a mà sử dụng vui yêu vương làn da thời điểm t ử v o n g thời điểm ngã trên mặt đất trong tay phờ s ừ n tối tay trong thai nghe chuyển đến hạt thánh âm hết thể đều kết thúc sao ta hiện tại chỉ có thể nhìn thấy hát cám cái này mang tới cảm giác hoàn toàn là không giống a thậm chí cảm giác là chơi hai khoản khác biệt trò chơi nhìn xem có chút mê mang trần xuyên dương thần cười cười vô vô bả vai của đối phương còn nhiều hơn học một điểm a chương năm trăm hai mươi đối với liên minh huyền thoại làn da có thể hay không lợi nhuận điểm này dương thần một chút xíu đều không lo lắng cho dù dứt bỏ m ộ n cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại tại trên buôn bán lấy được thành tích không buôn bán thuộc tính mà là buôn bán trong trò chơi làn da đã là được chứng thực qua có thể được một con đường mà đem cái này một cái hình thức phát dương quang đại liền là tinh vân trò chơi sinh hóa cầu sinh tham khảo ngộng cảnh trong trí nhớ mở dương hệ thống còn có giấy thông hành hệ thống cùng đại đa số công ty bán trị số lại bán vẻ ngoài khác biệt sinh hóa cầu sinh cho tới bây giờ mỗi tháng vẫn có khả quan thu nhập c u n g đại bộ phận trò chơi chủ yếu lợi nhuận điểm tập trung bộ phát tại trò chơi thượng tuyến trong vòng ba tháng khác biệt như là sinh hóa cầu sinh loại này trò chơi có thể nói là tế thủy trường lưu so sánh n g ộ n cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại xuất sắc hơn xây mô hình còn có đặc hiệu đều làm cho cả trò chơi hình tượng cảm giác tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi đương nhiên ngoại trừ hình tượng bản thân tăng lên bên ngoài còn có một cái càng quan trọng hơn một điểm đó chính là nguyên thủy làn da xây mô hình cùng nạp tiền mua sắm vẻ ngoài làn da mô hình có được phi thường t r ê n l ệ n h rõ ràng công kích đặc hiệu kỹ năng đặc hiệu bản thân mô hình khác biệt còn có ghi vào giao diện nguyên họa khác biệt thậm chí bao gồm âm thanh phối âm phương diện cũng đều là có tương đối lớn khác biệt t r ê n l ệ n h có thể nói ngoại trừ kỹ năng trị số có một cái tốt làn da cùng không có làn da chơi thậm chí sẽ cho người chơi một loại hai anh hùng đặc điểm mà lại tham khảo n g ộ n cảnh trong trí nhớ cùng một khoản loại hình trò chơi đọ tạ trong trò chơi ngoại trừ bản thân làn da bên ngoài. đến tiếp sau sẽ còn đẩy ra có thể làm cho người chơi cá tính giờ y y bộ kiện s a o trang mỗi cái người chơi đều có một cái trang phục b ì n h tâm điểm này tại sinh hóa cầu sinh bên trong đã xác nhận so với trong thương thành nguyên bộ làng ra các người chơi càng nóng lòng với mình chế tạo thích tạo hình mà loại phương pháp này tại mộng cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại một mực không có sử dụng loại này có thể làm cho công ty cùng người chơi cả hai cùng có lợi phương thức điểm trọng yếu nhất đó chính là khai phát trò chơi động cơ làm không được ca không thể phủ nhận mộng cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại là một cái ưu tú trò chơi nhưng liền từ trò chơi khai phát kỹ thuật lĩnh vực phía trên mà nói trên thực tế nó lạc hậu thật sự là nhiều lắm đối với dương thần mà nói hiện nhiên liền không có phương diện này ảnh hưởng tới nương theo lấy dương thần trực tiếp kết thúc ngoại trừ loại kia chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài chỉ chơi mình người chơi đại đa số liên minh huyền thoại người chơi trên thực tế đều đối trò chơi này có một cái toàn nhận thức mới đương nhiên cùng z eo dễ đem sơn như thế cấp bậc trò chơi khác biệt các người chơi cũng không có tiến hành cái gì lớn tuổi đặc biệt tuổi trước mắt đến nhìn đây là một cái thú vị tính tương đối cao phổ thông miễn phí trí đối với chơi qua hồ cờ d ạ p trên đỏ tạ còn có thật tam quốc vô song người chơi mà nói có một bộ phận cảm thấy liên minh huyền thoại còn thật có ý tứ đồng thời tiến vào trong đó trong hầm nhưng càng nhiều vẫn là tiến hành đỏ tạ trò chơi bởi vì cùng ngộng cảnh trong trí nhớ trò chơi thời đại kỳ thật không có bao nhiêu dạng dương thần giống nhau là nương theo lấy hồ cờ d ạ p ưu tiên đem đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song cái này hai trò chơi cho làm được một chút bởi vì độ khó bị khuyên lui người chơi đầu nhập vào liên minh huyền thoại ôm ấp mà một chút không có bị khuyên lui đã thể nghiệm đến đỏ tạ niềm vui thú người chơi thì là lựa chọn ngẫu nhiên chơi đuổi liên minh huy trong đó mộng cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại có thể phát triển nguyên nhân chủ yếu một trong ngoại trừ bản thân đặc điểm còn có một cái đó chính là ngay lúc đó đối thủ cạnh tranh đỏ tạ không góp sức lâm vào không người kế tục thời đại dựa vào cũ kỹ ma thú bình đ ạ i các loại tầng tầng lớp lớp bờ ug cùng cực độ phá hư cân bằng trò chơi thể nghiệm như mộng cảnh trong trí nhớ lúc đầu liên minh huyền thoại bên trong lợi dụng máy sửa chữa để triệu hoán sư kỹ năng thiên phú không cd đây i đ tuyệt đối là siêu cấp ác tính bờ ug nhưng ở mộng cảnh ký ức lao phiên bản đỏ tạ ác tính bờ ug trước mặt kỳ thật đều xem như lệ t ì như để tất cả người chơi trò chơi sụp đổ ga con băng tay bờ ug nhà ai nhanh phải thua dùng một chút trò chơi sụp đổ thắng bại không tính loại này bờ ug cũng không tính thiếu mà hiển nhiên tinh vân trò chơi chỗ khai thác đỏ tạ đương nhiên sẽ không có những này bờ ug mà lại bản thân trò chơi phẩm chất biểu hiện mặc dù không phải cao cấp nhất nhưng dựa vào hổ cờ giặc cũng là một tuyến tiêu chuẩn không có chính bổ không có thẻ binh thậm chí còn không có dốc cao tầm mắt rừng d ầ m tầm mắt cùng quỷ kế chi sương mù những n à y đạo cụ mà liên minh huyền thoại người chơi lại cho rằng đỏ ta người chơi chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác ta chỉ thích như vậy loại hình cho chơi người bi bi cái gì không thích chơi đừng đùa chính là bất quá dạng này người chơi vẫn là thuộc về một số nhỏ cùng ngộng cảnh trong trí nhớ phảng phất hai trò chơi người chơi thế bất lưỡng lập tình huống ngược lại là không có phát sinh rốt cuộc ngộng cảnh trong trí nhớ dẫn đến hai trò chơi người chơi nhìn t h ế như nước với lửa lớn nhất cửu hận cũng không phải là trò chơi bản thân mà là phía sau đại diện thương một cái nuôi chim cánh cụt lao lưu manh một hệ liệt thao tác trên mạng liên quan tới liên minh huyền thoại nhiều nhất video ngoại trừ dương thần vào lúc ban đêm trực tiếp ghi âm bên ngoài đó chính là các loại anh hùng tại sân huấn luyện thao tác video từ mù tăng e giờ tránh hồi toàn cước lại đến mưu đầu quy tránh vê đ ố t cờ nhị liên càng ngày càng nhiều anh hùng bị các người chơi trong sân huấn luyện phỏng vấn ra mới xáo lộ cùng liên chiêu tỷ như đệ sĩ hạ hoàng tử e cờ tránh còn có tật phong kiếm hào e c còn có rất nhiều có được công kích đặc hiệu anh hùng có thể thông qua bình a sử dụng trong nháy mắt hủy bỏ đưa tay công kích một chút đối phương tỉ như vũ khí đại sư vê đốt cùng vô song kiếm cơ e đồng thời đánh ra đi hai người đường để phụ trợ cùng a dở cờ hỗ trợ đánh một chút da quái cũng thành chủ lưu một loại cách chơi đương nhiên trừ cái đó ra đó chính là liên minh huyền thoại bên trong người máy phụ trợ sát xuất tăng lên không chỉ một chút xíu mười trong mâm mặt cơ hồ đem đem có người máy không phải tại nhà mình ở phía đối diện mà những người máy này cách chơi cũng cùng thả chiếu lại đồng dạng thuần một sắc giống nhau như lúc bắt đầu thẳng đến đối diện ra khu sau đó ném cái mắt liền ngồi xổm ở nơi đó không n ú c đích mặt khác tại bên trong trên đường chúng đan thẻ bài người chơi cũng nhiều hơn không ít đồng dạng có thể trông thấy hết sức quen thuộc một cái trẳng diện đó chính là đoàn chiến thời điểm thẻ bài mở lớn bay vào đám người sau đó bị vây đánh trí tử tăng thêm tinh vân trò chơi ở sau lưng mở rộng trong lúc nhất thời trên mạng liên quan tới liên minh huyền thoại nội dung cơ hội là khắp nơi có thể thấy được trên cơ bản chỉ cần ấn mở bất kỳ một cái nào cùng trò chơi có liên quan trang web hoặc là cộng đồng diễn đàn đều có thể thấy được liên quan tới liên minh huyền thoại nội dung theo nhóm đầu tiên tiến vào liên minh huyền thoại đồng thời chơi rất trên thời gian cùng có một ít chơi qua đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song còn có còn lại cùng loại trò chơi các người chơi nhập hố rất nhanh xứng đôi trong cục thường quy đội hình cũng đã bị xác định được đánh giá mang tiết tấu vị trí cùng phụ trợ vị còn có trung đa n vị cái này ba cái chủ yếu vị trí không có gì thay đổi mà hạ bộ chủ muốn đại ca thì là bị xạ thủ anh hùng thay thế cũng chính là tục xương a giờ cờ mặc dù cái khác anh hùng cũng có thể đi xuống đường nhưng là các người chơi đang chơi đùa đi sau hiện giai đoạn trước thời điểm vẫn là xạ thủ loại này anh hùng lợi hại nhất tuyến cái chiến sĩ hoặc là pháp sư cùng thích khách cái gì hậu kỳ mặc dù có thể làm cho đối diện a g cờ xạ thủ trong nháy mắt bốc hơi nhưng giai đoạn trước lại chỉ có thể bị đối phương nhấn trên mặt đất hành hung nhất là đối phương nếu như còn có một cái thiên phòng thủ phụ trợ so như ngưu đầu loại này về phần xe tăng đối mặt có phụ trợ a g cờ chờ đối phương ra cái rách nát cảm giác gì liền hoàn toàn là di động kho màu a đồng dạng tại một chút người chơi sẽ dần dần hiểu do đến liên minh huyền thoại trò chơi này chơi như thế nào thời điểm ngay từ đầu trị liệu suy yếu liên minh cũng dần dần biến thành thoáng hiện liên minh cái này anh hùng mang cái gì triệu hoán sư kỹ năng tốt không biết kia mang một cái thoáng hiện khẳng định liền không có sai lầm theo liên minh huyền thoại mở r càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào đến trong trò chơi rốt cuộc đây là một cái miễn phí trò chơi chỉ muốn người chơi nhỏ cũng có một chút hứng thú trên cơ bản đều sẽ đao loa xuống tới thể nghiệm một chút mà lại từ lớn nhỏ cùng quy cách phía trên đến nhìn trên thực tế liên minh huyền thoại chỉ có thể nói là một cái trò chơi nhỏ không giống với truyền thống m ộ t loại hình trò chơi càng khuynh ê ư ớ n g như là fts cái chủng loại kia hình thức mỗi một cục đều là một thanh khởi đầu hoàn toàn mới cùng trước đây vào tay khó khăn ngưỡng cửa đỏ t ạ còn có thật tam quốc vô song so sánh liên minh huyền thoại đối với đại bộ phận không có này c h ủ loại hình trò chơi kinh nghiệm người chơi có thể nói là quá hữu hảo hết thầy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển liền là dương thần nhìn xem trên mạng n h i ệ t nghị có chút cảm giác được đâm tâm các lớn mạng xã hội đứng lên dương thần biểu lộ bao còn có rơi xuống đất kim thân động đồ có thể nói là bị lưu truyền rộng rãi không có cách ai bảo cái này một cái hình tượng thật sự là quá kinh điển đây nhất là phối hợp thêm dương thần hoàn chỉnh ghi âm đến dùng ăn ở giữa quá trình không đến cỡ nào khiến người ngoài ý nhưng sau cùng kết cục thật sự là quá làm cho người ta ăn với cơm nhìn xem trên mạng đối với mình đánh giá dương thần không khỏi thở dài được rồi đồ ăn bức liền đồ ăn bất đi ta nhận、mệnh. mà liên t ạ i dương thần cảm khái mình là thật không có trò chơi thiên phú thời điểm trong nước các đại du h í công ty cũng đều là lấy được tinh vân trò chơi liên minh huyền thoại tương quan số liệu mặc dù chân chính hoàn chỉnh số liệu khẳng định chỉ có tinh vân trò chơi mới biết được nhưng rốt cuộc mọi người cũng đều là trà trộn trò chơi vòng tròn bên trong nhiều năm như vậy người người bình thường nhìn không rõ nhưng bọn hắn còn có thể nhìn hiểu kết hợp phe thứ ba biểu hiện còn có tương quan nhiệt độ cùng tinh vân trò chơi quảng cáo đưa lên cường độ trong nháy mắt bọn hắn liền cho ra một cái tương quan số liệu liên minh huyền thoại trong nước người sử dụng đạt đến gần năm trăm vạn mà lại tồn tại suất cũng cao đáng sợ cho dù đây là một cái miễn phí vong du, nhưng làm một khác nhau chủ lưu trò chơi có một chút khác loại đầy tháp hình thức đêm liên minh huyền thoại có thể đạt tới dạng này một con số quả thực là khiến người ta cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi về phần lợi nhuận nước chạy phương diện mặc dù liên minh huyền thoại trước mắt biểu hiện cũng không đến cỡ nào tốt nhưng v o n g long còn có đ ằ n g hoa cùng v n g hoảng các cái khác một chút trong nước công ty đều rất rõ ràng này chủng loại hình trò chơi cũng không phải là mập loại kia nạp tiền liền có thể tăng lên sức chiến đấu thi đấu hướng trò chơi lợi nhuận đều là vượt qua lúc đầu sau bắt đầu phát lực mà lại cùng mập này chủng loại hình trò chơi khác biệt loại này thi đấu hướng trò chơi lợi nhuận tiếp tục lực vô cùng ổn định. bởi vì này chủng loại hình trò chơi sẽ không như là m ộ c đồng dạng một cái phiên bản đổi mới cái trước phiên bản thần khí liền biến thành s á t vụn một cái phiên bản một cái phiên bản đổi mới trước kia phiên bản một nghìn khối tiền có thể mua được đồ vật có lẽ vô số cái phiên bản sau một khối tiền liền có thể mua được cho nên đại đa số không phải điểm thẻ mà là đạo cỗ thu lệ phí m ộ c đến trò chơi trung hậu kỳ trên cơ bản liền là cắt lao giao hẹ cắt thiếu đi lợi nhuận lên không nổi cắt hung á c giao hẹ bị cắt đả thương liền trực tiếp không có mà liên minh huyền thoại này c h ủ loại hình trò chơi hiển nhiên là không tại hàng ngũ này bên trong Coi đầu tiên là trò chơi xứng đôi cơ chế mở đầu cưỡng chế tuân thủ nhiệm vụ thông qua thu thập người chơi số liệu đến tiến hành phân tích bọn hắn phải chăng chơi qua tương tự trò chơi tiếp theo tiếp xuống thì là một trận người máy đối chiến thông qua người máy đối chiến chiến tích cũng có thể xác định người chơi trình độ đến cùng là thế nào tỉ như chơi qua đỏ ta người chơi có lẽ sẽ không tiếp theo ù liền là đại số liệu xứng đôi tỷ số thắng cam đoan chỉ muốn người chơi bản thân tài khoản không có trải qua như đại luyện lại hoặc là có thể đi tặng đầu người rơi chết tích liền có thể bảo trì trình độ bằng nhau xứng đôi đương nhiên nói càng thẳng thắn hơn đó chính là để thái kê có thể cùng giống nhau là thái kê người chơi lẫn nhau mổ dùng hết khả năng cam đoan người chơi tỷ số thắng bao quát dạng này thiết lập mộng cảnh trong trí nhớ có rất nhiều trò chơi đều là làm như vậy chỉ bất quá bị giới hạn kỹ thuật cùng người chơi số lượng đại bộ phận công ty game chỉ có thể làm được cưỡng ép 50% tỷ số thắng nói đúng là người chơi xứng đôi thắng liên tiếp mấy bàn gặp phải không phải người ngu đồng đội liền là thần cấp đối thủ liền như là, là game điện thoại mười liên tục rút giữ gốc đồng dạng làm như vậy có tốt cũng có xấu chỗ tốt tự nhiên là có thể làm cho ngay cả q u ỷ người chơi không đến mức một mực ngay cả q u ỷ đi xuống nhưng đối với phát huy tốt đồng thời dẫn đầu đồng đội đi hướng thắng lợi cao thủ mà nói loại này thao tác liền hiển nhiên là có chút ngày cho cảm giác lấy đẳng cấp làm thí dụ làm thanh đồng thái điệu đối với đụng phải hoàng kim vẫn là bạch kim cao thủ đối bọn hắn cũng không có quá lớn khác nhau nhưng đối với sẽ chơi người chơi mà nói đây tuyệt đối là ăn phân đồng dạng cảm giác mà thật chính là muốn làm được để người chơi đều có thể đụng phải cùng mình tám lạng nửa cân đối thủ đầu tiên muốn có được không chỉ là xứng đôi cơ chế kỹ thuật còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là người chơi hồ Mà đây đối vân với tinh vân trò chương ơ i i h n hề thiếu. năm h v trăm hai mươi hai võng long trò chơi trong phòng họp lâm thời trong phòng họp mã lôi híp mắt nhìn trước mắt một phần số liệu bảng báo cáo phía trên là gần đoạn thời gian trò chơi trên thị trường thống kê ra số liệu trong đó xếp tại thủ vị rõ ràng là tinh vân trò chơi liên minh huyền thoại hải ngoại con số cụ thể còn không có thống kê ra nhưng căn cứ các đại chủ lưu diễn đàn đêm cùng cộng đồng có thể rõ ràng nhìn ra người chơi số lượng cũng không phải số ít mà lại coi như dứt bỏ hải ngoại con đường cái này một khối chỉ là thị trường quốc nội liên minh huyền thoại biểu hiện cũng đầy đủ để người chân kinh tối cao cùng online nhân số ba trăm vạn người chơi bình quân lúc dài sáu giờ trong vòng bảy ngày người chơi tổng số đã đạt tới một vạn số liệu này không tính là đánh phá kỷ lục số liệu nhưng là một cái mới ấp đi trò chơi mà lại không phải truyền thống thức cái chủng loại k i ê mật cỡ lớn trò chơi ngược lại là khuynh hướng giá thành nhỏ trò chơi cái này hiển nhiên là một cái để người cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi số liệu mặc dù nói đây là một cái miễn phí vong du nhưng cùng truyền thống vong du khác biệt đây là một cái thi đấu hướng vong du đồng dạng làm thi đấu hướng vong du fgs loại hình trò chơi có thể mang cho tân thủ tối trực quan thoải mái điểm đó chính là nổ súng dù là đối thương đúng không qua người khác ta dùng súng bắn pha lê đánh trậu hoa thậm chí là zhết trên bản đồ chạy tới chạy lui gà cùng nối một cái điểm vị tầm ván gỗ dùng đạn nhiều nhất súng máy hạng nặng không ngừng bắn phá cũng là có thể mang đến một loại trò chơi tham dự cảm giác mà liên minh huyền thoại loại này khuynh hướng giờ tờ ép trò chơi t â n thủ người chơi tham dự cảm giác đâu không cách nào đánh giết địch nhân tình hồ dưới giết tiểu minh lấy tiền sau đó cầm tiền ra trang bị càng có hiệu suất giết tiểu minh bởi vì thân phận nguyên nhân mã lôi đối với liên minh huyền thoại còn không có tiến hành tự mình nếm thử chỉ là từ tương quan con đường tin tức hiểu do một chút nhưng liên minh huyền thoại biểu hiện ra tiềm lực lại đầy đủ để người coi trọng mặc dù từ trước mắt người chơi đánh giá đến xem liên minh huyền thoại trò chơi này chỉ có thể xem như tác phẩm xuất sắc không tính là cái gì thần tác nhưng từ thương nghiệp góc độ đến xem trò chơi này tuyệt đối là một cái bảo khoản cho dù trước mắt căn cứ số liệu thống kê liên minh huyền thoại lợi nhuận nước chạy cũng không tính cao nhưng tiềm lực còn tại đó sơ kỳ nhiều như vậy người chơi số lượng lại thêm không có băng danh tiếng cùng thi đấu ba bản thân đặc điểm đây tuyệt đối có thể trở thành một nhà trò chơi công ty cây d ụ n g tiền trước đây trong nước trò chơi công ty có không ít đều đang tiến hành đối đỏ tạ phòng chế đẩy ra tương tự trò chơi nhưng lại không nóng không lạnh cái này dẫn đến loại này trò chơi không có bao nhiêu người chú ý nhưng hiện tại xem ra cái này căn bản là một cái lớn mỏ vàng a khác biệt với mập cùng fts cùng đua tốc độ hưu nhà loại này đại trúng loại hình trò chơi mỏ vàng mà lại tinh vân trò chơi đối với cái này một khối mục tiêu cũng vô cùng m i n h xác sẽ ký r ồ s ạ c s ờ đi tuyên sổ cờ g i á p mệ tổ ghẹ ở s ố l i t t h e p phẹn tuần b ẹ n các loại trò chơi làn da liên động đại đại tăng cường người chơi đối với hắn tiêu phí dục vọng chứ ngoài ra đến tiếp sau thể thao điện tử hóa cũng tuyệt đối là phi thường dễ dàng làm dù là đây là một cái khuynh hướng cường độ thấp giải trí cho chơi nhưng nó cũng là có thi đấu thành phần ở trong đó mà lại tại trò chơi sinh mệnh trung hậu kỳ hoàn toàn có thể dứt bỏ giải trí mà triệt để truyền hình thi đấu đây chỉ là cần nhà thiết kế đối với anh hùng cùng máy chơi g a m chế tiến hành cải biến mà thôi đồng thời còn không chỉ là liên minh huyền thoại bao quát dương thần tại tuyên bố liên minh huyền thoại hạng mục này thời điểm còn nâng lên đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song độc lập hóa càng làm cho mã lỗi cảm thấy đối phương dạ tâm đây là muốn đem kẻ đến sau đường cho đội tận giết người ta trong nước phòng chế đỏ tạ trò chơi trên cơ bản không phải làm thích mà là sử dụng đỏ tạ máy chơi game chế cùng anh hùng kỹ năng bản thân ra lại là võ hiệp cùng lịch sử đề tài trong đó tam quốc liền là chủ yếu nhất một cái đề tài rốt cuộc nổi tiếng cao đương nhiên tiên hiệp tỷ như cái gì tây du ký những này cũng không b t mà tinh vân trò chơi cái này một trận thao tác Hiển h chơi chơi, n đây là một vòng bộ một vòng a nghĩ tới đây mã lội không khỏi hít một hơi thật sâu mọi người đối với tinh vân trò chơi liên minh huyền thoại có ý kiến gì không sao dương thần nhìn xem trong phòng họp một đám người nói ngoại trừ ngay tại khai phát bọn hắn vong long nội bộ mới nhất mở ra thức thế giới ba a đại tác hạng một tổ còn chơi trò võng long nội tuyến nhà lại thiết bộ một không ế đến trên trong đó Trương bản n cơ đều đó kỷ, g ị vị. Đạt liền ngồi ở chủ h k hề nghi ngờ đây là một cái toàn loại hình mới trò chơi trên thực tế nó trên bản chất vẫn là giờ tờ ép h o n g cách nhưng cùng truyền thống giờ tờ é khác biệt loại này trò chơi càng đơn giản kinh tế tích lũy không cần dựa vào khô khan lấy q u ạ n g mà là thông qua bù đao chia hai đội như là cờ tướng đồng dạng sở hán sông giới mà các người chơi cũng không cần thao tác phong phú binh chủng kiến trúc chỉ cần thao túng một cái anh hùng nhân vật tiến hành đội kháng làm trò chơi trong vòng luận quần đỉnh tiêm nhà thiết kế mặc dù năm gần đây thật không có cái gì đem ra được tác phẩm nhưng hắn đối với trò chơi lý giải còn có chi thức dự trữ trương nghị đạt tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại đối mặt tinh vân trò chơi cái này một cái liên minh huyền thoại trương nghị đạt vẫn là có không ít xâm nhập hiểu rõ thậm chí hắn cảm thấy khả năng loại này hình trò chơi đẩy ra về sau giờ t s chỉ sợ thật sẽ biến thành tiểu chúng không thể tại tiểu chúng trò chơi trên thực tế nguyên bản giờ t s đã đầy đủ tiểu chúng chỉ bất quá tinh vân trò chơi dùng một cái rét lạ lật cùng một cái hồ cờ giáp nói cho nghiệp giới nguyên là、like、giờ t s còn có thể làm như vậy nhưng liên minh huyền thoại này c h ủ loại hình trò chơi đẩy ra để hắn triệt để ý thức được trước đó ổ cờ g i p bên trong đỏ t tất cả mọi người không để ý đến hắn loại này cách chơi đặc t h ù độ thẳng đến liên minh huyền thoại so với đỏ tạ để hắn càng thêm cường độ thấp hóa giải trí hóa tất cả người mới ý thức được loại này trò chơi không giống đồng loại trò chơi các ngươi có ý kiến gì không sao nghe thấy trương nghị đạt không nói gì thêm mã l ô i gật gật đầu dừng một chút mở miệng nói ra rất khó vượt qua tinh vân trò chơi liên minh huyền thoại đã thượng tuyến mà nếu như chỉ có một cái liên minh huyền thoại trên thực tế còn có thể đào sâu trọng độ hạch tâm người chơi mà lại đây là một khối rất lớn thị trường so với cường độ thấp người chơi mà nói loại này người chơi muốn càng trung thành mặc dù số định mức khả năng không lớn như vậy nhưng tinh vân trò chơi đỏ tạ đã, đã được ã đ duyệt mà lại muốn làm c h í ít chúng ta đến cùng đỏ tạ còn có liên minh huyền thoại liên minh có rõ ràng phân chia rốt cuộc chúng ta là vóc long trương nghị đ ạ t khe khẽ lắc đầu nói cường độ thấp hướng có liên minh huyền thoại trọng độ hướng có rõ ràng đã, đã được ã đ duyệt ngay tại khai thác đỏ tạ đối phương còn có một cái chủ đánh thị trường quốc nội tam quốc văn hóa thật tam quốc vô song một chút s ư ờ n g nhỏ có thể vì có nhiệt độ trực tiếp t r í c dẫn anh hùng trang bị cái gì đều không cải biến trực tiếp thực tiến nhưng chúng nó là vóc long cũng không phải là không thể làm như vậy nhưng phong hiểm quá lớn nhất là mấy năm gần đây đang cùng tinh vân trò chơi năm đó theo đờ sờ vờ sở cải dìm hợp tác về sau liên tục không ít khoản ba a đại tắc vãn hồi rất lắm lợi bia nếu là bây giờ tại dạng này làm chiếc k i a bia liền đừng hy vọng mà lại mấu chốt nhất là như thế này không nhất định có thể có bao nhiêu lợi ích thu nhập nếu như thật có thể kiếm tiền k i a bị người chơi chửi liền chửi thôi mỗi cái quý cho ra tài báo xinh đẹp là được rồi nhưng lợi ích không đủ danh tiếng sẽ còn nát cái này không phải người ngu mới có thể làm được sự tình sao bọn hắn cũng không phải không có thuốc nào cứu được vo đã mẹ không sợ rơi cái chủ loại kia công ty game mã tổng ta có một cái ý nghĩ Trường vong long trong phòng họp mã lôi bao quát trương nghị đạt cùng với khắc người đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái bàn phần đuôi một cái trung niên hơn ba mươi tuổi mang theo kính mắt mép tóc tuyến mười phần đáng lo cùng một bộ quần áo thể thao tê đạt làm vong long bên trong vừa mới tấn thăng một trò chơi nhà thiết kế kỳ thật tại loại này cấp bậc trên hội nghị tê đạt lời nói phân lượng là thuộc về thấp nhất tần g thứ nhưng hắn cũng có dã tâm của mình đó chính là đơn độc đảm nhiệm một cái hạng mục người phụ trách sau đó làm ra một ít thành tích để khả năng đủ tại công ty nội bộ tốt hơn tấn thăng mà lần này liên minh huyền thoại liền để hắn thấy được một cái cực kỳ tốt thời cơ từ chi phí góc độ phía trên tới nói liên minh huyền thoại loại này trò chơi khai phát chi phí có thể nói mười phần thấp chuyện này với hắn mà nói có thể nói là một cái cực kỳ tốt tin tức bởi vì nếu như liên minh huyền thoại là loại kia ba a cấp bậc quy mô lớn chế tác lấy hắn trong vong long tư lịch cũng lấy không được tương ứng tài nguyên v ề phần tinh vân trò chơi đã sớm tiến vào cái này một khối thị trường mà lại đem nó chế tạo nhìn phi thường nóng nảy cái này đối với hắn mà nói càng là một tin tức tốt mọi thứ có lợi có hại đứng tại vong long toàn bộ công ty đem góc độ phía trên đến nhìn tinh vân trò chơi đã trước một bước tiến vào thị trường đem lớn nhất tối mập một miếng thịt tan vào trong miệng kẻ đến sau muốn ăn thịt liền phải đem tinh vân trò chơi miệng c ạ y mở nhưng còn có một câu chuyện xưa người trước trồng cây người sau hái quả tinh vân trò chơi mở rộng thị trường ý vị này kẻ đến sau muốn gánh chịu phong hiểm có thể nói nhỏ rất nhiều mà lại người sử dụng cũng đã nuôi dưỡng bắt đầu có ý nghĩ gì thạch lỗi hướng phía tề đạt k h ẽ gật đầu một cái nghe thấy thạch lỗi tề đạt đem đã sơm trong đầu chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ nói ra mã tổng liên quan tới tinh vân trò chơi liên minh huyền thoại trên thực tế ta một mực có chú ý trò chơi bản thể miễn phí giảm xuống cánh cửa còn có đơn giản hóa trò chơi trình độ phức tạp để người chơi có thể trước tiên vào tay trong mắt của ta đây đều là liên minh huyền thoại làm xuất sắc nhất địa phương trước đó tề đặt là phụ trách vong du bộ khối đó rất rõ ràng miễn phí còn có đơn giản hóa trò chơi phức tạp độ những này đối với đại bộ phận người chơi mà nói lớn đến mức nào lực hấp dẫn từ sớm nhất m ộ c không thể tự động uống thuốc không có tự động tìm đường thậm chí còn không có đại địa đồ hết thảy đều cần tự hành thăm dò càng về sau chỉ cần làm một cái mọc trò chơi đều có được bên trong đưa tự động uống thuốc tự động tìm đường còn có các loại địa đồ có thể nói hoàn toàn là hai loại cực đoan phát triển có người chơi cảm thấy đây là một loại lưới bước nhưng trên thực tế có loại trò chơi này đã nói lên loại này thị trường mười phần khổng lồ đương nhiên còn có thể đổi một loại khác thuyết pháp đó chính là không làm như vậy trò chơi là bởi vì làm qua đều chết tại mênh mông nhiều trò chơi trong hải dương không có một cái dê đầu đàn dẫn đầu nếu như tại tất cả mọi người là tự động t ì m đường tự động uống thuốc tự động đánh quái cùng đại địa đô mập thời đại bối cảnh dưới đột nhiên xuất hiện một cái mập bắt đầu phục hộ hơn nữa còn đạt được thành công lớn c h đến tiếp sau mặc dù không có xuất hiện rẽ si đẻ nệ vào lặt cùng ngọn đồi cơm lặng dạng này lượng tiêu thụ xuất sắc trò chơi nhưng lại cũng không thiếu tác phẩm xuất sắc toàn bộ kinh khủng loại trò chơi thị trường đích đích sắc sắc tăng lên rốt cuộc tư bản đều là trục lợi liền như là game of lin cùng ba a đại tác nếu có công ty chứng minh có thể kiếm được tiền vậy dĩ nhiên sẽ có số lớn tư bản tràn vào lĩnh vực này nhưng nếu như ba a đại tắc không kiếm được tiền ngược lại là đổi ra vong du game điện thoại có thể kiếm nhiều tiền ngoại trừ cái gọi là mộng t ư ở người n g tự nhiên là sẽ không có người đi làm loại này trò chơi theo tê đạt trên thực tế liên minh huyền thoại cải biến cũng đơn giản như thế để t â n thủ người chơi chơi thoải mái hơn thoải mái hơn xóa bỏ phản bổ cơ chế chỉ cần không bị giết chỉ cần có thể ăn vào kinh nghiệm song phương đẳng cấp liền sẽ giống nhau như lúc nhiều nhất tại kinh tế phía trên bị áp chế mà không phải như là đỏ tạ bên trong đồng dạng kinh tế kinh nghiệm song trọng áp chế còn có minh sắc phân công thậm chí tại trò chơi thiết kế bên trong chính phủ minh sắc phân ra các cái vị trí Còn lúc ạ i lần nữa n vô vô g chơi, chơi trước tê đặt đỏ tạ cùng liên minh huyền thoại cái này hai trò chơi đều lên tay chơi qua cũng tương tự đúng là như thế hắn mới rõ ràng hơn vì cái gì liên minh huyền thoại cái này mở đầu tình thế so với lúc chiếc ổ cờ rạp trên đỏ tạ muốn mạnh hơn miễn phí dễ vào tay hai cái này yếu tố kết hợp có thể nói trực tiếp đánh chúng các người chơi trố ngấu c h ố t nhất đây là hạch tâm nhất hai cái yếu tố cái khắc lực hấp dẫn đều là phải đi qua hai cái này khảo nghiệm các người chơi cảm thấy hứng thú nhưng trò chơi thu phí mua đức kia liền sẽ có một cái thu phí cánh cửa tiếp theo trò chơi vào tay độ khó quá cao kia các người chơi lại sẽ bị trong đó vào tay độ khó cho khuyết lui có lẽ các người chơi cảm thấy đó cũng không phải mình có thích hay không một trò chơi chủ đòi lý do nhưng lại thiết, thiết thực, thực ảnh hưởng tới các người chơi lựa chọn mã tổng ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể khai phát một cái đồng loại nhưng hạch tâm lại cũng không cùng trò chơi Đem trước o n g t mắt trên mạng liên quan tới liên minh huyền thoại tin tức còn không có quá nhiều nói đến trò chơi độ khó phía trên cái này theo tề đặt chủ yếu là hai điểm cái thứ nhất liền là trò chơi thượng tuyến không lâu đại đa số người chơi còn không có chơi thông nhưng không sai biệt lắm một hai tuần thời gian căn cứ người chơi thiên phú cái tranh lệch này liền sẽ nhanh chóng kéo ra mà liên minh huyền thoại đại khái xuất cũng sẽ vào lúc đó tuyên bố bài vị hệ thống đổi mới cũng không phải tề đạt thần cơ diệu toán mà là thi đấu hướng trò chơi đại khái phần lớn là như thế tiếp tục đơn giản hóa thu nạp liên minh huyền thoại bị khuyên lui kia một bộ phận người chơi nghe tề đạt mã lỗi con mắt híp híp chính diện cùng liên minh huyền thoại lại hoặc là đỏ tạ chiếm trước thị trường đây là một cái chuyện rất khó mã lỗi cũng không thể không thừa nhận bởi vì lạc hậu nhiều lắm mà này chủng loại hình trò chơi một khi nhập hố quen thuộc muốn phát hố trừ phi trò chơi xuất hiện vấn đề rất lớn nếu không người chơi dính tính là m ư ơ i phần cao điểm này mã lỗi cũng không phải không biết chỉ là nên như thế nào đơn giản hóa mà thị trường lại có bao nhiêu lớn đây mới là mã l ô i vấn đề mấu chốt nhất nói một chút kế hoạch của ngươi sách trầm mặc một lát mã l ô i hướng phía tề đ ạ t nói hắn tin tưởng tề đ ạ t đã nói ra lời này đến vậy khẳng định là có hoàn chỉnh bản kế hoạch chương năm trăm hai mươi bốn vong long trong phòng họp nghe thấy mã l ô i tề đ ạ t không khỏi sắc mặt vui mừng thương quan bản kế hoạch hắn tự nhiên là đã chuẩn bị xong đ ạ t được cho phép về sau tề đ ạ t kết nối hình chiếu màn hình lớn đem đã sớm trước đó chuẩn bị xong kế hoạch sách cho phô bày ra tại vốn có cơ sở trên lần tàng tử vong số liệu vẹn vẹn chỉ có đánh giết cùng trợ công số liệu đồng thời đem nguyên bản năm v năm đoàn chiến nhân số mở rộng biến thành sáu v sáu hoặc là bảy v bảy dẫn vào tiền tài thiên phú để người chơi có thể không thông qua b ổ binh đều có thể thu hoạch được kinh tế bao quát mã lôi mọi người thấy tề đạt biểu hiện ra kế hoạch sách không khỏi xâm nhập một cái chầm tư rất lớn mật một cái kế hoạch mà lại dựa theo tề đạt kế hoạch này tới có thể nhìn ra được toàn bộ trò chơi càng xu hướng tại giải trí hóa bỏ qua thi đấu nguyên tố chủ đánh giải trí nguyên tố nhìn xem tề đạt bên cạnh trương nghị đạt ngược lại là đã hiểu một chút nghe thấy trương nghị đạt, t ề đạt tư thái thả rất thấp liền vội vàng gật đầu không sai có thể trông thấy liên minh huyền thoại mặc dù thấp xuống cánh cửa còn có thi đấu thuộc tính mà lại căn cứ tinh vân trò chơi trước mắt cho thấy d i tâm cùng bố cục thi đấu khối này đối phương hiển nhiên sẽ không bỏ rơi mà loại này trò chơi chủ yếu nhất liền là anh hùng cùng anh hùng còn có trang bị phù hợp cân bằng về thời gian chúng ta đã rơi ở phía sau nghĩ phải nhanh chóng chiếm t r ư ớ c thị trường chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ từ bỏ giai đoạn trước khó xử lý nhất thi đấu hướng yếu tố mà là chủ đánh giải trí mà thi đấu nguyên tố thì là tại bảo đảm trò chơi ổn định điều kiện tiên quyết chậm rãi mở rộng toàn bộ kế hoạch sách tề đ ạ t cũng là làm qua không ít câu ô hóa nói lời trên cơ bản cũng là để mọi người liên tục gật đầu nhìn xem tề đ ạ t toàn bộ kế hoạch sách mã l ô i không khỏi s ờ lên c ẳ m của mình tề đ ạ t ngươi thành lập một cái chuyên môn hạng mục tổ tiến hành trò chơi này khai phát mặt khác tiến hành điều nghiên thị trường mã lôi trầm tư một lát rất nhanh liền đánh nhịp nhưng ở trò chơi thuộc tính phía trên chúng ta nhất định phải cùng liên minh huyền thoại có chỗ khác biệt mà không phải chiếu lấy bọn hắn khuôn mẫu đến p h khác mã lôi nói đến đây rất nghiêm túc hướng phía tề đặt nói công ty lớn đối phó công ty nhỏ không cần phiền t h i như vậy có thể có lợi tình hứng dưới trực tiếp đ u ổ nghịch lưu manh phục khắc là được rồi dù sao ta tiền nhiều hơn ngươi con đường so ngươi rộng người sử dụng nhiều hơn ngươi trực tiếp chọc đều chọc chết ngươi thậm chí bởi vì tiền cùng kỹ thuật càng nhiều tốt hơn d u y ê n cớ nói không chừng làm ra trò chơi thể nghiệm so ngươi còn tốt hơn đến lúc đó không rõ chân tướng các người chơi thậm chí khả năng cho rằng ngươi mới là sơn trại người nhưng đối với tinh vân trò chơi dạng này có tiền có con đường còn có kỹ thuật công ty h i ệ n nhiên liền không thể làm như vậy chỉ là phục khắc nói lời từ biệt nói rơi vào một thân địa danh thậm chí hạng mục bản thân tại đối phương không phạm sai lầm tình hôn dưới trăm phần trăm sẽ xong đời Tại t i nhưng v mấy ngày t trôi qua theo các người chơi trình độ chậm rãi tăng trưởng minh bạch các anh hùng kỹ năng cùng trang bị còn có phủ văn nền tảng thiên phú sau song sắp xếp tổ đội con đường liền biến thành hắn chơi nhu đầu bảo thạch kỵ sĩ loại này anh hùng cẩn trọng phụ trợ lấy nàng dâu a giờ cờ không có cách hắn không thể không thừa nhận so với mộng cảnh trong trí nhớ hắn trò chơi này kỹ thuật là thật đồ ăn tốt xấu mộng cảnh trong trí nhớ hắn còn có bạch ngân phân đoạn trình độ nhưng trong hiện thực dương thần xem t r ư ờ n g mình cũng liền thanh đồng trình độ nguyên bản dương thần cho là mình có thể tại tất cả mọi người sẽ không chơi tình hô giới nhiều làm ư a làm gió mấy ngày nhưng bây giờ hắn cực kỳ biết rõ một việc hắn đánh giá quá thấp người chơi trình độ lại hoặc là đánh giá quá cao tài nghệ của mình người tại sao lại chết rồi đều siêu quỷ thiếu đương một điểm a vừa mới về nhà ra trang bị vương á lương nhìn xem không có đại chiêu chết thảm dưới tháp lưu đầu nhân tổ trưởng có một chút điểm bất đắc Không tại dương thần cùng vương á lương trò chuyện thời điểm mặt khác ba cái đồng đội cũng là một trận bất đắc dĩ phụ trợ ta thật sự là phụ ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đầu người đi theo phút đi kỹ thuật chẳng ra sao cả làn ra ngược lại là từng bộ từng bộ ai điểm đi đối diện a giờ cờ đều ba kiệt bộ hai thương ta liền b ố t hơi đ ư ơ n g theo lấy đồng đội một cái đầu hàng nhắc nhở xuất hiện một nháy mắt liền thông qua được ba cái danh lệch lại đánh một hồi vẫn là đầu hàng vương á lương nhìn xem dương thần hỏi kỳ thật là ta phát khởi dương thần có chút ngượng ngùng nói như là dương thần dạng này người đồ ăn nghiện lại lớn người chơi kỳ thật cũng không phải s ố í thậm t chí rất nhiều người chơi cho dù siêu quỷ vẫn là ở trong game chơi say sương n g o n lành cái này nguyên nhân chủ yếu nhất liền là ở chỗ mỗi một chiếc đều là một lần hoàn toàn mới đôi cục mà lại tốt đẹp xứng đôi cơ chế để phần lớn người chơi đều có thể đụng phải thực lực giống nhau đối thủ cao thủ cùng cao thủ tự nhiên không cần nói mặc dù đánh nhau rất mệt mỏi nhưng mỗi một lần giao phong đều là cây kim so với cỏ dâu thái kê cũng không cần nói thái kê nhóm mỗi một lần lẫn nhau mộ cũng đều là có một loại cùng trung trí hướng ý vị tiếp theo bởi vì trò chơi đơn giản vào tay còn có phim hoặc hình thức phong cách trong trò chơi đại bộ phận nhân vật đều rất manh cực kỳ đáng yêu nguyên nhân tỷ như a n nhi k ẹ n m ọ loại này còn hấp dẫn đến không ít muội từ người chơi đương nhiên cũng vẹn vẹn so với đỏ tạ này chủng loại hình trò chơi cùng chuyên môn nữ tính hướng ất nữ trò chơi cùng bộ phận mộc cùng âm nhạc vũ đạo trò chơi mà nói liên minh huyền thoại t mà lại đây cũng không phải là trò chơi chủ yếu bán điểm dương thần cũng sẽ không áp tục đến dùng người chơi nữ nhiều loại này nội dung đến tiến hành đối trò chơi mở rộng đồng dạng theo người chơi tại liên minh huyền thoại bên trong không ngừng dung loạn càng ngày càng nhiều thú vị cách chơi xuất hiện t ỷ như để bị chính phủ đánh lên phụ trợ nhãn hiệu lưu đầu đi trên đơn da nửa thịt nửa chuyển vận trang bị mở ra đại chiêu đã có thể làm hàng phía trước còn có thể đối ra giòn tạo thành uy hiếp còn có các loại anh hùng cùng anh hùng mắt xích t ỷ như thạch đầu nhân phối hợp giả sô cùng phan xâm hoặc là thận cùng mậu điểm phối hợp thẻ bài đại sư toàn cầu lưu tổ hợp càng ngày càng nhiều cách chơi xuất hiện để các người chơi càng có thể thể nghiệm đến liên minh huyền thoại m ị lực mà vừa lúc này vừa mới xác lập đồng loại trò chơi hạng mục thành lập võng long mới tại họp phỉ cản website tuyên bố phượng hoàng trò chơi liền đã đồng bộ tiến vào tuyên truyền hình thức c h ư n ă m trăm hai mươi lăm cùng tháng thượng tuần cơ hồ là tại võng long bên kia vừa mới tuyên bố tiếp xuống sắp mở phát một cái cùng liên minh huyền thoại tương tự nhưng cách chơi hoàn toàn khác biệt trò chơi về sau phượng hoàng trò chơi liền tiến hành tổ chức buổi họp báo biểu thị tiếp xuống bọn hắn một cái hoàn toàn mới trò chơi chư thần hoàng hôn sắp online Trò chơi loại hình trên ò chơi hình loại t r bọn biểu hắn thực ị đây đây vân nâng huyền thoại tiến hành tuyên truyền là loại là liên lúc nâng lên. hoàn toàn hành một mới mổ mổ niệm, minh kết trò tinh trò thoại tiến Trên t cái cùng chơi. chơi cho khái hợp phần h FGS AZDG bạ bạ Về tế liền làm m ố n tìm tợ ở online bạ tổ a z e n a game nhiều người o n l i n e thi đấu trò chơi viết tắt mà thôi mộng cảnh trong trí nhớ loại này trò chơi chân chính đạn sinh ra hoàn chỉnh hình thức ban đầu liền là đỏ tạ về sau còn lại loại này trò chơi vì để tránh cho người chơi xưng là loại đỏ tạ trò chơi mà tiến hành độc lập hóa liền trực tiếp rộng khắp dùng mổ bạ viết tắt dương thần tại tuyên truyền thời điểm Cũng loại tiếp theo đang chơi pháp phía trên c đối với các người chơi ngược lại là không có quá lớn phản ứng chỉ là có bộ phận người chơi cảm thấy phượng hoàng trò chơi rất vô sỉ cái này cách chơi còn không phải như là đỏ tạ cùng liên minh huyền thoại đồng dạng sao không phải liền là đổi cái ra sao mà còn có không ít người chơi thì là đối p h ư ợ n g hoàng trò chơi chư thần hoàng hôn hết sức cảm thấy hứng thú fts cùng azlg còn có mổ bạ trò chơi kết hợp nghe vào cảm giác còn giống như có chút ý tứ a còn không có nhìn thấy thực tế trò chơi các người chơi đã bị khơi gợi lên một chút hứng thú đồng dạng đối với một chút cảm giác liên minh huyền thoại vẫn là có một chút khó khăn t â n thủ các người chơi bọn hắn càng nhiều hơn chính là bị chư thần hoàng hôn bên trong cái kia giảm xuống vào tay ngưỡng cửa lời tuyên truyền hấp dẫn có lẽ sẽ có người kỳ quái liên minh huyền thoại so với đỏ tạ đã tương đương đơn giản a vì cái gì còn sẽ có người chơi cảm giác khó đối với cái này dương thần vĩnh viễn đừng đi đánh giá thấp những cái t i ệ kỹ thuật không tốt các người chơi trò chơi thiên phú loại vật này có đôi khi chính là như vậy không g i n g đạo lý mà mấu chốt là đối với rất nhiều người chơi mà nói chơi không tốt còn thích chơi nói đơn giản liền là các người chơi trong miệng thường nói người đồ ăn nghiện lại lớn ở phương diện này chính dương thần liền vô cùng có quyền lên tiếng cho nên đối mặt chư thần hoàng hôn tuyên truyền trước mắt liên minh huyền thoại thượng tuyến thời gian không dài tình hôn g dưới không có bồi dưỡng được các người chơi thói quen còn có dính、tính. vẫn là có không ít người chơi bị chư thần hoàng hôn hấp dẫn tới lại càng dễ vào tay cánh cửa mặc dù liên minh huyền tho hủy bỏ phản bổ đỏ đạo để tạ trong tạp thuật tân thủ loại bên cùng chiến Nhưng vẫn cần cho các phức cơ chế cụ. có là mà ộ t thích cái tướng kỳ, m lại chứ ũ n n g thần hoàng hôn hiển nhiên liền là bắt lấy dạng này một cái đặc điểm không cần bổ đến tiểu binh đồng dạng có thể có một nửa tiền tài ích lợi cái này dẫn đến cho dù người chơi kiến thức cơ bản rất kém cỏi lợi dụng bình thường tiền thưởng tiền đồng dạng có thể cực kỳ dễ chịu cho dù địch quân người chơi toàn bộ bổ đến tiểu binh mình một tên lính quèn cũng không có bổ đến trên thực tế cũng chỉ là bị đè ép gấp đôi bổ đao mà thôi liền xem như kiến thức cơ bản kém hữu ác cũng không cần lo lắng không có kinh tế đi ra trang bị tiếp theo liền là fts cùng a z t g kết hợp cái này khiến các người chơi sinh ra một chút hiếu kỳ cảm giác fts cùng a z t g còn có thể cùng liên minh huyền thoại đỏ tạ này chủng loại hình trò chơi kết hợp lại cho nên người chơi đều là có một chút điểm hiếu kỳ tăng thêm v ư ợ n g hoàng trò chơi bản thân mở rộng mặc dù cùng mục chiếc thoạt nhìn danh tiếng chính thịnh liên minh huyền thoại nhiệt độ còn không cách nào sánh vai nhưng cũng đã lên cao đến nhiệt độ vị trí thứ hai đồng thời các lớn diễn đàn đêm còn có xã trong vùng thảo luận chư thần hoàng hôn các người chơi cũng không phải số ít tinh vân trong trò chơi nhìn xem trên mạng liên quan tới chư thần hoàng hôn tuyên truyền dương thần cũng là có một chút ngoài ý mới đồng loại trò chơi đẩy ra điểm này dương thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chân chính để dương thần ngoại ý muốn chính là phượng hoàng trò chơi làm sao lại nhanh như vậy đẩy ra một cái đồng loại trò chơi chẳng lẽ là cũng sớm đã có chuẩn bị rồi mình sở dĩ có thể đẩy ra nhanh như vậy chủ yếu là bởi vì có ngộng cảnh ký ức nguyên nhân càng thường quy hẳn là như là v o n g long như thế xác định hạng mục sau đó thêm nhiệt mà thôi nhưng phượng hoàng trò chơi chiêu này đi lên trực tiếp mở rộng cực kỳ hiển nhiên trò chơi này đã là sắp thượng tuyển a dương tổng chúng ta có phải hay không muốn đẩy ra mới phiên bản liên minh huyền thoại hạng mục trong pha mặt trần xuyên nhìn xem dương thần hiện nhiên trên mạng liên quan tới phượng hoàng trò chơi chư thần hoàng hôn để hắn có một chút điểm khẩn trương rốt cuộc đây là hắn lần đầu phụ trách một cái đơn độc hạng mục mặc dù đại đa số tình huống hắn là căn cứ dương thần bày ra sách đến tiến hành trò chơi chế tác khai thác liên quan tới bài vị lớn phiên bản đổi mới còn không thích hợp bất quá đại loạn đấu hình thức có thể thả ra dương thần khẽ gật đầu một cái nói đối với cái này chư thần hoàng hôn kỳ thật dương thần cũng không biết làm như thế nào đến đánh giá rốt cuộc thực tế trò chơi còn không có nhìn thấy nhất làm cho dương thần cảm giác được hiếu kỳ chính là fts cùng a lg còn có mổ bạ đến cùng làm sao kết hợp chung một chỗ đi loại này hình trò、chơi. mộng cảnh trong trí nhớ cũng không phải là không có t ỷ như nóng này nhất thời ổ vệ ý hoạt nhưng nghiêm chỉnh mà nói ổ vệ ý hoạt càng nhiều chỉ là cùng loại quân đoàn c ứ điểm cái chủng loại kia phong cách mà lại trò chơi nhưng cũng không phải là đem rất nhiều nguyên tố kết hợp lại liền là một cái tốt trò chơi dương thần cảm thấy có một chút kỳ quái bất quá cho dù đối với liên minh huyền thoại phẩm chất có lòng tin nhưng cũng sẽ không khinh thị đối thủ nói không chính xác cái này chư thần hoàng hôn thật sự có một chút xíu môn đ ạ o đâu chiến lược trên xem thường định nhân chiến thuật trên coi trọng định nhân điểm này dương thần thế nhưng là một mực cực kỳ tin tưởng vững chắc cho nên dương thần quyết định đem liên minh huyền thoại một cái chủ yếu hạch tâm hình thức từ địa đại loạt đấu sớm từ tuyến đối với cường độ thấp giải trí hướng người chơi mà nói cái này hình thức hiển nhiên so s ứ n g đôi hình thức muốn hấp dẫn hơn bọn hắn mặt khác vong l o n g trò chơi trong phòng họp mã lôi nghe trợ thủ báo cáo một mặt kinh ngạc phượng hoàng trò chơi bên kia nói như thế t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu chư thần hoàng hôn lúc ôn là ở giữa so người chơi thậm chí bao gồm dương thần suy nghĩ đều muốn nhanh rất nhiều khoảng chừng tuyên truyền sau ngày thứ ba chư thần hoàng hôn liền đã toàn trên m ạ n tuyến người chơi bình thường phản ứng tạm thời không đề cập tới để dương thần có chút kỳ quái là phượng hoàng trò chơi đối với trò chơi này thái độ có thể nhanh như vậy đẩy ra cùng liên minh huyền thoại cùng loại hình trò chơi điều này nói rõ phượng hoàng trò chơi là rất xem trọng loại này hình trò chơi bằng không mà nói cũng sẽ không như thế nhanh liền đi theo liên minh huyền thoại phía sau cái mông đem bán ra dạng này một cái chư thần hoàng hôn nhưng tương đối quỷ dị phương diện liền là phượng hoàng trò chơi đối chư thần hoàng hôn tài nguyên đầu nhập lại hình như không có nhiều như vậy liền phảng phất chỉ là một cái phổ thông trò chơi mà thôi phải biết đã nhanh như vậy đẩy nhanh tốc độ đẩy ra đồng loại trò chơi liền có thể khẳng định đối phương là có ý hướng nhưng lúc này không đầu nhập tương ứng tài、nguyên. vậy thì chờ cùng với đem lựa chọn quyền giao cho liên minh huyền thoại trên tay chỉ cần liên minh huyền thoại không đáng sai lầm lớn chứ thần hoàng hôn chú định không có khả năng nhấc lên bao lớn vận sóng phổ thông người chơi sẽ cảm thấy một trò chơi có thể hay không thành công dựa vào là trò chơi bản thân t ố c h ấ t tuyên truyền cái gì cũng không quá quan trọng rốt cuộc cũng có quá nhiều ví dụ cho người chơi làm làm tham khảo một chút độc lập trò chơi không có trải qua tuyên truyền cái gì cuối cùng vẫn như c ũ dựa vào phẩm chất đại hòa đặc biệt lửa nhưng cái này lựa lại giới hạn tại một cái pha bi một cái giới tuyến điểm thật chính là muốn đem một trò chơi chế tạo thành siêu cấp lớn it tuyệt đối là cần đại lượng tài nguyên mở rộng đầu nhập. Cũng đại lượng t r màn gà tiểu thuyết xung quanh còn có truyền hình điện ảnh cải tạo mang tới mt mở rộng để hai cái này xuya g đã trở thành tinh vân trò chơi nổi danh nhất tồn tại Bất biến đương nhiên nếu là có quyết sách sai lầm đưa tới người chơi lựa giận đối thủ cạnh tranh vụn trộm bỏ đá xuống giếng tình huống cũng không phải số ít nhưng liền cho đến trước mắt liên minh huyền thoại cùng chư thần hoàng hôn còn là ở vào một mảnh hài hòa tình huống mà tại phượng hoàng trò chơi chư thần hoàng hôn sau khi lên mạng không ít người chơi đều là tràn vào trong đó rốt cuộc khoảng cách liên minh huyền thoại thượng tuyến thời gian cũng không tính là quá lâu người chơi quần thể còn không có sinh ra d ì n h tính lại đến đó chính là mặc dù chư thần hoàng hôn cũng không có đại quy mô tuyên truyền nhưng bằng mượn phượng hoàng trò chơi con đường còn là có không ít người chơi tràn vào trong đó chính dương thần cũng là trước tiên đem nó đao loạt xuống tới thể nghiệm một chút thử chơi một giờ chư thần hoàng hôn lại lần nữa tay giáo trình đến người máy còn có chân nhân dương thần đều là tiến hành thử chơi một lần rời khỏi trò chơi về sau dương thần một mặt cổ quái hắn xem như biết phượng hoàng trò chơi là cái gì có thể nhanh như vậy đẩy ra một cái đồng loại trò chơi bởi vì cái này chư thần hoàng hôn ngay từ đầu căn bản cũng không phải là chạy mổ ba loại trò chơi cũng chính là liên minh huyền thoại cùng đỏ tạ dạng này trò chơi mà đến. trò chơi này trên bản chất liền là một cái có động tác nguyên tố f g s trò chơi hoặc là nói đây là trực tiếp dùng một cái phượng hoàng trong trò chơi mắc cạn f g s loại hình trò chơi phế liệu tới sửa sửa chữa đổi cái này cũng giải thích vì cái gì phượng hoàng trò chơi là cái gì có thể nhanh như vậy thời gian thượng tuyến bên trong toàn bộ trò chơi thao tác xúc cảm còn có ngôi thứ ba thị giác cùng ngôi thứ nhất thị giác đều cho dương thần một loại f g s trò chơi ký thị cảm cái này khiến dương thần nghĩ đến hai khoản đồng loại trò chơi tim phỏ chest còn có ổ vệ y hoa nhưng lại không phải là chiếm chút cũng không phải xe đẩy c á c chơi mà l ạ như là liên minh huyền thoại đầy tháp c á c chơi lại thêm còn dẫn vào trang bị ngành kinh tế thống để dương thần luôn cảm giác có điểm là lạ từ thao tác tiện tay cảm giác phía trên đến nói lời phượng hoàng trò chơi thực lực vẫn phải có nhưng chính là cho hắn một loại cảm giác rất khó chịu f g s không giống như là f g s mà như là liên minh huyền thoại dạng này mồ bạ trò chơi cũng không giống là mồ bạ trò chơi trong đó nhất làm cho dương thần cảm thấy khó chịu cùng không thích thứ một điểm đó chính là trong trò chơi hủy bỏ loại kia quan sát thức tượng h đế thị giác mặc dù làm cho cả hình tượng cảm giác trở nên càng tinh tế càng có chiến trường không khí nhưng tin tức thu thập độ khó cơ hồ là hiện lên hình học lúc tăng trưởng không có chú ý tiểu địa đồ tình hôn g dưới liền như là phần lớn fts trò chơi đồng dạng đ ị c h nhân mỏ tới sau lưng của hắn hắn đều không có phát giác đồng thời đeo ống nghe lên về sau rõ ràng trước mặt có được một cái chiến tranh mê vụ đồng dạng c h ứ a n g ạ i vật nhưng là hắn lại có thể nghe được chiến tranh mê vụ phía sau anh hùng tiếng bước chân cùng kỹ năng phóng thích thanh âm cái này có một chút làm a có ưu điểm nhưng lại cực kỳ khó chịu tứ bất tượng đây chính là dương thần cho cái này chư thần hoàng hôn đánh giá phượng hoàng trò chơi trông cậy vào trò chơi này đến cùng liên minh huyền thoại cạnh tranh cái này là không thể nào a dương thần nhìn xem trên mặt bàn chư thần hoàng hôn trò chơi đồ tiêu không khỏi cảm thấy một chút xíu kỳ quái làm trong nước tam đại phượng hoàng trò chơi thực lực vô cho hoài nghi khả năng đối phương không có cách nào dự trì liên minh huyền thoại trò chơi này cùng loại này hình trò chơi hắn m ị lực cùng thị trường đến cỡ nào rộng lớn nhưng lại hẳn là cũng rất rõ ràng chư thần hoàng hôn trò chơi này cùng liên minh huyền thoại tuyệt đối không phải hai cấp độ trên trò chơi a bởi vì cái trước bản thân liền là fps loại hình trò chơi dùng hắn phế liệu sửa chữa tới hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu nguyên tố đó chính là loại hình thức này trạng thái sẽ cho người chơi một loại rất loạn cảm giác đơn đầu tuyến giác quan cũng không kém nhưng một khi tiến vào đoàn chiến hình thức phối hợp thêm các loại đặc hiệu kỹ năng hiệu quả không thuần thục người chơi khả năng ngay cả mình người cũng không tìm tới ở đâu mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần cảm thấy kỳ quái thời điểm vong long trong phòng họp phụ trách mới hạng mục tê đạt bị mã lôi hô văn phòng sau đó đạt được một cái để hắn tin tức ngoài ý m u ố n cùng phượng hoàng trò chơi cùng nhau khai phát một cái hoàn toàn mới liên minh huyền thoại loại trò chơi tê đạt biểu hiện mười p h ầ n ngoài ý mới phượng hoàng trò chơi chư thần hoàng hôn thả ra lúc trước hắn còn kinh ngạc một chút đối phương tốc độ làm sao nhanh như vậy nhưng bây giờ làm sao quay đầu lại muốn cùng ph bọn hắn không phải đã có một cái đồng loại trò chơi thượng tuyến rồi sao chư thần hoàng hôn xem như một cái thị trường thăm dò thu thập người chơi đ ạ i số liệu đến tiếp sau đem sẽ khai phát một cái hoàn toàn mới hình thức trò chơi đồng thời sẽ trao quyền vóng long cùng phượng hoàng trò chơi dưới cờ một chút nổi danh n g là bi nhân vật đem tất cả bi nhân vật phóng tới một cái chiến trường bên trong tiến hành đối chiến mã lỗi nhìn xem tề đặt nói trước đó phượng hoàng trò chơi tìm tới vóng long mã lỗi biết tin tức này thời điểm còn kinh ngạc một chút bất quá tại h i ể u qua p ư ợ n g hoàng trò chơi chư thần hoàng hôn là lợi dụng một cái đã bị nội bộ bác bỏ fts trò chơi phế liệu tu sửa chữa đổi ra trò ch chương t năm trăm hai mươi bảy dương thần cùng các người chơi tự nhiên không biết cái này bị dương thần đánh giá là tứ bất tượng trò chơi kỳ thật chỉ là một cái thị trường đá dò đường theo chư thần hoàng hôn tượng tuyến ô bần bệ tạ tại bộ phận người chơi vẫn là trước tiên tiến vào trò chơi này bên trong muốn thể nghiệm một chút xem rốt c ụ c chơi vui hay không theo nhóm đầu tiên người chơi tiến vào trong trò chơi rất nhanh liên quan tới chư thần hoàng hôn sơ đánh giá liền ra tại du hy tinh không người chơi t r ú n g bình phía trên chư thần hoàng hôn vẹn vẹn chỉ lấy được một cái qua đạt tiêu chuẩn điểm phổ thông điểm số 7.5 điểm mà lại cái này điểm số tựa hồ còn có tiếp tục hạ xuống xu thế bất quá tại cho điểm phía trên ngược lại là xuất hiện có chút l ư ợ n g cực phân hóa biểu hiện một chút người chơi, ngợi, chút người chơi thì là cấp ra không ít kém cỏi đối với trên mạng đánh giá vong long còn có phượng hoàng trò chơi bên kia cũng không có quá mức kinh ngạc nhất là phượng hoàng trò chơi bên kia ngay từ đầu liền xác định chư thần hoàng hôn cái này một trò chơi chỉ là dùng để thu thập đại số liệu tin tức đứng trước loại này sơ kỳ khả năng danh tiếng liền do huyết tình huống phượng hoàng trò chơi cũng không có bao nhiêu bối rối vong long bên trong tề đặt nhìn xem trên mạng nhằm vào chư thần hoàng hôn đánh giá lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ cảm giác rất tuyệt các quốc gia thần thoại anh hùng tranh đấu liền là cái này ép t hình thức chơi ta thật không được tự nhiên căn bản ngắm không cho phép a lại nói chư thần hoàng hôn người tiểu binh này tử vong có thể thu hoạch rốt cuộc không cần bị người khác trang bị nghiên ép l i ê n là cảm giác trò chơi này q u á phiền thoái ba dê lời nói sau cái này thị giác thật là khó mỗi lần đều tại dã trong vùng tìm không thấy đường một cảm giác vẫn là liên minh huyền thoại loại kia thượng đế thị giác tốt ngay từ đầu còn có chút ý tứ nhưng chơi tiếp tục thật không có cảm giác gì mà lại cảm giác cân bằng tính rất tuyệt t a liên minh huyền thoại một chút anh hùng giai đoạn trước cầm tới tầm hai ba người đầu trực tiếp rết xuyên ba đường cút lên tuyết cầu đến không g i n g đạo lý chư thần hoàng hôn bên trong cảm giác liền muốn càng dựa vào đoàn đội phối hợp bất quá một tấm bản đồ chơi tới chơi đi cảm giác thật trang bị hợp thành thấy con mắt ta bỏ ra mỗi anh hùng lại còn có mình chuyên môn l ư ừ i n h á c học được nhìn xem trên mạng đánh giá phượng hoàng trò chơi bên kia đại số liệu còn không có thống kê ra nhưng bằng mượn trước mắt người chơi phản hồi t ề đ ạ t vẫn là nhìn ra một vài thứ đẩy ánh mắt của mình mở ra mình quyển sách nhỏ t ề đ ạ t trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin fts hình thức những nguyên tố này tạm thời vứt bỏ rơi bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có dự định làm như là chư thần hoàng hôn dạng này loại hình trò chơi cho nên p ư ơ n g diện này khen ngợi hoặc là kém cỏi kỳ thật cũng không quá quan trọng chỗ mấu chốt là đối với nội dung trò chơi phản hồi ngành kinh tế thống từ trước mắt người chơi đánh giá đến nhìn vẫn là rất thụ khen ngợi đây cũng là chư thần hoàng hôn vì giảm xuống vào tay cánh cửa làm ra n h ộ n bộ đoàn đội phối hợp để người chơi càng có tham dự cảm giác để kỹ thuật không tốt người chơi cũng có thể phát huy trọng yếu công năng còn có địa đồ n h ả m chán cách chơi cùng trang bị phức tạp mang cho người chơi học tập chi phí người chơi nhằm vào trò chơi phản hồi chia khen ngợi cùng kém cỏi cùng hợp lý cùng không hợp lý nhao nhao bị t ề đ ạ t ghi t ạ c mình quyển sách nhỏ phía trên sau đó nghĩ đến cái gì tê đặt lại là lộ ra một điểm buồn bực biểu lộ nguyên bản cái trò chơi này loại hình hạng mục là hắn một thân một mình phụ trách mặc dù nói có tài nguyên không cao nhưng tốt xấu là hắn tự mình một người hạng mục nhưng bây giờ cùng phượng hoàng trò chơi liên thủ khai phát cái này hoàn toàn khác nhau a các loại tài nguyên n h ư n h i ề u nhưng hắn tại hạng mục bên trong địa vị cũng không phải là lao đại rồi trực tiếp từ nguyên bản người đứng đầu biến thành phụ tá nói đơn giản liền là trò chơi làm xong hắn có công lao nhưng công lao này còn chưa nhất định lớn nhưng trò chơi làm kém một ngụm đại hắc nổi khẳng định sẽ điểm một ngụm cho hắn đây là vô cho hoài nghi sự tình hiểu d õ xong chư thần hoàng hôn tình h u ố n về sau dương thần liền không có quá mức chú ý nói rõ với trần xuyên liên quan tới liên minh huyền thoại tiếp xuống một cái tiểu phiên bản đổi mới hắn liền bận b i ể u chính mình sự tình đi liên quan tới phiên bản đổi mới kế hoạch trên thực tế trần xuyên phòng làm việc bên kia đều đã chế tác hoàn thành liền chờ thời gian đến sau đó thượng tuyến trong đó chủ yếu nội dung liền là gia tăng một cái mô đen mới ở địa đại loạt đấu chủ yếu hơn thiên hướng về giải trí cách chơi phía trên này tiếp theo thì là mới tăng anh hùng còn có làn da anh hùng lời nói thì là mới tăng ven đường hai người tổ phổ thông lên đường cùng r ã khu năm cái không cùng vị trí anh hùng mà làn da phương diện chủ yếu vẫn là đi liên động phương diện này so như lưỡi đao hình bóng cùng hạ xạ xỉ nét cờ rễ ịt liên động nghệ gì ở làn da những thứ này đương nhiên bởi vì phiên bản đổi mới lại thêm chư thần hoàng hôn nguyên nhân liên minh huyền thoại bản mới bản vẫn có một ít kế hoạch từ thiện tỷ như người chơi đặt chân lên tuyến hạn định thời gian bên trong tiến hành một ván bình thường trò chơi bao quát người máy hình thức liền có thể tùy ý lựa chọn một hạng làn da mạnh vỡ đồng thời thông qua đến tiếp sau miễn phí thăng cấp cùng anh hùng đẳng cấp giải tỏa cái dương phân giải không muốn làn da mạnh vỡ thu hoạch được trò chơi điểm sau đó đem làn da mảnh vỡ cho thăng cấp thành v ĩ n h cựu làn da phía trên này dương thần cũng không có muốn qua điều thấp cái gì tỷ lệ rơi đ ồ cái gì bởi vì mỗi anh hùng chỉ có thể thu hoạch được một cái miễn phí bảo dương lại thêm bảo dương nơi phát ra chỉ có thể thông qua thăng cấp còn có chính phủ hoạt động đến thu hoạch được liền không có biện pháp khác không nạp tiền muốn thu thập đủ làn da trừ phi ngươi thật là thiên mệnh âu hoảng hậu trường đ i ề u mật mã đều không đấu lại ngươi cái chủng loại kia bằng không mà nói cơ hồ là chuyện không thể nào cho nên tại tỷ lệ rất phía trên dương thần cũng không có đi tận lực điều thấp cái gì hết t h ầ vẫn là nhìn người chơi vận khí của mình Mà nhất ư ơ n g t e o l y huyền liên minh h phiên bản đổi mới, đại bộ phận người chơi chú ý điểm cũng từ chư thần hoàng hôn phía o ạ đại i đổi mới, người điểm tới liên minh huyền thoại phía trên bản cũng bộ trư ý từ về là i minh thoại ê trên. n huyền Nhất phía l hai trò chơi đều chơi qua người chơi ngoại trừ một bộ phận nữa chư thần hoàng hôn loại kia phong cách người chơi đại bộ phận vẫn cảm thấy liên minh huyền thoại so ra mà nói càng có ý tứ một điểm chủ yếu nhất cũng vẫn là học tập chi phí mấu chốt tỉ như một trò chơi bên trong cái nào đó nguyên tố cấp tốc lưu hành về sau về sau trò chơi cũng rất ít sẽ làm ra cải biến bởi vì cái này dính đến người chơi học tập chi phí liền như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ không ít cao mô phỏng liên minh huyền thoại cùng đỏ tại trò chơi anh hùng kỹ năng sẽ sửa tiến bởi vì này chụp loại hình trò chơi anh hùng khác biệt thú vị kỹ năng mãi mãi cũng là chủ yếu cách chơi mà tại trên trang bị đại đa số thì sẽ không cải tiến quá nhiều nhiều nhất thay cái ra nhưng hiệu quả còn là giống nhau tỉ như ngươi gọi vô tận chi nhận đại pháo hiệu quả đều là thêm công kích thêm bạo kích cùng bạo kích tổn thương vậy ta gọi thiết toái h nha cái gì hiệu quả cũng giống như ngươi thậm chí ngươi bán ba nghìn tám trăm muốn ba cái linh kiện cùng phí thủ t ụ ta trò chơi này bên trong cũng bán ba nghìn tám trăm cũng muốn ba cái linh kiện cùng phí thủ t ụ tóm lại liền là ra đổi nội dung k h n g đổi có thể nói trình độ lớn nhất giảm bớt người chơi học tập chi phí tỷ như chơi qua liên minh huyền thoại đều biết thích khách ra u ngộng màn lưới lao những n à y cao công đánh xuyên giáp trang người đem ra đổi hiệu quả còn là giống nhau người chơi vừa nhìn liền biết học tập chi phí giảm mạnh nhưng nếu như ngươi nhất định phải chơi đặc thù ra đổi không nói bên trong còn đổi trừ phi ngươi có đặc biệt hấp dẫn người chơi địa phương nếu không k hề ô n g h nghi ngờ đối mặt loại học tập này chi phí lên cao tình huống đại bộ phận người chơi đều sẽ chọn rời đi rốt cuộc anh hùng kỹ năng cái gì chơi một thanh trên cơ bản liền hiểu rõ không sai biệt lắm mà trang bị khác biệt kia học tập chi phí coi như gia tăng thật lớn nhất là toàn mô đen mới cực địa đại loạn đấu thượng t u y ế n cùng ôn lãi suất cũng lại một lần nữa được tăng lên mặt khác nương theo lấy các người chơi dần dần bắt đầu minh bạch liên minh huyền thoại cái này một trò chơi đến cùng làm như thế nào chơi về sau tương quan lợi nhuận cũng từ từ bắt đầu gia tăng đại đa số người chơi đều là lựa chọn mua sắm trong đó làn da đạo cụ rốt cuộc có được làn da cùng không có làn da ngoại trừ kỹ năng trị số bên ngoài cơ h ộ i là hai loại biểu hiện nói đơn giản tựa như là đi xa nhà đồng dạng có làn da người chơi liền là làm nhất đẳng khoang thuyền cảm giác mà không có làn da người chơi thì là làm khoang phổ thông mặc dù mọi người đều là nằm ở một cố đường sắt cao tốc liệt trong xe đồng thời đến mục tiêu nhưng là nửa đường hưởng thụ lại hoàn toàn không giống mà cực địa đại loạn đấu thì là cho không thế nào thích cứng nhắc thi đấu đối kháng cường độ thấp các người chơi một kinh h ỉ khác biệt với m ộ c cần phải không ngừng dưỡng thành nhân vật mang tới vui vẻ mỗi một cục đều là khởi đầu hoàn toàn mới mỗi anh hùng đều là khác biệt cách chơi mỗi một chiếc da trang đều là một loại xáo lộ liên minh huyền thoại loại này mổ bạ trong trò chơi trên thực tế cũng là có mọc nguyên tố đó chính là nhân vật dưỡng thành từ cấp một cấp còn khả năng bởi vì đánh lại giã u ra cùng cả tuyến có thể mang đến kinh tế cùng kinh nghiệm tăng lên đồng thời lại đem hắn chuyển hóa làm sức chiến đấu đồng thời này chủng loại hình trò chơi cùng fts trò chơi là giống nhau mỗi một cục đều là một thanh khởi đầu hoàn toàn mới không cần như làm mập loại kia trò chơi đồng dạng cần thời gian d à i online tốn hao thời gian d à i đại đa số mộc nếu như ngươi thời gian d à i không đăng ký sau đó chính phủ còn không có gì trở về gói quả như vậy tuyệt đối là theo không kịp chủ lưu tiết ấ u mà liên minh huyền thoại loại trò chơi này thì là không đồng dạng dù là ngươi mấy tháng thậm chí một hai năm không chơi lần nữa đăng ký mỗi một cục ngươi vẫn như cũng là cùng người khác ở vào cùng một hàng bắt đầu tất cả mọi người là cấp một tất cả mọi người là không có tiền nguyên bản liên minh huyền thoại nếu như là so với đỏ tạ đem thao tác yếu hóa như vậy cực địa đại loạn đấu cái này hình thức thì là tại không thay đổi trò chơi lớn cơ sở bên trên đem toàn bộ tiết tấu cùng nguyên tố cho thay đổi thử thi đấu đối kháng biến thành triệt để giải trí đại loạn đấu có người chơi rồi sao cảm giác siêu chơi vui chỉ là có chút xem mặt mỗi lần ngẫu nhiên không đến muốn chơi anh hùng còn tốt mỗi một chiếc có thể có k h ỏ a x u ấ t sắc có thể ngẫu nhiên anh hùng mà lại đồng đội không muốn chơi cũng sẽ đến anh hùng trong ao a ta chỉ muốn nói làm đồ ăn bức rốt cục được cứu rồi lần thứ nhất chính chiến tích ha <cười> ha lời nói nói các ngươi cảm thấy ai tại cái này hình thức bên trong lợi hại nhất cảm giác hẳn là sệ giặc còn có ez đi các loại ném kỹ năng ha <cười> ha nói sệ giặc cùng ez đều là người trẻ tuổi mận đồ mới là ba ba giai đoạn trước m ặ c dù bị đánh cùng chó đồng dạng nhưng là sống qua hai kệ i n bộ da thủy ngân góp dậy lục giáp phản giáp ta liền có thể để đối diện kêu ba ba mà lại tiết tấu nhanh hơn đánh nhau thật thoải mái mười mấy phút một bàn hh ắ c ắ c ta phát hiện một điểm đại loạn đấu cái này hình thức bên trong giống như m ộ i tử còn thật nhiều vừa mới tăng thêm một cái m ộ i tử hào hữu ai nước tiểu hoàng đem trên lầu thử tỉnh bậy tiểu đường l a o ca đ ừ n g đến không thể để cho hắn nếm đến ngon ngọt m ộ i tử sợ không phải móc ra so ngươi cũng lớn v õ n g long trong phòng họp tê đạt còn có phượng hoàng trò chơi cùng võng long bên này không hàng hai cái nhà thiết kế tại trong phòng họp thảo luận liên quan tới long phượng anh hùng khai phát phương hướng quả nhiên dương thần cùng tinh vân trò chơi cảm nhận được áp lực mà lại cũng chính là hành động này đã chứng minh ý nghĩ của chúng ta đích thật là chính xác trong phòng họp phượng hoàng trò chơi bên kia chủ nhà thiết kế phong bảo nợ nụ cười nghe thấy phong bảo võng long bên này nhà thiết kế hiểu hỏa cũng là lộ ra tiêu dung gật gật đầu nguyên bản liên minh huyền thoại mặc dù yếu hóa đỏ tạ thao tắc cánh cửa nhưng trên bản chất vẫn là có rất nồng nặc thi đấu thổ tính nhưng cái này đại loạn đấu hình thức liền đầy đầ bọn hắn cũng muốn chuyên chú giải trí phương hướng tinh vân trò chơi khẩu vị thật đúng là lớn à, bất quá động tác của chúng ta được nhanh thật muốn chờ đối phương cái này đại loạn đấu hình thức lắng đọng xuống khả năng sẽ không hay phong bảo cao mày nói lao tể trò chơi khai thác tiến độ thế nào hiểu hỏa nhìn xem t ề đặt hỏi bởi vì cần muốn tiết kiệm thời gian trò chơi khai phát trên cơ bản là chia mấy cái bộ phận đến tiến hành đại bộ phận hoàn thành chủ yếu nhất liền là hạch o tâm cách chơi còn có ít giá trị trang bị cái này một khối tê đặt báo cáo tình huống công tác liên minh huyền thoại cái này đại loạn đấu hạch tâm nhất điểm l i ê n là tăng nhanh trò chơi tiết h đấu mà lại có một chút xác nhận chúng ta một cái ý nghĩ có thể thực hiện đó chính là kinh tế chia sẻ người chơi buộc không đến cũng có thể cầm tới tiểu binh tiền tinh vân trò chơi tại đại loạn đấu bên trong cũng là làm như vậy hiểu hỏa h í p mắt nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính đại loạn đấu trò chơi video mặt khác người chơi chỉ có tử vong mới có thể đem kinh tế chuyển hóa thành sức chiến đấu cái này là thuộc về cưỡng chế tính cân bằng người chơi t r ê n lệnh để xong mới có thể đánh người tới ta đi phong bảo cũng là theo ở phía sau nói nhưng đối với cao thủ mà nói kỳ thật ở trong đó t r a n lệnh còn là có không ít cho nên cái này hình thức dùng lập tức anh hùng tăng lớn giải trí hiệu quả c ũ n g không ổn định tính nhưng long phượng anh hùng tuyệt đối không thể dạng này rốt cuộc đây không phải như cùng hắn n h o m cái này cực địa đại loạn đấu đồng dạng phụ thuộc hình thức mà lại cũng không có khả năng chỉ có một con đường phong bảo tiếp tục bổ sung nếu như chúng ta hủy bỏ ngành kinh tế thống tất cả người chơi kinh nghiệm là cùng hưởng loại này đến một lần tuyết cầu hiệu quả có thể xuống đến thấp nhất hiểu hòa đột nhiên nghĩ đến cái gì hủy bỏ ngành kinh tế thống tiêu mang ý nghĩa trang bị hệ thống sẽ không có ý nghĩa nhưng là một trò chơi người chơi nhưng thật ra là cần chủ nghĩa anh hùng cá nhân gia nhập bờ uff hệ thống thay thế trang bị người chơi thông qua người thao tác cướp đoạt bờ uff liền như là liên minh huyền thoại bên trong đại long đồng dạng phong bảo cũng là nhãn tình sáng lên còn có anh hùng khác biệt cách chơi áp dụng thiên phú sách mỗi tăng lên nhất định đẳng cấp người chơi có thể đi khác biệt lưu phái kỹ năng tỷ như thịt hoặc là chuyển vận đơn thể bộc phát lại hoặc là aoe bộc phát thay thế cái gọi là chuyển vận trang bị sinh tồn trang bị gia tăng cách chơi b i ế n số hiểu hòa đột nhiên vỗ bàn một cái mặt khác phòng ngừa trò chơi sinh ra lớn nhất chúng ta có thể chế tạo ra các loại loại hình khác nhau địa đồ tỷ như chạm điểm hình thức địa đồ thúc đẩy hình thức địa đồ chương năm trăm hai mươi chín tại liên minh huyền thoại bản mới bạn cùng với hình thức cực địa đại loạn đấu thượng tuyến ngày thứ ba tại tất cả người chơi một mặt vẻ mặt kinh ngạc dưới vong long cùng phượng hoàng trò chơi quan bắc chính thức tuyên bố mới hạng mục long phượng anh hùng sắp tại gần đây thượng tuyến tin tức đồng thời áp dụng hoàn toàn mới mổ bạ cách chơi tuyên truyền khẩu hiệu Mà một này tại trò chơi bối cảnh phía trên trò thu trò chút tác NFT bên trong nhân vật, nạp đại chơi bối chơi chơi dưới nổi hội cảnh cùng cờ phía phượng hoàng danh nhân bên vong long sẽ tụ ở một chỗ á i tên t là ờ i mối giới lợi. không then chốt thế thắng thắng bên trong, đầu thắng được c thắng Ở chỗ này có thể điều khiển ma huyện thế giới bên trong pháp sư cũng có thể điều khiển mạnh mẽ đâm tới dã man nhân ip tăng thêm toàn m ô đen mới đây chính là vong long cùng phượng hoàng trò chơi đẩy ra cái này một món tên là long phượng anh hùng trò chơi đặc điểm chứ ngoài ra tại trò chơi cách chơi phía trên vong long cùng phượng hoàng trò chơi cũng đối bên ngoài tiến hành một chút lộ ra như long phượng anh hùng hoàn toàn hủy bỏ kinh tế hệ thống tất cả các người chơi đều đem kinh tế cùng hưởng Trò, trò c h kia, kia, kia dĩ nhiên chính là trực tiếp đem đối tuyến bộ phận giảm bớt các người chơi đem không cần bị bổ đao loại chuyện này cho chiếm dụng quá nhiều thời gian tiếp theo hủy bỏ bổ đao cơ chế cùng kinh tế cơ chế không có trừ ngoài cùng các anh hùng phối hợp, l khác biệt kỹ năng thiên phú cây biệt tiên năng ra khu trò chơi đừng tại truyền thống liên minh huyền thoại cùng đỏ tạ loại trò chơi này sẽ có nhiều địa đồ lựa chọn mà mỗi cái trên bản đồ đều có tương ứng các chơi Chỉ cướp như đánh những nào nguyên, nguyên này tư đoạt đó đủ giá quái giết góp cái tài về so a u có c thể h toàn đội gia tăng một cái bờ UFF, lại hoặc là triệu hồi ra một tờ hoặc So là cường nở mình. đội gia cái lại hồi cái giúp ra lực cờ bờ úp ép phê trợ với trước đó phượng hoàng trò chơi chư thần hoàng hôn kia con nuôi đồng dạng đ á n g ộ như vậy hiện tại cái này có hai nhà công ty cộng đồng khai thác long phượng anh hùng h i ệ n nhiên liền là thân nhi từ đồng dạng đ á n g ộ các tạp chí lớn tin tức t ạ o thế còn có các con đường trang đầu hành phi đề cử liền xem như không chơi loại này trò chơi người chơi đều từ đủ loại con đường biết long p ư ợ n g anh hùng cái này một trò chơi mà ở ngươi chơi bảy trong cơ thể đồng dạng cũng không ít người chơi thảo luận liên quan tới long phượng anh hùng trò chơi này cái này lại ra một trò chơi ý t ứ trước đó chư thần hoàng hôn là phá hôi cảm giác lần này vong long cùng phượng hoàng trò chơi là làm thật ta mà lại từ trò chơi giới thiệu đến xem cùng liên minh huyền thoại tựa như là hoàn toàn khác biệt hai loại trò chơi loại hình không có bổ đ a o không có trang bị cái này làm như thế nào chơi bất quá cảm giác hẳn là giản hóa độ khó đi lại nói chỉ có ta ở đây ý long phượng anh hùng ạp đi liên động sao kỳ thật ta càng muốn hơn tinh vân trong trò chơi ạp đi liên động a giống như chơi s đạ còn có cửi ta cái này chơi dùng liền rất có linh tính bất quá cũng không phải không chơi được mua làn da không được sao một chút không có liên động nhân vật hậu kỳ tinh vân trò chơi khẳng định cũng sẽ đẩy ra làn da a trên lầu còn chưa hiểu hắn liền là nghĩ bắt chơi bất quá cảm giác hẳn là sẽ thật có ý tứ trước đó cái kia chư thần hoàng hôn ta là chơi không hạ bất quá cái này lòng phượng anh hùng đến lúc đó ta phải nhìn một chút đi trên mạng không ít người chơi đều đối với trò chơi này biểu hiện ra hiếu kỳ nguyên nhân chủ yếu nhất liền là trước mắt tuy nói liên minh huyền thoại cũng đã thượng tuyến một đoạn thời gian nhưng vĩnh viễn đừng đánh giá cao người chơi trò chơi thiên phú thậm chí có thể có chút người chơi trên mấy tháng một hai năm đều không hiểu một trò chơi cơ chế lại hoặc là anh hùng cách chơi dạng này người có thể nói có khối người so với đỏ t ạ loại kia phức tạp trang bị hệ thống liên minh huyền thoại đã đầy đủ giản hóa còn là có không ít người chơi cảm thấy phức tạp so với người chơi bình thường chờ mong nhìn xem vong long cùng phượng hoàng trò chơi đẩy ra long phượng anh hùng dương thần cái này cũng hiểu được trước đó phượng hoàng trò chơi kia khoản g chư thần hoàng hôn chỉ là thử nghiệm chi tác đây mới là vong long cùng phượng hoàng trò chơi đại chiêu a nhưng hiểu qua về sau dương thần trên mặt lại lại lộ ra biểu tình c ủ quái trò chơi này mang đến cho hắn một cảm giác làm sao như thế giống mộng cảnh trong trí nhớ một cái bị người chơi t r e o chọc nhiều năm trò chơi phong bạo m u ố n lựa nghĩ đến mộng cảnh trong trí nhớ ngạnh chỉ là nhìn xem long phượng anh hùng đối ngoại tuyên truyền cách chơi đặc điểm dương thần cả người đều có một chút kinh ngạc cái này quá giống a còn có cái này tên là thời không đầu mối then chốt thiết lập nếu không phải đối phương trò chơi này là dùng đến cùng liên minh huyền thoại cương chính mặt dương thần đều muốn hoài nghi đối phương cũng giống như chính mình mơ tới qua kia một cái thế giới khác ký ức nữa nha bất quá dương thần cũng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác nếu như trò chơi này thật là cùng mình nghĩ như vậy tự nhiên không đáng để lo. nhưng cụ thể trò chơi là dạng gì chưa hề đi ra trước đó ai cũng không thể vọng kết luận về phần thật muốn cùng mình mộng cảnh trong trí nhớ kia trò chơi không sai biệt lắm lời nói kia dương thần chỉ có thể dặn dò một chút vong long cùng phượng hoàng trong trò chơi phụ trách trò chơi này nhà thiết kế may mắn từ vong long cùng phượng hoàng trò chơi mở rộng trọng tâm đến xem bọn hắn một mực khấu chặt hai cái điểm mấu chốt đó chính là đơn giản hóa cùng tân thủ h i ệ n nhiên là đem trọng điểm đặt ở khuynh hướng giải trí hóa người chơi cái này một khối nhưng trên thực tế theo dương thần vừa vặn tư phản nếu thật là cùng mộng cảnh trong trí nhớ kia khoản huấn lựa trò chơi đồng dạng công bằng đối ị a đồ b u với thi đấu nguyên tố mà nói khảo nghiệm là nghề nghiệp đội đối địa đồ trên tài nguyên tranh đoạt vận doanh cùng toàn bộ đoàn đội phối hợp nhưng đối với người chơi bình thường mà nói liền không có nhiều như vậy loạn thất bát tao tình huống thậm chí dương thần đều đã dự liệu được một loại tình huống Một phương đối với vong i long cùng h mười hai mươi cái, đó đối phượng hoàng trò chơi long phượng anh hùng dương thần chú ý một chút liền đem nó bông xuống rốt cuộc hiện tại trò chơi còn chưa hề đi ra cụ thể là như thế nào còn không rõ ràng lắm mà lại điểm trọng yếu nhất đó chính là dương thần đối với liên minh huyền thoại vẫn là có không ít lòng tin nếu như là dựa theo ngậu cảnh trong trí nhớ liên minh huyền thoại vừa khi mới xuất hiện cái kia phiên bản đối mặt một cái đồng loại trò chơi cường địch cạnh tranh không hề nghi ngờ vẫn có chút treo thế nhưng là tại trước mắt đã sớm đứng vững một cái hố mà lại bản thân trò chơi phiên bản tương đối thành thục tình môn g ư ớ i dương thần cũng không phải là quá lo lắng liên minh huyền thoại cái này một khối vấn đề mà lại trước mắt cũng vẹn vẹn mới chỉ là đổi mới một cái mô đen mới mà thôi đến tiếp sau không ngừng đẩy ra mới anh hùng. Còn có, có, có m ộ trong trí nhớ liền có vô số t h đó liên ả i trí h ư minh huyền thoại tại lúc đầu thời điểm liền là ở trong đó một phật tử mà còn có một món tên là phật mạch bạ tổ dõi loại hình trò chơi có thể một mực duy trì nóng nảy nhiệt độ cùng mới mẻ cảm giác cũng cùng hắn tấp nập đổi mới có quan hệ so với chú ý liên minh huyền thoại đối mặt vong long cùng phượng hoàng trò chơi kiêm một khối khiêu chiến dương thần chú ý điểm thì là tại khắc một trò chơi phía trên mới lên tuyến không có bao lâu thời gian đã coi như là bị phượng hoàng trò chơi cho đào thải con rơi chư thần hoàng hôn fg s nguyên tố tăng thêm động tác nguyên tố cùng mộ b ạ nguyên tố cái này khiến dương thần nghĩ đến m ộ n g cảnh trong trí nhớ một cái nhiệt độ cực cao ự c c nhưng sau đó lại nhanh chóng làm lệnh trò chơi ổ vệ ý hoạt cùng các người chơi trong m i ệ n g t r e o chọc phong bạo muốn lựa không giống ổ vệ y hoạt quả thực thật là nóng nảy qua một đoạn thời gian thẳng đến hắn thi đấu hình thức xuất hiện cùng hặc t r n lan dẫn đến đại lượng người chơi lui h ố mới khiến cho hắn từ một cái hiện tượng cấp nóng này trò chơi chậm dại biến thành một cái phổ thông trò chơi thông qua phượng hoàng trò chơi kia khoản chư thần hoàng hôn đặc điểm dương thần trong đầu cái thứ nhất hình ảnh xuất hiện liền là ổ vệ ỉ hoạt trò chơi này dạng n à y một trò chơi nói như thế nào đây cách chơi kỳ thật cũng không phải là đặc biệt bởi vì mộng cảnh trong trí nhớ sớm tại ổ vệ ỉ hoạt trước đó liền có một cái sẽ không số ba mập mạp làm ra một cái vang bóng một thời trò chơi tim p ỏ c h e t nhưng là bạo tuyết nương tựa theo chết từ trong trứng nước ti tan phế liệu kết hợp tim p ỏ chest cái chủng loại kia hình thức cùng tham khảo mộ b ạ trò chơi đặc điểm quả thực là đem ổ vệ y hoạt làm thành một cái hiện tượng cấp nóng này trò chơi nếu như chỉ là cùng t e a m phỏ chess không sai bị lắm hiện nhiên ổ vệ y hoạt tuyệt đối sẽ không trở thành một cái hiện tượng cấp trò chơi đặc biệt cách chơi những này hạch tâm yếu tố liền không nói một cái khác điểm liền là trong trò chơi người thiết cái này có thể nói cũng là để ổ vệ y hoạt đ ỏ c ự c nhất thời nguyên nhân chủ yếu một trong bởi vì ngoại trừ ổ vệ y hoạt bên ngoài nó còn có một cái khác bị các người chơi t r e o chọc d à n h tự canh gác cái mông thậm chí tại một chút chỉ có đại nhân mới có thể thấy video trên website nó vợ cùng ba dê ạ nỉm lục soát số lần cũng một mực là giá cao không hạ mà lại so với mộng cảnh trong trí nhớ b ờ lạy s ạ t mà nói trên thực tế tinh vân trò chơi có ưu thế lớn hơn đó chính là đối với hặc k h ô n g chế nếu như nói mộng cảnh trong trí nhớ ổn vệ ỵ hoạt từ một cái hiện tượng cấp trò chơi đột nhiên nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống trở thành một cái phổ thông trò chơi một mặt là cùng hắn đổi mới chậm chạp chậm chạp không đẩy ra mới anh hùng mới địa đồ cùng nội dung có quan hệ một phương diện khác liền là hắn thi đấu nguyên tố cùng hặc nhất là phía sau hai cái điểm mấu chốt thi đấu cùng hặc không hề nghi ngờ người đều là có lòng háo thăng lý nếu như chỉ là xứng đôi không quan hệ đến cái khác nguyên tố vậy cái này loại lòng háo thăng lý còn sẽ không phó nhưng gia nhập cuộc thi xếp hạng loại này nguyên tố về sau loại này thắng bại tâm liền bị vô hạn tăng cường t h ắ n g cười h ì h ì thua nm bờ nhất là so với liên minh huyền thoại loại này có thể phát huy ra người anh hùng năng lực trò chơi h ậ vệ ý hoạt cũng là phù hợp bởi l à i sắt t ắ t phong trước sau như một đó chính là đoàn đội cùng cân bằng hết lần này tới lần khác bọn hắn cho là cân bằng là nâng lên người chơi hạng cuối để thấp người chơi h ạ n mức cao nhất cân bằng t ỷ như anh hùng định vị cùng khắc chế để người chơi ở giữa hạn mức cao nhất cùng hạng cuối không hạn chế thu nhỏ hai trăm máu gần gì có được đạn phản cùng trong nháy mắt cắt vào năng lực có thể nói liền là trong trò chơi thích khách chuyên môn dùng để ám sát đối phương xếp sau tỷ như vũ em loại này anh hùng chỉ khi nào gặp giới lưới chuyên gia weston chuyện này quả là liền là bị trời khắc hp nhiều hơn ngươi có thể nói là da dày thịt béo đ ồ điện công kích không nhìn ngươi đạp h ả n chuẩn bị kỹ năng so ngươi còn xa xi đi còn thiếu trừ phi t r ê n l ệ n h quá lớn nếu không gần gì liền là đánh không lại weston bởi vì là anh hùng thuộc tính cùng chức trách khác biệt ý vị này trong trò chơi chú định sẽ có đội hình ưu khuyết tình huống phát sinh so như ngang nhau trình độ dưới nhà ngươi không vũ em nhà ta có vũ em ta khẳng định là có vũ em chiếm cứ ưu thế nhất là ở ngươi chơi trình độ cao thấp không đều dưới loại này anh hùng t r ê n h lệch liền nghiêm trọng hơn so như bay ở trên trời phạ ra ổ hét ẻ ạ lệ chỉ có một cờ dễ ẹ h ắ c bách hợp còn có nửa dấu cùng sổ lí đờ bảy mươi sáu có thể đối phó nhưng nếu như thương pháp nước lại thêm phạ ra ổ hét ẻ ạ lệ phía sau có cái thiên sứ mụ mụ b u ộ c lấy hắn đâu chuyện này quả là liền là vô địch bởi vì loại này truyền thống tức h fts nhân vật cần nhắm chuẩn mà trên trời phạ ra ổ hét ệ ạ lệ trực tiếp cầm súng phóng tên lửa anh là được rồi dạng này xuất hiện hậu quả chính là ta đánh không lại ngươi ta liền g a nhập ngươi ngồi tại phía trước b à n dương thần nhìn xem tiến hành gờ giờ giờ phương án sách chân mày cao lại nếu như muốn để ổ vệ ý hoạt làm một cái thời gian ngắn nhiệt độ trò chơi cái này cũng không khó khăn nhất là so với mộng cảnh trong trí nhớ ác liệt h o à n cảnh cơ hồ bất luận cái gì một cái fts trò chơi đều có hặc khác biệt pháp luật trên kiện toàn thêm vào trò chơi sản nghiệp kiện toàn còn có điều tra cùng chống hặc kỹ thuật không nói để hặc triệt để d i ệ t tuyệt nhưng ít ra sẽ không như là mộng cảnh trong trí nhớ những trò chơi kia đồng dạng phảng phất người người đều bật hặc đồng dạng nhưng nếu như vẹn, vẹn dạng này lấy ổ vệ ý hoạt bản thân hình thức phía trên tại bắt đầu tiến vào thi đấu thuộc tính về sau đồng dạng sẽ tiến vào một cái vòng lặp vô hạn bởi vì ngay từ đầu b ã o tuyết liền không có đứng ở người chơi góc độ phía trên nghĩ tới xe tăng chuyển vận trị liệu kinh đ i ể n đoàn đội phối trí cùng r ứ t bỏ chủ nghĩa anh hùng cá nhân anh hùng khắc chế có thể nói ổ vệ ý hoạt ngay từ đầu liền là chạy liên minh huyền thoại loại này thi đấu hướng trò chơi đi từ c h í n h độ nào đó mà nói ổ vệ ý hoạt cùng phong b ã o anh hùng cuối cùng hạch tâm là giống nhau đó chính là chế tạo thi đấu vòng tròn siêu di chuyên chú thể thao điện tử khác nhau lớn nhất là ổ vệ y hoạt thật lửa qua mà phong bạo anh hùng là một mực muốn lửa nhớ lại n ộ n g cảnh trong trí nhớ ổ vệ y hoạt còn có t rất nhanh dương thần liền làm ra một cái quyết định chương năm trăm ba mươi mốt r ứ t bỏ trong đó thi đấu nguyên tố trực tiếp đem nó làm thành một cái giải trí hóa trò chơi cùng liên minh huyền thoại cái chủng loại kia yếu hóa vào tay cánh cửa khuynh hướng giải trí khác biệt dương thần quyết định đem ổ vệ ý hoạt hoàn toàn làm thành một cái thiên giải trí hóa trò chơi mà không phải chuyên nghiệp thi đấu trò chơi mộng cảnh trong trí nhớ ổ vệ ý hoạt vì sao lại tại n h ấ t lên nhiệt độ về sau đột nhiên tiêu tán theo dương thần hoặc còn có không ổn định đổi mới là một cái phương diện nhưng bản thân giải trí cùng thi đấu lấy hay bỏ quan hệ không có làm tốt cũng là một điểm ngay từ đầu h vệ ý hoạt cũng không có thượng tuyến như cuộc thi xếp hạng loại này chuyên môn thi đấu hình thức cái này dẫn đến tại lúc đầu thượng tuyến thời điểm trên cơ bản trong trò chơi mọi người gặp phải đội hình đều là gần dị huynh đệ trúng k i ế n đế quốc sau đó lại phối hợp liệt h ô n g 76, y ờ dễ ẹ cái gì năm chuyển vận sau chuyển vận đội hình có thể nói vô cùng phổ biến rốt cuộc người người đều có một viên tú lên tâm hắc bách hợp một người một súng khoái cảm nửa giấu một con rồng đoàn diện đ ị c h nhân gần dị rút đao lục sát m dễ ẹ buổi chưa đã đến cái này nhiều đẹp trai nha so sánh với cái gì đại truy ăn ta một truy lại hoặc là lù xỉ ổ tại cái này dừng lại cơ bản toàn bộ đều là là đồng đội làm công hiến thích chơi người tự nhiên là ít cái này hiển nhiên cùng bạo tuyết dự tính ban đầu không giống chúng ta nghĩ là người chơi muốn phối hợp lẫn nhau à? người cái này tất cả mọi người chơi chuyển vận sao được trò chơi này không phải như vậy chơi à? thế là bạo tuyết liền bắt đầu dạy các người chơi chơi đ ù a đầu tiên chuyển vận quá mạnh chúng ta tới chém một đao thuận tiện tăng cường xe tăng cùng phụ trợ cho ngươi thua ra một người tình huống dưới rất khó giết chết đối diện xe tăng hoặc là vũ em sau đó hạn chế đồng dạng anh hùng ra sân tại mở ra cuộc thi xếp hạng thế là cái này ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy là giải trí hướng trò chơi trực tiếp biến thành thi đấu hướng mà xem như một cái thi đấu trò chơi cuối cùng vui vẻ hạch tâm hiển nhiên là vì thắng đồng dạng làm một cái thi đấu trò chơi phe thất bại cảm thụ cũng muốn chiếu c ố đến tại liên minh huyền thoại bên trong các cái chức vị cùng số liệu các người chơi có thể cực kỳ biết rõ vì sao lại thắng vì sao lại thua mà lợi hại người chơi thông qua thao tác đạt được kinh tế nghiền ép cũng có thể trợ giúp đoàn đội đi hướng thắng lợi thế nhưng là tại ổ vệ ỉ hoạt thi đấu vào bên trong cho dù xe vị mở ra đại chiêu giết đối diện hai ba cái nhân vật mấu chốt nhưng ở đối phương có đại chiêu phe mình không đại chiêu tình hồ dưới vẫn như cũng là rất khó lấy được đoàn đội thắng l bởi vì ổ vệ y hoạt đại đa số anh hùng đại chiêu đều có thể sinh ra thay đổi chiến cuộc hiệu quả tiếp theo còn có một cái mấu chốt nhất điểm đó chính là tuân thủ giáo trình vấn đề nhìn như hất lên fts trò chơi ra nhưng đối với ổ vệ y hoạt mà nói lớn nhiều tình huống hạ chân chính ảnh hưởng một trận đoàn chiến thắng lợi đi hướng cũng không phải là t h ư ờ n g của người đánh nhiều chuẩn mà là đại chiêu cùng kỹ năng vận dụng xe tăng chuyển vận vũ em có thể nói là một cái c h í n h thể như đỏ tạ cùng liên minh huyền thoại loại này trong trò chơi đều có rất rõ ràng tuân thủ giáo trình nói cho các người chơi mỗi cái vị trí đến cùng có dạng gì năng lực tỷ như phụ trợ chính là vì để đại ca thành hình từ đó dẫn đầu đoàn đội đi hướng thắng lợi hàng phía t r ư ớ c xe tăng chính là vì bảo hộ trận hình bảo hộ nhà mình phụ trợ cùng đại ca mà a giờ cờ liền là có thể đánh chết hai liền đánh chết hay đánh ra bản thân cao nhất tổn thương thích khách thì là giết chết đối phương chuyển vận điểm cao nhất nhân vật trọng yếu dù là một đội một cái này một chút tại mộng cảnh trong trí nhớ ổ vệ y hoặc cũng không có hệ thống hóa dạy học chứ ngoài ra liền là vô cùng trọng yếu một điểm đó chính là giải trí hóa cách chơi cùng tờ v ơ e hình thức đây đều là tăng cường giải trí hóa hình thức nhưng mà những vật này tại mộng cảnh trong trí nhớ thẳng đến ổ vệ y hoặc nhiệt độ trắng trận giảm xuống về sau mới bắt đầu từ từ đẩy ra. chuyên môn làm vui hoan chơi xê vị chuyển vận người chơi chuẩn bị người thi đấu hình thức chuyên môn làm vui hoan quy mô nhỏ đối kháng người chơi chuẩn bị hai người đoàn đội ba người đoàn đội đối kháng hình thức còn có ngẫu nhiên anh hùng hình thức người chơi không cách nào sử dụng đại chiêu hình thức cùng cùng loại vô hạn hỏa lực chiến đấu công an thậm chí bao gồm để người chơi tự mình chế tác quy tắc trò chơi tự định nghĩa hình thức thậm chí một mực bị các người chơi mong đợi tờ vờ e hình thức vẹn vẹn cũng chỉ là tại ngày lễ hoạt động thời điểm thả ra qua mấy lần sau đó các người chơi đợi đến tin tức liền là trực tiếp đem nó xem như một cái mới trò chơi đến đem bán về phần nhiều người đối kháng bộ ph Đời tổ giỏi đợi, dù nào tại h h ứ cùng trò chơi nóng n à y thời điểm chính phủ cảm giác đến bọn hắn là thiên hạ lệ nhất chậm rãi đổi mới cùng ta giáo người chơi chơi đùa thái độ lý niệm đợi đến trò chơi nhiệt độ không được điên cùng đẩy ra các loại hoạt động các loại đổi mới cùng mới nội dung m ộ n g cảnh trong trí nhớ có như thế nhiều vết xe đổ dương thần đối với hậu vệ ỉ hoạt cũng mục tiêu phi thường minh s á t đó chính là dứt bỏ thi đấu hóa chuyên tâm đem giải trí làm tốt trò chơi sơ kỳ không cần mở ra quá nhiều hình thức phổ thông tùy ý tuyển hình thức người chơi nghĩ tuyển cái gì liền tuyển cái gì người thi đấu hình thức người chơi tại trong địa đồ lập tức phục sinh thời gian bên trong giết địch đạt tới bốn mươi cái hoặc là thời gian kết thúc lúc giết địch nhiều nhất người chơi đạt được thắng lợi ngẫu nhiên hình thức mỗi lần tử vong người chơi ngẫu nhiên tùy ý một cái anh h đồng thời tự sát đem không thay đổi đã có anh hùng mụ tuyển chiêu mộ hình thức song phương người chơi là đối phương người chơi chọn lựa anh hùng mỗi anh hùng chỉ có thể chọn lựa một lần liên quan tới trò chơi sơ kỳ mấy cái hình thức dương thần rất nhanh liền xác định rõ trừ cái đó ra sơ kỳ thượng tuyến thời điểm còn sẽ có kịch bản hình thức chủ yếu là vì để cho người chơi chuẩn xác hơn hiểu rõ trong trò chơi anh hùng kỹ năng cùng đ ị n h vị đ ổ i một câu nói có thể lý giải thành cái này kịch bản hình thức là tuân thủ dạy học hình thức đối với trò chơi có thể hay không thành công điểm này dương thần cũng không quá lo lắng bởi vì nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ ổ vệ y hoạt sơ kỳ thượng tuyến thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường xứng đôi hình thức mà thôi dương thần vấn đề quan tâm nhất ở chỗ hắn làm những này cải biến có thể hay không để ổ vệ y hoạt sinh mệnh tru kỳ càng thêm dài một chút xíu hoàn thiện lấy đối với ổ vệ y hoạt cải biến thiết kế mạch suy nghĩ cầm lấy bên cạnh chén nước nhấp nước bọn đột nhiên dương thần nghĩ tới điều gì đúng rồi cờ g a nỉm phương diện dương thần vỗ tay một cái muốn nói mộng cảnh trong trí nhớ ổ vệ y h o ạ còn có nào phương diện đáng giá ca ngợi ngoại trừ cái mông bên ngoài đó chính là cùng nhân vật trò chơi kịch bản tương quan cờ cờ không hề nghi ngờ ổ vệ y hoặc cũng là có mình thế giới quan đem nó một cái khổng lồ thế giới quan du nhập g n vào tờ vờ e bên trong đi đây tuyệt đối là một cái đại công trình mà dương thần ngay từ đầu dự định chính là lấy t h u ố c đẩy quá quan thức tờ vờ e làm chủ mà không phải thuần kịch bản kia một loại dưới tình huống như vậy không hề nghi ngờ cờ gạ nỉm liền là có thể bù đắp trò chơi kịch bản tốt nhất một cái biện pháp mà ngộng cảnh trong trí nhớ bạo tuyết cũng là làm như vậy hoặc là nói bọn hắn nhất quán như thế rốt cuộc không làm việc đàng hoàng công ty điện ảnh không phải chỉ là hư danh thậm chí còn có người chơi chuyển ra trò chơi tặc không cờ、g、mới là bản thể trêu chọc Nhất đối ị n nói hơn, nghĩ nghĩ cũng mình sản Ennis càng hơn h phải thể chỉ thật phim, chút chút phá ai kia tới lui đi giờ có có đó sau tác cả bậc. Trước tuyết một so sở bạo kém kém làm làm đem đ với ổ vệ ý hoạt thiết kế phương án dương thần còn tại châm trước bởi vì cần thiết cải biến là nhất định nhưng cũng muốn cân nhắc đến rất nhiều đồ vật m ộ n g cảnh trong trí nhớ bợ lại à sạt thích vô cùng dạy người chơi làm sao đi chơi đùa mấu chốt là bợ lại à sạt dạy các người chơi chơi đùa thủ đoạn cũng dị thường thô bạo tỷ như tại hệ ở ston e hệ dồ óc ổ cờ giặc bên trong người s ó i chiến ổ vệ ý hoặc bên trong quấn đường lôi bá cùng hút thuốc thiên sứ trên cơ bản là một cái miếng vá đi lên trực tiếp phế còn có nhằm vào đi ạ tợ lộ ba bên trong cường lực lưu phái trên cơ bản cũng là một đ a o c h ạ c không mà những này sửa chữa làm bạo tuyết đối mặt các người chơi nghi v ấ n lúc có đôi khi nhưng lại cho không ra quá nhiều số liệu cuối cùng thường thường là một câu chúng ta cảm thấy cái này cải biến sẽ phi thường cun trên thực tế mộng cảnh trong trí nhớ ổ vệ ỷ h o ạ c cũng một mực không có chân chính có qua cái nào phiên bản đem cân bằng làm được hoàn mỹ không một tí vết thì như trò chơi sơ kỳ lúc c ờ dễ ẹ n sáu liên phát miểu thiên miểu địa không có chuyện gì là sáu liên phát không cách nào giải quyết nếu có vậy liền lăn lộn lại đến sáu ngay cả còn có hậu tục đường bá dây người cao năng m a m u ộ i song chó tổ hợp cùng bốn tê số mặt thiên sứ pháp lao song phi cùng để vô số phụ trợ người chơi run lẩy bảy đấm móc hủy thiên diễn đ i ệ dương thần hoàn toàn không có năm chắc làm được chân chính để trò chơi cân bằng bất quá dương thần duy nhất có thể khẳng định là tinh vân trò chơi có thể làm được nghe theo người chơi ý kiến nếu như là đi thi đấu con đường hiển nhiên nghe người chơi ý kiến đầu này là không thể hoàn toàn làm được bởi vì có một ít anh hùng liền là tại cấp thấp người chơi trong tay là kê tại người chơi cao cấp trước mặt ngư bức nhưng nếu như là giải trí hóa kia liền không có vấn đề quá lớn bởi vì đứng tại kim tự tháp vĩnh viễn chỉ là một nhóm nhỏ người mà thôi có khuynh hướng giải trí hóa cho chơi ưu tiên nhất muốn chiếu cố liền là người chơi bình thường cùng tầng dưới chót người chơi thể nghiệm bất quá nên có sửa chữa vẫn là phải sửa chữa t h như gần gì đại chiều tại ổ vệ ị hoạt ra thời điểm hắn rút đao về s a hết thể có mười giây tiếp tục thời gian có thể nói là chặt trời chặt đất nếu như phải phối cái trước hòa thượng cùng mao mội cùng anna kích thích tố đối diện sáu người đều cho ngươi toàn bộ chém chết cho nên tương ứng cân bằng vẫn sẽ có liên tục mấy ngày dương thần đều đang tiến hành ổ vệ ý hoạt g g g thiết kế mấy cái g g g phương á n tiến vào phần đôi thời điểm dương thần đem đoàn đội bên trong đám người gọi hướng trong phòng họp tiến hành hội nghị thương thảo cùng phổ thông trò chơi công ty bên trong một cái hạng mục xuất r a thiết kế sách sau đó trải qua một loạt phê duyệt cầm tới sơ kỷ một bộ phận làm được trải qua nội bộ hai lần xét duyệt lấy thêm đến, đến tiếp sau kinh phí khác biệt tinh vân trong trò chơi dương thần hạng mục có thể nói chỉ cần muốn làm Vậy vật ty duyệt, liền làm cái chơi tiến chơi người thiết bối giới thiết nhất định có thể làm xong, cho nên cũng không cùng cái khác trò chơi công ty đồng dạng. Mặc dù còn không có đã được duyệt, nhưng tương quan công tác chuẩn bị đã có thể bắt đầu tiến hành.、Tỉ、như trong trò chơi nhân vật người thiết sáng tạo, cảnh thế giới quan còn có kịch bản tạo nên, cùng thể cho khác thể thế kịch trò tác bắt Tỉ trò tạo, tạo đã được đã đầu địa đố bị có Mặc có có có kế. dù phim hoạt hình thức phong cách thiên hướng về châu á phong cách nữ tính chủ yếu lấy bảy con thân tám đầu thân tỷ lệ tiêu chuẩn Trần trong thuật thiết một chút mặt ra cầu, nhìn bên nhằm kinh ngạc. Xu yêu xem mỹ gờ giờ giờ vào vẻ kế lộ bật góp theo hiệu cùng sụp tờ ma dio ô đi xì cái này hai trò chơi à? cũng không đúng vừa mới lên tuyến liên minh huyền thoại cũng coi là một cái phim hoạt hình thức phong cách nhưng một cái fts muốn lấy phim hoạt hình thức phong cách làm chủ sao mà lại nửa máy móc n ý dạ cao bồi miền tây phi hành da ma muội thang lùn thợ máy y gần k ỵ sĩ、si、những nhân vật này thiết lập lại là có ý gì nhìn xem dương thần giao cho nàng gờ giờ giờ văn kiện trần xu cảm giác có một chút điểm ngộng fts trò chơi nàng tự nhiên cũng đã làm bao quát trước đây của nó đủ y một đẹp nổ pha dở mỹ thuật chính là nàng đảm nhiệm tổng thanh tra nhưng cái này ổ vệ ý hoạt nhân vật thiết kế yêu cầu thật là để nàng cảm giác có một chút điểm kỳ quái so với trần su đối với người thiết cái này một khối kỳ quái vương diệp bên kia nội dung khai phát đoàn đội liền là đối với trò chơi cách chơi nội dung phía trên cảm thấy ngoài ý m u ố n dương tổng cái này ổ vệ ý hoạt vương diệp nhìn xem dương thần có một chút chút ngoài ý m u ố n phản phất là nhìn ra vương diệp muốn nói lời dương thần gật đầu cười là từ phượng hoàng trò chơi kia khoản chư thần hoàng hôn đạt được dẫn dắt từ chư thần hoàng hôn kia trò chơi đạt được dẫn dắt để dương thần nghĩ đến ổ vệ ý hoạt trò chơi này nhưng cũng không phải là bất quá hiển nhiên không hiểu rõ dương thần mộng cảnh ký ức vương diệp bọn hắn không là hiểu như vậy liên tưởng đến v o n g long cùng phượng hoàng trò chơi bên kia tuyên truyền hừng hực khí thế long phượng anh hùng sau đó lại nhìn một cái kia đã nửa chết nửa sống chư thần hoàng hôn cùng dưới mắt phi thường có chư thần hoàng hôn cái bóng dấu hiệu ổ vệ y hoạt một nháy mắt vương diệp trong đầu của bọn họ liền nao bổ ra dương thần ý nghĩ nhìn như cười ha hả dương tổng đây là muốn cùng đối phương đánh chính diện tiết t ấ u a chúng ta ra một cái liên minh huyền thoại nhìn có nóng này xu hướng sau đó các ngươi liền đến một cái long p ư ợ n g anh hùng muốn cùng chúng ta cướp đoạt thị trường. Nhưng bây giờ các chúng ta nhất định phải ra một cái cùng nó không sai biệt lắm trò chơi h ậ vệ ý hoạt sau đó chúng ta còn muốn đem trò chơi này làm thành công đây cũng không phải là đánh mặt mà là dùng chân đ ạ c a nhưng dương tổng tựa hồ các người chơi đối với loại này hình trò chơi cũng không quá cảm thấy h ứ n g t h ú a vương diệp có một chút lo lắng nói điểm này từ chư thần hoàng hôn kia trò chơi người chơi cho điểm liền có thể nhìn ra được mặc dù cũng có một chút khen ngợi nhưng càng nhiều vẫn là người chơi kém cõi mà lại tựa hồ còn cũng không phải là trò chơi cứng rắn chất lượng vấn đề mà là chủ yếu cách chơi thiết kế phía trên xuất hiện vấn đề dẫn đến các người chơi nao nhao không thèm chịu n ả mặt núi từ ổ vệ ý hoạt trò chơi này gờ giờ giờ nhìn qua mặc dù bộ phận tiến hành sửa đổi nhưng cảm giác vẫn là thuộc về kia đồng dạng loại hình trò chơi a không hoàn toàn khác biệt hai chủng loại hình đối với vương diệp kỳ quái dương thần lắc đầu nói chư thần hoàng hôn theo dương thần nó trên bản chất vẫn là một cái thuần túy mổ ba loại trò chơi chỉ là tròn g một tầng fts cùng a cờ tờ nguyên tố ra thôi mà ổ vệ ý hoạt thì cũng không phải là thuần chính mổ ba trò chơi càng nhiều vẫn là fts nguyên tố dứt bỏ đại truy loại này không có công kích từ xa thủ đoạn anh hùng truyền thống fts thủ đoạn công kích cơ dễ、e, hắc bất hợp số leader bảy mươi sáu liệt h ô n g chương ò còn n n có còn lại tử t h năm gì, nửa n dấu c ũ trăm hai mươi ba dương tổng những ngày kỹ năng thiết kế trò chơi cách chơi không phải lấy thuần túy thương pháp làm chủ sao vương diệp nhìn xem dương thần cung cấp g g g đưa ra nghi vấn trước mắt g g g mặc dù còn không có hoàn toàn thiết kế tốt nhưng trên đại thể đồ vật đã xác định t ỷ như trong trò chơi chủ yếu là vây quanh x e đẩy chiếm chút hai cái này nguyên tố đến tiến hành mà dính đến anh hùng kỹ năng v ư ơ n g diện dương thần cũng đã đem phần lớn anh hùng cho thiết kế hoàn thành cụ thể chỉ số dương thần mặc dù còn không có tiến hành thiết kế nhưng là vương diệp cũng không phải là tiểu bạch liên quan tới ổ vệ ý hoạt cách chơi đã có thể từ gờ g bên trong nhìn thấy một hai lại thêm kỹ năng hiệu quả nói rõ vương diệp đã có thể cực kỳ xác định chân chính ảnh hưởng người chơi ở giữa giao phong thắng bại cũng không chỉ là thương pháp càng quan trọng hơn là kỹ năng tỉ như rèn nhì ở ở t ạ đại chiêu để tự thân tiến vào vô địch trạng thái t r u n g quanh quân đội bạn nhanh chóng hồi máu ý vị này không có anna cấm liệu bình có thể nói ở bên cạnh hắn đồng đội trừ phi bị đối thủ miễu sát nếu không cũng giống vậy là vô địch c o n nổi danh là xạ gì ạ anh hùng đại chiêu làm trọng lực dâng trào có thể đem tất cả địch nhân hấp thu đến cùng một chỗ lúc này nếu như cùng cái trước phạ ra ồ hét ê ạ lệ trên trời rơi xuống chính nghĩa hình ảnh kia quả thực là quá đẹp đây không phải cứng rắn h mộ t đẹp nổ pha dơ ô vệ y hoạt muốn càng thiên hướng về giải trí cái này một khối dương thần đối vương diệp nói tại cổ nóc đụ y mộ t đẹp nổ pha dơ lấy đoàn đội thi đấu còn có nhanh tiết tấu chiến đấu trên đường phố hình thức c u ộ t khởi phần lớn người chơi đều đem cổ nóc đụ y mộ t đẹp nổ pha dơ nhiều người hình thức cho rằng có khuynh hướng giải trí hướng trò chơi nhưng trên thực tế cổ nóc đụ y mộ t đẹp nổ pha dơ hay là vô cùng cứng rắn hạch nhất là cự li ngắn g i a o phòng ai phản ứng càng nhanh ai thương pháp cứng hơn người đó là người thắng sau đó dương thần chủ yếu cùng vương diệp bọn hắn tiến hành một chút đối với trong trò chơi cách chơi nguyên tố phía trên thảo luận thảo luận kết thúc còn lại liền là dương thần cùng trần xu bên này yêu cầu liên quan tới trong trò chơi mỹ thuật người thiết yêu cầu ở phương diện này dương thần vẫn tương đối coi trọng trừ ngoài ra liền là trò chơi cờ gờ ạ nỉm phương diện ngược lại không phải là không thể đủ làm thành t ờ v ơ ép kịch bản hình thức nhưng mấu chốt ở chỗ ẩu v ệ ý hoạt trò chơi này anh hùng số lượng làm ngắn cũng không có bao n h i ê u ý nghĩa muốn phủ lên một vai đồng thời để các người chơi nhớ kỹ đây là cần đại lượng văn bản nội dung đương nhiên cái mông là một cái ngoại lệ làm ngắn khả năng còn gặp phải người chơi kém Mà nếu như trên o à là n công bộ một đều đầy đủ giải, đây tuyệt đối tuyệt giải, tạp t cái phức ì n n h Cho nên Dương t h ầ n ạ c h nghĩ suy tế o à n b ổ vệ y hoạt thế giới quan, còn có kịch bản, phương diện lấy kịch bản còn là rất lớn trình độ tham khảo mạng và có mãi bên trong liên minh báo thủ nội chiến bộ phát cố sự mà tại dương thần hiệp đồng đoàn đội bắt đầu chuẩn bị tiến hành ổ vệ ý hoạt khai thác thời điểm vong long cùng phượng hoàng trò chơi bên kia tuyên truyền đã lâu long phượng anh hùng thì là chính thức nên đón thượng tuyến mặc dù nói trước lúc này liên minh huyền thoại đã tiến hành một lần phiên bản đổi mới năm cái không cùng vị trí hoàn toàn mới anh hùng còn có liên động ấp đi làng ra cùng m ớ i khuynh hướng giải trí hóa cực địa đại loạn đ ấ u hình thức đều cho hắn mang đến rất cao nhiệt độ nhưng đối mặt phượng hoàng trò chơi còn có vong long đại quy mô tuyên truyền còn là có không ít người chơi ngay đầu tiên tiến vào trong đó rốt cuộc từ phượng hoàng trò chơi cùng vong long đối ngoại tuyên truyền đến nhịn long p ư ợ n g anh hùng trò chơi này vẫn là có không ít ưu thế cái thứ nhất ưu thế liền là tên là thời không đầu mối then chốt thiết lập nguồn gốc từ tại phượng hoàng trò chơi còn có vong long dưới cờ kinh điện ivt nhân vật gia nhập chỉ là cái này một phần nhân vật liên động liền có thể hấp dẫn không ít người chơi nhập hố tiếp theo chính là cho người một loại cực kỳ mới lạ đặc biệt cách chơi cùng y ế u hóa tân thủ vào tay cánh cửa kinh nghiệm đoàn đội cùng hưởng hủy bỏ kinh tế hệ thống không có trang bị thiết lập lại thêm trong trò chơi nhìn rất nhiều loại hình thức cách chơi cùng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi địa đồ long phượng anh hùng cho các người chơi một loại mượi phần mới lạ cảm giác mà tiến vào đến trong trò chơi các người chơi tại đơn giản vào tay về sau trên cơ bản l i ê n minh bạch trò chơi này đến cùng là thế nào chơi nhất là ở trong game cùng hưởng kinh nghiệm còn có hủy bỏ kinh tế gia nhập cho dù chết số lần lại nhiều song phương vẫn là đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên một chút trước đó tại liên minh huyền thoại bên trong bị cao thủ ngược các người chơi đột nhiên cảm giác trò chơi này quả thực là chơi thật vui đi lên liền là làm chết vậy liền sống tiếp tục làm dù sao cũng không có kinh tế nghiền ép thuyết pháp liền xem như một trăm l ầ n cảm giác cũng không có cái gì ghê gớm cứ việc mới lên tuyến thời gian một ngày nhưng đã có không ít người chơi là long phượng anh hùng trò chơi này bắt đầu vỗ tay bảo hay cảm giác lần này võng long còn có phượng hoàng trò chơi thật làm ra một cái chơi vui trò chơi a một v á n một ván điểm xuống đi căn bản không dừng được a một cảm giác thật chơi vui ép một cái mà lại anh hùng kỹ năng thiên phú cây cảm giác cũng tốt có sáng tạo một cái anh hùng mấy cái cách chơi mà lại trong địa đồ cho tốt phong phú a có thật nhiều cái địa đồ có hay không tổ đội cùng nhau chơi đùa a các đại du hy cộng đồng còn có diễn đàn phía trên vô số người chơi một mảnh gọi tốt mà tại võng long cùng phượng hoàng trò chơi tuyên truyền mở dọc dưới nhiệt độ cũng siêu việt liên minh huyền thoại đi tới bản xếp hạng vị trí thứ nhất long p ư ợ n g anh hùng đại thành công a Còn lại m ộ trong c h ú văn phòng nhìn xem xin trần xuyên từ ổ vệ ỵ hoạn tợ vờ e thiết kế phương án trên sách rời đi tầm mắt dương thần hơi kinh ngạc dương tổng liên minh huyền thoại người chơi đã có không ít trôi mất trần xuyên nói cuộc thi xếp hạng phiên bản cũng kém không nhiều là thời điểm tại một tuần sau thả ra bất quá còn lại hoạt động còn có lớn phiên bản đổi mới liền tạm thời để xuống đi dương thần cười một cái nói nghe thấy dương thần trần xuyên không khỏi lộ ra kỳ quái biểu lộ long phượng anh hùng nhiệt độ sẽ rất nhanh hạ xuống đường đi của bọn họ sai dương thần nhìn qua trần xuyên nói liên quan tới trò chơi này tại trên đó tuyến thời điểm dương thần liền thể nghiệm qua mấy bản đồng thời cũng bỏ ra thời gian rất lâu tiến hành nghiên cứu cung ngộng cảnh trong trí nhớ kia khoản phong bạo anh hùng rất giống hơn nữa còn có một cái càng quan trọng hơn điểm đó chính là trong trò chơi anh hùng thiết kế đại khái là bởi vì thời gian đang gấp nguyên、nhân. rất nhiều đều cũng không hợp lý cường độ cân bằng những này tạm thời còn nhìn không ra nhưng từ phía trên phú trên cây liền có thể nhìn ra được rất nhiều đều là thuộc về loại k i a bộ bài thức t ỷ như một cái anh hùng m u ố n là chuyển vận tăng thêm thiên phú cây biến thành phòng ngự tăng thêm mà hắn anh hùng của hắn cũng là như thế nguyên nhân căn bản vẫn là võng long cùng phượng hoàng trò chơi vì chiếm chức thời gian dẫn đến ở trên đây căn bản không kịp nghiên cứu lại thêm cái này thiên hướng về thi đấu hóa thiết lập lại hướng cường độ thấp giải trí chiến lược đứng tại cự nhân trên bờ vai minh bạch mộng cảnh trong trí nhớ kia trò chơi kết cục dương thần thật sự là không có lý do xem trọng bọn hắn về phần liên minh huyền thoại hoạt động hoàn toàn chính xác đẩy ra có thể thời gian ngắn g i a tăng nhiệt độ đồng thời hấp dẫn người chơi nhưng hoạt động loại vật này là cần phải có một cái độ một khi qua ngược lại khả năng biến khéo thành vụng Trước 534, Trước mắt nhìn đến tốt đẹp danh tiếng, lại thêm trúng người người tăng trưởng càng là liên tục tăng lên. Long Anh Hùng tại trò thậm vượt thoại trí. Trên rộng người người người Phượng Phượng chơi cũng cao, chơi càng chơi cùng lực chí điểm mở minh m nhìn đến danh bình phần dụng liên lên. Long Anh Hùng Hoàng bóng long liên huyền hạ đẹp đại đã số qua lại là ạ sử vị lại nói ai có long phượng anh hùng số liệu a loại này nhiệt độ còn có cho điểm cảm giác đã không thua bởi liên minh huyền thoại a phượng hoàng trò chơi cùng võng long không hổ là uy tín lâu năm trò chơi công ty trước đó chư thần hoàng hôn hẳn là chỉ là cái ngụy trang lần này bọn hắn là thật đi ra đỏ tạ còn có liên minh huyền thoại con đường hoàn toàn chính xác a tinh vân trò chơi trước đó ý nghĩ là đỏ tạ thu hoạch cứng rắn hạch cấp cao thị trường mà liên minh huyền thoại thì là thông chi thiên giải trí hóa cường độ thấp thị trường nhưng là đoán chừng tinh vân trò chơi vạn vạn cũng không nghĩ tới võng long cùng phượng hoàng trò chơi xuất thủ nhanh như vậy bằng không cho liên minh huyền tho khẳng định sẽ chiếm có rất lớn ưu tiên ưu thế ừ hiện tại cường độ thấp thị trường cái này một khối chỉ sợ thật đúng là khó mà nói tương quan số liệu đã lấy được ba ngày đăng ký sử dụng số liền đã đột phá ngàn vạn cũng cùng lúc này online nhân số cao nhất lúc sau đã đột phá hai trăm vạn cùng liên minh huyền thoại trước đó số liệu còn có chút chính lệnh nhưng là cũng không nhiều lắm ác như vậy cảm giác long phượng anh hùng loại hình thức này mới là lúc sau cường độ thấp trò chơi phát triển s u thế à cũng không biết tinh vân trò chơi bên kia ứng đối như thế nào trong nước giới trò chơi thảo luận hai trò chơi tình huống vong long cùng p ư ợ n g hoàng trò chơi nội bộ cũng là đã bắt đầu sớm thành công làm là người phụ trách chủ yếu phong b ả o cùng điệu hỏa hai người lộ ra thập phần h ư n phấn hiện nhiên từ cái trò chơi này số liệu đến xem bọn hắn là đạt được thành công lớn a mà tại mọi người coi là tinh vân trò chơi tại chuẩn bị cái gì ứng đối tình huống thời điểm dương thần ngay tại ổ vệ ý t h o ạ t hạng mục trong tổ mặt tiến hành họp chủ yếu câu thông chính là mỹ thuật tổ cái này một khối người thiết phương diện thông qua dương thần cùng trần xu bên này câu thông đã không phải là vấn đề quá lớn rốt cuộc trần xu là theo chân tinh vân trò chơi mới thành lập lúc cùng một chỗ đi tới đối với dương thần người thiết mỹ thuật yêu cầu có thể nói là một điểm liền thông trong nháy mắt minh bạch dương thần muốn hộ vệ ỵ hoạt bên trong nhân vật rốt cuộc là tình hình gì còn lại thì là trong trò chơi chủ yếu bản đồ trong trò chơi chủ yếu địa đồ lấy các quốc gia đặc sắc làm chủ t h như tràn đầy trung quốc khí tức ly gian tháp đại biểu nước mỹ số sáu mươi sáu đường cái cùng nhật bản tiêu thôn mỗi một cái địa đồ đều có một cái tượng trưng ý nghĩa dương thần nhìn xem mỹ thuật cái này một khối đoàn đội nói người thiết phương diện này giao cho trần xu các nàng bên này mỹ thuật tổ địa đồ mỹ thuật xây mô hình cái này một khối cũng muốn tiến hành đồng bộ nếu không cho hết trần xu các nàng kia khai phát tiến độ liền có một chút điểm kéo lần này chúng ta liền không đi hái cảnh Nội bộ công bộ trừ y t o cái n đó ra trò chơi cờ gợ ạ nỉm phương diện trên cơ bản là cùng trò chơi mỹ thuật khai phát cái này một khối đồng bộ tiến hành rốt cuộc hai cái này cũng không phải là độc lập mà là muốn tiến hành đồng bộ mà trò chơi liên quan tới kỹ năng số liệu còn có một số nhỏ x í u cân bằng cả i biến vương diệp bọn hắn bên kia cũng đã đem cụ thể số liệu giao cho dương thần loại này hình trò chơi dương thần cũng không có trông cậy và o nói thật sự có thể thượng tuyến khai phát lúc cân bằng vô cùng hoàn thiện bởi vì tại trò chơi quá trình bên trong người chơi vật phát hiện từ đầu đến cuối so đệ vệ lộ tợn muốn nhiều t ỷ như mộng cảnh trong trí nhớ ổ vệ ý hoạt bên trong rất nhiều thao tác gần gì siêu cấp nhảy ba đ o ạ nhảy n còn có nửa dấu tùy duyên tiên pháp liên quan tới gần gì ba đội nhảy còn có siêu cấp nhảy hoàn toàn chính xác có một ít quá mức tương đại cho nên dương thần cũng không định đem nó ra nhập vào. nhưng nửa dấu ngay từ đầu bị các người chơi gọi đùa là tùy duyên t i ế n pháp chủ yếu liền là nguồn gốc từ với hắn e kỹ năng bắn đi ra sau có thể bắn ra ra mà lại ngoại trừ bắn tới người ta rời hãng nếu không cái này bắn ra góc độ hoàn toàn là tùy duyên khả năng một cái đầy máu tinh tinh đều có thể bị ngươi trực tiếp dây mất cũng có khả năng một cái không có cơ giáp tiểu giờ vờ a đều dây không x o n g lại hoặc là rõ ràng ngươi ở bên cạnh xem kịch kết quả đầu tiếp một tiễn hồn về cựu thiên liên quan tới kỹ năng này dương thần cũng không định tiến hành cải biến nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ bạo tuyết là vì để ổ vệ ỉ hoạt càng có thi đấu thuộc tính cho nên một chút cùng vận khí tương quan thiết lập trên cơ bản đều là trực tiếp một đ a o chặt để người chơi chỉ có chính thức có được kỹ thuật mới có thể phát huy anh hùng khả năng tối đa nhất tỉ như đường bá phải khóa công kích tàn ra từ vừa mới bắt đầu có thể tùy duyên nổ đầu càng về sau nhất định phải câu đến người còn cần dùng tiểu kỹ xảo mới có thể miễu sát hai trăm năm mươi máu đ ị c h nhân đây đều là bạo tuyết tăng cường anh hùng thao t ú n g tính ngăn chặn vận khí thành phần cùng tùy duyên mà làm ra cải biến cũng như là top dọn loại này, anh hùng cải biến nguyên bản đại chiêu dung h ò a tâm người chơi đem pháo đài biến thành tam giai đoạn pháo đài sau bình thường sẽ cầm truy phóng tới địch nhân hô to tám mươi tám mươi tám mươi nhưng về sau như thế nào phối hợp tốt đại chiêu nham tương liền là một cái chủ yếu t r u y ề n vận điểm mấu chốt trên thực tế đây đối với top giòn loại này anh hùng xem như tăng cường nhưng đối với người chơi mà nói hắn thú vị tính lại thật sự biến thấp rốt cuộc chơi top giòn người chơi liền là chạy hắn pháo đài đi cái gọi là hắn mạnh mặc hắn mạnh ta chơi top g i n làm như vậy chỗ tốt tự nhiên là để anh hùng không có nhiều như vậy sự không chắc chắn để nghề nghiệp trên sàn thi đấu càng có ổ định nhưng đối với người chơi mà nói thì là ít đi rất nhiều niềm vui thú cho nên có một ít anh hùng dương thần quyết định dựa theo đến tiếp sau mộng cảnh trong trí nhớ ổ vệ ý hoạt tiến hành sửa đ ổ i phần mà có một ít thì là không đi cải biến về phần cân bằng tính chỉ cần không phải quá mức mất cân bằng kia đầu tiên liền là ưu tiên cam đoan h ắ n thú vị tính rốt cuộc dương thần liền căn bản chưa từng có để ổ vệ ý hoạt trở thành một cái thi đấu hướng trò chơi cọc tiêu ý nghĩ nó liền là một cái có thể làm cho người chơi cảm nhận được vui vẻ nhẹ nhóm vui sướng cho chơi đây chính là dương thần hy vọng ổ vệ y hoạt có thể đạt tới từng à y dương thần tạm thời chủ yếu phương hướng đặt ở ổ vệ y hoạt khai phát bên trên mà liên minh huyền thoại bên kia hạng trần xuyên cũng đã nhận được dương thần phân phó an an ổn ổn tiến hành bản mới bản cuộc thi xếp hạng cơ chế khảo thí thì như đẩy ra cuộc thi xếp hạng sau bài vị xứng đôi cơ chế còn có định vị thi đấu phương diện này cho điểm cơ chế điều chỉnh mà liên quan tới long phượng anh hùng theo lúc ôn lại ở giữa thúc đẩy cùng vong long cùng phượng hoàng trò chơi không ngừng mở rộng nó đánh giá phía trên cũng bắt đầu xuất hiện một số khác biệt tranh luận cùng người chơi ý kiến t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm thật là một đám sùa bê liền biết mang tuyến giết người cầm kim tệ khai hỏa pháo mới có thể thắng a cái nào đó trong quán inter nét mặt kim thần ở bên cạnh người ánh mắt kinh ngạc bên trong n ngươi không phải nói lấy trò chơi rất đơn giản sao bên cạnh ngay tại chơi liên minh huyền thoại bằng hữu nhìn xem kim thần kỳ q u a y nói đồng đội quán g u liền biết đánh đoàn giết người căn bản không biết cầm bờ u ff mới có thể thắng kim thần có chút buồn b ự c n ó i sau đó nhìn thoáng qua trò chơi màn hình kim thần lập tức ngồi ngay ngắn hai tay tại trên bàn phím điên cùng đánh bắt đầu ở trong game cùng đối phương tiến hành một lần nho nhã hiền hòa giao lưu đây là một trận cực kỳ trọng yếu chiến tranh bởi vì ai gõ bàn phím chầm tay ai liền không bảo vệ được người nhà của mình mười phút sau kim thần nhìn đối phương thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm đ thật mẹ nó không muốn mặt còn nói nhìn hắn giết nhân số trò chơi này giết có nhiều cái vê d ụ n g mặc dù thành công bảo vệ được song thân của mình đồng thời chính tay đâm đối phương song thân nhưng kim thần vẫn là cảm giác một trận p h i ề n m u ộ n nói thế nào trò chơi này giết nhiều người vô dụng bên cạnh ngay tại chơi liên minh huyền thoại bằng hưu có chút tò mò hỏi giết nhiều người làm sao còn vô dụng nhìn thoáng qua mình đen trắng màn hình cùng không một ư ơ i năm tật phong kiếm hảo cùng đối diện siêu thần sát lục m ộ ư ơ i năm không giết nhân số hai mươi năm tầng tiểu ngư nhân hắn có chút kỳ quái giết nhiều người làm sao lại vô dụng đây ngươi nhìn xem cái tiểu ngư nhân đối phương gờ vê đút mình một chút mình liền về nước suối nghỉ phép à. thật tốt lại có thể đảo một miếng cơm k i m thần mở ra chiến tích của mình liệt biểu một mảnh màu đỏ thất bại có chút buồn buồn nói trò chơi này quá ăn đồng đội ngay từ đầu ta còn tưởng rằng so liên minh huyền thoại vào tay đơn giản nhưng chơi xuống tới hoàn toàn không phải chuyện như thế quá khảo nghiệm đoàn đội phối hợp mà lại trong trò chơi giết người căn bản không có tác dụng gì không kinh tế kinh nghiệm cũng là toàn đội cùng hưởng căn bản kéo không ra c h lệ ai cầm bờ u f i liền có thể dùng căn bản chính là xem ai nhà sẽ chơi hơn nhiều ai nói liên minh huyền tho người lui hô sớm căn bản không giống ta chơi đấu ta nói cho n g ư ơ i trò chơi này môn đạo cũng lớn đi nghe thấy kim thần bằng h ư u của hắn liếc một cái mình đã không mười sáu lại lâm vào đen trắng hình tượng tật phong t i ế m hào nghĩ đến trên mạng một chút người chơi cao cấp đối với liên minh huyền thoại phân tích ngay cả vội mở miệng phản bác liên minh huyền thoại trò chơi này tuyệt không đơn giản lời đơn giản mình có thể không mười sáu liên minh huyền thoại cấp thấp thời điểm khảo nghiệm đối tuyến còn có người kỹ thuật nhưng chân chính đến cấp cao thể hiện liền là cái nhìn đại cục t h như tri viện đánh đoàn còn có đơn mang cùng tài nguyên lấy hay bỏ nơi này học vẫn thế nhưng là cũng không ít ngươi cũng liền một cái thái điệu ngươi biết cái gì cái nhìn đại cục ngươi biết cái gì liên minh huyền thoại đều không mười sáu nghe thấy bằng hữu phản bác kim thần một mặt im lặng thật là coi mình không có trông thấy ngươi kia sứt xẻo thao ta c a nói mò hiện tại là không mười bảy mà lại ngươi lại không chơi liên minh huyền thoại ngươi biết cái gì ta cái này gọi vỗ béo giết ngươi nhìn đối diện tiểu ngư nhân giết ta một lần còn không đại pháo xe đáng tiền mà hắn tiền thưởng liền có một nghìn ta giết hắn một lần đình hắn giết ta vài chục lần b ê ngươi cạnh n b ằ hữu vừa mới không, chế không phải nói long phượng anh hùng chơi rất hay về sau đều chơi long phượng anh hùng sao bên cạnh bằng hữu một mặt kỳ quái thua phiến chết liền là xem ai nhà đồng đội càng sẽ chơi một chút đánh liên minh huyền thoại tốt xấu có đôi khi ta còn có thể c ả gì kim tần h nói đây chính là lời trong lòng của hắn chơi liên minh huyền thoại nếu là hắn hố chết cái vài chục lần hắn một câu lời cũng không dám nói dù sao cũng là mình hố mà nếu như hắn giai đoạn trước lấy được ưu thế nói không chừng còn có thể dựa vào chính mình c ả gì chi viện dẫn đầu đoàn đội đi hướng thắng lợi nhưng long vượng anh hùng hắn thật phiến đấu cái đồ chơi này liền là so với ai khác nhà đồng đội càng xuẩn nhất là mình toàn lực trợ giút đoàn đội cầm bờ uff cuối cùng thua còn bị phun quả thực là tâm tính đều nhanh muốn nổ t v õ n g long cùng phượng hoàng trò chơi liên hợp thành lập long phượng anh hùng hạng mục tổ trong phòng làm việc nhìn xem đại số liệu phản hồi tình huống tê đ ạ t có một chút điểm cảm giác được không ổn mặc dù nói trò chơi chỉnh thể số liệu còn đang tăng trưởng t h như người chơi số lượng còn có online số lượng nhưng là cái này tăng trưởng đã bắt đầu chậm lại đồng thời căn cứ hậu trường đại số liệu có thể nhìn thấy nhóm đầu tiên lần tiến vào trò chơi người chơi cũng đã có không ít không tiếp tục lên qua tuyến mà lại người chơi phản hồi cái này một khối cùng trước đó nhất trí đối trò chơi khen ngợi khác biệt dần dần biểu thị trò chơi nhàm chán phương diện này bình luận cũng biến thành nhiều đem đại số liệu báo cáo trình lý tề đ ạ t đi đến trong văn phòng hướng chủ yếu phụ trách trò chơi này hai cái chủ phụ trách báo cáo tình huống trong văn phòng phong bảo cùng điệu hỏa nhìn xem tề đ ạ t sách giao lên tư liệu không khỏi lộ ra tiểu dung đây là rất bình thường liền xem như động lực phong b ả o sử thi đại lục cùng tinh vân trò chơi z y ấu dễ đem sơn không giống cũng là có người kém coi sao mà lại trò chơi của chúng ta các hạng số liệu như cũ đang không ngừng dâng lên không sai tiếp xuống chúng ta có thể cân nhắc lợi nhuận phương diện hạng mục cùng liên minh huyền thoại đồng dạng bán l à n ra đây coi như là phương pháp ổn t h o ạ nhất đối với tề đặt sách giao lên số liệu bảng báo cáo phong bảo cùng điệu hỏa cũng không có quá mức co một trò chơi bản liền không khả năng ai cũng thích mà lại từ số liệu đến xem cũng không có vấn đề quá lớn à. cho ra kém cọi đồng thời lui hô hẳn là đều thuộc về những cái kia tương đối cứng rắn hạch người chơi mà lưu lại đều là cường độ thấp t â n thủ người chơi nghe hai người tê đ ạ t nhìn trong tay số liệu lắc đầu hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng tình d á n g vẻ bất quá nhưng cũng không nói thêm gì dù sao số liệu phản hồi còn có đề nghị phương diện này hắn cũng cho đến vì mà lại hắn cũng không phải tổng hạng mục người phụ trách thích thế nào cả làm thế nào chứ sao chức trách của mình đã dùng hết đến cuối cùng thật sự có vấn đề kia cũng không phải mình có nổi trong ở lại p h làm v i đó dựa theo sẽ vợ địa khu phân chia hệ còn âu phục mỹ phục đông nam á phục cùng nước phục các loại mỗi cái phục vụ thi đấu khu chỉ có được hai trăm cái danh lệch tấn thăng đến đại sư sau hủy bỏ đoạn ngắn vị thiết lập trực tiếp lấy thắng điểm là điểm số xếp hạng trước hai trăm có được mạnh nhất vương giả đẳng cấp xưng ơ hảo mà theo liên minh huyền thoại thả ra cuộc thi xếp hạng đẳng cấp phiên bản đổi mới long phượng anh hùng cái này một khối phong bảo cùng hiệu hỏa càng là an tâm quả nhiên cái này thoạt nhìn là liên minh huyền thoại có chút ngồi không yên a biết cường độ thấp người chơi trôi qua quá nhiều cho nên nghĩ phải nắm chặt lưu lại cứng rắn hạch người chơi mới có cuộc thi xếp hạng loại này t i ê n hướng về thi đấu thuộc tính phiên bản đổi mới nhìn xem trên l o năm g Phượng anh hùng Anh h n ạ trăm ba mươi sáu đối với mở ra cuộc thi xếp hạng đổi mới đối với phổ thông các người chơi hiển nhiên liền không có nghĩ nhiều như vậy thích tùy tiện chơi đ ù a các người chơi vẫn như c ũ là làm theo ý mình đánh lấy phổ thông xứng đôi cùng tại cực địa đại loạn đấu bên trong n g ủ con gà làm nhưng đối với thích thi đấu thuộc tính các người chơi mở ra cuộc thi xếp hạng có thể nói là một cái siêu cấp đồng tin tức có thể nói cuộc thi xếp hạng hình thức hoàn toàn là đem nguyên bản trò chơi tiếp tục chia cắt ra tới hai cái thuộc tính mặc dù nói đồng dạng là liên minh huyền thoại nhưng theo người chơi đối trò chơi lý giải có một ít người chơi tại vượt qua mới m ẻ kỳ về sau liền bắt đầu vì thắng bại mà cố gắng l i ê n như là dương thần bọn hắn ngay tại khai thác ổ vệ y hoạt bên trong giờ vừa a một câu l ờ i kịch chơi đùa chính là muốn thắng đối với một bộ phận các người chơi mà nói trò chơi quá trình kỳ thật cũng không trọng yếu bọn hắn nhìn chúng chính là kết quả cho dù là ở trong game cùng đồng đội phun khí thế ngất trời nhưng vì thắng tranh tài thắng lợi làm phụ trợ ngươi cho dù trên một giây vừa mới cùng a giờ cờ lẫn nhau t h a m hỏi một đợt song thân nhưng ngươi vẫn là sẽ đi hy sinh chính mình cứu hắn mà nhà ngươi a giờ cờ tại ngươi cứu được hắn về sau một lần có thể phun ngươi ngu xuẩn đồ ăn bước lại chết một lần có thể bắt lại ngươi hy sinh thời cơ đánh ra chính mình toàn bộ c h u y ể n vận dẫn đầu đoàn đội đi hướng thắng lợi đối với những n à y người chơi mà nói h i ệ n nhiên có thể lấy được trò chơi tranh tài thắng lợi cuối cùng sau đó nhìn mình bài vị điểm số dâng lên đây chính là lớn nhất vui vẻ về phần trong trò chơi bị rết thành chó cái này cũng không trọng yếu mà lại càng quan trọng hơn một điểm đó chính là đối với đại đa số người chơi mà nói bọn hắn có thể tiến hành trang bức nhất là một chút từ cho là mình rất mạnh liên minh huyền thoại người chơi càng là ma quyền sát t r ư ở n g rốt cuộc nguyên bản xứng đôi cơ chế dưới trở ngại tốt đẹp xứng đôi cố định đại đa số người chơi gặp phải tình huống đều là đối thủ cùng mình lực lượng ngang nhau ngoại trừ chân chính cao thủ hàng đầu nếu không có rất ít người có thể đem tỷ số t h ă n g đánh cực kỳ cao mà bây giờ có bài vị hệ thống thì là tốt hơn có thể thể hiện người chơi cá nhân thực lực đồng thời đối với phổ thông đối với thi đấu không nóng lòng như vậy người chơi vẫn như cũ có xứng đôi hình thức cùng cực địa đại loạn đấu hình thức cung cấp cho bọn hắn mới phiên bản thượng tuyến lại thêm tinh vân trò chơi đối với liên minh huyền thoại mở rộng trên mạng nhiệt độ đứng hàng thứ nhất cũng một lần nữa về tới liên minh huyền thoại t r ê n đ ầ u bao quát người chơi sinh động người sử dụng số còn có trò chơi lúc dài đều là tiến hành không nhỏ tăng trưởng mà mặt khác võng long cùng phượng hoàng trò chơi long phượng anh hùng thì là có chút tình huống không ổn càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu ở trên mạng phàn nàn long phượng anh hùng máy chơi game chế cảm giác chơi có chút nhàm chắn a xứng đôi hình thức liền là so với ai khác nhà người càng sẽ chơi phiến chết đều là thứ gì đồng đội từng cái căn bản không cầm b ờ uff liên biết đoàn đổi mới bột cũng không tới còn đặt kia mang tuyến trò chơi này mang tuyến có làm được cái gì tiểu binh lại không có tiền cho ngươi đôi tuyến giết người khác vài chục lần hai mươi lần đều không thắng được nôn cảm giác vẫn được a vừa mới chơi cảm giác trò chơi còn có thể a xứng đôi cơ chế vẫn là cảm giác có chút vấn đề nhà mình lao là đụng phải sẽ không chơi người đề nghị nhanh cũng đẩy ra bài vị hình thức trên mạng liên quan tới long vợ n g anh hùng đánh giá có một chút lưỡng cực phân hóa dáng vẻ bất quá thoạt nhìn vẫn là khí thế ngất trời gần với liên minh huyền thoại phía dưới nhưng ở long phượng anh hùng trong phòng họp phong bảo còn có hiểu h ò a các loại hạng mục tổng ư ờ i nhìn xem đại số liệu thống kê thì là lòng tràn đầy bối rối tại sao có thể như vậy cái này không hết con bê rồi mặc dù mỗi ngày còn có đại lượng người chơi gia nhập vào long phượng anh hùng bên trong đến nhưng theo trò chơi thượng tiến nhóm đầu tiên lần người chơi đã bắt đầu không ngừng trôi qua tồn tại suất vở ơ y mà chỉ có ba mươi phần trăm tả hữu mà vẹn vẹn còn dư lại người chơi bên trong phần lớn trò chơi lúc dài cũng bắt đầu giảm xuống mặc dù có mới người chơi không ngừng gia nhập nhưng hiển nhiên cái này thuần tít là uống rượu độc giải khát bởi vì loại này miễn phí chế người chơi Đến trong i ế p sau muốn phòng i dựa vào l ư ờ i c họp ơ i giả nhìn xem ngồi ở tia tệ đạn chủ trên chỗ ngồi ở hòa hỏi thông qua tin nhắn còn có vấn quyền điều tra đại đa số người chơi là bởi vì máy chơi game chế trở ra hố chủ yếu cũng là bởi vì không có trang bị kinh tế hệ thống dẫn đến muốn đạt được thắng lợi nhất định phải cầm xuống địa đồ cơ chế bên trong bờ uff những nguyên tố này nhưng bởi vì không tồn tại quả cầu tuyết mọi người trên cơ bản sức chiến đấu là cân bằng cái này dẫn đến đoàn chiến thiếu một người hoặc là có một cái sẽ không chơi người chơi liền sẽ binh bại như núi đổ tề đ ạ t nói nghe thấy tề đ ạ t hiểu hỏa cùng bên cạnh phong bảo lúc này mới ý thức được mấu chốt nhằm vào long phượng anh hùng bọn hắn nghĩ đến chính là lấy lòng cường độ thấp tân thủ người chơi cho nên vào tay đơn giản không có quả cầu tuyết hiệu ứng nhưng t â n thủ người chơi cũng là sẽ trưởng thành tại minh bạch trò chơi cơ chế về sau bọn hắn liền phát hiện trò chơi này trên cơ bản không có cái gì người lịch thiên thời cơ liền là khảo nghiệm bên nào đoàn đội càng sẽ chơi ngồi ở chủ vị vị trên hiểu hòa cùng phong bảo hai người mặt xám như cho cũng không phải là đối với trò chơi không có chút nào hiểu tương phản có thể bị phượng hoàng trò chơi cùng v o n g long đánh ra đến v ụ trách tiếp nhận hạng mục này hai người vẫn là có không ít bản lãnh trước đó chỉ là chỉ duyên thân ở trong núi này hiện tại kết hợp bây giờ trò chơi tình trạng bọn hắn rất nhanh liền cho ra một cái kết luận vòng lập vô hạn phản phất lâm vào vòng lập vô hạn tại trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường có thể đi. đầu thứ nhất đó chính là giống hiện thực thỏa hiệp tham khảo liên minh huyền thoại nặng mới gia nhập cùng loại quả cầu tuyết cơ chế để người chơi ủ n g có chủ nghĩa anh hùng cá nhân biểu hiện một phương diện khác liền là đi cường độ thấp hóa đi chuyên nghiệp thể thao điện tử hóa dạng này có lẽ còn có thể cứu vớt chuyên nghiệp thể thao điện tử hóa đi rốt cuộc mỗi cái người chơi đều lại biến thành lao thủ đẩy ra bài vị hình thức cùng liên minh huyền thoại đồng dạng đem cường độ thấp trò chơi người chơi cùng lao thủ người chơi c á c h ra nghe hai người đề nghị chỗ ngồi cuối cùng tê đặt nhìn lên trước mặt số liệu báo cáo trong nội tâm âm thầm lắc đầu dạng này thật có thể cứu vớt trò chơi này cảm giác hoàn toàn vô dụng à? bởi vì người chơi quan tâm căn bản không phải thể thao điện tử hòa trải qua trong khoảng thời gian này trò chơi khai phát còn có đối người chơi số liệu thống kê cùng phản hồi thống kê tề đặt trong nội tâm đã có một khái niệm đại khái mặc kệ cấp cao cục vẫn là phổ thông cục cùng đem thủ chuyên nghiệp khác biệt phổ thông người đi đường các người chơi cũng không phải thi đấu ngoại trừ thắng bại bên ngoài bọn hắn cũng càng chú ý trong trò chơi bản thân tồn tại cảm t ỷ như dù là thua các người chơi cũng có thể nói thanh này ta n ư u bất không giết hai mươi cái đáng tiếc vẫn là không thể ca gì sau đó hố đồng đội biểu thị ta ta tặng nhiều làm lại tỉ như thắng người chơi có thể vỗ bổ ngực nói thanh này ta ngưu bức không chết hai mươi lần không sóng đều dựa vào ta nhục thân m ở đoàn hấp thu thành tấn tổn thương nhưng những tồn tại này cảm giác tại long phượng anh hùng bên trong là không có nhất là mua sắm trang bị mang tới dưỡng thành cảm giác cùng chờ mong cảm giác tỉ như mặc dù là thế yếu bị đẻ lên đánh nhưng ngươi cả ra một cái mang tính k h e n chốt trang bị ngươi lại đột nhiên tràn đầy lòng tin đồng thời có một loại chờ mong có lẽ tiếp xuống có thể đánh thắng đoàn chiến mà tại long p ư ợ n g anh hùng bên trong không hề nghi ngờ loại này chờ mong cảm giác hoàn toàn không có đoàn chiến t u a à vậy liền t u a phản chính đối diện cầm không được tài nguyên đ o à năm chiến còn được thắng, thắng, không liền tài n g à, vậy lấy y dù sao u ê trăm ba mươi bảy liên minh huyền thoại mở ra cuộc thi xếp hạng thứ hai tuần vong long cùng phượng hoàng trò chơi long phượng anh hùng cũng là theo sát phía sau thả ra tin tức mới nhất mở ra cuộc thi xếp hạng hình thức đồng thời mang đến càng nhiều bản đồ mới cùng m ớ i anh hùng tinh vân trong trò chơi dương thần cũng là hiểu rõ đến đối phương tương quan đổi mới s á c l ư c xem hết đối phương họ phỉ cạn w e sai đổi mới nhật ký về sau dương thần liền lắc đầu không có chú ý nhiều lắm đối với liên minh huyền thoại bao quát sau đó không lâu chuẩn bị đã được duyệt khai thác đọ tạ trò chơi này đã đều không có quá lớn sức cạnh tranh ngươi muốn nói hắn cũng không phải là một cái tốt trò chơi kia cũng không phải vong long cùng phượng hoàng trò chơi khai phát năng lực vẫn là đáng giá khẳng định nếu không cũng không trở thành có hôm nay cái địa vị này mấu chốt ở chỗ trò chơi quần thể cùng loại hình định vị sai lầm nhìn như bằng p h ẳ n g l ưu hóa vào tay cánh cửa nhưng trên thực tế lại là để thắng bại càng cân nhắc đến người chơi phối hợp mà cũng không phải là năng lực cá nhân đối với vừa mới lên tay người chơi bình thường long phượng anh hùng tuyệt đối là một cái không sai trò、chơi. sẽ không bị ước hiếp đi lên liền là làm đối với truy cầu chân chính công bằng kích thích đoàn đội phối hợp người chơi cao cấp long phượng anh hùng cũng vẫn là một cái không sai trò chơi giải cứu đối địa đồ trên tài nguyên không chế còn có đoàn đội vận doanh tranh đoạt tài nguyên nhưng đối với đại bộ phận phổ thông người chơi mà nói h i ệ n nhiên long phượng anh hùng liền cũng không phải là một cái hợp cách trò chơi đoàn đội cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân không hề nghi ngờ long phượng anh hùng là truy cầu cái sau mà liên minh huyền thoại mặc dù cũng là đoàn đội trò chơi nhưng cũng thiên về đến chủ nghĩa anh hùng cá nhân cái này một khối liền cùng đặc sắc xã hội chú ý lý luận nội dung đồng dạng tiên phú kéo theo sau giàu từng bước thực hiện cộng đồng giàu có tại liên minh huyền thoại loại này trong trò chơi hiển nhiên là rất tốt thuyết minh điều này giai đoạn trước ngươi mập đem đối diện đánh sập như vậy ngươi sẽ có thể giúp t r ợ đồng đội đi thành lập ưu thế sau đó đem toàn bộ ưu thế mở rộng đến đoàn đội thắng thế đây chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân bao quát nhìn phức tạp hơn càng khuynh ê ư ớ n g đoàn đội chiến thuật phối hợp đỏ tạ trên thực tế hắn so liên minh huyền thoại còn cường điệu hơn chủ nghĩa anh hùng cá nhân bởi vì trang bị cùng anh hùng kỹ năng đặc tính trừ phi thật là trang bị n g n ép không còn hình dáng nếu không liên minh huyền thoại cơ bản không có khả năng xuất hiện một dù là bốn cái đồng đội toàn bộ sập bàn chỉ cần mình nhà đại ca vẫn là kinh tế tốt nhất lại hoặc là đại ca đầy đủ ổn vậy thì có hy vọng lập b ả n mà loại này nhìn như cũng không đoàn đội thiết lập ngược lại để mỗi cái người chơi đều có thể hưởng thụ được trong đó đại nhập cảm một lần không có c h ế t qua phát dụng tốt đẹp đại ca tại phe mình thế cục sập bàn thời điểm liền là toàn thôn nhân hy vọng mà đã bị đánh sập đồng đội thì là muốn lôi kéo thế cục là đại ca phát dụng kéo dài thời gian t ừ chiến đến cùng loại tình huống này mỗi người đều có mình đặc biệt tác dụng thì như mang tuyến liên lụy đối phương binh lực thế nhưng là long phượng anh hùng thiên hướng về đoàn đội hình thức cái chủng loại kia thiết lập thì là chú định một điểm vậy chính là không có quá lớn cảm giác n g ồ i tại trong phòng họp dương thần cùng đoàn đội lợi dụng động cơ làm ra một cái ba d đơn giản khảo thí để mộ chủ yếu liền là khảo thí ổ vệ ý hoạt bên trong anh hùng kỹ năng hiệu quả còn có trong đó trị số dương tổng đây có phải hay không là có chút không yên ổn nhất định trong phòng họp vương diệp nhìn xem dương thần có chút kỳ quái hỏi tựa hồ tất cả anh hùng đều có một chút thiên hướng về tiến công a không phải là xe tăng vũ em chuyển vận tam giác không hệ thống sao nhưng là vì cái gì xe tăng cùng vũ em còn có một số nhìn như phụ trợ anh hùng cũng có rất mạnh năng lực tiến công tỷ như đ ạ i truy e phá một chút 120 điểm thương tổn bắn vọt gặp trở ngại có thể đánh 350 m á u mà lại đòn công kích bình thường đều có 80 điểm thương tổn còn có hòa thượng lục tinh liên tiếp tụ lực thời gian trở nên siêu ngắn phối hợp thêm e kỹ năng giảm tổn thương đánh vào heo trên thân cho dù không nổ đầu đều có 450 t ổ n thương cái này nếu là r a dọn không phải liền làm một bộ bị xuống đất an tỏi rồi còn có lũ xì ồ hết thệ có hai cái hình thức tăng máu hình thức cùng g i a tốc hình thức g i a tốc hình thức không chỉ có thể cung cấp đồng đội tốc độ di chuyển còn có thể cung cấp công kích của mình tốc độ đương nhiên cùng thuần chính chuyển vận anh hùng so sánh những n à y phụ trợ anh hùng tổn thương vẫn là không có cao như vậy nhưng dương thần muốn cũng không phải là trực tiếp để phụ trợ anh hùng có thể thay thế chuyển vận anh hùng địa vị càng nhiều hơn chính là cho phụ trợ người chơi một loại khả năng tính không phải loại kia bị chuyển vận anh hùng nhằm vào cũng chỉ có nằm xuống ngoan ngoãn nhận lấy cái chết hoặc là cần đối thủ nhấc một tay như thế tỷ như dưới tình huống bình thường thiên sứ bị gần gì hoặc là phải xét ấ n tiếp mặt trừ phi đối thủ món ăn không đành lòng nhìn thẳng nếu không trên cơ bản là một con đường chết mà dương thần nghĩ là để phụ trợ cũng có một ít tự vệ năng lực phản kháng đồng thời tại bọn hắn phụ trợ năng lực phía trên g ọ t yếu một ít để bọn hắn càng thiên hướng về tiến công thuộc tính liền là cố ý chẳng phải cân bằng nghe thấy vũ ư diệp dương thần không thể nín được cười cười khai phát ổ vệ ý hoạt thời điểm tại trò chơi thiết kế lý niệm lúc dương thần liền đã xác định đây là một cái thiên hướng về hưu nhàn giải trí trò chơi mà cũng không phải là một cái thi đấu trò chơi bất luận cái gì một trò chơi đều không thể nào làm được cân bằng cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được vui vẻ nhất là người với người đối kháng cho chơi cho dù làm ộ n g cảnh trong trí nhớ luôn luôn sùng ảnh gia đình thức cho chơi n ỉ tên độ phía dưới sức tợ lạ tồn n h ĩ t ẹ n đ ồ đại loạn đấu còn có ma gì ô xe đua loại này người chơi cùng người chơi đối kháng trò chơi trên thực tế cũng sẽ sinh ra không vui nguyên tố mà chủ yếu nhất liền là thể nghiệm thất bại nữa mới trên thân cho dù vì hài hòa loại này nguyên tố trò chơi đã khai thác rất nhiều loại phương pháp đến phòng n g ự a t ỷ như sức tợ lạ tồn không lấy giết nhiều người xử ít phân thắng thua mà là lấy bôi diện tích lớn nhỏ đến phán định n h ĩ t ẹ n đ ồ đại loạn đấu cũng không lấy giết từ đối thủ mà là đem đối thủ đờ hợp t n ra địa đồ bên ngoài để phán đoán chiến thắng nhưng truy cầu thắng lợi là người bản năng thất bại tư vị là không thể tránh khỏi cho nhưng ê n trò c ơ i liền công có cùng nhóm đến nên n ty thể h làm là thế à o lớn nhất n n khả ă làm kẻ thất bại không thoải mái. nhạt không Dương thần thất thoải bại kẻ cho ra trò trí trong trừ ra ra gia hoan, lập tức anh hùng, còn có cho đối thủ chọn lựa anh hùng lẫn nhau sau đáp đó đấu đối đến đẩy án cái khác lập tiếp chính tăng như bên chiến cùng hùng, còn chọn hùng lẫn tuyển ngoài còn hình、thức. Nhưng có có chơi tức cho chiêu thức. cho hiệu hoạt thủ là giải tỉ một quả, vệ ý số mộ, dù là dạng này dương thần tin tưởng không có thi đấu hình thức tình huống dưới các người chơi đang chơi minh bạch trò chơi xáo lộ về sau thường quy hình thức cũng chính là tự do xứng đôi hình thức các người chơi cũng sẽ xuất hiện một bộ chính quy đội hình vì chính là cầm tới trò chơi thắng lợi cứ việc không có bài vị đ ẳ n g cấp loại này thiết lập sẽ để cho trò chơi hoàn cảnh tốt một chút nhưng tuyệt đối vẫn sẽ có điểm này dương thần có thể khẳng định bởi vì liền như là giờ vờ a một câu lời kịch đồng dạng chơi lụa chính là vì muốn thắng đối với đại đa số người chơi mà nói truy cầu thắng lợi là bọn hắn tối hưởng thụ một cái thành thựu đối với lập tức anh hùng hình thức còn có cái khác các loại giải trí hình thức người chơi cho dù thua trừ phi là liên tục mấy bàn đều thua nếu không rất khó sinh ra gặp khó phản hồi bởi vì vào t r ư ớ c là chủ hạ người chơi đã có một cái khái niệm đó chính là đây là giải trí cách chơi thua đạt được mặt trái phản hồi đây là không thể tránh khỏi nhưng trong đó còn có một cái càng họng bét địa phương đó chính là chơi xe tăng còn có phụ trợ loại này không có cách nào vui vẻ chuyên làm tạp hóa anh hùng người chơi mặt trái phản hồi tuyệt đối là càng bạo tạc chơi chuyển vận người chơi thể nghiệm được giết địch cảm giác chí ít vui vẻ qua mà phụ trợ người chơi cùng xe tăng người chơi nhận bị thương tổn điên cuồng s ư a người n g cuối cùng trò chơi lại thua chuyện này quả là liền là hai nạn trò chơi thể nghiệm không có quá trình càng không có kết quả tại ngộng cảnh trong trí nhớ là một thái kê người chơi dương thần là có thể thiết thực cảm nhận được ngộng cảnh trong trí nhớ ổ vệ ỉ hoạt thiếu hụt đầu tiên liền là sơ kỳ ổ vệ ỉ hoạt mặc dù đây là một cái giảng cứu đoàn đội phối hợp hình thức nhưng một cái chơi tốt phí giờ gần gì còn có m c ơ dễ cùng số lí đờ bảy m u cùng h ư ở n tuyệt đối là có được c ả gì năng lực chỉ cần đồng đội thật không phải là bài trí người chơi là tuyệt đối có thể bằng vào năng lực cá nhân cùng anh hùng đặc tính lấy sức một mình trở thành đoàn đội anh hùng nhưng bạo tuyết hiển nhiên là không muốn nhìn thấy cục diện như vậy xuất hiện thế là các loại cải biến xuất hiện suy yếu đại chiêu tiếp tục thời gian cải biến các loại kỹ năng cơ chế cùng suy yếu tổn thương còn có tăng cường vũ em năng lực cũng tạo thành một loại kết quả trừ phi là đoàn đội bên trong c h u y ể n vận điểm kích lửa cái nào đó mục tiêu bằng không mà nói sẽ trong nháy mắt bị vũ em đem hp cho trên vũ tới ở trong đêm thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên bản ngươi chơi một cái anh hùng một bộ hoàn mỹ thao tác có thể đem đối phương trực tiếp c h é m giết nhưng ở sửa đổi phần suy yếu tổn thương về sau trừ phi không có vũ em bằng không mà nói ngươi căn bản không có khả năng dùng thương tổn của mình đem đối diện cho mạnh dấy mất nhất là tại mở ra thi đấu hình thức tình huống các người chơi liền sẽ phát hiện có vũ em cùng xe tăng lớn đội ngũ ưu thế lớn cũng không phải là một chút xí đối diện v ũ em các ngươi không v ũ em trừ phi kỹ thuật trên phạm vi lớn nghiên ép nếu không ngươi chính là không thắng được từ đó sẽ xuất hiện một loại tình huống trong đoàn đội mặt nhất định phải có người hy sinh đi chơi cái gọi là thịt cùng v ũ em cái này cùng liên minh huyền thoại thể nghiệm là hoàn toàn khác biệt tại liên minh huyền thoại bên trong phụ trợ cũng là có thể có rất lớn vui vẻ tỷ như điều khiển mở lệch cờ rằng tiến hành lập đoàn lại hoặc là như người qua đường trong cục h ỏ a nam loại này đánh tới đằng sau chuyển vận không có chút nào thấp phụ trợ đây đều là liên minh huyền thoại bên trong phụ trợ người chơi có thể có được vui vẻ còn có xe tăng anh hùng bởi vì tồn tại đối tiếp kỳ xe tăng anh hùng cũng có thể cùng chuyển vận anh hùng một trận chiến mà hậu kỳ thành hình về sau đối mặt đơn thuần chuyển vận anh hùng thì đi lên càng là có thể cưới tại đối phương trên mặt đánh nhưng ổ vệ ý hoạt liền không đồng dạng đầu tiên vô luận là phụ trợ vẫn là xe tăng mậu cảnh trong trí nhớ ổ vệ ý hoạt càng nhiều hơn chính là đối đoàn đội trợ giúp tỉ như trị liệu đối bạn bảo vệ đồng đội mà những này vui vẻ phản hồi trên thực tế đều là cho được lợi đồng đội nhưng đối với xe tăng người chơi còn có phụ trợ người chơi trừ phi thật đặc biệt thích chơi loại này anh hùng nếu không chính phản quỹ là không có bao nhiêu về sau bạo tuyết trên thực tế cũng chú ý tới tình huống này một chút kỹ năng cải biến cùng để phụ trợ anh hùng lại càng dễ có thể trên toàn trường tốt nhất bao quát số liệu mơ hồ cùng thuộc về phụ trợ anh hùng đặc biệt trị liệu kim bài nhức này cũng là vì có thể đề cao phụ trợ cùng xe tăng người chơi trò chơi thể nghiệm nhưng hiển nhiên chỉ là như vậy là không đầy đủ hủy bỏ loại này mơ hồ hóa ẩn tàng mà là đem tất cả số liệu công khai bởi vì loại này số liệu mơ hồ hóa căn bản không có ích lợi gì mà lại đối với người chơi mà nói ẩn giấu đi số liệu nhưng thật ra là một cái rất lớn tệ nạn bởi vì không cách nào tiến hành bản thân an ủi đơn giản tới nói liền là vung nổi chỉ cần nghĩ vung nổi vậy liền nhất định có thể tìm tới phương pháp vung nổi nhưng nếu đối như tất cả mọi người có thể nhìn thấy số liệu hiện nhiên tại mọi người còn chưa có bắt đầu nho nhã hiền hòa tình huống giới số li đờ bảy mươi sáu có thể rất rõ ràng chính là mình nguyên nhân nếu không không có khả năng đại truy 8.000 chuyển vận hắn mười chín chuyển vận lúc này nếu quả như thật muốn thắng số lí đơ bảy m liền sẽ rõ ràng để hắn tiếp tục chơi chuyển vận có thể sẽ thua loại tình huống này số lí đơ bảy m người chơi liền có khả năng đối đoàn đội nói ta muốn không đua lớn chúng ta đổi một cái ngươi chơi chuyển vận đi đương nhiên cái này là đối với không khí tương đối tốt tư tưởng cũng có khả năng sẽ xuất hiện tương đối nho n h ã hiển hòa một màn nhưng cái này cùng số liệu ẩn tàng không ẩn tàng không có quan hệ gì bởi vì nho n h ã hiển hòa người chơi không lại bởi vì số liệu ẩn tàng liền không phun ngược lại là công khai số liệu càng có tiếp h cho ể làm các n g ư ờ chơi nhận rõ ràng rõ đ n cùng càng nghệ người. của ai ai mới đuổi, mới là hố, càng hiểu tài nghệ của mọi i là là hố, t ế theo liền là tăng cường phụ trợ cùng xe tăng trò chơi thể nghiệm để bọn hắn có nhiều hơn chuyển vận năng lực có thể có được càng nhiều đánh g i ế t tham dự cảm giác mà không phải đòn công kích bình thường chính là vì có năng lượng sau đó thả một cái phụ trợ đồng đội đại chiêu cứ việc cái này đại chiêu đối với đoàn đội rất trọng yếu thậm chí có thể thay đổi càng khôn làm như vậy xác thực sẽ ảnh hưởng cân bằng phương diện tình huống nhưng dương thần cảm thấy đó cũng không phải vấn đề quá lớn bởi vì đối với đại bộ phận người chơi bình thường mà nói khả năng từ trò chơi bắt đầu đến trò chơi đóng cửa b ọ như ắ hắn n không tiếp xúc đến đứng đầu nhất kia một cái cấp độ. Cấp cao cùng thi đấu chuyên nghiệp, đối với bọn hắn mà nói liền là hoàn toàn n đều đầu độ. đấu đối sẽ kia khác thi chơi. h tiếp một biệt trò cái với cấp Cấp xúc cao cục mà là là đã quyết định đem bộ vệ ủy hoạt cách chơi thiên hướng về giải trí hóa kia dương thần tự nhiên là hoàn toàn không có từ đỉnh cao nhất nghề nghiệp đấu trường suy nghĩ căn cứ trò chơi sau khi lên mạng cơ số nhiều nhất người chơi bình thường phản hồi lại tiến hành trò chơi điều chỉnh Tỷ như người chơi phản ứng thiết quyền đấm móc quá kinh khủng đồng thời thiết quyền cũng hoàn toàn chính xác tại người chơi bình thường đối cục bên trong gây sóng gió mà nghề nghiệp hoặc là cấp cao trong cục thiết quyền chỉ là một cái đồng dạng anh hùng cũng không có khủng bố như vậy kia dương thần vẫn là sẽ căn cứ thiết quyền tại bình thường trong cục đặc tính đối thiết quyền tiến hành suy yếu mà tại dương thần khua chiêng gõ trong tiến hành ổ vệ ỉ hoạt trò chơi khai thác đồng thời vong long cùng phượng hoàng trò chơi bên kia long phượng anh hùng thì là bắt đầu đi xuống dốc cùng liên minh huyền thoại đẩy ra cuộc thi xếp hạng đem chân chính cường độ thấp đem thủ giải trí cùng cứng rắn hạch người chơi lợi dụng cực đồng dạng đẩy ra cuộc thi xếp hạng long phượng anh hùng tại ngay từ đầu nhiệt độ hoàn toàn chính xác đi lên một chút nhưng sau đó liền là nhảy cầu thức hạ xuống đừng nói v o n g long cùng phượng hoàng cho chơi các người chơi đều cũng đã cảm thấy trên mạng còn có cộng đồng trong diễn đàn đại lượng long phượng anh hùng người chơi phát bài viết biểu thị l ư u hố mà còn tại du ngoạn các người chơi cũng phát phát hiện mình hảo hữu liệt trong ngoài bằng hưu có đại bộ phận đã không có làm sao lên qua tuyến bất quá cái này còn cũng không phải là mấu chốt nhất điểm mấu chốt nhất một điểm đó chính là tại đại bộ phận người chơi rời đi về sau long p ư ợ n g anh hùng xứng đôi cơ chế bắt đầu xuất hiện vấn đề dựa theo bình thường xứng đôi cơ chế song phương đối chiến người chơi hẳn là thuộc về loại kia 55 m ở trình độ liền như là liên minh huyền thoại đồng dạng nhưng dạng này cũng có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là trong trò chơi người chơi đầy đủ hơn nhiều mà bây giờ đại lượng người chơi s ó i mòn đối long vượng anh hùng xứng đôi cơ chế tạo thành to lớn ảnh hưởng nhất là còn mở cuộc thi xếp hạng hình thức tiến một bước đối người chơi số liệu tiến hành chia cắt bao quát không ít còn tại chơi các người chơi đều tiến hành phản ứng xứng đôi thời gian quá dài thậm chí đi nhà vệ sinh uống miếng nước thời gian còn không thể nào vào được trò chơi đối mặt loại tình huống này l o năm g Phượng anh Hùng Anh chính phủ trăm ba mươi chín nếu như long vượng anh hùng theo bước bất động mặc dù nhiệt độ trên phạm vi lớn hạ xuống không thể tranh né nhưng kỳ thật vẫn là có thể hấp dẫn một đám người chơi thành làm một cái tiểu c h ú n g thức trò chơi rốt cuộc hắn bản thân imt tăng thêm lại thêm cách chơi đến tiếp sau đổi mới cân bằng rèn luyện cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt trò chơi nhưng hiển nhiên làm võng long cùng vượng hoàng trò chơi ký thác hy vọng chung long vượng anh hùng hoặc là nói hắn hạng mục người phụ trách không thể tiếp nhận loại tình huống này Có có m ộ chơi chơi đồng thời nương theo lấy trong trò chơi người chơi trôi qua càng nhanh trong đó người chơi thể nghiệm cũng liền càng hỏng bét hoàn toàn không có cách nào chơi trước đó xứng đôi thời gian dài tốt xấu có thể đánh một trận hoàn chỉnh kích thích tranh tài hiện tại tốt xứng đôi thời gian ngắn đều là cái gì thối cá nát tôm một thật sự là x o a b ư ớ c bày ra thật tốt một trò chơi cho dày vò thành n g ư c trí hoặc là nghiền ép đối diện hoặc là bị đối diện nghiền ép đụng phải một thanh thế lực ngang nhau tranh tài liền cảm giác cùng mua sổ số, số đồng dạng được rồi được rồi ta vẫn là đi tiếp tục chơi liên minh huyền thoại tốt một mặc dù liên minh huyền thoại t h u a cũng phiền nhưng tốt xấu lớn nhiều tình huống đều là thế lực ngang nhau đọc sức đồ đ ầ n đồng đội cũng có nhưng tốt xấu có thể đánh tốt chính mình nói không sai ta vẫn là về cực địa đại loạn đấu đi dưỡng lao tốt cho dù vong long còn có phượng hoàng trò chơi còn tại đẩy ra các loại hoạt động cùng các loại phiên bản đổi mới nhưng hiển nhiên đã là Long phượng anh hùng thất bao ạ i đã là ván đã đóng là ván tuyển. b quát võng long còn có phượng hoàng trò chơi trên cơ bản cũng tại từng cái con đường đem nó trò chơi quảng cáo c h i ế t h ạ đổi vì những thứ khác trò chơi mở rộng mà mặt khác liên minh huyền thoại tại đẩy ra cuộc thi xếp hạng phiên bản về sau số lớn người chơi làn ra thử việc hạn cũng đã đình kỳ tại trò chơi nghiệp giới đồng hành tiếng thán phục cùng võng long cùng phượng hoàng trò chơi ánh mắt phức tạp dưới liên minh huyền thoại làm nguyệt lợi nhuận xếp hạng thăng lên đến vị trí thứ nhất đồng thời bao quát tinh vân trò chơi hoặc phỉ c ả website còn có dương thần mỹ rổ lọc g h cũng đồng thời công bố một đầu tin tức mới nhất ân cũng không phải là mới trò chơi hạng mục k mà là một cái liên quan tới tay xử lý quảng cáo tin tức liên minh huyền thoại tương quan ạ mỹ bộ hiện đã thượng tuyến chính phủ thương thành hoan nghênh tất cả người chơi tiến hành chọn mua gần nhất liên quan tới ạ mỹ bổ tay xử lý xung quanh lượng tiêu thụ có chút không tốt lắm rốt cuộc trước đó tinh vân trò chơi đẩy ra z y ả o d đ em sơn tương quan tay xử lý cũng không phải là rất thụ người chơi thích mặc dù nói trong trò chơi ả sủa cố sự để các người chơi cực kỳ cảm động mà lại các loại vũ khí tỉ như súng lục hổ quay cùng liên phát súng trường cùng ngựa ở trong game đều thâm thụ các người chơi yêu thích nhưng ở lượng tiêu thụ phía trên thậm chí còn không có tinh vân trò chơi uy tín lâu năm ấp đi r ẻ si đẻ đệ v u bán nhiều lắm nhất là à sủa con rối ả mì bầu ngay cả vương tỷ tỷ số đôi đều không có mà liên minh huyền thoại liền không đồng d ạ n g à bản thân liền là phim hoạt hình thức hòa phong lại thêm trong trò chơi ali đàn nữ an y cái này ai chịu nổi à đồng d ạ n g các người chơi một số thời khắc mười phần khôn khéo nhưng một số thời khắc lại vô cùng thuần chân người cho m ộ i từ ta ta cho ngươi tiền giấy tất cả đều vui vẻ kết cục cái này tốt bao nhiêu à dương tổng bên này h vệ y hoặc người thiết mười phần thích hợp chế tắc thành á mỹ bộ a mà lại tương quan trò chơi cờ gạ nỉm cũng có thể bắt đầu vừa v ẫ n có thể đợi đến trò chơi đem bán thời điểm tuyên truyền một đợt nhiệt độ tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần đang cùng từ dục trò chuyện liên quan tới m ớ i hạng mục ổ vệ ý hoạt tuyên truyền cùng cờ gạ nỉm bên sản xuất mặt sự tỉnh sau đó khi nhìn đến ổ vệ ý hoạt bên trong giờ vợ a còn có hát b á c hợp h cùng anna những nhân vật này về sau từ dục lập tức đưa ra một cái hắn thấy phi thường có làm đầu sự tỉnh hậu kỳ khẳng định sẽ có mà khác theo lệ gần óc dẹn đạ bất góp theo hiệu bên kia ngứt nhưng không có để ý như vậy qua a dương thần không khỏi không còn gì để nói theo lệ gần óc dẹn góp theo hiệu tự nhiên cũng có tương quan hạ mỹ bổ xung quanh liên động nhưng vô luận là mạn gạ vẫn là cờ gờ phương diện này h áp đi khuyết trương kéo dài từ dục nhưng cho tới bây giờ liền không có để bụng qua a mặc dù nói bản thân trò chơi còn không có chân chính khai phát xong từ dục cũng còn không có đi chơi qua nhà mình trò chơi này không rõ kia đến tột cùng làm ộ t cái như thế nào mở ra thức thế giới trò chơi nhưng đừng biểu hiện rõ ràng như vậy à, cái này ổ vệ ý hoạt ngươi cũng quá gấp đi trò chơi đều vẫn là khai phát bên trong có thể giống nhau sao từ dục nghe cũng là l ư ờ n hà miệm mặt khác lần này ổ vệ y hoạt cờ gờ an nỉm cũng không cần quá g i i nhưng bên sản xuất mặt nhất định phải đầy đủ tinh lương dương thần nghĩ tới điều gì hướng phía t ử d ụ c nói bao quát tinh vân trò chơi cái khác ạp đi mở rộng thì như r ẻ xì đẹp đệ vịu những này đều chỉ là ạp đi khuyết trương kéo dài mà vua trò chơi thì là lấy ạ nỉm i cùng m ạ n g gạ làm chủ mà lại chủ yếu lấy cao sản làm chủ rốt cuộc muốn ra thẻ bài a bên sản xuất mặt tất nhiên không có khả năng quá mức tinh lương bằng không chi phí liền quá lớn nhưng ổ vệ ỷ hoạt liền tương đối đặc thù các anh hùng có sự dương thần cũng không định đặt ở trò chơi vợ vợ e bên trong cho nên chỉ có thể từ cờ ạ nỉm phương thức dọc theo người ra ngoài độ dài sẽ không quá dài nhưng lại muốn đầy đủ tinh lương. mà lại mặc dù ổ vệ ý hoạt cách chơi phi thường thú vị mới lạ nhưng trên thực tế bản thân nó người thiết cũng là hấp dẫn các người chơi nhập hố chủ yếu bán điểm một trong so với tiến vào trò chơi mới có thể thể nghiệm đến trong đó người thiết lại hoặc là đơn thuần nhìn trò chơi video cùng nguyên họa hiển nhiên c ờ gờ ạ niệm lực hấp dẫn muốn càng hơn một bậc bị làm hư a mình trước kia nhiều thuần chân a hoàn toàn sẽ không như vậy khía cạnh tuyên truyền a dương thần trong nội tâm cảm khái một chút nghe thấy dương thần t ừ dục nhẹ gật đầu không nói gì liên quan tới trò chơi phương diện trừ phi có đặc biệt vấn đề khác nếu không tự dục bình thường sẽ không đưa ra cái gì phản đối đề nghị mà lại đây đối với trước mắt tinh vân trò chơi mà nói chỉ là tiền trinh mà thôi căn bản không ảnh hưởng tới công ty vận chuyển hơn nữa còn có một đầu sơ hiện tranh vanh tiền mặt b ỏ sữa cái này để hắn lực lượng càng đ ầ y mặt khác tiếp xuống đến tiền phức một chút người chúng ta cần thu mua một chút vờ giờ kỹ thuật thuận tiện công ty dương thần nhìn xem t ử dục mở miệng nói ra phần cứng t ử dục nhữ mày đương nhiên không có thể ứng dụng đến trò chơi kỹ thuật phước diện dương thần lắc đầu tại lúc trước hoa huy mấy cái vờ giờ xí nghiệp đẩy ra giá rẻ t h i ế t bị bao quát tinh vân trò chơi cũng ở phía trên thử q u á nước trong đó vua trò chơi chính là một cái trong số đó bất quá cũng không tính đạt được thành công lớn chỉ có thể nói đồng dạng thành công thậm chí ở phía sau vua trò chơi chân chính b ư ớ c lửa vẫn là chủ yếu dựa vào di động bình đại cùng d c bình đại nhưng vờ giờ cái này một khối dương thần cũng cũng sẽ không không coi trọng ai rõ ràng hạ cái trò chơi thế hệ có phải hay không là vờ giờ phía trên chiến tranh đâu hiện tại tinh vân trò chơi có tiền thu mua mấy nhà vờ giờ kỹ thuật phương diện công ty tiến hành tương quan thử nghiệm kỹ thuật tích lũy cũng không ảnh hưởng tới tự thân dương thần đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ biết mặt khác rẻ xì đẹn đệ vật tương quan phim cũng đã nhanh muốn đi vào quay chụp giai đoạn ý kiến của ta là rẽ xỉ đẹp đ ể vị bộ bốn tục làm có ý tưởng đây đối với m t tuyên truyền là một cái cơ hội rất tốt từ dục hướng phía dương thần nói cố sự kịch bản không có vấn đề gì bất quá ta tiếp xuống ta bên này the o lệ gần nóc r ẹ n đạ bất góc theo hiệu còn có ổ vệ ý hoạt đều rút không ra bất quá lâm dai nhất bên kia ta nghĩ h ắ n hẳn là sẽ không quá c ự tuyệt dương thần nghĩ tới điều gì cười một cái nói video đầu kia từ dục cũng là lộ ra một vòng tiêu dung chương năm trăm bốn mươi theo thời gian thúc đẩy long p ư ợ n g anh hùng trên cơ bản đã bị võng long cùng p ư ợ n g hoàng trò chơi cho từ bỏ chỉ là làm một cái phổ thông võng du tiến hành vận d o n h Mà đ so với liên minh huyền thoại đỏ tạ khai phát dương thần liền không có quá đề tâm bởi vì cùng liên minh huyền thoại dính đến hoàn toàn mới máy chơi biên chế còn có anh hùng thiết kế cùng trang bị thiết kế khác biệt đỏ tạ khai phát trên cơ bản liền là đem ổ cỡ dạp nội dung phía trên thuốc khắc lợi dụng mới trò chơi động cơ làm được một cái hoàn toàn mới trò chơi mà thôi nhưng cách chơi còn có cái khác một chút đều vẫn là không đổi Về phần liên minh huyền phần minh liên trước h o ạ i liên q u a i mắt tử dương thần chủ yếu nhất tâm tư vẫn là đặt ở ổ v i y h o ặ t cùng the lệ gần óc diện đa bất có thể liệu khai phát bên trên bất quá cái trước còn thuộc cùng chính tại khai phát nhưng cái sau kỳ thật đã chuẩn bị kết thúc trước mắt ở vào khảo nghiệm giai đoạn đợi đến trải qua khảo thí sau hoàn toàn liền có thể bắt đầu đưa nhà máy tiến hành hội băng chế tác chờ đợi đem bán dễ xi đem lễ v u tục làm trong phòng họp dương thần cùng ở vào thượng hải lâm gia i nhất tiến hành video hội nghị nghe thấy dương thần trong video lâm gia i nhất lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ trên thực tế tại lúc trước z eo dễ đem sơn kết thúc về sau lâm gia i nhất cũng tiến hành qua một cái mới hạng mục đồng dạng là một cái mở ra thức thế giới hạng mục bất quá chỉ có thể nói là lượng tiêu thụ đồng dạng thuộc về loại kia kiếm lời nhưng không có kiếm bao nhiêu tác phẩm mà người chơi cho đánh giá cũng là khen chê không đồng nhất biếm địa phương chủ yếu ở chỗ mở ra thế giới đề tài mà bao địa phương thì là tại kịch bản tự thuật phía trên có hứng thú không dương thần cười một cái nói làng tinh vân trò chơi dưới cờ có thể nói ra nhất đồng thời cũng là trước mắt làm lớn nhất một cái it lại thêm từ dục trước đó nói với dương thần liên quan tới phim phương diện bố cục cũng đã đang quay n h ấ p ở trong thật muốn lựa chọn một cái hạng mục tổ tới làm rẽ xi đẹn lễ biểu chính dương thần trước mắt rút không ra mà muốn đem hạng mục này giao cho nội bộ công ty hắn đoàn đội của hắn dương thần kỳ thật cũng không an tâm đoán chừng đến lúc đó khẳng định cũng sẽ tham dự vào trong đó chú ý trò chơi khai phát tiến độ tình huống vậy nhưng không phải đem chính mình mệt mỏi chết không thể cho nên dương thần cái thứ nhất nghĩ tới liền là lâm gia nhất rốt cuộc tại rẽ si đẻ đệ v ĩ u đời thứ nhất về sau còn làm ra hai khoản tục làm cùng giờ lờ cờ không chỉ là lệ ổng còn có ạ đạ tuần cố sự bao quát dịu cờ rít đám người cố sự cũng đều là đã hoàn toàn hiện ra ở các người chơi trước mặt mà một bộ so một bộ cao tục làm lượng tiêu thụ cũng xác nhận lâm gia nhất hoàn toàn chính xác có cái này tiềm lực mặc dù nói gần nhất lâm gia nhất bọn hắn tân tắc thoạt nhìn là tao nộ h ọ tơ lù nhưng dương thần ngược lại là cũng không thèm để ý ai có hay không tao nộ họa tơ l ù đâu rốt cuộc lâm gia nhất không giống như là hắn có được mộng cảnh ký ức năng lực có thể đứng tại thượng đế góc độ đi chú ý một trò chơi yêu khuyết đương nhiên là có hứng thú ta xem như cũng minh bạch cỡ lớn mở ra thức thế giới loại trò chơi này ta lực khống chế vẫn có chút không đủ ta vẫn là thích hợp loại này thiên tuyến tính kịch bản chế tác lâm gia nhất cười một cái nói ngữ k h í rất là bình thường ngược lại cũng không có cái gì thổn thức cảm thái mình mở ra thế giới trò chơi thất bại lại thêm t h e lệ gần ó c rẽn đã góp theo i ệ u cái này đồng dạng là mở ra thức thế giới trò chơi hắn cũng chuyên môn hiệu qua vì đó Nguyên lai bởi vì này chủng loại hình trò chơi chân chính để các người chơi cảm giác được có ý tứ địa phương không chỉ có riêng ở chỗ giảng một cái ưu tú cố sự mà là muốn tạo nên ra một cái để các người chơi có thể đắm chìm trong đó thế giới l i ê n như là the o lệ gần b ó c dẹn đạn bật h ó p theo hiệu đồng dạng kỳ thật chuyện xưa của nó thật rất bài cũ mà lại cũng rất ít ỏi nhưng nó tuyệt đối là một cái vĩ đại mở ra thức thế giới trò chơi mà đổi thành một cái z e o u dễ đem sơn đồng dạng như thế mặc dù chuyện xưa của nó nội dung chính tuyến dị thường ưu tú lại thêm chi nhánh kịch bản người xa lạ nhiệm vụ nhưng nếu như chỉ có kịch bản không có kiện như thật như ảo tây bộ thế giới để người chơi đắm chìm trong đó đồng dạng hắn chỉ là cực kỳ ưu tú một cái kịch bản hướng động tác mạo hiểm cho chơi mà không phải vĩ đại mở ra thức thế giới cho chơi hắn có thể giảng tốt một cái cố sự đáng làm tạo một cái để người chơi có thể cảm giác được chân thực đồng thời đắm chìm trong đó mở ra thức thế giới liền có chút khó khăn không phải năng lực vấn đề mà là phong cách vấn đề dương thần cũng là rất rõ ràng điểm này cái này cùng ngươi để đảo nhỏ tú phu ở trong game không cần loại kia dài ống kính kịch bản thuyết minh không đi huyết kỹ không đi trang b ớ c để hai đệ tạ ca mỹ dạ dạ kỳ chẳng phải âm hiểm để trong trò chơi á nam chấn cùng bất tử chấn t h ư ơ n dân không nhận tình như vậy hiếu khách đồng dạng cái này hoàn toàn không có khả năng bởi vì đây chính là bọn họ trò chơi phong cách chơi đảo nhỏ tú phu trò chơi ngươi chính là có thể thể nghiệm đến như là xem xem phim đồng dạng cố sự tự thuật ngươi có thể cảm nhận được loại kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác chơi hai đệ tạ ca mỹ dạ dạ kỳ trò chơi ngươi chính là biết mình lại phải chịu khổ ngươi lại phải tiếp nhận lao tặc treo lên đánh nhưng ngươi chính là hưởng thụ cái loại cảm giác này đồng dạng giảng thuật tốt một cái cố sự đây cũng là lâm gia nhất phong cách trong trò chơi hết thệ cũng là vì giảng tốt một cái cố sự ta cảm giác là cùng mở ra thức thế giới loại này trò chơi vô duyên a video đầu kia lâm gia nhất dối lưng một cái nói nghe gặp đối phương dương thần nghĩ tới điều gì không thể nín được cười cười kỳ thật cũng chưa chắc ai nói dựa vào cố sự lại không thể đủ làm ra một cái để người chơi đắm chìm mở ra thức thế giới đâu cái gọi là mở ra thức thế giới liền là để người chơi đắm chìm đến trong trò chơi trong thế giới kia cho nên vô luật là the lệ gần ó c rẽn đã bật góp theo hiệu lại hoặc là z y âu dễ đem sơn đều làm mở ra thức thế giới mà không phải m á i nẹ c ỡ d ặ p cái chủng loại kia sản bột trò chơi mặc kệ là cao độ tự do vẫn là phong phú chi tiết đều chỉ là một cái mục đích mà thôi đó chính là để người chơi đắm chìm trong thế giới này mặt cuối cùng cũng chỉ có ba chữ đắm chìm cảm giác ừ n dương tổng đừng thừa nước đục thả câu phát giác dương thần trong lời nói có hàm ý video đầu kia lâm dai nhấc nhãn tình sáng lên có một cái ý nghĩ không trải qua mấy cái ổ vệ ý hoặc còn có the lệ gần óc dẹn đã bật góp theo cùng người bên kia dẹ xì đẹn đệ vừa sau khi hoàn thành dương thần c bất quá ngược lại là cũng có thể nói cho ngươi điểm điểm tin tức dương thần tại lâm gia nhất có chút ánh mắt mong chờ bên trong lộ r a tiểu dung kia là một cái liên quan tới tên là bạch lang liệt ma nhân cố sự chương năm trăm bốn mươi mốt liên quan tới rẽ si đẹn i ệ v tục làm không có cái gì ngoài ý muốn dương thần trực tiếp giao cho lâm gia nhất bọn hắn bên kia thượng hải phòng làm việc về phần liên quan tới bạch lang liệt ma nhân cố sự dương thần cũng hoàn toàn chính xác có dạng này một cái ý nghĩ mở ra thức thế giới cái này du lịch kịch loại hình định nghĩa kỳ thật vô cùng r ộ khắp khác biệt người chơi đối với loại này hình trò chơi cũng có mình đặc biệt cái nhìn tỉ như the lệ gần óc rẽn góp theo hiệu như thế thậm chí cảm giác thiên hướng về sản bột thức cách chơi tuyệt đối tự do thức trò chơi lại hoặc là như là z e o z e dem sơn dạng này tạo nên một cái thế giới chân thật các loại trò chơi nhỏ còn có cái trò chơi này thế giới bên trong từng cái khâu hỗ động cho người chơi mang đến chân thực cảm giác nhưng trừ cái đó ra còn có một loại khác phương pháp đó chính là thông qua đủ nhiều chi nhánh cùng kịch bản văn bản để các người chơi đắm chìm trong thế giới này mặt để các người chơi cảm nhận được mình mỗi làm ra một lần khác biệt quyết định đều sẽ sinh ra mắt x c t ứ c phản ứng có như vậy một trò chơi chính là như vậy Cứ việc tại mộng cảnh trong trí nhớ bị vô số các người chơi t r e o chọc cái gì nữ thuật sĩ may đóng cọc trời sinh thiếu can si liệt ma nhân nhưng không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái có thể xưng ơ vĩ đại trò chơi một cái tuần h chính giờ đ gờ trò chơi dứt bỏ chủ tuyến cách chơi cùng nhiệm vụ phụ tuyến kỳ thật nó cũng không tính mở ra nhưng dựa vào phong phú kịch bản nội dung để nó mang cho các người chơi thiết thực đắm chìm thể nghiệm theo mặt t r ờ ba đây chính là kia trò chơi danh tự có z eo t edemson cũng có theo lờ sờ cải dìm cùng theo lệ gần ó c dẹn đạ mất góc t h m hiệu dương thần cảm giác được tự nhiên cũng không thể thiếu theo mặt chờ ba dạng này một trò chơi bất quá so với z y o u dễ đem sơn mà nói theo mặt trời ba tại kịch bản trên khai phát độ khó coi như cao hơn nhiều hoặc là nói đến để chính dương thần kiếm sống nhiều lắm bởi vì cùng z y o u dễ đem sơn bên trong dương thần có thể để đoàn đội phụ trách tiến hành tạo dựng các loại nhiệm vụ chi nhánh bảo đảm hắn xuyên kết hợp lại khác biệt theo mặt trời ba cái này có thể xưng vĩ đại trò chơi bản thân liền là căn cứ đến cả biên trong trò chơi thế giới quan cùng kịch bản cùng bộ phận nhiệm vụ phụ tuyến toàn bộ đều là xuyên kết hợp lại mà cũng không phải là đơn thuần độc lập đây đối với dương thần mà nói liền không có bao nhiêu ăn trộm gà biện pháp hắn đến toàn bộ tham dự vào trò chơi kịch bản tạo nên bên trong đi. thời gian ngắn ngủi bên trong trò chơi này là không ra được r ồ i lưng một cái nhỏ giọng nói t h ầ m tại video hội nghị kết thúc về sau chú ý tới dương thần động tĩnh ngay tại tiếp thu ạ nỉm cờ g ờ phòng làm việc bên kia phát tới một cái liên quan tới ổ vệ ỷ hoạt cờ g ờ ạ nỉm thành phẩm vương á lương tiến đến dương thần bên cạnh nhìn xem trên mặt bàn vừa mới khai sáng một cái tên là bạch lang cặp văn kiện nàng có chút k ỳ q u á i nói mới trò chơi sao lại là mới sáng lập một cái mới xây văn kiện trò chơi nhân vật chính danh tự bất quá có một chút ngươi nói sai còn không phải văn kiện mà là cặp văn kiện dương thần vui cười a a nói nghe thấy dương thần bên cạnh vương á lương không khỏi liếc mắt đây là rất đáng được t i ê u ngạo sự tình sao ô vệ ỷ hoạt bên này cờ gờ ạ nhìn thế nào dương thần nhìn xem vương á lương hỏi chỉ dựa vào trò chơi tức thời diễn toán khẳng định là không đạt được loại hiệu quả này chỉ vào trên máy vi tính hình tượng vương á lương nói làm an ninh cờ gờ tự nhiên cũng là có trong đó có chút trước kia trò chơi bởi vì kỹ thuật hạn chế thường xuyên ở trong game cắm vào loại này ạ nhìn cờ gờ mà lúc đó các người chơi cũng đối này biểu thị vô cùng hưng phấn bởi vì ở trong game những cái kia vít seo g i gạch Men cùng h ì n h đa giác n h â n v ậ t thông qua c ờ gỡ bày ra tuyệt đối là có thể hấp dẫn người nhắn cầu mà đó cũng là đ ố i trò chơi các người chơi đã thông nào đó một quan b a n t h ư ở n g về sau theo kỹ thuật phát triển các người chơi giác quan c ũ n g dần dần cả i biến thì như đi ngang qua sân khấu c ờ gỡ dần dần bị tức thời diễn t o á n h ì n h t ư ợ n g thay thế thậm chí một chút các người chơi c ả m t h ấ y c ấ m t r u y ề n b á c ờ gỡ chính là vì tiết kiệm tiền, tức i ề n t thời diễn t o á n mới là l ớ n c h ế t á c kỹ thuật cái này cũng là sai lầm lý giải chân chinh chê tắc tinh lương ạ nim cỡ gỡ cần phải so tức thời diễn văn tiêu phi chi phi quý nhiều c h ê n thực tế tức thời diễn văn mới là càng có thể tiết kiệm chi phi dương thần cũng sẽ không đem cờ gờ ạ n i ề m cắm vào trong trò chơi rốt cuộc đối với đại đa số người chơi mà nói kỳ thật vẫn là rất chán ghét loại tình huống này cho nên trừ một chút đặc biệt trò chơi dương thần cùng hắn đoàn đội cũng chú trọng người chơi đắm chìm thức thể nghiệm liền là tại du ngoạn thời điểm hiểu do đến kịch bản đồng thời tham dự trong đó mới một tháng võng long cùng phượng hoàng trò chơi thời kỳ trăng mật xem như triệt để kết thúc long phượng anh hùng cái này một cái trước đó bị võng long cùng phượng hoàng trò chơi ký thác hy vọng chung trò chơi trung quy là không thể nhắc lên sóng gió gì bất quá trò chơi trong hội ngược lại là phát sinh một kiện không nhỏ sự tình không phải võng long đàng hoa phượng hoàng trò chơi bọn hắn mới nhất mở ra thức thế giới trò chơi t i n t ứ c mà là trong nước một nhà dị lưới trò chơi công ty tuôn ra một kiện không nhỏ t i n tức đối g i ớ i cờ trò chơi bảy kế bạo lực x a thải tại dưới cờ cái nào đó hạng mục bên trong một trị số vận doanh bày ra hoặc có bệnh nan y sau muốn đem hắn xã bảo vệ gián đoạn đồng thời để hắn ký lao động hiệp nghị giải chữ sách một mảnh văn chương lại thêm ghi âm mấy cái tương quan vật liệu để cái này tin tức trong nháy mắt chiếm cứ đầu đề sau đó mặc dù dị lưới cũng trước tiên t i ế n hành đáp lại nhưng căn cứ hắn thấu lộ ra ngoài tư liệu hiển nhiên không có quá nhiều sức thuyết phục đối với các người chơi mà nói h i ể n nhưng tin tức này cũng không phải là quá đáng giá chú ý rốt cuộc cái này cùng bọn hắn không có quá lớn thiết thực quan hệ nhưng ở trò chơi trong hội lại đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh bao quát vong long đàng hoa cùng v ư ợ n g hoàng trò chơi còn có gia thịnh các nước bên trong một hai tuyến trò chơi công ty đồng dạng là tuân ra không ít vấn đề mà theo thời gian thúc đẩy một mực không có cái gì động tĩnh tinh vân trò chơi cũng bị kéo xuống nước chúng ta đối với công nhân viên rất kém cỏi sao dương thần nhìn xem trên mạng quan bắc nóng lục xoát một cái đầu điều trường quay đầu nhìn trên giường v ị mặt màng vương á l ư ơ n có chút im lặng nói ngủ trên giường thoa lấy mặt màng vương á chậm rãi giơ tay lên thụ cái ngón cái mất cười một tiếng dương thần đem ánh mắt thả lại đến quan bác phía trên trên thực tế cũng không cần dương thần đáp lại bởi vì nội bộ công ty bộ phận tia cũng đã đáp lại so với dị lưới chỉ là đơn thuần văn tự khôi phục tinh vân trò chơi bộ phận tia hiển nhiên liền muốn có lực lượng nhiều nội bộ công ty nói chuyện phiếm tình huống sau đó còn có n ặ n g danh phúc lợi tình huống đều là trực tiếp tiến hành công bố nhìn qua trên mạng tin tức dương thần cười cười cũng là leo lên mình quan bác hiệu đồng thời gửi đi một tin tức chúng ta tinh vân trò chơi cũng chính là xưởng nhỏ công ty cũng chính là dựa vào các vị người chơi môn hậu ái miễn cưỡng còn sống Lớn p h ú chương lợi kỳ t ậ t nhất có thể thăng thể tới tiền cũng có có cam Có cầm không liền đoan nhân viên môi thăng có thể đúng hạn gì Duy làm là l môi năm g u nhiên t n g ca thời i đ ể có m ộ trăm chút phụ cấp cùng phụ tiền làm thêm bốn mươi hai lương theo lấy càng ngày càng nhiều người chú ý đến chuyện này hắn nhiệt độ cũng là dần dần tăng vọt vong long cùng phượng hoàng trò chơi còn có lên cao mấy cái quan hệ xã hội cũng không phải là ăn chay rất nhanh liền tiến hành trước tiên phản hồi bất quá chú ý nhất hiện nhiên liền là dương thần lên tiếng lúc đầu nhìn thấy tin tức này ta l xương nhỏ công ty miễn cưỡng còn sống đúng đúng đúng ta tin dương tổng các ngươi thật sự là xưởng nhỏ công ty đều nhanh phá sản cái chủng loại kia vòng bằng hưu bên trong trông thấy tinh vân trò chơi phúc lợi lòng chua sót muốn khóc ta chỉ muốn muốn quét rắc còn muốn không xoa cửa sổ cũng được ca xương nhỏ miễn cưỡng còn sống nhìn ta trong thư phòng tinh vân trò chơi suy di tay xử lý ta lưu lại nước mắt không đúng dương thần dương tổng cho cái chính xác trả lời chắc chắn thôi một cho cái chuẩn xác trả lời chắc chắn a dương thần đối với trò chơi ngành nghề bên trong sự tỉnh dương thần cũng thành một chút nhưng cùng lúc dương thần cũng rất rõ ràng hắn cũng không phải là cái gì chúa cứu thế nhiều nhất cam đoan nhà mình công ty g i ớ i cờ nhân viên hợp pháp lợi ích bất quá nhìn xem mình bị điên c u ồ n g quan bác dương thần cười cười đem điện thoại di động của mình bên trong lưu trữ một cái trong video chuyển đến quan bác phía trên chú ý dương thần đồng thời còn tại cả lấy quan bác các người chơi đột nhiên phát hiện dương thần lại đổi mới một cái tin theo bản năng điểm kích đi vào một nháy mắt chỗ có chú ý lấy người chơi trông thấy dương thần quan bác tin tức nội dung sau liền hưng phấn không có văn tự liền là l ẻ loi c h ơ i trọi một cái video nhưng cái này đầy đủ để bọn hắn hưng phấn ai cũng biết dương thần quan bác tài khoản phát video đại biểu cái gì chỉ bất quá để bọn hắn có chút kỳ quái là cái video này làm sao dài như vậy lại có mười mấy phút bất quá kỳ quái về kỳ quái tất cả nhìn thấy các người chơi vẫn là trước tiên ấn mở video tinh vân trò chơi tập một triệu hồi tập một triệu hồi không phải tinh vân trò chơi trò chơi mới nhất tình báo chẳng lẽ nói là ạ n i ệ m phim truyền hình nhìn xem video các người chơi có chút kỳ quái nhưng nếu như là ạ n i ệ m hoặc là phim truyền hình cái video này lại có chút ngắn a làm video hơn mười phút video tự nhiên rất dài nhưng phim truyền hình cùng ạ niệm cảm giác liền không thể nào đủ nhìn a tất lại còn có cái gì phiến đầu phiến đuôi khúc cọ thời gian mà ở ngươi chơi nhóm kỳ quái bên trong màu đen trong màn hình xuất hiện tinh vân trò chơi logo sau đó một cái cùng loại với bãi rác địa phương xuất hiện tại trong màn hình phá thoái hàng rào sắt trên còn mang theo một cái không trọn vẹn bảng hiệu theo hành chính mệnh lệnh quân bế ông tính rút ngắn đến kia nhìn như bãi rác công s ư ở n g nội bộ bày ra tạp nhạp công cụ một chỉ mặc d ù hành vũ trụ phục đại tinh tinh chính ở bên kia hàn nói tiếc p ố hộ thuẫn máy phát khảo thí chuẩn bị sẵn sàng nương theo lấy bên cạnh trí năng máy vi tính tiếng nhắc nhở con tia tinh tinh đem một cái kỳ quái trang bị mở ra một trận chùm sáng màu xanh lam xuất hiện tạo thành một cái bán cầu sau đó biến mất xuất hiện làm à u đỏ sẫm thất bại hai chữ vẻ mặt buồn thiu ê nhìn lên trước mặt trang bị đại tinh tinh dùng ngón tay chọc chọc sau đó một trận cường quang nổ tung sóng xung kích đem tinh tinh vén ngã xuống đất bị hất tung ở mặt đất tinh tinh mười phần tức giận đem ngực trang bị đẩy ra sau đó thuận một cái treo lốp xe bỏ lên lầu hai từ ngươi lần sức khỏe mạnh kiểm tra đến bây giờ đã qua 43 n g à y 7 giờ 29 giây đừng quên thân thể là tiền vốn làm cách mạng ta biết nương theo lấy tên là adena trí năng chương trình nói rông dài đi tới lầu hai một loạt chiếc máy vi tính weston ngồi xuống đánh gậy adena thuận tay hái được một cây nhang tiêu dính một hồi mật vọng cho nên ta mới ăn cái này thoải mái dội ra thân thể vài sơn dùng chân ngón cái mở ra trước mặt máy tính màn hình trong màn hình phát hình ra mới nhất tin tức lần thứ hai trí năng máy móc nguy cơ vẫn tại các nơi trên thế giới tứ ngược trận này nhân loại cùng trí năng máy móc ở giữa xung đột đã cướp đi đến hàng vạn mà tính nhân loại sinh mệnh cho đến trước mắt quốc tế xã hội vẫn cự tuyệt can thiệp trong tay ăn một nửa chuối tiêu bông xuống h o i sơn nhìn xem màn hình dừng một chút sau đó hai tay tại trên bàn phím đánh bắt đầu sau đó biểu hiện trên màn ảnh ra một cái hình tượng ổ vệ y hoạt triệu hồi ngươi mỗi lần nhìn cái này tin tức thời điểm ta đều phải nhắc nhở ngươi một lần nữa triệu tập ổ vệ y hoạt trở về đội ngũ Sẽ có c ự ngồi trên ghế i năm western thở l ệ dài nhìn xem ổ vệ y hoạt ngày xưa chủ hành trung bắt đầu nhớ lại đã từng ký ức mà vừa lúc này trong phòng thí nghiệm ánh đèn lâm vào hạ cám adena thông tin bị gián đoạn biểu hiện trên màn ảnh ra xâm lấn chữ một cái tên là tử thần tồn tại xâm lấn w e s t e o n phòng thí nghiệm liên tiếp đánh kịch từ bắt đầu rơi vào hạ phong lại đến w e s t o n dựa vào trước đó thất bại hộ thuẫn máy phát tự bạo công năng đem tên là tử thần gia hòa đánh bại phối hợp thêm chế tác tinh lương ạ n i ệ m để quan sát video người chơi đều đã quên mất đây là một cái trò chơi video đây quả thực là quá khốc liễn mà đánh bại tử thần w e s t o n một lần nữa trở lại lầu hai ngồi xuống nhìn xem lâm vào h á t cá màn hình cùng k i ế triệu tập ổ vệ ý h o ạ c t u y ể n hạng và veston ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm mặc đồng thời làm trí năng chương trình ạt đ e n a lần này cũng không có mở m i ệ n trần m ặ t mấy giây vài sân đầy đã từng bị hắn làm làm cha tiến sĩ lưu cho kính mắt của hắn dùng ngón tay nhấn xuống xác định hóa đang cùng đặc công tiến hành liên hệ một vài theo hóa địa cầu xuất hiện vô số danh sách té ngã giống xuất hiện ở địa cầu vô số nơi hẻo lánh vô số ổ vệ ý hoạt đặc biệt công tín hơi thở xuất hiện đồng thời không ngừng đổi mới cuối cùng như ngừng lại một cái tên là fisher ẩu vệ ý hoạt thành viên bên trên đồng thời cho thấy kết nối thành công chữ vài sân là người sao thân yêu a ha ha đã lâu không gặp nghe quen thuộc lời nói vài sân mặc trên người khơi giáp đẩy kính mắt lộ ra tiểu dung đúng vậy a ta nhớ đến chết rồi nương theo lấy và sơn lời nói màn hình lâm vào hai m tám đồng thời ổ vệ y hoạt bốn chữ lớn xuất hiện tại sau cùng cuối cùng ổ vệ y hoạt tất cả xem hết video các người chơi có chút không biết nên nói thế nào cái này đến cùng phải hay không trò chơi video làm sao cảm giác càng giống là một cái phim h o ạ t h ì n h a chương năm trăm bốn mươi ba mặc dù là đêm hôn quyết h u á t mà lại dương thần video còn là vừa vẫn phát ra nhưng đã xem hết video các người chơi đã là bắt đầu ở dương thần quan bắc bình luận khu phía dưới cùng các lớn cộng đồng còn có diễn đàn bắt đầu nhiệt nghị bọn hắn thật sự là có một chút điểm rộng hiển nhiên đây tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới it nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ cái này đến cùng phải hay không trò chơi à. nếu như nói là trò chơi đây là một cái dạng gì để tài trò chơi khoa huyễn để tài trò chơi nhất là bên trong biểu hiện ra tử thần còn có cái kia tên là sân đại tinh tinh cùng cái gọi là trí năng máy móc nguy cơ cùng cái gì trí tuệ nhân tạo còn có hình chiếu đều rất có khoa huyễn s á t thái nhưng muốn nói là trò chơi video cái kia tập một lại là đầu đ u i câu chuyện ra sao cảm giác càng giống là một cái ả n i m a đây rốt cuộc là trò chơi vẫn là ả n i m a ta đã mơ hồ mơ hồ một ta cũng có một chút điểm mộng ngươi nói nó là trò chơi cái này tuyên truyền cờ gờ cũng quá dài mà lại cái gì nội dung cũng không có lộ ra a đồng dạng nếu không phải đây là tinh vân trò chơi cùng dương tổng phát ra tới ta thật sự cho rằng đây là cái nào ạ niềm đại hán tân tác quả thực là quá n g ư ỡ bức đừng làm rộn a niềm đại hán mới sẽ không làm dạng này quy mô ạ niềm đâu đây là sự thực kinh phí bạo tạc thật làm thành dạng này cái kia còn kiếm tiền hay không rồi dương tổng cái này tuyệt bích là cố ý à. cái gì nội dung đều không có phóng xuất cũng chỉ là một cái video quá phận cảm giác hẳn là a niềm đi rốt cuộc phía trước mở đầu có một cái tập một mặc dù nói là tinh vân trò chơi xuất phẩm nhưng tinh vân trò chơi lại không phải lần đầu tiên không làm việc đàng hoàng bọn hắn nhưng là thật quay qua phim quay qua a nỉm còn làm qua mà gạ À, không phải là không có khả năng đừng nói a nỉm phim tinh vân trò chơi cùng dương tổng còn bán đồ chơi lệ gỗ xếp gỗ đâu bất quá cái này ổ vệ y hoạt không biết đến cùng d i n g chính là cái gì cố sự à trước mắt liền biết cái kia ổ vệ y hoạt tổ chức khẳng định là thiện lương trận danh cái kia tử thần khẳng định là thuộc về chùm phản diện lúc này mới tập một tập hai lúc nào phóng suất a đối mặt dương thần trên quan bác thả ra vì đê vô số người chơi đều là đang tiến hành các loại nghị luận rốt cuộc bọn hắn thật sự là quá hiếu kỳ cái này một cái không đầu không đôi u thoạt nhìn như là ạ niềm video đến cùng phải hay không tinh vân trò chơi mới nhất trò chơi đâu cùng chú ý tinh vân trò chơi người chơi so ra còn có không ít cũng không thế nào chơi đùa hoặc là nói cũng không chú ý trò chơi phía sau s ư ở n g là ai một chút thiên hướng về ạ niềm phiên kịch hướng người chơi cũng chú ý tới liên quan tới ổ vệ y hoạt tập một video mặc dù nói trong tập một còn không có chính thức bắt đầu giảm một cái cố sự nhưng tinh lương chế tắc còn có toàn bộ liên quan tới ổ vệ y hoạt thế giới quan bối cảnh lại cũng đã bóc lộ ra mà một chút vốn cho là đây chỉ là cái nào đó nhà máy ra mới phiên ạ nhìm người xem khi biết đây là một cái làm trò chơi công ty làm ra về sau cũng là một trận kinh ngạc cái này ổ vệ y hoạt là trò chơi công ty làm ra không phải mới phiên sao liên minh huyền thoại còn có z y ẩu tệ đem sơn liền là tinh vân trò chơi làm sao cái này ổ vệ y hoạt đến cùng làm mới phiên vẫn là trò chơi video a nương theo lấy liên quan tới ổ vệ y hoạt tập một truyền bá ra không chỉ là một mực chú ý tinh vân trò chơi các người chơi bao quát một chút ăn dưa còn chúng cũng là mơ hồ đây rốt cuộc là trò chơi vẫn là video mà một chút trò chơi truyền thông thì là trước tiên bắt đầu các phương tìm hiểu tin tức hy vọng có thể cầm tới một tay tin tức chỉ bất quá còn không có đợi bọn hắn đánh nghe được cái gì tin tức hữu dụng tại ngày thứ hai thời điểm dương thần còn có tinh vân trò chơi quan bác lại lần nữa công bố mới video theo dương thần cùng tinh vân trò chơi thả ra mới nhất video các người chơi cũng là trước tiên điểm đi vào giống như trước đó là một đoạn thật dài video chỉ bất quá trước đó nguyên bản tập một biến thành tập hai cái này chẳng lẽ thật là an nỉm mà không phải trò chơi video nhưng là an nỉm chẳng lẽ chính là như vậy trực tiếp phía trên quan bác đổi mới mà không phải đang lục ạ nỉm l ư ớ sao tại i n vân h h trò c tinh r mắt g ư cũng có thuộc vân ề m h nìm trò chơi logo ra kinh số người vẫn là t r o n biến mất về sau ngắn nghĩ mùi hắc cám màn hình lộ ra hình tượng trước đó con kia tên là weston ting ting ngồi tại trên ghế ngồi trong tay cầm mấy tờ giấy mặt trời quang mang từ bên cạnh cửa sổ chiếu bắn vào mở thời gian máy ra tốc ta đều có thể làm được đây nhất định không có vấn đề nâng đỡ mình con mắt vài sân trong tay cầm mấy tờ giấy cực kỳ tự tin nói toàn thể ổ vệ y hoạt một mặt cực kỳ bộ dáng nghiêm túc nhưng mà câu nói đầu tiên về sau vài sân liền không khỏi tiết khẩu khí toàn thể thủ vọng giả nhóm Ngạch, vẫn là không đúng tất cả từng là thủ vọng giả bọn tiểu nhị ta là weston nắm lấy bản thảo đối khẩu khí một lần một lần n g ậ lấy sau đó weston cực kỳ lúng túng cười hai tiếng dùng rất mất ngự khí bông tiếng thở dài đương nhiên là ta một lần lại một lần phía ngoài mặt trời dần dần bị mặt trăng thay thế phải sợn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hình chiếu màn hình phía trên biểu hiện ra chính là thế giới vẫn còn trí năng máy móc nguy cơ trong chiến loạn địa khu sau đó phải sợn ánh mắt từ từ kiên định lên mở ra thông tin máy móc ba mươi năm trước trí năng máy móc hướng nhân loại t u y ê n chiến bối cảnh hoán đổi biến thành chiến trường to lớn người máy chạy trốn bình dân tiếng la khóc cùng tiếng nổ vang vọng vô số binh sĩ đang đối kháng với lấy trí năng máy móc mà ở đối phương cường đại hỏa lực công kích đến chỉ có thể liên tục bại lùi trên h ế giới g i các quốc thế giới một chỗ khác chiến trường cao ngất tầng mây bên trong một người mặc màu lam máy móc khôi giáp tồn tại giang hai cánh tay vô số đạn hỏa tiễn màn đánh vào to lớn trí năng máy móc trên thân người điều khiển cùng loại với cao tới người máy tiểu nữ hải xuyên qua trong chiến trường đối mặt địch nhân vô số hỏa lực một cái cầm trong tay đại truy háo giáp kỵ sĩ từ trên trời ra xuống triển khai màu xanh thả mở phòng ngự vòng bảo hộ các ngươi trở thành lịch sử loài người trên vĩ đại nhất hòa bình thủ hộ giả cùng khoáng đặc người các ngươi sở dĩ được tuyển chọn là bởi vì các ngươi có năng lực cùng t h c lực các ngươi sở dĩ gia nhập là bởi vì tiếng nói vừa ra hình tượng bên trong xuất hiện và sân trầm mặc khuôn mặt Hiện tại nhất định phải tại chương ó người đứng ra. c ú Chúng chúng n nhất định phải đứng ra. Chúng ta có thể lần nữa cải biến thế giới này. Thế giới này、so、vãng càng cần chúng ta. Càng cần hơn. Anh hùng. n g giới giới g ta ta thể thế Thế ta. ra. phải cải có Các so dĩ i tiếp n video n m t ư ợ n g thì t là r o n nháy g m ắ t tất để cả n g ư ờ i c h ơ i bốn g phấn. Trước 544. qua lại trên chiến trường mở ra phụ trợ nhắm chuẩn số leader b ả đem vô số trí năng máy móc phá hủy nón ca o bồi thuốc xí gà súng lục ổ quay như là hoang dã lớn phiêu khách bên trong ca o bồi đối mặt trước người vô số địch nhân mở ra buổi chưa đã đến trong nháy mắt tiến vào đạn thời gian đ a n g không mà lên phạ giả ổ hét ẻ、e、a lệ phóng xuất ra trên trời rơi xuống chính nghĩa vô số đạn hỏa tiễn màn hướng xuống đất không ngừng oanh t ạ g đã từ máy móc thay thế huyết mục chi khu gần dị xuyên qua trên chiến trường lòng lưới đao chạm kích từng cái trí năng máy móc người máy bị chém thành hai đầu mặc áo đông dày mang theo tuyết cầu tiểu mỹ dùng mình phát minh đóng băng thương không ngừng đem trước người người máy đông cứng sau đó đánh nát ném đi trong tay súng trường điện tử mở ra nguyên thủy nổi giận từ đại tinh tinh biến thành kim cương mà stần từ trên trời giáng xuống phục sinh đồng đội thiên sứ một bên đánh đĩa một b vô số các người chơi xa lạ anh hùng lấy từng cái lăng lệ chia cắt ống kính lướt qua cái này còn cũng không phải khiến bọn hắn hưng phấn nhất địa phương tôi để bọn hắn hưng phấn là kia rõ ràng là trò chơi hình tượng biên tập ra thậm chí ngay cả trò chơi ui giao diện đều c ố ý không có cắt đi mà tại video cuối cùng phần cuối chỗ ngắn ngủi một câu càng là nghiệm chứng tất cả các người chơi nhìn đến đây suy đoán thế giới này cần anh hùng h vệ y hoặc sắp online người lựa chọn r a nhập sao nếu như nói trước đó vẫn chỉ là các người chơi to gan suy đoán vậy bây giờ trên cơ bản đã là t h ạ c trùy đây đã là chính phủ tuyên bố tin tức ngoa tạo thật đúng là trò chơi tinh vân trò chơi cũng quá biết chơi mà lại cái này vẫn là tập hai tinh vân trò chơi sẽ không thật muốn đem quay thành ạ nghiệp a cho nên tinh vân trò chơi đến cùng là công ty đ ị a ảnh vẫn là công ty game đó là cái vấn đề đừng chạy để a lời nói nói các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ cái này h ậ vệ y hoạt đến cùng là cái gì loại hình trò chơi sao đồng dạng có chút hiếu kỳ bên trong anh hùng quả thực các loại phi tiên h độ địa a còn có cái kia gọi phi giờ anh hùng còn có thể không gian thuấn gì cảm giác hẳn là sẽ không là fts trò chơi đi kia cái số l e a d e bảy mươi sáu còn giống như tự mang từ n g m kỹ năng cái này quá biến thái đi không phải các n g ư ơ i chẳng lẽ không cảm thấy được cùng trước đó lạnh nào đó trò chơi có điểm giống sao cảm giác này có điểm giống phượng hoàng trò chơi cái k i a chư thần hoàng hôn a n g o ạ tạo ngươi không nói ta còn không kịp phản ứng cảm giác này là có điểm giống a f g s hình thức tăng thêm đủ loại có được kỹ năng anh hùng đối kháng hình thức ngoại trừ giống như không có bổ binh cùng trang bị hệ thống cái này cùng chư thần hoàng hôn không sai biệt làm a cũng không biết cách chơi đồng dạng không đồng dạng bất quá cùng phượng hoàng trò chơi cái k i a chư thần hoàng hôn so ra ổ vệ ỷ hoạt bên trong anh hùng rất đẹp vợ trai a các người chơi đơn thuần thảo luận liên quan tới tinh vân trò chơi ổ vệ ẩu hoạt trò chơi này còn có trong video chỗ biểu hiện ra các loại chi tiết cùng người thiết đồng thời một bên cũng chờ mong trò chơi đến cùng lúc nào mới có thể thượng t i ế n nhưng cùng người chơi bình thường so sánh với trò chơi ngành nghề bên trong hành nghề đám người hiển nhiên thì càng chú ý tinh vân trò chơi cái này một cái ổ vệ ý hoạt trò chơi loại hình cùng cách chơi nhất là ổ vệ ý hoạt trò chơi này cách chơi nhìn tựa hồ cùng trước đó lạnh một trò chơi có như vậy điểm vi d i ệ u à. cái nào đó nghiệp giới gờ r ú t chặt bên trong lại nói tinh vân trò chơi ổ vệ ý hoạt các n g ư ờ i thấy thế nào khó mà nói cảm giác rất giống trước đó p ư ợ n g hoàng trò chơi chư thần hoàng hôn bất quá hẳn là chỉ là bề ngoài giống bên trong khẳng định là hoàn toàn khác biệt fts thêm mổ bạ trong trò chơi anh hùng kỹ năng nghe vào cảm giác còn thật có ý tứ bất quá chư thần hoàng hôn đã không có tinh vân trò chơi còn đẩy ra một cái ổ vệ ý hoạt cảm giác là đã tính trước cũng không biết ổ vệ ý hoạt đến cùng sẽ xử lý như thế nào nếu là cái khác công ty vậy ta khẳng định cảm giác là bị vùi giờ ở p t giữa c h ợ nhưng là tinh vân trò chơi xuất phẩm luôn cảm giác sẽ có chút đồ vật ta lại nói ổ vệ ý hoạt bên trong không có minh s á c nâng lên trang bị hệ thống cùng kinh tế hệ thống có phải hay không nói ổ vệ ỷ hoạt cũng không phải là liên minh huyền thoại kia chủng loại hình trò chơi đó không phải là cùng long p ư ợ n g hấp thu một bộ phận chư thần hoàng hôn nguyên tố sau đó lại hấp thu một bộ phận long phượng anh hùng nguyên tố ngoại tảo tinh vân trò chơi đây là muốn gây sự tình không thể nào cái này hai trò chơi không phải đã chứng minh không thể thực hiện được sao nương theo lấy mọi người n g u y ê một lời ta một câu lại thêm kỳ thật tại tinh vân trò chơi cái này tập hai tuyên truyền treo lơ bên trong đã để lộ ra không ít nội dung lập tức tất cả mọi người không khỏi cảm giác được một trận ngạc nhiên mà ở ngươi chơi lại hoặc là trò chơi nghiệp giới người phỏng đoán liên quan tới ổ vệ ý hoạt chủ đề thời điểm dương thần bên này trò chơi khai phát đám đầu tiên lượng địa đồ cùng anh hùng đã làm tốt bộ phận địa đồ Còn có anh hùng, này sau thả tại sau này phiên bản về phần trò chơi vận doanh phương thức lời nói dương thần cũng không có chuẩn bị tiến hành như là mộng cảnh trong trí nhớ mua đức chế đầu tiên có hai nguyên nhân cái thứ nhất điểm đó chính là ổ vệ ý hoạt bản thân liền là một cái v n g d ù mặc dù nói dương thần so với mộng cảnh trong trí nhớ nguyên bản phiên bản g i a nhập cờ vỡ ép kịch bản hình thức nhưng cái này kịch bản cũng không phải là trực tiếp đã toàn bộ làm xong mà là chậm rãi căn cứ một cái chương t i ế t một cái chương t i ế t làm được cung cấp cho người chơi không sai biệt lắm cũng là đến tiếp sau đổi mới mà lại bị giới hạn khác biệt hoàn cảnh cùng kỹ thuật hoặc cũng xa xa không có như vậy hung hăng năng lượng tự nhiên cũng không cần tiến hành giá bán cánh cửa điểm thứ hai đó chính là đối với ổ vệ ỉ hoạt cái này một cái thiên hướng về giải trí hướng trò chơi dương thần cũng nhất định phải bảo đảm có đầy đủ nhiều cường độ thấp đêm thủ giải trí còn có có thể phong phú tầng dưới c h ố t người chơi vẫn là một câu như vậy lời nói một trò chơi đến tột cùng có thể đi bao xa dựa vào cũng không phải là kìm tự tháp đỉnh tiêm kê một tốn người chơi mà là tầng dưới chót nhất người chơi về phần lợi nhuận cho dù không dựa vào bán số liệu mà là bán làn ra cái gì giống nhau là có thể kiếm được tiền mà lại đối với mở dương một bộ này hệ thống phía trên dương thần cùng tinh vân trò chơi đã tích lũy đến đủ nhiều kinh nghiệm sinh hóa cầu sinh liên minh huyền thoại đều đã xác nhận điểm này một phương diện khác so với phổ thông công ty game tinh vân trò chơi cần phải nhìn càng thêm xa một chút t h như tại tinh vân trò chơi nội bộ công ty còn cùng nhiều cái thời thượng phòng thiết kế cùng nhiều cái họa sư phòng làm việc cùng ạ nỉm i công ty có mật thiết hợp tác lại thêm bản thân đại số liệu dương thần không dám nói tinh vân trò chơi là hiểu rõ nhất các người chơi muốn cái gì dạng thẩm mỹ công ty nhưng cũng tuyệt đối có thể sắp xếp tiến năm vị trí đầu rốt cuộc muốn dựa vào vẻ ngoài những vật này để các người chơi đem trong ví tiền tiền giấy ngoan ngoan m ó c ra làm sao có thể không hiểu bọn hắn đâu chương năm t r ă ư ơ i lăm tại ngoại giới chú ý ổ vệ ý hoạ tin t tức thời điểm tinh vân trong trò chơi dương thần cùng hắn đoàn đội vẫn là tại vững vững vàng vàng tiến hành trò chơi khai phát bất quá khác biệt duy nhất chính là tại dương thần quán bác còn có tinh vân trò chơi trên mọc phỉ c ả website đối với ổ vệ ý hoạ tin t tức một chút xíu công bố mỗi ngày một cái liên quan tới mới ạ nghìn i Pfizer, ea Solid giả hét đồng loại thời t anh hùng đều c so với liên minh huyền thoại chỉ có nhiều người đối kháng hình thức ổ vệ ủy hoạt bên trong còn sẽ có chuyên môn kịch bản hình thức cung cấp cho người chơi cái tin này cũng là đã dẫn phát các người chơi n h i ệ nghị dù là không rõ ràng ổ vệ y hoặc khai phát chi phí đến cùng như thế nào nhưng chỉ riêng lương tựa theo một ngày một cái chế t ắ c tinh lương trò chơi cờ gờ liền đã có thể nhìn thấy m ộ t h a i lại là miễn phí sao đây là dương luôn cảm thấy trước đó mấy trò chơi đem chúng ta ép ô muốn đem làm giao hẹ chúng ta nhiều nuôi một hồi à? suy nghĩ nhiều còn nuôi giao hẹ không tồn tại được chứ liên minh huyền thoại làn ra lại bắt đầu năm mươi phần trăm lưu đ l i mãi nẹ cờ giảm lại bước phát triển mới xếp gỗ vua trò chơi cũng có mới thẻ tổ hiện tại lại tới cái ổ vệ y hoặc đây là muốn đem chúng ta cho cắt t r ọ a không có cách t i không, không không phải tinh vân trò chơi lợi hại là tiền giấy năng lực lợi hại a không thấy ổ vệ y hoạt chế tác đoàn đội sao tất cả đều là ngành nghề bên trong đứng đầu nhất đại l a o cái này hoàn toàn liền là đội tuyển quốc gia đội hình a đội tuyển quốc gia người nào đâu cái này không phải đội tuyển quốc gia cũng không phải đều là một quốc gia đây là quốc tế đội a so sánh với các người chơi nhiệm nghị còn có đối ổ vệ ủy hoạt chờ mong tinh vân trò chơi nội bộ dương thần ngược lại là gặp một chút phiền thoái không nhỏ giống liên minh huyền thoại đồng dạng m ộ ư ơ i năm bình xét cấp bậc bắt không được đến bộ phận quốc gia chỉ có thể cầm m ộ ư ơ i bảy phi giờ hát bắt hợp mấy cái nhân vật cái mông quá mức gợi cảm ổ vệ ủy hoạt trong phòng họp nghe thấy bộ hoạt động ổ vệ dạ t ì hòn bên kia phụ trách tiến hành trò chơi xét duyệt bình xét cấp bậc người phụ trách hồi báo tin tức dương thần không khỏi không còn gì để nói lại nói bọn hắn cũng không có g ở hờ a cái này trong trò chơi nhân vật chúng ta một cái đều không có để lọt điểm a xuyên nghiêm nghiêm thật thật, nhìn tiểu mỹ cái này che phủ còn kém đem đầu cũng rút vào trong quần áo mà lại cái này cũng không phải chính đang bày ra chuẩn bị khai thác theo mặt trời ba trong trò chơi có đóng cọc kịch n g n nghĩ g nhiều.、Trên、thực bản n quá biệt, mang nghĩa không cách nào ở nơi công cộng, như các đại du cùng cách các hoa ở đại hi tỉ tổ, du huếp lìn bất quá ngoại trừ c là là h ảnh n hưởng t cũng không lớn bởi vì những ngày địa khu vốn cũng không phải là trò chơi chủ yếu thụ trúng đất cung cấp không được quá nhiều lượng tiêu thụ cùng thị trường bộ bên kia trò chuyện một vài thứ liên quan tới ổ vệ y hoặc đến tiếp sau mở rộng còn có ước trừng thượng tuyến thời gian trên cơ bản cũng đã xác định rõ dương thần đi vào bên trong phòng làm việc vương diệp bọn hắn những người này ngay tại thể nghiệm lấy bản đầy đủ trò chơi d i nhát t h u ấ n rất gấp nhanh t h u ấ n chúng ta nếu không có t h u ấ n cái con gà bảo vệ ngươi bảo vệ đều vỡ nhanh ngươi nhìn ngươi kêu bảy mươi sáu phụ trợ nhắm chuẩn đánh hồ khí ta thật muốn chém người ngoan ngoan tại ta đằng sau thả sữa b ồ n g sữa ta n g h ị chiếm chút còn phải nhìn ta đại truy sở loạn áo tràng truy pháp sữa một ngụm thiên sứ tỷ tỷ sữa một ngụm chúng ta nhanh hết rồi sữa cái p sữa súng phóng tên lửa đánh tới người nào ta xem như đã nhìn ra Học ý căn bản cứu không được các người ta nữ võ thần lập tức tốt cho ta bay bầu trời nhìn ta đem đối diện địa i bạo ngoa tạo đối diện ma hội đại chiêu phun ra ngoài lucy ô khối phóng đại liền biết hô hô hô ngươi mẹ n ó một tên hòa thượng có đại chiêu ngươi không thả ngươi để cho ta thả cái gì nhìn xem đoàn đội bên trong đám người hô to gọi nhỏ tiến hành trò chơi dương thần cũng chưa hề nói quá nhiều liền là ở bên cạnh nhìn xem cùng đoạn thời gian trước dị lưới công khai tạ lỗi tẩy trắng văn bên trong hoàn toàn có thể làm đánh rắm đến xem k á c biệt tinh vân trò chơi công việc không khí liền phải nhiều bức lỏng đương nhiên trước đây sách cũng phải là n g ư ờ i có thể hoàn thành mỗi ngày tương ứng công việc chỉ tiêu mà không phải thuần túy hôn trên thực tế đối với nhân viên chính bọn hắn mà nói không có chân chính đứng được ở thành tích trên cơ bản cũng sẽ không để lòng mình rốt cuộc nhưng vẫn là có rất nhiều người nhìn chằm chằm vị trí của ngươi v ề phần cùng dị lưới trước đó công khai biểu thị đem nhân viên vui vẻ khỏe mạnh xem như lớn nhất cờ tờ y chỉ tiêu đến xem loại lời này nghe một chút là được dương tổng một v á n kết thúc về sau vương diệp bọn người mới chú ý tới tại trong phòng h ọ p dương thần đều là nghe cuốn quýt đem thai nghe cái gì h a xuống mặc dù bản chức trên lượng công việc cũng đã hoàn thành nhưng tóm lại là ở công ty được rồi nói một chút các ngươi đối trò chơi cách nhìn đi dương thần nhìn xem đám người dáng vẻ không khỏi cười khoát tay áo gặp dương thần không có nói về chuyện của bọn hắn mà là trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi thăm trò chơi phương diện vấn đề vương diệp dùng con chùa tấn mở bên cạnh máy tính phó màn hình một cái ghi chép văn kiện cảm giác bình thường trình độ đối cục bên trong phụ trợ đến có khuynh hướng chuyển vận đơn thuần phụ trợ ngược lại sẽ để đoàn đội thất bại nhưng ở phe mình đồng đội chuyển vận ra sức tình huống dưới tiến hành thích hợp phụ trợ cảm giác có thể làm cho chuyển vận hoàn cảnh trở nên càng tốt hơn vương diệp nói ra một chút bọn hắn tại phe mình chuyển vận không góp sức tình hồ dưới nếu như chơi xe tăng cùng phụ trợ chỉ là đơn thuần phụ trợ cảm giác hoàn toàn liền ngăn không được đối diện sữa bất động gánh không được phản lúc này sữa cùng xe tăng chủ động cùng chuyển vận điểm cùng một chỗ tiến công giống như tốt hơn đánh một điểm nhưng ở đồng đội chuyển vận ra sức tình hồ dưới xe tăng cùng phụ trợ bảo hộ lại lại cảm thấy trái ngược đồng dạng ngươi cho hắn một cái an ổn chuyển vận hoàn cảnh hắn trả lại ngươi một cả mảnh trời không nghe thấy vương diệp dương thần khẽ gật đầu một cái trên thực tế ở trong đó vẫn là có rất nhiều nơi không thế nào cân bằng tỉ như cấp cao đối cục bên trong tất cả mọi người làm m ư ờ i phần xe chơi lúc này nếu như sữa còn thiên hướng về tiến công đây tuyệt đối là sẽ chiếm theo thế yếu trừ phi đồng đội thật cực kỳ có thể tú có thể tự vệ còn có thể chuyển vận nhưng tại người chơi bình thường đối kháng trong cục thì lại là mặt khác một cái phong cảnh phụ trợ cùng xe tăng đồng dạng có thể có được tham dự cảm giác rốt cuộc thi đấu chuyên nghiệp bên trong thắng liền là duy nhất chủ đề mà thua đó chính là tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong lần sau trên sàn thi đấu làm trở về dù là phụ trợ làm lấy bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất người người có thể lấn cũng sẽ không có nửa câu hắn hận bởi vì tranh tài là công tác của bọn hắn nhưng người chơi bình thường liền không đồng dạng tháng làm lấy bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất kia dù sao cũng là thắng còn có thể cười hì hì mà nếu như thua làm bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất còn không có trò chơi thể nghiệm kia nhiều khó chịu công khai số liệu để tất cả mọi người có thể nhìn thấy riêng phần mình biểu hiện lại thêm xe tăng cùng v h ụ trợ cũng có thể có được nhất định tiến công năng lực đây chính là dương thần đối khuynh hướng giải trí hóa làm ra cải biến mỗi cái vị trí mọi người số liệu đều rất không tệ còn không đánh lại đối diện vậy chứ nói một tiếng tài nghệ không bằng người cam bái hạ phòng kia không còn cách nào khác cho người chơi bản thân an ủi cùng vung nồi lấy cớ đây thật ra là tương đối quan trọng một điểm thời gian một chút xíu thúc đẩy đối với vô cùng chờ mong hộ vệ ý hoạt các người chơi bọn hắn có thể có được duy một tin tức đó chính là dương thần trên quan bác biểu thị trò chơi này đã nhanh làm xong lập tức liền có thể lên tuyến còn có mỗi ngày ổn định một tập liên quan tới trò chơi anh hùng nhân vật đổi mới mà căn cứ những nhân vật này cố sự đại đa số người chơi đối với trò chơi bối cảnh cũng đã có một thứ đại khá i hiểu rõ l i ê n như là trong trò chơi người thiết muốn để các người chơi đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu thậu thậm chí là thích hắn ngoại trừ bản thân hắn nhan giá trị đặc điểm bên ngoài vậy cũng nhất định phải có thuộc về hắn cố sự mỗi một cái anh hùng có được một cái thuộc về hắn người kinh lịch cố sự cái này khiến ổ vệ ủy hoạt bên trong các anh hùng đầy đạn cùng ngộng cảnh trong trí nhớ bạo tuyết đồng dạng chỉ bất quá bạo tuyết là tại ổ vệ ủy hoạt trò chơi này lấy được sau khi thành công mới tiếp tục không ngừng đẩy ra tương quan xung quanh mặt đi sản phẩm mà tinh vân trò chơi thì là ngay từ đầu liền phối hợp với trò chơi tiến hành phương diện này mở rộng tuyên truyền nhưng có một chút là giống nhau đó chính là các người chơi hoàn toàn chính xác đối trong đó nhân vật bắt đầu cảm thấy hứng thú bắt đầu chờ mong những n à y anh hùng có thể hội tụ một đường cùng một chỗ chiến đấu về phần khoảng cách chân chính trò chơi thượng t u ế n cũng không phải dương thần cố ý chơi đói khát marketing cái gì mà là tương quan thủ tục còn không co song xuôi trò chơi này hoàn toàn chính xác cũng lên không được tuyến bất quá nhưng cũng không dùng đến thời gian quá dài tinh vân trong trò chơi dương thần cũng đã thu được lầm dai nhất bên kia hạng mục kế hoạch liên quan tới rẽ xi đẹp đệ vịu bốn tục làm khai phát đối với cái này dương thần cũng không có quá mức can thiệp trò chơi kịch bản là dương thần tạo nên chủ tuyến mà lại cùng trước đó hai bộ khác biệt lần này rẽ xi đẹp đệ vịu bốn nội dung chính tuyến muốn phong phú hơn nhiều ngoại trừ nhân khi cực cao lệ ổng cùng s đà ở giữa cố sự bao quát cờ zít cùng mụi mụi của hắn Cùng d i ệ không hề nghi ngờ đ t h e n hoạch trở hoàn i cách chơi h toàn có thể được xưng là cực kỳ vĩ đại một trò chơi cũng không phải là nói hắn như là the lệ gần óc dẹn đạ bật óc theo hiệu đồng dạng đang chơi pháp bên trên tiến hành sáng tạo cái mới cùng cách tân đi ra một đầu các loại mở ra thức thế giới đường mà là hắn dùng kia kéo dài đặc sắc kịch câu chuyện này còn có lượng lớn chi nhánh cùng thu thập nguyên tố sâu c h u ỗ i dùng truyền thống giở tờ gờ trò chơi mô bản the mặt trờ ba không hề nghi ngờ chỉ dùng của mình đủ cứng thực lực mở ra một con đường đương nhiên như là z eo dễ đem sơn đồng dạng the mặt trờ ba kỳ thật cũng là một cái chọn lựa người chơi trò chơi không phải như là theo the sơn v sơ cái dìm đồng dạng ngôi thứ nhất có thể làm cho người chơi trực tiếp tốt nhất thay vào the mặt trờ giảng cũng chỉ là liên quan tới bạch lang cố sự cùng theo lệ gân móc d ẹ đạ góp theo hiệu trực tiếp đem trò chơi cách chơi trực tiếp b à y tại các người chơi trước mặt liền là dùng cách chơi cùng liếc nhìn lại liền có thể phát hiện niềm vui thú hấp dẫn người chơi nhập hố cùng cảm giác thật tạo nên một cái tây bộ thế giới z i o d t s e m s o n theo mặt t r ở c à n giống g là một chén rượu ngon chỉ là nhìn ngươi không có cách nào hoàn toàn lãnh hội chỉ có chân chính khi ngươi vào tay đồng thời phẩm vị ra hắn hương vị ngươi mới sẽ phát hiện trong đó vĩ đại chỗ bởi vì từ nào đó cái góc độ mà nói hắn liền là một cái có thể xưng vương đạo thức giờ bờ ờ dùng kịch bản cùng văn bản đến tạo nên ra một cái liên quan tới liệp ma nhân thế giới mà chân chính để người chơi có thể cảm nhận được trong đó mở ra tự do nguyên tố liền là lần lượt mới thăm dò cùng chi nhánh cùng chủ tuyến bên trong làm ra thiện ác lựa chọn t h như người chơi điều khiển bạch lang nếu như mới và huy luân thời điểm sẽ ở bờ sông gặp được một cái bị trói c h ặ n người hắn sẽ nói cho các người chơi thao túng bạch lang đều là đáng chết thôn dân đem hắn buộc ở chỗ này chờ đợi thủy quỷ đến giết chết hắn hắn sẽ khẩn cầu lấy các người chơi điều khiển bạch lang mau cứu hắn mà nếu như các người chơi lựa chọn đem hắn cứu thời gian qua đi sau một hồi các người chơi sẽ ở trong g a m cái nào đó địa đồ lần nữa gặp được hắn lúc này hắn cũng không còn là cái k hắn mang theo hắn một bang cường đạo tiểu đệ ngồi tại bên cạnh đống lửa bên cạnh là đốt cháy hầu như không còn tràn đầy thi thể thôn trang mà đối mặt lúc trước bung ô tha hắn liệt ma nhân hắn sẽ nạo g mạn biểu thị vì cảm kích lúc trước cứu chuyện của hắn hắn sẽ cho ngươi một chút tiền xem như báo đáp bởi vì chính mình một cái lựa chọn dẫn phát đến tiếp sau vô số khả năng cho dù lựa chọn của ngươi là lòng mang thiện ý nhưng tương tự khả năng bồi dưỡng hậu quả xấu những này đã sớm biên soạn tốt kịch bản để các người chơi phảng phất cảm giác đặt mình và ở vào cái kia ma huyện thế giới bên trong nếu như nhất định phải nói chọn một m ộ t ít đ âm theo dương thần có lẽ bởi vì thời đại cùng khác biệt thế giới đồ ảnh kỳ tờ hờ ug tờ nguyên nhân trong đó hệ chiến đấu thống cùng hình tượng hiệu quả nó có thể càng thêm xuất sắc một chút nhỏ xíu chi tiết cũng có thể làm càng tốt hơn tỉ như c h ư a khỏi đã qua năm mới trăm tuổi liệt ma nhân cốt chất tơi sốt để hắn sẽ không thảm đến có thể săn giết các loại ma vật nhưng từ độ cao hai ba m rơi xuống liền trực tiếp bị n á chết mặc dù nói ngộng cảnh trong trí nhớ chính phủ cho ra giải đáp là vì để người chơi phòng ngừa bờ ug xuất hiện tỉ như nhảy vọt đến một chút không thể đến địa phương dẫn đến nhân vật keo lại kẹt chết bờ ug nhưng đối với người chơi mà nói hiện những cái này thiết lập thật sự là rất dễ dàng xuất diễn đối với đại bộ phận lựa chọn đơn giản khó khăn các người chơi khả năng liệt ma nhân lần đầu tiên tử vong không phải chết tại đáng sợ cỡ nào ma vật trong tay mà là từ trên thang lầu mặt muốn đi đường tắt thảm tao ngã chết ngồi tại máy tính trước mặt dương thần một chút xíu nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ liên quan tới the o m ặ t t r ờ bản này c ố sự kịch bản cùng kết hợp trong trò chơi một chút nội dung tiến hành sửa chữa ăn một điểm trong tay nắm lây không biết từ nơi nào thuận tới gà dán phần món ăn vương á lương đẩy ra cửa bàn công đi vào dương thần bên cạnh không ăn dễ dàng béo dương thần nhìn lướt qua. quả quyết cực tuyệt thuận tay gà rán phần món ăn, ầ m một chén mập Thôi chén chạch nước. Tôi đi, nói ngươi đi, kỳ h thể không mập đồng dạng, mỗi ngày ngồi phòng tập thể thao thể làm đều xưa không ô n ăn rán liền đồng dạng, ngày ngồi nay g gà làm mỗi đi. đều có Cực tập k mập xưa khinh bị nhìn dương thần một chút vương á lương nhìn thoáng qua trên tay gà r á n phần món ăn hạ thật là lớn quyết tâm không có ăn chân gà mà là cầm lên quặng khoai tây bắt đầu ăn liệp ma nhân mới trò chơi hạng mục sao nhìn xem dương thần trên máy vi tính văn kiện ngồi ở bên cạnh vương á lương hỏi đúng rồi rẽ xì đẹn hệ v ị bốn bên kia hiểu cảnh còn có quay chụp lâm giai nhất không tìm người sao dương thần có chút hiếu kỳ hướng phía vương á lương hỏi cùng lúc trước cái gì cũng không hiểu tiểu bạch khác biệt trải qua thời gian dài như vậy học tập còn có tự tay thực tiễn bao quát mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ n g b ẹ n cùng đến tiếp sau hổ cờ dạp c ù n g z y ẩ dễ đem sờn những trò chơi này rèn luyện có thể nói hiện nay nàng cũng là tinh vân trong trò chơi lớn trạng người biết ta đ ố i loại kia đ ể tài trò chơi cũng không có hứng thú thật sự là quá làm cho người ta có bóng ma tâm lý vương á lương liếc mắt nói bất quá liên quan cái này ma nguyễn đề tài ta vẫn là rất cảm thấy hứng thú cùng loại ổ cờ g i ặ loại kia sao nghe đối phương dương thần không khỏi nghĩ đến trong trò chơi một cái liên quan tới độc giác thú tình tiết không khỏi nhẹ nhàng ho khan hai、tiếng. 4 kết thúc về sau. ở giữa n đứng không kỳ mười phân dài mà đây đối với dương thần mà nói trên thực tế cũng là phi thường thích hợp bởi vì cùng z iao zem sơn khác biệt có được lịch sử văn hiến tư liệu ghi chép ngoại trừ chủ yếu kịch bản còn có cùng nội dung chính tuyến có liên quan chi nhánh dương thần cần phải chịu trách nhiệm bên ngoài cái khác phần lớn nội dung thì như để người chơi càng có thể đắm chìm trong đó người xa lạ nhiệm vụ các loại cũng có thể để biên kịch đoàn đội một tay đi hoàn thành nhưng thay mặt chở cái này một cái dựa vào cái bản mà tạo nên khổng lồ thế giới xem cùng một cái mở ra thức thế giới cho chơi dương thần phải chịu trách nhiệm đồ vật nhưng cũng quá nhiều mà trong lúc này tổ vệ ý h o ạ c cũng đã thành công m ặ t hướng người chơi chính thức mở ra giải tỏa sẽ vỡ một n ấ y mắt cùng online liền đã đột phá trăm vạn người làm n h ữ n g cái này nhìn rất khủng bố mở đầu cùng số lượng mặc dù để trò chơi nghiệp giới càng thái nhưng là cũng không có quá lớn c h ứ n kinh liên tục mấy năm cùng nhiều khoản nhiệt tiêu kinh điện trò chơi để tinh vân trò chơi bằng vào mượn chiêu bài của mình liền có thể để vô số người chơi cam tâm tình nguyện tính tiền cho dù chỉ là một cái hạng mục danh tự liền có thể dự bán ra trăm vạn phần thậm chí cao hơn lượng tiêu thụ t h ú n g chi ổ vệ ý hoạt vẫn là một cái miễn phí trò chơi hơn nữa còn trải qua tinh vân trò chơi mở rộng liên tục cao chi phí cùng loại hạ niềm trò chơi cơ cờ bất quá cái này cũng không có nghĩa là nói trước mắt ổ vệ ý hoạt liền đã thành công rốt cuộc một trò chơi giai đoạn trước lửa nóng không có nghĩa là một thẳng có thể lửa nóng số dưới vong long cùng p ư ợ n g hoàng trò chơi hợp tác bây giờ còn có điểm thi cốt chưa lệnh hương vị long p ư ợ n g anh hùng liền là rõ ràng nhất một ví dụ. trước mắt ẩu vệ ỵ hoạt nhìn nhiệt độ cao ự c c nguyên nhân chủ yếu nhất liền là đây là tinh v â n trò chơi xuất phẩm trò chơi mà lại sớm đã trải qua khá dài một đoạn thời gian t h ê m nhiệt thậm chí còn có chuyên môn cùng loại ạ niềm trò chơi c ờ g phát ra trừ ngoài ra đó chính là trò chơi này là miễn phí trò chơi mặc kệ có thích hay không loại này hình chỉ cần cảm thấy hứng thú đại đa số người chơi đều sẽ nguyện ý đao loa xuống tới tiến hành thể nghiệm một chút cho nên bây giờ nói thành công vậy vẫn là có một chút điểm qua sớm chỉ có chờ sơ kỳ xem náo nhiệt người chơi còn có người chơi đối với trò chơi cách chơi cùng hình thức đưa cho khẳng định sẽ bị chuyển hóa làm thường ngày hệ người chơi đồng thời nguyện ý đầu nhập mình món tiền nhỏ ở trong đêm k i a mới có thể nói rõ thành công rốt cuộc làm một cái miễn phí chế độ nhiều người đối chiến vong du tới nói ô vệ ý hoạt thành công hay không lớn nhất tiêu chuẩn liền là người chơi tồn tại còn có lợi nhuận chảy nước cái trước quan hệ đến trò chơi tiềm lực cái sau quan hệ đến trực tiếp nhất lợi ích ngắn hạn nếu như người chơi nạp tiền lợi nhuận cũng không thế nào ra sức nhưng trò chơi tồn tại nhiệt độ mười phần cao Khi đ ân đầu này dương thần cảm thấy ổ ậ vệ y hoạt đoán chừng là không đạt được r ố t cuộc trò chơi này cùng cái khác công ty mờ mờ có cái gì bảo thạch cường hóa những này thông thường nạp tiền hệ thống khác biệt trong trò chơi tối nạp tiền địa phương liền là làn ra vẹn ngoài cùng biểu lộ những vật này cái khác trò chơi nạp tiền cái mấy vạn mấy chục vạn khả năng liền cùng đổ xuống sông xuống biển đồng dạng nhưng đối với ổ vệ ý hoạt mà nói thậm chí khả năng chỉ cần một phần mười một phần trăm tiền liền có thể đem tất cả làn ra góp nhặt cùng liên minh huyền thoại đồng dạng đây là cần muốn người chơi có đầy đủ nhiều cơ số mới có thể lợi nhuận trò chơi ổ vệ ý hoạt có thể thành công hay không cái này hiển nhiên cũng không phải là các người chơi quan tâm vấn đề mà là trong nước ngành nghề bên trong hành nghề đám người chú ý vấn đề fts cùng m ổ b ạ bên trong anh hùng kỹ năng tổ hợp cái này nhìn đích thật là mới lạ cách chơi nhưng lúc trước phượng hoàng trò chơi chư thần hoàng hôn liền là một ví dụ từ mương trên đường đến nói lời phượng hoàng trò chơi có thể nói có đầy đủ tư bản có thể nói chư thần hoàng hôn cũng không phải là chết tại con đường nổi tiếng phía trên mà là trò chơi bản thân vấn đề mà cái này ổ vệ ý hoạt có thể hay không thụ người chơi hoan n g h ê n còn là muốn chở cụ thể số liệu ra mới được cùng cái khác xem trò vui ăn dưa người khác biệt vong long cùng phượng hoàng trò chơi hiện tại là có một chút điểm tâm tình phức tạp chư thần hoàng hôn s o n g c o n bê sau đó bị ký thác hy vọng chung long phượng anh hùng cũng s o n g c o n bê cái này tinh vân trò chơi lại tới một cái ổ vệ ý hoạt mấu chốt là rất đa nguyên làm nhìn cùng bọn hắn còn có liên hệ điều này càng làm cho người chán gây ta bất quá đ mộ, lần này hắn không có lập tức mở ra trực tiếp một mặt là hắn hiện tại nhân khí cũng đã dần dần ổn định không cần cọ tinh vân trò chơi trò chơi đến gia tăng nhiệt độ một phương diện khác liền là hắn khí a trò chơi này kỹ thuật cùng dương tổng không kém cạnh mỗi một lần chơi tinh vân trò chơi thời điểm liền là các loại bị ngược sau đó người xem yêu nhất làm sự t ì n h liền là bình thường mà không thay đổi nhìn xem trực tiếp nhưng mấy cái hắn chết thời điểm liền cùng phát mưa đạn cao hứng bừng bừng liền cùng ăn tết đ ồ n g dạng ha ha húc ca chết húc ca chết ha ha húc ca lại chết húc ca lại chết cái này mưa đạn nhìn đến mức quá nhiều bực mình a mà lại cái này ổ vệ ý hoạn rất rõ ràng lại là một cái nhiều người đối kháng trò chơi hắn phải luyện một chút a không nói trở thành đại thần cái gì nhưng ít nhất cũng phải có mình đặc s ắ ca vì thế hắn còn cố ý đem trực tiếp thời gian đ i ề u đến ban đêm sau đó cho mình lén lút làm một cái tiểu hảo chính là vì tại trực tiếp thời điểm thể hiện ra thuộc về kỹ thuật k i a một mặt ngồi tại máy tính trước mặt trần húc tiến vào trong trò chơi nương theo lấy ổ vệ ý hoạt trước đó đã thả thật nhiều tập bối cảnh mgm trần húc chính thức tiến vào trò chơi bên trong ui giao diện vô cùng ngắn gọn bên trái liền là đơn giản bắt đầu trò chơi sân huấn luyện anh hùng tiếp tế phẩm những này bình thường công năng n ú t b ấm dựa theo hệ thống yêu cầu đăng ký song danh tự về sau hệ thống xuất hiện dạy học nhắc nhở theo vào nhập một mình kịch bản hình thức hai cái nhắc nhở trần hữ nghĩ, nghĩ. Không chương ó trực tiếp tiến vào dạy ọ c năm trăm bốn mươi tám một mình kịch bản hình thức cùng dạy học hình thức kỳ thật đây là dương thần chuyên môn thiết kế ra cúng liên minh huyền thoại bắt đầu cưỡng chế để người chơi tiến vào dạy học cửa ải khác biệt hậu vệ y hoạt cái này một trò chơi không có như vậy quá phức tạp hơn đồ vật chỉ cần chơi qua fps trò chơi như vậy cần làm liền chỉ có một điểm đó chính là biết xe đẩy chiếm chút những này cách chơi thắng bại phán đoán cùng anh hùng kỹ năng công năng mà lại bởi vì muốn đem trò chơi làm thiên giải trí hóa cho nên ở trong game dương thần cũng không có trực tiếp để người chơi nhất định phải tiến hành sân huấn luyện lương nhịp điệu dạy học mà là đưa cho người chơi một cái nhìn như có thể không cần tiến hành dạy học trực tiếp thể nghiệm nội dung trò chơi tuyển hạng kịch bản hình thức nhưng trên thực tế đây cũng là một cái thay đổi một cách vô c h i vô giác dạy học hình thức ở trên đây dương thần là tham khảo một chút the lệ gần óc d ẹ n đ ạ b ấ t óc theo hiệu hình thức không có một cái nghiêm khắc dạy học hình thức làm các người chơi không chế tiểu lục mũ linh từ ban đầu tri đ i ệ thất tỉnh đồng thời bắt đầu hướng bốn phía thăm dò trên thực tế đây chính là dạy học hình thức chỉ bất quá người chơi cũng không có ý thức đến ngược lại cho là mình đã bắt đầu tự do chơi đ ù a mà đợi đến cầm tới dù nhảy rời đi ban đầu c h i đ ị a quay đầu đang nhìn các người chơi mới ý thức tới nguyên lai、like、kia là tân thủ dạy học tân thủ thôn a cũng không phải là mở ra thế giới cho chơi tổ vệ ý hoạt tự nhiên không có cách nào giống như là the lệ gần óp dẹn đạn bớt óp theo hiệu làm như vậy nhưng nhưng cũng có thể tham khảo trong đó lý niệm đem tân thủ dạy học du nhập g n vào tợ vỡ ép kịch bản hình thức bên trong thông qua kịch bản để các người chơi ý thức được trò chơi đến cùng là thế nào chơi còn có anh hùng kỹ năng có làm được cái gì mà lại dương thần còn làm ra một chút cải biến đó chính là hủy bỏ rơi trong trò chơi anh hùng định vị chỉ lưu lại bọn hắn độ khó hệ số mơ hồ anh hùng định vị đồng thời đội hình phương diện dương thần cũng không có giống như về sau bạo tuyết mạnh như vậy chế quy định nhất định phải lấy hai v hai v hai đội hình đến tiến hành tranh tài tất cả cố gắng chủ yếu cũng là vì để trò chơi trở nên càng thiên hướng về hưu nhàn cùng cường độ thấp rốt cuộc bạo tuyết lý niệm là để trò chơi càng thêm chính quy thiên hướng về nghề nghiệp đấu trường mà lại hai v hai v hai hoàn toàn chính xác để thi đấu chuyên nghiệp càng có thưởng thức nhưng bình thường người chơi đối cục cũng chỉ có thể đủ nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí bao quát trong trò chơi ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng dương thần cũng là tận lực đem trò chơi khuynh hướng giải trí hóa xử lý như là nguyên bản ngộng cảnh trong trí nhớ bạo tuyết bên trong cũng có tương quan loại hình t ỷ như hoàn thành nhiệm vụ cầm làn ra dương nhưng hoàn thành nhiệm vụ điều kiện rất đơn giản liền là trực tiếp cùng thắng bại quan hệ móc lối muốn cầm ban thưởng vậy thì nhất định phải thắng hết t hệ tất cả đều là quay chung quanh người chơi thi đấu ý thức dương thần càng nhiều thì là tham khảo mặt khác một món tên là phật mạch trò chơi để ban thưởng nhiệm vụ quá trình giải trí hóa tỉ như tại tiêu thôn tiến công giai đoạn phá hủy số lượng nhất định máy chơi game、Helioser. l y giang tháp mấy cái chiếm c h ú t đồ chờ đợi thời điểm đem bóng rổ đờ ờ ập đ ợ nện tiến vòng rổ lại hoặc là phá hủy trong trò chơi có thể phá xấu hàng rào thắng lợi sau cho trong đội ngũ mở vờ ập đờ sử dụng giọng nói bản quay gửi đi một tiếng người tốt trên thực tế dương thần còn cân nhắc qua t h như thiết t r í trong trò chơi kết thúc về sau cho đối phương gửi đi vui sướng trò chơi mấy cái giọng nói nhiệm vụ nhưng nghĩ tới về sau dương thần vẫn là quả quyết đem cái lựa chọn này cho chỗ đi bởi vì dương thần suy nghĩ nói không chính xác bản này ý là để mọi người vui sướng trò chơi thiệt hạng đến cuối cùng liền biến thành âm dương quái khí dễu đối với trong trò chơi các loại công năng còn có mở đầu kỳ thật căn bản không được chọn dạy học các người chơi tự nhiên là không rõ ràng giống như chân húc có rất nhiều người chơi căn bản không có lựa chọn huấn luyện hình thức mà là trực tiếp tiến vào cái thứ hai tại bọn hắn có thể nhìn đến trực tiếp dung o ạ n kịch bản hình thức có quan hệ Oslo kia lần tập kích trước mắt có thể nắm giữ đến tin tức chỉ có thể biết cái tổ chức kia cùng một cái gọi a n t o n i o người có quan hệ nhưng hắn là một cái cực kỳ có sức ảnh hưởng thương nhân chúng ta không có trực tiếp chứng cứ mà lại coi như cưỡng chế bắt giữ h ắ n tại quân chính bên trong những bằng hữu kia tin tưởng cũng sẽ rất tình nguyện trợ giúp hắn trong kho hàng sổ l e a d e r 76 chính cùng lấy người chơi vai trò dễ tiến hành trò chuyện chúng ta cần cần bao nhiêu thời gian tình huống đặc thù chúng ta cần tình huống đặc thù dễ nhìn xem sổ l e a d e r 76 tiến hành phản đối cuối cùng lý niệm bất hỏa song phương tan giã trong không vui nhưng dễ mặc dù bất mãn nhưng vẫn là quyết định dựa theo sổ l e a d e r 76 phương án chậm dãi thu thập liên quan tới đối phương tình báo nhưng ổ vệ ý hoạt sẽ tuân thủ trật tự quy tắc nhưng cũng không có nghĩa là hát trào cũng sẽ tại cái này liên quan tới antonio tình báo thu thập quá trình bên trong hộ vệ ỷ hoạt phân bộ bị hát trào tập kích mà dễ hát hắn chỗ kính trọng một một trường quan chết bởi hát trào lần này tập kích mà lần này hắn rốt cuộc quyết định không dựa theo quy tắc làm việc nghe chúng ta một lần một lần gặp thất bại chỉ vì làm hộ vệ ỷ hoạt chúng ta cần dựa theo quy tắc làm việc mà hát trào không cần trong kho hàng dễ hát lần nữa cùng số lí đờ bảy mươi sáu tan giã trong không vui mà cái này cũng một lần hắn quyết định dựa theo ý nghĩ của mình đến tiến hành hành động dễ hát mang lên đồ đệ của mình thuộc h ạ m cờ dễ hẹ cùng gần dị cùng nhau đi tới vanins bắt t n tô n h liên tiếp cờ gợ kịch bản còn có đối thoại giới thiệu cũng không phải là xem như rất dài nhưng cũng đã để trần h hiện nhiên đây là tại ổ vệ ỷ hoạt còn chưa giải tán trước đó cô sự kịch bản trước mắt d ẹ y e cũng còn không có gia nhập đến hát trào trung thành là tử thần hắn lúc này vẫn là ổ vệ ỷ hoạt một viên ai có thể lựa chọn anh hùng rồi bất quá cái này kịch bản bên trong chỉ có bốn anh hùng có thể lựa chọn sao ngắn ngủi cờ g ờ qua đi nhìn xem tuyển người giao diện chỉ có gần gì d ẹ y e còn có c ờ d ẹ h cùng mọi ra ó hẹ hò dịn cái này bốn anh hùng trần húc không khỏi s á c h xét miệng cái này anh hùng cảm giác xem xét liền là cô nhi anh hùng a nhìn xem tuyển người giao diện bên trong chỉ có thể lựa chọn bốn anh hùng đưa mắt nhìn gần dị trên thân chấn húc trong đầu đột nhiên nổi lên một cái liên minh huyền thoại bên trong hắn thường xuyên sẽ không giết mười mấy chết anh hùng tật phong kiếm hảo mặc dù hắn còn không c ó chơi nhưng là chỉ xem cái này anh hùng cấp năm sao thao tác độ khó còn có hai đoạn nhảy trèo tường đạn phản cùng trong nháy mắt chuyển vị kỹ năng giới thiệu hắn liền có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt bất quá dự cảm về dự cảm hắn vẫn là cực kỳ từ tâm lựa chọn gần gì lựa chọn đẹp trai bức anh hùng loại chuyện này cực kỳ khó coi sao xác định lựa chọn xong anh hùng về sau trong hai nghe chuyển đến r ạ n thanh âm sau đó nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện tại góc trái trên cùng rõ ràng tất cả bệnh nhân không phải nói đường rêu r a o cẩn thận l ẹ n vào đến cái kia ai trụ sở sao ý tứ cái này tiềm hành là quang minh chính đại tiềm hành giết chết tất cả người chứng kiến liền là hoàn mỹ chui vào chân h ú t một mặt một b ớ c bất quá lập tức nghĩ tới điều gì hắn liền sẽ tâm cười một tiếng cái này hiển nhiên là chính phủ đang nhạo báng ạ x xì nét cờ dễ ít bên trong n à n a liền cùng trước đó ổ vệ ý hoạt video bên trong còn có người đang đánh vừa trò chơi đ ồ n dạng tất cả đều là chứng hậu a Mà lại hiện tại hiện chương ẩ n t năm trăm bốn mươi chín thông qua cái thứ nhất tờ vỡ é kịch bản hình thức về sau chấn hút thối lui ra khỏi tờ vỡ é kịch bản hình thức chỉ là chơi một chút c h ư ơ một mà lại hắn nhìn một chút ẩu vệ y hoặc kịch bản hình thức chương tiết tựa hồ cũng không nhiều chỉ có đến tiếp sau mấy cái cửa ải mà thôi mà lại tại trò chơi thượng tuyến trước đó tinh vân trò chơi cũng phía trên quan bác nói qua liên quan tới kịch bản hình thức cũng không phải là một lần toàn bộ thả ra mà l à như là v o n g du phim tư liệu đồng dạng cách một đoạn thời gian thả ra cho nên cái thứ nhất kịch bản hình thức thể nghiệm một chút đem cái này cách chơi cho h i ể u rõ liền không sai bị lắm đằng sau càng nhiều liên quan tới ổ vệ ỷ h o ạ t kịch bản hắn vẫn là chuẩn bị chờ mình trực tiếp thời điểm đi Rốt cuộc đối tại kỹ thuật của mình chấn húc nhưng là phi thường có tự tin nói không chừng đánh lấy đánh lấy liền bị ngược đến kịch bản hình thức đi cho nên hắn đến cho mình lưu cái d â a bằng không hiện tại thông kịch bản hình thức thoải mái là x ấ rồi nhưng đằng sau trực tiếp thời điểm vậy làm thế nào lại thông một lần kịch bản hình thức sau đó mình còn phải giả bộ như chưa có xem không biết kịch bản đầu dạng kia không nhịn ngốc từ sao cho nên mặc dù cực kỳ muốn tiếp tục chơi tiếp tục nhưng trần húc vẫn là quá quyết tối lui ra khỏi một mình kịch bản hình thức ai u thăng cấp có hai cái dương rơi khỏi kịch bản hình thức về sau nhìn xem tiếp tế phẩm kia một cột có hai cái dương đồ tiêu nhắc nhở trần húc không khỏi tới điểm hào hứng mở dương vật này hắn quân a phải biết tại vua trò chơi còn có sinh hóa cầu sinh bên trong hắn nhưng l à mở không ít cái dương tiến vào mở dương giao diện một cái ổ vệ y hoạt đồ tiêu tiếp tế dương chính chính đương đương còn tại đó chân húc nhẹ nhàng điểm một cái cái dương sau đó trước mặt cái dương bắt đầu chấn động sau đó nương theo lấy một trận nhẹ vang lên từ trong d ư ơ n g bốn đạo cầu sáng bật đi ra hai cái màu lam một cái màu trắng cùng một cái kim sắc cầu sáng màu lam cùng cầu sáng màu trắng chân húc nhìn cũng chưa từng nhìn một chút mặc dù còn không có nhìn ổ vệ y hoạt làn d a đẳng cấp xếp hạng nhưng hắn cũng có thể khẳng định cái gì màu trắng lục sắc cùng màu lam khẳng định đều là thối đệ, đệ loại kia cấp bậc thuộc về góp đủ số cái chủng loại kia chân chính tốt đồng dạng đều là cái gì kim sắc tử sắc còn có màu đỏ loại này. làm sao không phải gần gì làn da a một cái tên lùn nhìn xem làn da màu vàng nóng chỉ là một cái cầm truy tóc d ọ n t r ầ n h ú c không khỏi có hơi thất vọng mặc dù nói hắn đã nhận định gần gì cái này anh hùng khẳng định là thuộc về loại kia cùng tật phong kiếm hào đồng dạng hoặc là thần hoặc là cô nhi anh hùng nhưng không chịu nổi cái này anh hùng xuất khí a đạn phản cũng không cần nói còn có thể t r è o tường nhị đoạn nhảy lại thêm thuấn gì thậm chí còn có thể thông qua liên sát đổi mới thuấn gì kỹ năng cd lại thêm đại chiêu cái kia lòng lưỡi đao ra khỏi vỏ quả thực là đẹp trai không thể tại đẹp trai tiếp tục mở cái thứ hai cái dương lần này trần húc liền không có vận khí tốt như vậy hai cái màu trắng cùng hai cái màu lam liền như là là trời xanh mây trắng đ ồ n g dạng xem trước một chút kỹ năng tốt đem vừa mới mở đến tóc dọn làn da trang phục đi lên sau đó trần húc đi tới sân huấn luyện bên trong muốn nhìn một chút các anh hùng kỹ có thể đến cùng là hiệu quả gì sau đó từ bên trong lựa chọn ra một cái thích hợp nhất chính mình mặc dù nói gần gì cái này anh hùng đẹp trai không được nhưng kỳ thật trần húc đã vô ý thức đem cái này anh hùng cho loại bỏ mình anh hùng hồ nhìn cái này anh hùng rất đủ mặt viễn trình ném phi tiêu trẹo tường nhị đoạn n h ạ đạn phản thêm đại chiêu có thể tránh người nhưng bằng mượn trần húc nhiều năm trò chơi kinh nghiệm hoàn toàn có thể khẳng định cái này anh hùng hẳn là thuộc về thích khách kia chủng loại hình anh hùng cực kỳ khảo nghiệm người chơi kỹ thuật cùng cắt vào năng lực mà lại đại chiêu càng là chỉ có thể cận chiến vật lộn duy nhất có thể rút ngắn khoảng cách liền là x ế p tuấn di xem xét liền là loại kia thuộc về cắt vào đi vào giết không chết người mình liền chết cho ngươi xem cái chủng loại kia trần húc hoàn toàn không có tự tin chơi tốt cái này anh hùng mà lại cái này cũng không phải là bình thường fg s cho nên trần húc còn là muốn nhìn một chút có hay không đặc biệt thích hợp mình anh hùng tại trần húc thí nghiệm mình anh hùng thời điểm đại đa số người chơi trên cơ bản là không có tốt như vậy kiên nhẫn đang tiến hành đơn giản một tân thủ huấn luyện lại hoặc là kịch bản về sau liền trực tiếp s á p nhập vào nhiều người hình thức xứng đôi bên trong đi mà tinh vân trò chơi nội bộ dương thần cũng là tạm thời bông u xuống đối với thẻ và chờ hạng mục này trên kịch bản cùng trò chơi thiết kế sách biên soạn đem chú ý bỏ và ổ vệ ý hoạt vận doanh phía trên chú ý đến tiếp sau điều chỉnh xứng đôi cơ chế còn có thu thập các người chơi lại số liệu ổ vệ ý hoạt hạng mục trong đoàn đội mặt dương thần cùng vương diệp bọn hắn tiến hành câu thông là một cái fts tăng thêm anh hùng kỹ năng trò chơi hậu vệ y hoạt tại lúc bắt đầu tuyệt đối là có thể mang cho các người chơi các loại ngạc nhiên cùng đặc biệt niềm vui thú t ỷ như nghiên cứu các anh hùng kỹ năng có thể chơi ra dạng gì tao thao tác cùng từng cái kỹ năng còn có đại chiêu đều là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới có thể nói trò chơi sơ kỳ ở người chơi nhóm cũng sẽ không chơi tình hồ dưới trên cơ bản đều là mù bước chơi mà lúc này đây các người chơi là tuyệt đối thuộc về một cái mới l ạ kỳ cho dù đại bộ phận lòng háo thắng tương đối mạnh người chơi lúc này đều sẽ đối với thắng bại cảm giác được không quan trọng thắng cười ha hả thua cũng có thể cười ha hả nhưng khi tiến vào thời gian nhất định về sau cho dù dương thần không có mở ra cuộc thi xếp hạng loại này dự định cùng ý nghĩ nhưng cũng tuyệt đối cũng sẽ có người chơi truy cầu thắng bại rốt cuộc liền xem như thuần túy giải trí liên minh huyền thoại bên trong cực địa đại loạt đấu đều sẽ có người chơi bởi vì thắng thua mà bắt đầu nho nhã hiền hòa điểm này dương thần rất rõ ràng nghị muốn rèn đúc ra một cái chân chính làm cho tất cả mọi người đều hài lòng đều phi thường hài hòa thiên giải trí hóa nhiều người trò chơi liền xem như sự tại thế cũng không có cách nào làm được ngay cả mãi n ẹ cờ giặc bên trong đều không thiếu có táo bạo láo ca thúng chi còn là có đối kháng yếu tố những trò chơi này đâu cho nên dương thần có thể nghĩ tới địa phương. Vậy trừ phi mỗi người đều có rất mạnh năng lực cá nhân có thể không cần thịt tiềm hộ cùng vũ em nhanh chóng trị liệu liền có thể đơn đà độc đầu đánh giá lớn nhất chuyển vận bằng không khẳng định sẽ ở thế yếu mà dương thần để xe tăng cùng vũ em càng thiên hướng về tiến công thuộc tính liền là để một chút người chơi cũng có thể thích loại này anh hùng Rốt cuộc m người, người đương nhiên dạng này sửa đổi có lẽ có thể làm cho một bộ phận người chơi thích xe tăng cùng phụ trợ nhưng tương tự cũng không phải là tốt nhất phương pháp điều chỉnh xứng đôi cơ chế tỷ như để thích chơi chuyển vận người chơi lại càng dễ cùng chơi phụ trợ cùng xe tăng người chơi xứng đôi đến cùng một chỗ hoặc là để thích chơi chuyển vận người chơi toàn bộ xứng đôi đến cùng một chỗ nhà mình sáu người đều thích chơi chuyển vận đối diện sáu người cũng đều thích chơi chuyển vận c h ứ n g o à i ra c ò năm cần cân nhắc c đến người h trăm năm mươi rất khó cần muốn cân nhắc đồ vật rất nhiều bất quá đây cũng là dương thần một mực tại nếm thử từ rét g i ã lượt khai phát lại đến phía sau đổ cờ dạc cổ nóc đủ ý trên thực tế dương thần một mực tại tinh vân trò chơi nội bộ xứng đôi cơ chế phía trên làm văn chương bởi ấ t quá so v vì cái này hai trò chơi là miễn phí trò chơi có đầy đủ lớn người chơi cơ số mà đối với một trò chơi mà nói cũng đủ lớn người chơi cơ số liền mang ý nghĩa hồ cá đầy đủ lớn vô luận là bất luận cái gì một trò chơi chỉ muốn người chơi cơ số đạt tới kích thước nhất định kia trong đó tầng dưới người chơi liền nhất định là nhiều nhất đơn giản tới nói liền là thái điệu liền như là trước mắt vừa mới đổi mới cuộc thi xếp hạng liên minh huyền thoại mặc dù tại trực tiếp bình đài còn có video bình đài cảm giác ngoại trừ loại kia nhân khí đầy đủ cao giải trí hướng dẫn chương trình phổ thông dẫn chương trình nếu như không phải cái gì kim cương đại sư cũng không xứng trực tiếp đồng dạng các loại đã leo lên đại sư vương giả các người chơi mở trực tiếp đều sẽ có một nhóm lớn mưa đạn tràn ngập trực tiếp ở giữa biểu thị dẫn chương trình cái này thao tác quá kéo hông đều là đối diện đồ ăn nhưng trên thực tế căn cứ hậu trường số liệu biểu hiện người chơi cơ số nhiều nhất trên thực tế là bạch ngân cái này thứ hai đến n g ư ợ c phân đoạn cơ hồ chiếm cứ năm mươi phần trăm tỷ lệ mà hoàng kim cùng thanh đồng tỷ lệ ước chừng chia năm năm nhưng cũng chiếm cứ tổng thể bốn mươi phần trăm tả hữu bạch kim cùng bạch kim trở lên người chơi. vẹn vẹn chỉ chiếm cứ mười phần trăm số lượng đương nhiên cái này cũng cùng tình v â n trò chơi nghiêm khắc đà kích đại luyện còn có hành hạ người mới những này hành động có quan hệ bằng không mà nói cao đẳng cấp số lượng đại khái sẽ lên t r ư ớ n g như vậy ném một cái ném muốn chân chính để một bộ này xứng đôi cơ chế thi hành một phương diện cần phải có một cái thành thục tính toán công thức phân phối tiếp theo đó chính là hồ cá cơ số người chơi đầy đủ hơn nhiều nếu không chỉ sẽ tạo thành ác tính hiệu quả tỷ như xứng đôi cơ chế để hai phe địch ta đều là ưa thích chơi x người chơi mà đối diện là thuộc về vương giả cấp bậc mê người chơi phe mình thuộc về loại kia thanh đồng cấp bậc mê người chơi cái này còn đánh cái cộng trong nhà mấy cái đối diện trực tiếp chiếm chút xe đ ầ y không liền xong rồi đối với xứng đôi cơ chế điều chỉnh theo dương thần tại trò chơi thượng tuyến liền bắt đầu thu thập người chơi số liệu thời cơ có thể nói là vừa vặn bởi vì là lúc này người chơi trên cơ bản đều thuộc về một tờ giấy trắng bằng cho bọn hắn mượn số liệu rất nhanh liền có thể phân hóa ra những n à y người chơi tài nghệ thật sự mà lại ở thời điểm này các người chơi trên cơ bản ở vào sẽ không chơi giai đoạn có thể nói s á t suất rất lớn sẽ các anh hùng đều đi chơi một lần ở người chơi, chơi minhạch ổ vệ ý hoặc các anh hùng còn có xáo lộ trước đó đem xứng đôi cơ chế cho hoàn thiện tốt điểm này là tương đối quan trọng Cùng vương diệp bọn hắn tiếp tục hàn huyên một chút liên quan tới ổ vệ ý hoạt vận doanh còn có hậu tục phiên bản hạng mục công việc dương thần liền trở lại trong văn phòng đi cái này d ộ n tốt xấu ra a chuyên môn tại cái này phía trên cầu câu cá đi vào trong văn phòng dương thần chỉ nghe thấy vương á lương phản nàn t r o n thành chỉ gặp trò chơi hình tượng từ vòng chiếu lại bên trong ở vào ly giang tháp cầu bên cạnh bề ngoài cực giống hai sư h i n h dọc một cái móc đem một cái manh manh sổ l ý đờ bảy mươi sáu câu tới tại một tiếng tiếng kêu thê thảm bên trong sổ lí đờ bảy mươi sáu rơi xuống đến ly giang tháp dưới vực sâu chơi họ t h xạ còn có phả dạ ổ hết e á lệ -E, dùng quả câu dương thần tiến đến vương á lương bên cạnh nói thuận tiện liếp một cái đội hình song phương đội hình có thể nói là đủ loại bởi vì trước mắt là trò chơi sơ kỳ tất cả mọi người còn sẽ không chơi thậm chí không rõ ràng các anh hùng công năng cho nên các loại tổ hợp đều có bất quá dương thần vừa cẩn thận liếp một cái cho cái này b ả n thắng bại hạ một cái kết luận cái này một đem các ngươi khẳng định thua dương thần hướng phía vương á lương nói nghe dương thần ghét bỏ họ gì xả quá xấu đem anh hùng hoán đ ổ i thành phả ra ổ hét ệ、e、ả lệ vương á lương có chút kỳ quái vì cái gì mặc dù nói trước mắt bọn hắn ở vào lạc hậu trạ thái nhưng cái trò chơi này đ nói không chừng dựa vào một đợt tốt đại chiêu liền lật bàn đây mặc dù trước mắt tất cả mọi người không rõ anh hùng cùng cách chơi nhưng lại cũng rõ ràng đại chiêu tại trò chơi này bên trong rất là trọng yếu một cái tốt đại chiêu liền có thể nịch chuyển toàn bộ thế cục bởi vì các n g ư ơ i nhà so đối diện nhiều hạn r ổ cùng n ạ i đạo mạ cờ a dương thần nhìn xem vương á lương nói vì cái gì có hai cái này anh hùng liền muốn thua v à i đạo mạ cờ đại chiêu có thể thấu thị mà lại hạn r ổ đại chiêu một con rồng rất lợi hại a vương á lương vẫn có chút không hiểu rõ ở trong đó nhân quả quan hệ bắt đầu thời điểm nghe được n g i đạo mạ cờ cùng hạn rộ hỗ động chứng màu rồi sao dương thần hướng phía vương á lương h trong trò chơi mỗi anh hùng đều có thuộc về mình cố sự kịch bản đồng dạng khác biệt anh hùng ở giữa cũng có diên phần mình chứng m ẫ u t ỷ như số leader bảy mươi sáu cùng m ặ sân cộng đồng một đội thời điểm bắt đầu thời điểm số leader bảy mươi sáu sẽ nói ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm vị trí của ta thật sao mà mặt sân thì là sẽ đ á p lễ dù sao cũng phải có người dừng lại tới đồng dạng hàn rỗ cùng á i đ á o mạ cờ cũng có một cái hố động giọng nói chứng m ẫ u hát c h à o có thể trùng kiến phụ thân ngươi đế quốc nhưng là đại giới đâu thừa dịp lại chết phục sinh khoảng cách vương á lương nhìn xem dương thần nói ra trong trò chơi hàn rỗ cùng á i đảo mạ cờ cùng một đội lúc phát động chứng màu đại giới liền là thua mất cái này một bàn tranh tài a huyết hồng sắc thất bại xuất hiện dương thần chỉ và vãi đạo mạ cờ cùng hạn rộ k ê u ba chữ số tổn thương vừa cười vừa nói hôn bên trong hôn có thể nói vãi đạo mạ cờ cùng hạn rộ tuyệt đối là ổ vệ y hoặc bên trong độ k h ó hệ số thuộc về kim tự tháp kia một cấp bậc bởi vì hai cái này anh hùng đặc biệt khảo nghiệm người chơi ngạnh thực lực cùng số leader bảy mươi sáu còn có mức cờ dễ loại này anh hùng khác biệt hai cái này anh hùng chính xác không đủ nhưng thì thật đánh thịt vẫn là có thể kém nhất cũng có thể phá thuẫn nhưng là vãi đạo mạ cờ phải khóa đánh lén tụ lực cùng hạn rộ trái khóa bắn tên tụ lực thì là đặc biệt khảo nghiệm độ chính xác. đương nhiên hạn rộ còn tốt hơn một điểm bởi vì có một cái e tản g i a tiễn ngẫu nhiên còn có thể biểu diễn một chút đơn giản hình học nghe dương thần vương á lương không khỏi một mặt im lặng còn giống như thật thật có đạo lý a tranh tài kết thúc về sau toàn trường số liệu biểu hiện tại trên màn hình lớn trong đó vải đảo mạ cờ cùng hạn rộ số liệu hiển nhiên có một chút điểm chắc nhãn bất quá tiếp xuống toàn trường tốt nhất lại làm cho người có một chút điểm không thường được vờ ơ y mà không thắng phía kia mà là vải đảo mạ cờ cùng hạn rộ bọn hắn thua phương diện này trong màn hình tên lùn tông g n c ư i tại trên pháo đài lung la lung lay đặc biệt sau khi viết tiến vào trong trò chơi hình tượng chỉ nhìn thấy tên kia tập giòn người chơi hấp tấp đi theo hải đ ả o mạ cờ đằng sau sau đó mở ra đại chiêu dung hỏa tâm sau đó đã nhìn thấy tập giòn ngồi sổ xuống giơ tay lên bên trong truy nhỏ tự điền cuồng đấm ai đ ả o mạ cờ cái mông thẳng đến toàn trường tốt nhất kết thúc chương năm trăm năm mươi mốt sau khi cuộc tranh tài kết thúc bao quát vương á lương tại bên trong mười hai tên người chơi một cái đều không nhắc tới trước rời khỏi trò chơi trò chơi tranh tài gian phòng bên trong đột nhiên lâm vào một trận yên tĩnh sau đó giọng nói kinh còn có công cộng không chặt liền trong nháy mắt nổ tung ngoa tạo n ư ờ i chết ta rồi đây không phải toàn trường tốt nhất đây là toàn trường tối giới đi còn có thể dạng n à y chơi pháo đài mới là bản thể a c ư ờ i chết ta rồi không được cái này toàn trường tốt nhất ta thật sự là p h ụ đây thật là quá sắc nhẹ tố chất mất mặt đồ lưu manh hiển nhiên chơi tóc giòn người chơi cũng không có dự kiến đến họp có loại tình huống này phát sinh cực kỳ lúng túng đang tán gâu trong đám phát một cái ha ha mà liên t ạ i mọi người trò chuyện thời điểm nương theo lấy hệ thống hoan nghênh đi vào quốc vương đại đạo trò chơi đã tiến vào hạ một hiệp đây cũng là trong trò chơi một cái cơ chế không có khe hở khe hở đồng thời nếu như ngươi cảm giác là đối thủ cùng đồng đội đánh không tệ còn muốn tiếp tục đối kháng hoặc là hợp tác như vậy cũng có thể lưu trong phòng đồng thời chỉ cần không chủ động rời khỏi các người chơi ảnh chân dung phía trên sẽ còn thêm ra đặc thù ràng buộc tiêu chí có thể vô hạn tính gộp lại xuống dưới mới một trong cục còn lại các người chơi cơ hội là trong nháy mắt dây tuyển tóc giòn đồng thời còn đang tán gâu k h u n g bên trong phát ra tin tức các i n h đ ệ vị nào lao ca đến cái giờ v ợ a muốn nhìn giờ v ợ a phí giờ phí giờ ta muốn nhìn phí giờ vị nào lao ca ca có mẹ ấ y làn da muốn nhìn mẹ ấ y đội ngũ bên trong tóc giòn các lao đầu tràn đầy phấn khởi trò chuyện vương á lương thì là thừa dịp tranh tài còn không có chính thức bắt đầu đẩy ra trò chơi không có mở ra một vòng mới tranh tài cũng tương tự không có lớn nghỉ liên kịch vương á lương hướng phía dương thần nói cảm giác trò chơi cơ chế còn có chút chút vấn đề à. nghe thấy lời này dương thần sửng sốt một chút cái nào có vấn đề cân bằng phương diện sao dương thần liền vội vắng hỏi có vấn đề cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa rốt cuộc bất luận cái gì một trò chơi mở g g hoặc là không cân bằng địa phương đều có chủ yếu nhất liền là công ty phản ứng tốc độ còn có đối sách vương đ á lương chế, hướng phía dương tần nói đây cũng là nàng tại du ngoạn quá trình bên trong phát hiện một cái vấn đề nhỏ bởi vì trò chơi cách chơi nguyên nhân mặc dù nói hậu vệ ý và khác biệt với truyền thống fps trò chơi cùng mồ bạ trò chơi nhưng có một chút là giống nhau đó chính là phe mình thiếu đi người tình huống dưới tỷ số thắng có thể nói là cấp tốc hạ xuống mà đồng dạng fts bên trong người chơi rời đi trò chơi về sau sẽ cấp cho một cái máy tính người mặc dù nói máy tính người trên cơ bản là thuộc về cho không cái chủng loại kia nhưng tốt xấu có thể trinh sát đến nhất định tầm mắt phe mình chết về sau nếu như máy tính người còn sống còn có thể lựa chọn đi không chế máy tính người mà cái này một cái thao tác t ạ i ổ vệ ý hoạt bên trong hiển nhiên là không có cách nào làm một mặt là người chơi tử vong sau cũng sẽ không còn chiến mà là qua cái mấy giây sau phục sinh tiếp tục tham gia chiến đấu thứ hai đó chính là tăng thêm máy tính người để nó biến rất mạnh hiển nhiên là không thể nào Mà nhưng ế u n quá yếu, b ì h h t ư ờ n FGS nhiều loại ắ m là là chính c h đối diện vệ nhưng cả cả cờ ZA, h ở ổ ý o t bên trong l ạ là c hình o bảo, trong trong trong loại đối địa đôi đôi đến diện lại cái hiểu. chơi liền cái gọi nuôi người chơi nuôi việc nạp ngược vương xứng bên trên, bên xứng bên quân. Nhưng làm là là làm bị Chỗ cơ chế có cục, các có cục sát h xuất trò sẽ thức này hiển nhiên đối với bị bổ khuyết đi vào người chơi là một cái thai nạn đi vào cái gì cũng không có làm trực tiếp thể nghiệm một thanh thất bại cảm giác nghe thấy vương á lương dương thần cũng là trong nháy mắt phản ứng lại lập tức ý thức được điểm này bây giờ ổ vệ ý hoạt mới ở vào thượng tuyến giai đoạn Các người chơi đương nhiên sẽ không phản hồi đến những này thậm chí coi như tiến vào loại này bên trong lui cục còn rất vui vẻ bởi vì cho dù là thua cũng không tính cờ a dở còn có thể nghiên cứu một chút anh hùng kỹ năng nhưng chờ mọi người đều sẽ chơi về sau loại này thiết lập hiển nhiên liền cũng không phải là tốt như vậy lập tức trở về đến ổ vệ y h o ạ t hạng mục trong phòng mặt dương thần đem vương diệp bọn người hô đi qua gia tăng một cái mô đen mới người chơi có thể lựa chọn để ý bên ngoài rời đi trò chơi người chơi giữ lại vị trí hạng mục trong bên t phần mặt dương thần nói với vương diệp lấy liên quan tới trong trò chơi bên trong lùi cục cải biến nếu như người chơi không nguyện ý gia nhập bên trong lùi cục có thể trực tiếp trừ bỏ rơi tuyển hạng mà đối với cái này không quan trọng người chơi thì có thể mở ra mà gia nhập về sau ngoài định mức kinh nghiệm bao quát đến tiếp sau sẽ còn tăng thêm ngoài định mức thành tựu cùng kim tệ ban thưởng để mà mua sắm anh hùng làn ra mấy cái đạo cụ trên thực tế những này cải biến đối với trò chơi hoàn cảnh lớn ảnh hưởng cũng cũng không lớn bởi vì là điểm trọng yếu nhất đó chính là ổ vệ ỷ hoạt người chơi cơ số bảy ở chỗ này cho dù mở ra gia nhập bên trong lui cục nói không chừng một ngày xứng đôi xuống tới đều thêm không vào được một trận cái này khiến người chơi cũng không mâu thuẫn gia nhập bên trong lui cục phương pháp nói đến cảm giác có chút quân sáo cũ nhưng theo dương thần hữu hiệu nhất trực tiếp nhất liền là đem nó cùng ban thưởng móc nối tiếp theo liền là nhằm vào trong trò chơi ác ý treo máy cùng ác ý rời khỏi trò chơi người chơi xử phạt muốn để một trò chơi kéo dài vận doanh u ố n g d ư ớ i hoàn cảnh tuyệt đối là vô cùng trọng yếu điểm này dương thần một mực tin tưởng vững chắc tại dương thần cùng vương diệp thảo luận liên quan tới tiến một bước hoàn thiện trong trò chơi một chút cơ chế còn có vận doanh hình thức thời điểm trên mạng liên quan tới ổ vệ ý hoạt chủ đề cũng tiến một bước nổ tung lên nếu như nói nguyên bản tại trò chơi còn không có thượng tuyến trước đó các người chơi càng nhiều hơn chính là thảo luận ổ vệ y hoạt ta nim cơ Gờ, còn có nhân vật quan hệ cùng trò chơi như vậy hiện nay trên mạng còn có các lớn cộng đồng diễn đàn các người chơi thảo luận liền là ổ vệ ý hoạt trò chơi bản thân nội dung còn có bên trong một chút công lược cùng anh hùng tiểu kỹ xảo những thứ này Trước Trên mạng liên quan tới ổ vệ ý hoạt thảo nhất trò trong một tiếp. Tỷ trong trò từng thiệu, tổn thương trị số, cùng kỹ có thể tổn thương trị số, những này phổ cập khoa học thức thiếp điểm kích xuất Tiếp lược như chủ chơi còn có công chơi cái còn có công kích cùng có cập học kích liên bên mạng quan luận nhiều liền nội dung anh hùng năng những này đứng hàng mời điểm giới là đầu. khoa ổ phổ vệ ý đề, số số, số, kỹ kỹ bởi vì tại ổ vệ ý hoạt bên trong dương thần cũng không có dựa theo bình thường trò chơi đồng dạng tăng thêm tiểu địa đồ t u y ể n hạng nguyên bản ổ vệ ý hoạt không có tiểu địa đồ đó là bởi vì bởi l à sạt lý niệm là đoàn đội người chơi tại đối mặt lạ lẫm không có tiểu địa đồ chỉ dẫn tình huống d ư ớ i muốn tìm được đồng đội phương pháp tốt nhất không phải liền là bao đoàn sao mà cái này cũng phù hợp bởi l à sạt đối ổ vệ ý hoạt đoàn đội thi đấu kỳ vọng nhưng dương thần quyết định không đi thi đấu lộ tuyến mà là để trò chơi khuynh hướng cường độ thấp cùng giải trí về sau đồng dạng cũng là cẩn thận nghĩ tới trong trò chơi không tăng thêm tiểu địa đồ trên thực tế cũng không phải nhất định là muốn để người ch đồng dạng cái này cũng có thể là một loại tự do t h a m dò bao quát trong trò chơi còn có rất nhiều có thể cùng người chơi h ô động chứng mẫu t ỷ như tiêu thôn phòng trò chơi nguyên bản ổ vệ ý hoạt bên trong cái gì bút bê máy móc cùng đường phố máy móc liền là thuần túy bài trí mà thôi chuyên môn để người chơi đi phá hư dùng mà tại dương thần gia hiệu dưới hạ nạ mụ ra bên trong đường phố máy móc cùng bút bê máy móc nhưng thật ra là có thể thật chơi đương nhiên chỉ là đơn giản hai cái trò chơi nhỏ một cái là bắt bút bê một cái là tránh né cầu bất quá gặp đ ư ợ phá hư á bá vậy ngươi liền phải để phòng ngươi đang chơi bút b ê máy móc cùng đường phố máy móc thời điểm. bọn hắn đột nhiên xông lại đối ngưới máy móc đến trên như vậy một chút tiếp theo một chút trong địa đồ giấu ở vài chỗ các người chơi đều có thể tiến hành hỗ động thể nghiệm ngoài ra còn có liền là ổ vệ ý hoạt bên trong địa đồ cũng không phức tạp trên cơ bản chơi cái một trận đấu xuống tới liền có thể mò thấy cùng tuyệt đại đa số trò chơi đồng dạng chủ yếu vẫn là chia làm ba con đường một đầu rộng rãi nhất chủ đ ạ o đường cùng hai đầu tương đối chật hẹp tiểu đạo ngoại trừ các người chơi thảo luận những này liên quan tới trò chơi bản thân phổ cập khoa học chủ đề bên ngoài nhất làm cho các người chơi cảm thấy hứng thú liền là mọi người ở trong game thường ngày cùng mắt quái g ư i chết ta rồi hôm nay chơi một than Đánh q u ố c v ư ơ n g đ ạ i đạo đi xe sau khi đi ra, khi h c ú nùm bạn nghỉ một c t ạ xe đẩy đến cuối cùng chỗ ngoặt có cái bụi cỏ mẹ nó đối diện có cái cùng thử dùng ngủ biểu lộ giấu ở bên cạnh trong cỏ xe không nhúc nhích ở nơi đó thẻ đến trò chơi kết thúc chúng ta còn tưởng là trò chơi ra bờ ugờ vang cầu đánh không cho phép tân thủ các đại lao đừng chọn bãi đào mạ cờ cùng hàn rộ đi lên liền là chủng kiến phụ thân đế quốc không chịu đựng nổi a bất quá cảm giác có phải hay không trò chơi có một chút không cân bằng tóc giòn cùng trật tự chi quang pháo đài cùng ca mê ra quá lại a một cái là viễn trình từ ngắm một cái là cận thân từ ngắm thêm g i ả m tốc một cảm giác tóc giòn cùng trật tự chi quang muốn gọn một chút cái này từ ngắm thật quá có chút lại số leader 76 đại chiêu mới là từ ngắm đâu trên mạng còn có không ít người chơi biểu thị tóc i ò n pháo đài cùng trật tự chi quang ca mê ra quá lại bất quá rất nhanh liền có người chơi làm ra đáp lại thả ra một chút video cùng cấm được t ỷ như dùng t i n h tinh rõ ràng trật tự chi q u a n g camera một giây đồng hồ toàn bộ thanh trừ dùng giờ vợ a trực tiếp chọc pháo đài hủy nhà lại bay đi hoặc là trực tiếp dùng phạ dạ ổ hét ê ạ lệ hai pháo ranh rơi t ọ c giòn tu cũng không kịp tu theo ổ vệ ủy hoạt thượng t u y ế n không sai biệt lắm một tuần thời gian không ít các người chơi đã không sai biệt lắm xem như đã minh bạch cái trò chơi này đến cùng làm như thế nào chơi tỉ như có thể lựa chọn lặp lại anh hùng tự do xứng đôi bên trong trải qua thường xuất hiện sau cái gần gì trong nháy mắt nhắm ngay đối diện vũ em đến một cái ship lại hoặc là sáu cái tinh tinh n g y điểm sau đó đối diện đổi ra sáu cái tử thần lại hoặc là sáu cái giờ vờ a sông điểm kết quả phát hiện đối diện đến năm cái đại truy l ũ xì ồ trên đường đi đuổi theo giờ vờ a loạn nện tại gia tộc của người k h á c miệng dùng cùng thử lén lút thả một cái kẹp cùng bom liền xem ai nóng l ò n g nhất nghĩ muốn ra cửa dốc lén lút trốn ở bên vách núi chuyên nghiệp câu cá còn có l ũ xì ồ trèo tường khắp nơi bay tới bay lui đương nhiên ngoại trừ các loại tàu s á o lộ bên ngoài các người chơi vẫn là nghiên cứu ra tương đối bình thường xáo lộ tỷ như xạ gì hạ trọng lực dân trào phối hợp thêm hàng rổ gần di giờ mấy cái anh hùng đại chiêu Mẹ ấy tại c ổ vệ ủy hoạt bên trong gần dị huynh đệ c h u n g kiến đế quốc cái này ba anh hùng càng là thấy các người chơi có chút tê cả ra đầu mặc dù nói cái này ba anh hùng lợi hại bắt đầu thật liền là có thể dẫn đội bạn tùy tiện nằm thậm chí chỉ cần đồng đội hơi chiếu cố cho một chút tài nguyên đánh ba một chọi bốn đều cảm giác không thành vấn đề nhưng đại đa số người chơi liền là thuộc về lăng đầu thành chơi bãi đảo mạ c ờ cùng h à n rổ có thể để cho hệ thống kiểm c h ắ c cảm giác đến bọn hắn là tại c h o máy bất quá trừ ngoài ra các người chơi chơi tương đối nhiều hình thức ngoại trừ phổ thông tự do xứng đôi hình thức liền là anh hùng kỹ năng thật nhanh chiến đấu cùng hoan hình thức cùng đối thủ chiêu mộ hình thức đương nhiên còn có tương đối được hoan nghênh nhân bản hình thức thường xuyên có thể nhìn thấy sáu cái gì nhạt cùng sáu cái gì nhạt tiến hành kích tình vật lộn lại hoặc là sáu cái lũ xì ổ cùng sáu cái lũ xì ổ tranh đấu ai mới là bờ ra dịu quyền vương mới là hình thức lại thêm trò chơi mới vừa vận đem bán đối với các người chơi mà nói ổ vệ ỷ hoạt hiện nay cái này tất cả mọi người đã sẽ chơi một chút mà lại cũng không phải là cổ vũ người chơi thi đấu các loại giải trí hình thức có thể nói là tối sung sướng thời điểm lại thêm trong trò chơi dương thần bọn hắn gia nhập kịch bản hình thức cùng trước đây đem bán ổ vệ ỷ hoạt anh hùng kịch bản để trò chơi nhiệt độ từ đầu đến cuối bồi hồi tại cao phong nhất là nhân vật trò chơi kéo dài trừ một chút người ghs làm ra một ít ổ vệ ỷ hoạt nhân vật nữ sắc ba d ạ nim cùng vợ bên ngoài GV A, Anna Fisher, Phá hết ẻ lệ nếu h ữ、e. n này g cực kỳ để như nói ngay từ đầu còn có người đối với ổ vệ ỷ hoạt đến tột cũng sẽ, sẽ không thành công còn có chút kỳ quái lời nói như vậy tại ổ vệ ỷ hoạt nhiệt độ càng ngày càng cao hơn tình huống giới mọi người cũng đều hiểu tinh vần trò chơi đây là lại đã sáng tạo ra một cái bạo trò chơi hơn nữa còn là một đầu nhìn con đường hoàn toàn mới fts trò chơi chỉ bất quá để đại bộ phận nghiệp nội nhân sĩ có một chút cảm khái là tinh vân trò chơi còn chưa đủ hai ca cái này h vệ y hoạt làn da lợi nhuận vẫn là quá lương tâm một điểm vờ ơ y mà cùng trước mắt liên minh huyền thoại đồng dạng toàn bộ là nguyên bộ làn da nếu là bọn hắn tới coi như không da tăng bên trong mua vậy cũng có thể đem làn da chơi ra tiêu đến a t ỷ như quần áo cùng vũ khí tách ra tiền thể tóc cùng bộ mặt tạo hình cũng tách ra dị nhạt vũ khí cái dương cái gì phổ thông truy tử thần liêm nào cho hết ngươi làm lên sau đó các loại hạt đặc hiệu kéo căng tinh vân trò chơi vẫn là mạnh a ổ vệ y hoạt toàn cầu người chơi số lượng giống như đã đột phá 2.000 vạt đi không biết bất quá hẳn là không sai bị lắm mấu chốt là trò chơi này thật sự có độc hiện tại ta đẩy trong đầu đều là chính t r ư ớ c khi đến ly giang tháp loại này giọng nói nguyên bản cồn ó đủ ý ra quả thực là phân chia ra một bộ phận fts trò chơi thị trường hiện tại ổ vệ y hoạt lại ra chỉ phải gìn giữ cái này tình thế đến tiếp sau dù là nhiệt độ có chỗ hạ xuống đó cũng là đỉnh tiêm bá chủ cấp bậc a cái này trong nước fts trò chơi thị trường cảm giác đã định hình a bất quá tiếp xuống cảm giác liền muốn xuất hiện không ít người phòng chế ổ vệ y hoạt nếu như là liên minh huyền thoại kia không khiến người n g o à i ý bất quá ổ vệ ý hoạt muốn thực sự có người đi sân trại vậy ta còn thật không coi trọng không dễ nhìn một đều là miễn phí trò chơi mà lại ổ vệ ý hoạt cũng không phải liên minh huyền thoại làm fts cùng mộ bạ kết hợp anh hùng kỹ năng cái gì liền không nói chỉ là xạ kích cùng động tác xúc cảm đều không là bình thường trò chơi công ty có thể bắt trước cũng là bây giờ tinh vân trò chơi khai phát những trò chơi này lúc trước khai phát rẻ si đ è n đệ vịu đời thứ nhất lúc tinh vân trò chơi động tác còn có xạ kích thủ cảm giác cùng hiện tại hoàn toàn là khác nhau một trời một vực a đều là tiền tích tụ ra tới a cái nào đó trò chơi nhà thiết kế tụ tập nghiệp nội trong diễn đàn mọi người cũng đang thảo luận đồng dạng cũng là không khỏi một trận thổn thức cảm khái xa kích thủ cảm giác còn có động tác nguyên tố những này mặc dù có dương thần giữ cửa ải nhưng vẫn là rất khảo nghiệm đoàn đội năng lực lúc trước đoàn đội đồng dạng là tại dương thần dẫn đầu dưới từ sớm nhất vọc tỏ mặt chạ vẽ lại đến phía sau h à o l ậ t một chút xíu tiến bộ muốn là lúc trước đoàn đội đi lên liền làm cổ nó đủ ý lại hoặc là x ẻ ký rộ xa sơ đi tuyên loại này tác phẩm tinh vi trong đó khẳng định là xuất hiện lại không ra mà lại trước kia trò chơi càng nhiều cũng là kiếm tàu tiên phong t ỉ như học tỏ mặt trạ v ệ đánh chúng các người chơi hoài cựu tâm lý cùng áo lặt cùng rẽ xi đ è n đ ẹ m vựu đều cũng không phải là thuần khiết để người chơi thể nghiệm động tác cùng xạ kích trò chơi chỉ cần bầu không khí đầy đủ xuất sắc c ù n g cố sự nói thật hay k i a liền có thể để người chơi m u a trường bất quá biết thì biết rõ ràng rõ ràng ổ vệ ý hoạt cùng liên minh huyền thoại cũng không phải là cùng một loại hình trò chơi nhưng vẫn là có rất nhiều trò chơi công ty cùng nhà thiết kế ngay tại tăng giờ làm việc đẩy ra đồng loại trò chơi thiết kế bản thảo không có nghĩ qua muốn siêu việt ổ vệ ỉ hoạt liền là muốn thừa dịp ổ vệ ỉ hoạt nhiệt độ có thể uống một mục canh thì t h n không được không quan、trọng. nhưng có thể hút miếng canh đó chính là thành công a làm một tô canh đạt nhân ha không mỹ quá thay bất quá lần này võng long cùng phượng hoàng trò chơi mấy cái ba phần lớn là không có cái gì đ ộ n g t ĩ n h liên quan tới ổ vệ ý hoạt khối này lớn thì mỡ bọn hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt loại biểu hiện này cùng số liệu cho dù đặt ở tam đại dưới cờ cũng là trụ cột cấp bậc trò chơi hạng mục húng chi ổ vệ ý hoạt danh tiếng còn đầy đủ xuất sắc mà lại nó biểu hiện còn không chỉ là tại trò chơi phương diện này chủ yếu hơn địa phương là ở chỗ ập thì phương diện này bao quát ẩ vệ ý hoạt trò chơi bên ngoài phương diện còn hậu ấ rất p dẫn n h i vệ y hoặc ơ i trước mắt nhìn đến không có cái này xu hướng nhưng ít ra nó có dạng này một cái tiềm lực đàng hoa bên kia không có cái gì động tĩnh quá lớn ngoại trừ đã bắt đầu thêm nhiệt trước đó nói tới mới nhất mở ra thức thế giới ba a trò chơi bên ngoài chủ yếu tài nguyên đều là đặt ở game điện thoại phía trên mặc dù nói game điện thoại bên trong rất ít xuất hiện loại kia kinh điển có thể tiếp tục nóng này trò chơi nhưng đến tiền làm ộ t chút xíu đều không kém bao quát võng long cùng phượng hoàng trò chơi chủ yếu chuyển v ậ n cũng đều là bắt nguồn từ game điện thoại ngược lại là tinh vân trò chơi nơi tay du lịch một chuyến này liên quan đến không nhiều trước đó tuy có mấy khoản thử nghiệm tác phẩm bao quát một cái ớt nữ hướng trò chơi nhưng cũng chỉ là phát hỏa một hồi mà lại cùng tc bình đại phương diện này so sánh game điện thoại còn có một cái khuyết điểm chí mạng đó chính là con đường nhanh tiết tấu game điện thoại lĩnh vực so với tc bình đài muốn càng ăn con đường. đây đối với tinh vân trò chơi mà nói hiển nhiên liền là một cái tương đối lớn vấn đề vong long trong phòng họp mã lỗi nhìn xem mới nhất quý số liệu không khỏi có chút đau đầu so với trước đó vong long ở vào game điện thoại cùng vong du cái này một khối doanh thu đã không nhỏ giảm xuống nhất là dưới cờ mấy khoản kinh điện trò chơi trên cơ bản đều xuất hiện cắt giao hẹ cắt không quá động tình huống cùng bình thường ông chủ khác biệt mã lỗi đối với trò chơi cái này một khối vẫn tương đối hiểu rõ vong long thu nhập trụ cột mấy khoản imt trò chơi trên cơ bản đã tiến vào sinh mệnh cuối kỳ năm đơn giản tới nói liền là giao hẹ dễ sắp cắt đả thương liên quan tới ổ vệ ý hoạt cái này một khối không cần quá mức chú ý cùng liên minh huyền thoại khác biệt trò chơi này cần hao tồn t à i nguyên quá lớn vẫn là đem trọng điểm đặt ở a kế hoạch phía trên nếu như có thể thành công liền có thể xác định nước chạy thức ba a trò chơi là có thể được mã lỗi nhìn xem trong phòng họp đám người rất nhanh liền đánh nhịp không chỉ là v o n g l o n g bao quát lên cao cùng phượng hoàng trò chơi khối đó trên cơ bản cũng là như thế một cái phổ thông bản gốc a p d i game điện thoại cùng một cái nổi danh ba a đại tắc game điện thoại nếu như tại không rõ ràng trò chơi chất lượng tình huống dưới cái nào một cái tốt hơn cắt giao hẹ không hề nghĩ ngờ là cái sáu a long phượng anh hùng thất bại để mã l ô i cũng thấy rõ ràng tạm thời cũng không cần nghĩ nhiều như vậy có không có vẫn là lấy ổn làm chủ dựa theo z e o z e dem sờn mô bản đến coi như không đạt được cao như vậy độ nhưng là một cái không sai mở ra tức thế giới cho chơi hẳn là không có vấn đề đi đến lúc đó tại đến một đợt game điện thoại vong dù cắt một đợt giao hẹn cái này mới một mùa độ tài báo chẳng phải trong nháy mắt nhìn khá hơn rồi cái này đối với đầu tư người cũng có một cái hào giao thầy mà ta cũng không thể mỗi lần tài báo không dễ nhìn đều muốn đối ngoại thổi ngư b c biểu thị đây là tại azer hoặc là giờ sản nghiệp phía trên đặt tiền cục trước chương ũ n g là vì cấp đoạt năm trăm năm mươi bốn bất quá so với võng long bên này trên cơ bản đã bỏ đi đối với ổ vệ ý hoạt ý nghĩ phượng hoàng trò chơi bên kia liền có một cái nho nhỏ ý nghĩ có lẽ có thể phế vật lợi dụng một chút ta một chút trò chơi nhà thiết kế đem ánh mắt nhắm chuẩn đến trước đó phượng hoàng trò chơi một cái tác phẩm phía trên chư thần hoàng hôn mặc dù nói trò chơi này là trước kia làm thăm dò liên minh huyền thoại loại này trò chơi thị trường đẩy đi ra trò chơi nhưng cũng không có nghĩa là nói nó phẩm chất không đủ ưu tú vừa văn tương phản chư thần hoàng hôn tiền thân phi thường ưu nhưng bạn thân vẻ đẹp của nó thuật xây mô hình còn có sạc kích thủ cảm giác cùng động tác đều làm một tiêu, đến ba a đại tắc trình độ lại thêm chư thần hoàng hôn trước đây vì nên hợp liên minh huyền thoại loại này trò chơi đặc điểm còn có ý đã làm cả biến mặc dù cuối cùng thất bại nhưng bây giờ đến nhìn r ứ t bỏ một chút bộ phận nguyên tố điểm chư thần hoàng hôn cùng ổ vệ ủy hoạt cảm giác khác nhau cũng không phải là quá lớn a cũng có thể đem trò chơi này cho phế vật lợi dụng một chút đây là rất nhiều phượng hoàng trò chơi nội bộ trò chơi nhà thiết kế ý nghĩ nếu như nói tiến hành một cái cùng loại ổ vệ ủy hoạt mới hạng mục phổ thông trò chơi nhà thiết kế không có cái kia quyền hạn bắt không được đến ủ n g có nhất định bản sự cùng địa vị nhà thiết kế cũng không nghĩ tới muốn đi làm chuyện loại này k i u mượn nội bộ công ty đã thất bại trò chơi đổi một bộ ra tiến hành phế vật lợi dụng một chút tiêu hao không được quá nhiều tài nguyên hơn nữa còn có thể có một đợt ổ vệ y hoạt loại này bạo trò chơi nhiệt độ cảm giác cũng không phải là không thể được ra đối với phượng hoàng trò chơi bên kia đã chuẩn bị đem chư thần hoàng hôn cái này trước đó thất bại trò chơi phế liệu một lần nữa chỉnh hợp một chút lại là một trận mới cơm sự tình dương thần cũng không rõ ràng liên quan tới ổ vệ y hoạt đến tiếp sau trên cơ bản liền là ổn thỏa vận doanh u ố n g dưới bao quát ổ vệ y hoạt tờ vờ e k ị bản từ dẹ cùng mọi di sơn mỗi người đi một ngả ổ vệ y hoạt tổ chức này chính thức sụp đổ đã từng mọi di sơn cung hóa thân số leader bảy mươi sáu lại thêm tổ chức khủng bố hát trào tứ ngược toàn cầu Chí giới nguy cơ lần thứ hai giới nguy lần bao quát đến h n tiếp sau như là hổ cờ dạp đông dạng dẫn vào người chơi tự định nghĩa quy tắc trò chơi thậm chí là sáng tạo mới anh hùng loại chuyện này trên cơ bản cũng là tại sau này càng kế hoạch mới bên trong nhưng càng nhiều vẫn là giao cho đoàn đội bên trong những người khác chính dương thần không có khả năng đem tinh lực thả ở phía trên dương tổng y ê u hóa phương diện vẫn có chút vấn đề bất quá cũng không phải là kỹ thuật vấn đề mà là thật sợ b ị y cái này cái bình đài hạn chế theo lệ g ầ n nóc d ẹ n đà b ấ t góp theo hiệu hạng mục trong phòng mặt phụ trách y ê u hóa hạng mục người phụ trách hướng phía dương thần có chút bất đắc gì nói dựa theo dương thần yêu cầu trò chơi tại t s é t hình thức hạng nhất định phải bảo trì 1 0 8 0 p nhận thức đồng thời ổn định 60 tấm nhưng bị giới hạn s ở hủy cơ năng tỉ như khu rừng rậm cảnh tượng như thế này vẫn là sẽ xuất hiện một chút rơi tấm hiện tượng đó cũng không phải tiếp tục ưu hóa liền có thể giải quyết, mà là cơ năng hạn chế. rốt cuộc ngươi không thể trông cậy vào một cái mười lăm năm trước cạt màn hình cùng máy xử lý đến chạy bây giờ đứng đầu nhất ba a đại t á c thật nếu có thể trôi chạy chạy vậy thì không phải là ưu h o a n g ưu bức mà là thỏa thỏa hắc khoa kỹ nghe thấy lời này tự mình thử chơi một chút dương thần không khỏi thở hắt ra khẽ gật đầu một cái tiếp nhận sự thật này mặc dù nói so với mộng cảnh trong trí nhớ tinh vân trò chơi chỗ khai thác s ở h u y ệ t tại từng cái cơ năng phía trên đã làm ra rất lớn bột phá bao quát phe thứ ba cấy ghép trên cơ bản cũng không có bao nhiều vấn đề cực kỳ đại t r ì nhưng độ t r cái ả n trong nhớ h biệt c c n g chơi r này g l nhà ránh, trên phía cũng là c không có nghĩa là the o lệ gần óc dẹn đ ạ bật góc theo hiệu nội dung ít gần như có thể cùng tất cả vật thể tiến hành hỗ động trên bản đồ một khối đá theo do chập trần cỏ xanh nhìn chỉ là trang trí cây người chơi có thể thao túng linh leo lên mỗi một ngọn núi mỗi một cái cây thậm chí dùng vũ khí cũng có thể đem cây c h á n ngã mà ở trong game người chơi vũ khí trang bị cũng không còn là loại kia có thể vô hạn tuần hoàn sử dụng mỗi một vũ khí đều có bền bỉ đương nhiên phần lớn vũ khí các người chơi cũng có thể t i ế t lập lại thu hoạch được bất quá cũng có một phần nhỏ vũ khí có thể nói là dùng một thanh thiếu một đem thậm chí nếu như người chơi không tiến hành loạt vậy cũng chỉ có thể là không xuất bản nữa mặt khác vì tiết kiệm chiếm dụng máy móc tài nguyên trong trò chơi sử dụng phủ lên cũng không phải là truyền thống trò chơi vật lý phủ lên mà là sử dụng chiếm cứ tài nguyên so nhỏ hơn phim hoạt hình phủ lên bảo đảm có thể đem cơ năng càng nhiều trình độ vận dụng đến nội dung trò chơi phía trên đồng thời đặc hiệu phương diện cũng không phải phổ biến hạt máy chế tạo đến chương trình tạo ra hạt b ả o tạc đặc hiệu mà là sử dụng càng thêm rõ ràng đà kích cảm giác càng có nhận ra độ phở ảm bi phở ảm vẽ ra ạ nìm đặc hiệu hết thể cũng là vì phối hợp theo lệ gần móc d ẹ đạ bật góc theo hiệu phim hoạt hình phủ lên phong cách đương nhiên không chỉ là theo lệ gần ngoại h trừ bên t the lệ gần bóc dẹn đạ bờ góc theo hiệu sợ lạ tùn khai phát tình huống tiến hành như thế nào rồi dương thần hướng phía trong phòng làm việc lời hỏi ngoại trừ the lệ gần bóc dẹn đạ bờ g ố c theo hiệu bên ngoài làm sợ hụt bình chiếm trò chơi còn có một cái sợ lạ tùn cũng tại đồng bộ tiến hành khai phát bên trong chủ yếu là ứng dụng s ở bịt tay cầm thể cảm giác xạ kích trò chơi mà lại cách chơi cũng là thiên hướng về hưu nhàn giải trí phim hoặc hình thức phong cách lại thêm phối hợp trang phục vũ khí kỹ năng thuộc tính tổ hợp chủ yếu thắng bại phương pháp liền là tận khả năng bôi đất chiếm cứ tương đối lớn diện tích bất quá cân nhắc trò chơi đặc biệt thể cảm giác cách chơi cùng trong nước f s hoàn cảnh dương thần xem chừng trò chơi này dù không đến mức k ê n lặng nhưng nghĩ muốn lấy được bạo tặc thành tích khả năng cũng không lớn ngược lại là hải ngoại con đường có lẽ có thể chờ đợi một chút đương sợ lạ tùn theo dương thần vẫn là thuộc về một cái thêm đầu chân chính bị dương thần ký th Bất g chương o hiệu trò c i k h n cách trước s năm g t trăm năm mươi lăm tiến vào mười tháng liên minh huyền thoại nhiệt độ bảo trì mười phần ổn định mà lại nương theo lấy các người chơi đối trò chơi lý giải càng ngày càng cao các lớn trực tiếp trên bình đài cũng nhao nhao xuất hiện không ít người qua đường vương cao thủ người chơi bình thường đối cục cung cấp cao đối cục khác biệt hoàn toàn bị kéo ra bao quát liên minh huyền thoại nghề nghiệp thi đấu sự tỉnh cũng đã tại bước đầu thử nghiệm đang tiến hành mà ổ vệ ý hoạt tại trải qua đem bán sơ kỳ một cái nhiệt độ cao phong về sau trò chơi nhiệt độ cũng là bắt đầu dần dần hạ xuống b ấ tỷ q u như vong long đàng hoa cùng phượng hoàng trò chơi trò chơi trên cơ bản cũng đã bắt đầu để lộ ra hắn mới nhất nội dung thù bắt đầu trước tiến hành tạo thế nhiệt độ tuyên truyền là đàng hoa một cái mở ra thức thế giới trò chơi tại võng long cùng phượng hoàng trò chơi đoạn thời gian trước một mực nhằm vào liên minh huyền thoại làm văn chương hy vọng có thể cùng nó một trận chiến cầm xuống mộ bạ trò chơi cái này một đặc thù cách chơi trò chơi lĩnh vực thời điểm đàng hoa thì là buồn bực không ra tiếng đem chủ yếu tinh lực toàn bộ bỏ vào cái này ba a đại t á c phía trên căn cứ đàng hoa thả ra trò chơi tư liệu cùng video tên là không chúng chi thành trò chơi này là một cái khoa huyễn đề tài trò chơi toàn bộ trò chơi phong cách cũng không phải là bây giờ khoa huyễn trò chơi chủ lưu xỉ bở bằng k h ắ loại kia tương lai khoa huyễn thế giới phong cách mà là cùng loại sở tìm đủ phong cách thời gian t u ế n ra ngoài thế kỷ trước mạn nhưng khoa học kỹ thuật lại cực kỳ phát đối ạ i phi lượng lớn lực. không chung phi thuyền cùng không chung thành thị, trong đó to lớn bánh răng kết cấu máy móc không ngừng vận chuyển các tòa thành thị, cũng cung cấp động kết thị, cấu móc các cấp đẹp. to tòa thị, máy Máy đó đ móc vẻ đẹp. Đối với đàng hoa cái này sợ tìm vụ đề tài trò chơi dương thần lần đầu nhìn thấy thời điểm cũng là cảm nhận được một chút sợ h a i than đàng hoa cùng vong long còn có phượng hoàng trò chơi có được hôm nay địa vị thực lực tuyệt đối là có tỷ như cái này mỹ thuật phương diện tuyệt đối là bạc tiêm phải biết bây giờ tinh vân trong trò chơi liền có không ít nhân viên là dương thần v ư n g quốc từ bọn hắn ba nhà bên kia gạo tới so sánh dương thần mộng cảnh trong trí nhớ cùng là sợ tìm vụ thế giới bị ô s o á c h in f h c t còn có phải n ổ phẹn tạ xì b ậ y bên trong thiên không thành m a i c ổ cũng không bàng hoàng n h i ề u n h ư ờ n g cũng không biết trên thực tế trò chơi cách chơi cùng nội dung như thế nào nếu như chỉ là từ trò chơi hình tượng cùng mỹ thuật phong cách đến nhìn cái này không c h u n g chi thành tuyệt đối là có, có chút ó c tài năng bất quá mặc dù sợ hai than về sợ hai than nhưng dương thần vẫn là có đầy đủ lòng tin một mặt là tin tưởng the o lệ gần ó c dẹn đạ bất hóc theo hiệu thực lực thứ hai cũng là bởi vì cũng không có xung đột quá lớn căn cứ đàng hoa đã sớm công bố không trung chi thành lúc ôn là ở giữa cùng dương thần cùng vận doanh đoàn đội quyết định the Bước theo, theo thời gian trôi qua từng ngày liên quan tới đảng hoa không t r ù n g chi thành tin tức cũng là càng ngày càng nhiều trò chơi thực tế biểu thị hình tượng chính phủ để lộ ra trò chơi kịch bản đủ loại liên quan tới trò chơi nội dung để các người chơi hưng ơ p h ấ n không thể lại hưng ơ phấn ở vào tinh vân trò chơi dương thần tự nhiên cũng là một mực chú ý đ ằ n g hoa trò chơi này chỉ bất quá nhìn xem đ ằ n g hoa trò chơi này trước mắt để lộ ra tin tức dương thần cũng không khỏi đến cảm thấy hiếu kỳ nhìn thật đúng là thật không tệ a chẳng lẽ nói đ ằ n g hoa thật lợi hại như vậy dương thần có chút kỳ quái đ ằ n g hoa trò chơi này khai phát lúc giải cùng z eo dễ đem sơn không có quá lớn khác biệt làm tam đại một trong đ ằ n g hoa tự nhiên cũng là cùng tinh vân trò chơi đồng dạng ngoại trừ bản bộ phòng làm việc bên ngoài còn vận dụng đại lượng bao bên ngoài nhưng mấu chốt tại z eo dễ đem sơn trò chơi này có thể độ hoàn thành cao như vậy chủ yếu vẫn là tại dương thần có cơ hội là đã giảm b ớ t đi đại lượng khai phát trung đoạn thời gian mới hoàn thành bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ dương thần vẫn là tại đem the lệ gần ó c d ẹ n đ ạ b t g ố c theo hiệu nội dung trò chơi mang đến các đại h á n thương bắt đầu ra công trò chơi hộp băng lúc đem trò chơi tin tức mới nhất công bố đến quan bác phía trên làm ban đầu ở tinh vân trò chơi buổi họp báo trên the lệ gần ó c d ẹ n đ ạ b t g ố c theo hiệu trò chơi này có thể nói là tinh vân trò chơi vẽ ra tới một chiếc b á n h lớn nhưng sau đó một mực không có liên quan tới the lệ gần ó c d i n đa bờ góp theo hiệu tin tức truyền ra thậm chí không ít mua sợ ủy tờ ép ở người chơi đều đã quên mà bây giờ ở n g ư ờ i chơi nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong tinh vân trò chơi cùng dương thần đột nhiên một đầu q u a n bác đột nhiên để bọn hắn nhớ tới còn có dạng này một trò chơi a chú ý không chỉ là người chơi bao quát đ ằ n g hoa trò chơi bên kia tại biết dương thần lại có mới trò chơi đem bán thời điểm quả thực là giật này mình cái này trước đó không lâu mới vừa vặn đem bán ổ vệ y hoặc cùng liên minh huyền thoại nhanh như vậy lại có tân tắc đem bán rồi phải biết bọn hắn lựa chọn không trung chi thành tại khoảng thời gian này mở rộng liên la nhìn chuẩn tinh vân trò chơi tại ổ vệ y hoặc đem bán về sau hẳn là sẽ ở vào một cái chân không ăn bất quá sau đó khi nhìn đến dương thần quan bắc cùng tinh vân trò chơi quan bắc tin tức về sau đàng hoa bên này liền để xuống tâm nguyên lai、like、là sở hụt trên bình đài trò chơi a tiêu khoản đã sớm công bố một mực tại lái chậm chậm phát the o lệ gần bóc dẹn đạ bật góc theo hiệu sau đó lại nhìn thoáng qua the o lệ gần bóc dẹn đạ bật góc theo hiệu đem bán thời gian cái này tâm thì càng bung ra mặc dù là cùng một cái nguyệt nhưng một cái tại đầu tháng một cái tại giữa tháng trong lúc này cách thời gian lâu như vậy đâu phải biết một trò chơi cao nhất lượng tiêu thụ thời gian liền là tại tuần đầu tiên bình thường có thể chiếm cứ một trò chơi lượng tiêu thụ ba mươi phần mà lại song phương bình đài cùng đề tài đều là hoàn toàn không giống cái này còn có cái gì có thể lo lắng đâu xuất r a đầu tiên lượng tiêu thụ sẽ không bị ảnh hưởng đến lúc đó người chơi danh tiếng sau khi ra ngoài phát hỏa cho dù the lệ gần óc dẹn đạ b ấ t góc theo hiệu rất nữ bức t i y ệ đối với bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì người chơi danh tiếng không tốt vậy thì càng không quan trọng dù sao cũng hỏa t ờ lù làm bất quá the lệ gần óc dẹn đạ b ấ t góc theo hiệu không phải rất bình thường sao nhưng cũng không nhất định nhất định phải là hai loại kết quả căn cứ tinh vân trò chơi thả ra tin tức theo lệ gần óc dẹn đạ bật ó c theo hiệu hiển nhiên là sợ b ị bình đài độc chiếm tr người chơi tiềm ẩn nhân số cùng tc bình đại cũng không phải là một cái lượng cấp tiếp theo s ở b i ệ t cái này cái bình đại mọi người cũng đều là hiệu do cơ năng có hạn như là z i o dễ đem s n loại này trò chơi cơ bản đừng suy nghĩ t ấy ghép đặt chân lên phe thứ ba đại tác trên cơ bản cũng đều là mấy năm trước z i o dễ đem s n loại này cấp bậc trò chơi cũng đừng nghĩ bao quát lúc trước hộ tống đại tác sụp tờ ma dio odc cũng không phải cái gì cỡ lớn trò chơi mà là mở ra lối riêng dương đ ỉ n h trò chơi nói không chừng không trung chi thành liền đem the lệ gần óc dẹn đã bậu óc theo hiệu treo lên đánh đây nghĩ tới đây cảm giác khả năng rất lớn a đàng hoa trong trò chơi không trung chi thành hạng mục tổ bộ hoạt động ổn tệ dạ tị hòn kết hợp trước mắt tinh vân trò chơi thấu lộ ra ngoài tin tức bắt đầu liên tiếp lý trí phân tích lớn gan suy đoán trong nháy mắt cảm thấy cơ hội lần này quả thực cơ hội chờ cho a t h ắ n g danh tiếng vang xa bại không đau không ngứa dù sao dẫn trước n g ư ờ i đem bán hai tuần trò chơi đều bán đi đây quả thực là mua bán không vốn a chương năm trăm năm mươi sáu đối với tinh vân trò chơi thực lực đã có nhiều như vậy kinh điển sản phẩm sinh ra phía dưới vô luận là người chơi vẫn là công ty trên cơ bản đối hắn cũng sẽ không có cái gì hoài nghi tại tinh vân trò chơi chuyển g a sắp đem bán the lệ gần óp rẻn b trong bớt theo hiệu ò chơi này thời điểm, không ít nghiệp nội người cũng thức thời không nghiệp ánh mắt đưa lên đến phía trên này tới. Nếu như phải nói rõ thả thức thế điểm, nội người tới. nói giới này lên đến trên này Nếu là ít mắt đem đưa l rõ ạ i chơi cái nào một nhà trò à nhà o một trò n chơi c ô ty nước kia nói có thể đ ề u có các cách n h ì n n t r o g nước đằng hoa vong long cùng phượng hoàng những này uy tín lâu năm trò chơi công ty không nói hải ngoại động lực phong bạo huệ kệm cũng là trên bảng nổi danh nhưng bây giờ cơ hội tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ đề cập đến một cái tên đó chính là tinh vân trò chơi nếu như nói trước đây theo đờ The sv sở cải dìm vẫn còn có chút lộ ra non nớt trở ngại lúc ấy tinh vân trò chơi kỹ thuật dẫn đến rất nhiều nơi không có cách nào hoàn thiện lại thêm mở ho giờ mới khiến cho cái kia tên là sở cải dìm tình thế giới lộ ra mê người vô cùng kia đằng sau mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t thep phẹn thuần p ẹ n thì là tinh vân trò chơi đi mặt khác một con đường nếu như đem không mở ra trò chơi là mở ra bắt đầu tại về sau z y ẩu dễ đem sơn thì là cho người ta một loại góp lại chi tác thậm chí có người chơi còn có một số trò chơi nghiệp nội hành nghề người phán đoán tương lai ba trong vòng năm năm có thể sẽ không lại có trò chơi gì siêu việt z y ẩu dễ đem sơn kia một bộ mở ra thức thế giới thiết kế. hiện tại tinh vân trò chơi thì lại là mang theo the lệ gần óc d ẹ n đ ạ bật g ố c theo hiệu cái này một trò chơi tới chỉ bất quá so sánh với the lệ gần óc d ẹ n đ ạ bật g ố c theo hiệu tại không ít người nhìn đến cảm giác có chút lung túng bởi vì trò chơi này là sợ bịt cái này cái bình đài độc chiếm trò chơi bị giới hạn cái này cái bình đài cơ năng liền chú định the lệ gần óc d ẹ n đ ạ bật g ố c theo hiệu sẽ không như là z i h ậ dễ đem sơn như thế có được d u n g động họa chất cùng nội dung bổ sung mà lại trò chơi này đã được duyệt thậm chí còn so z y h ậ dễ đem sơn sớm hơn một chút căn cứ dương thần cùng tinh vân trò chơi quan bác thả ra một chút phong cảnh hình ảnh đến xem trên thực tế cũng đã chứng minh điểm này cái này lại là một cái phim h o ạ t hình thức phong cách trò chơi hơn nữa còn cũng không phải là ấ vệ y hoặc loại kia phim h o ạ t hình thức phong cách mặc dù nói cũng không khó nhìn thậm chí cho người ta cực kỳ thoải mái một loại cảm giác nhưng hiển nhiên đây là bị giới hạn cơ năng chỉ có thể áp dụng loại phương pháp này tiết kiệm tài nguyên loại tình huống này the o lệ gần ó c dẹn đa bờ t ó c theo hiệu tất nhiên không có khả năng tạo nên một cái như là z y ấu dễ đem sơn như thế nhân loại chân thật thế giới k h ô mặc dù từ trước mắt tinh vân trò chơi thả ra tư liệu đến xem theo lệ gần nóc dẹn đa bờ góc theo hiệu hình tượng biểu hiện tại sợ hủy tờ ép tờ bình đài đã là đầy đủ xuất sắc nhưng đối mặt pc bình đài chủ lưu ba a đại tác cảm giác vẫn là kém không y tá mà tại mọi người nghị luận liên quan tới theo lệ gần nóc dẹn đa b t góc theo hiệu tình huống cụ thể thời điểm giống như trước kia dương thần quang bắc liền lén lút đổi mới một cái video liên quan tới te h lệ gần óc dẹn đa b ậ t góc theo hiệu tuyên truyền video tại phát hiện cái này tuyên truyền video trong nháy mắt chỗ có chú ý lấy người chơi hoặc là những người khác là trước tiên điểm đi vào muốn nhìn một chút đến cùng trò chơi sẽ là thế nào một cái nhất là đ ằ n g hoa trò chơi không trung chi thành hạng mục tổ bên kia đồng dạng là tại nhận được tin tức trong nháy mắt trước tiên mở ra cái video này muốn nhìn một chút te h lệ gần óc dẹn đa b ậ t góc theo hiệu từ hình tượng mỹ thuật biểu hiện phía trên cùng bọn hắn so sánh đến cùng là có như thế nào khác biệt nương theo lấy video bắt đầu du dương âm nhạc vang lên bích màu xanh mặt nước xuất hiện tại trong màn hình hơn nữa có thể trông thấy bởi vì gió nhẹ thổi qua mà nhộn nhạo g ẫ n sóng theo bối cảnh âm nhạc thư giãn tiết tấu hình tượng bên trong ống kính từ từ bắt đầu hướng về phương xa chậm rãi kéo đi bích màu xanh mặt nước cái khác một mảnh nhỏ bãi cắt cùng cây d ừ a nơi xa vách núi cùng mây trắng xuất hiện tại trong màn hình theo mấy cái hải âu tiếng kêu to ống kính chậm rãi hoán đổi đến k i a trên vách núi đem hỷ rú lệ đại điệu một góc của băng sơn hiện ra ở màn hình trước mặt phối hợp với sáng t ỏ sắc điệu cùng nơi xa mặt biển cùng mặt trời con mang lộ ra tựa như đ o n g ộ n ống kính ho dưới trời chiều chạy x u ô i thắt nước ánh nắng vô cùng t r ư ớ n g mắt nhưng cũng hiện đến vô cùng mỹ sa mạc một mảnh băng tuyết bao trùm dãy núi sinh hoạt ở nơi này tuyết hồ phát ra một tiếng kêu to khu rừng rậm rạp bên trong vô số kỳ quái vật nhỏ xuyên qua trong rừng rậm tại rừng rậm chỗ sâu ánh nắng xuyên thấu cao ngất đại thụ chiếu rọi tại một thanh lóe da l à m thanh sắc quan g mang trên trường kế mặt chung quanh thảm thực vật theo gió nhẹ nhàng chập trờn trước đó nhìn thấy những cái kia bay trên không chung kỳ quái sinh vật nhỏ tại cách đó không xa vừa đi vừa về bồi hồi phảng phất như là tại thủ hộ lấy nó đồng dạng mái tóc màu vàng á Một cây c u ngay cùng tại c lúc đó như là trước đây tinh vân trò chơi đạp xấu bên trong đồng dạng một cái giả mua lời bộ bạch đơm thanh bắt đầu giảng thuật trò chơi bối cảnh cố sự hết t h ả đều bắt đầu tại xa xôi quá khứ từng có tên là đóng nông nhiều chồng thai nạn mấy lần giáng lâm cùng thế những ngày thai nạn đồng thời cũng đại biểu hỉ dù lệ vương quốc lịch sử nương theo lấy lời bộ bạch giới thiệu trong video ống kính không ngừng hoán đổi biến thành phế tích ngày xưa vương quốc thành thị l ù i bại không chịu nổi thần điện ống kính chậm rãi kéo xa đem đại lục cảnh sát hiện ra ở trong màn hình lập tức ống kính hoán đổi đến trong rừng rậm theo cây cối rút n dày vô số b ầ y chim tứ tán bay khỏi trong rừng rậm chính đang nghỉ ngơi con sóc cảm nhận được đại địa chấn động một mặt hiếu kỳ cùng hốt hoảng nhìn xem tâm địa chấn phương、hướng. chỉ gặp một cái dây núi đột nhiên nổ bể ra đến một tòa tháp cao phóng hướng chân trời mà ngay tại lúc đó nơi xa bị bóng tối bao trùm vương quốc cũng bắt đầu rung động màu đen cùng huyết hồng sắc kỳ dị vật chất tạo thành tựa như một đầu ma long đồng dạng vờn quanh lấy vương thành một mảnh hát thế giới màu đỏ bên trong vô số như gỗ lìn gỗ lìn cự nhân những quái vật này lây nhiễm đến kia lực lượng thần bí bắt đầu nóng n ả y bắt đầu chuyển động quái, trong sa mạc tiềm phục tại hạt cắt bên trong quái vật khổng lồ cao lớn độc nhãn cự nhân xì、sì、gò có thể phun giá hỏa diễm không biết tên quái vật trước đó trong video kêu hoàng m a o thiếu niên sử dụng kiếm trong tay thuẫn cùng chúng nó tiến hành chiến đấu kịch liệt đồng thời vận dụng các loại kỳ dị năng lực vô số đáng sợ quái vật thiêu l ố t vương thành người còn sống sóc nhóm còn có h ỉ dù lệ trên hết thể nhanh chóng tại trong video hoán đổi cuối cùng đi đến một vùng rừng rậm bên trong nhìn đến ngươi đã hoàn toàn không nhớ rõ linh bây giờ thời cơ đã thành thục liền để cho ta tới nói cho ngươi một trăm năm trước phát sinh sự tình đi đứng tại tháp cao phía trên linh quan sát toàn bộ h ỉ dù lệ đại địa ngay tại lúc đó ống kính h o á đổi từng vị vương thành thủ hộ giả nhưng ở hắc cám lực lượng xâm lấn hạ i trở thành hủy diệt vương thành máy móc thiếu đốt hỷ rủ lệ vương quốc bị ma hóa bọn quái v ậ t ta cho đến nay làm hết thảy cuối cùng chỉ là tốn công vô ích theo lệ gần óc dẹn đạ mịp hạ dị bản u bô xạ dịnh dị ngày xưa anh kiệt cùng công chúa từng màn hiện lên cuối cùng như ngừng lại một vùng tăm tối bên trong tỉnh dậy đi linh video cuối cùng nương theo lấy theo lệ gần óc dẹn đạ kêu gọi đã hôn mê không biết bao lâu linh chậm rãi mở ra ánh mắt của mình chương năm trăm năm mươi bảy theo dương thần tại mình quan bắc trên thả ra liên quan tới theo lệ gần óc dẹn đạ B.O.T. theo hiệu u y ê nhưng truyền người video. Các c ơ i nói, phản không h ứng n trước đó cảm trò h chơi nghiệp giới bên trong cũng không có cái gì nghiêm ngặt trên ý nghĩa phim hoạt hình thức phong cách ba a đại tác càng nhiều ngược lại là một chút độc lập trò chơi thích áp dụng loại phong cách này tác phẩm ngược lại cũng không phải là tiện nghi hoặc là đơn giản trên thực tế phim hoạt hình thức phong cách thật muốn làm tốt ngược lại là so tả thực càng khó khăn cùng quý chủ yếu là kỹ thuật nguyên nhân đối với phổ thông độc lập trò chơi phòng làm việc cùng s ư ở n g nhỏ mà nói tả thực hệ phong cách đối với trò chơi tài nguyên phân phối cùng ưu hóa là khó khăn nhất một điểm thường xuyên sẽ xuất hiện độc lập trò chơi cùng s ư ở n g nhỏ tác phẩm họa chất kỳ thật còn tạm được nhưng người chơi chơi mặc kệ là đỉnh phối máy móc vẫn là lao ra máy móc chơi đều là thuộc về loại kia ba mươi tấm trôi chảy mười lăm tấm không thẻ tình trạng thế là không thể không đệ thấp trò chơi hình tượng biểu hiện ngược lại là phim hoạt hình thức phong cách đối với trò chơi khai phát bên trong tài nguyên chiếm so muốn thấp thấp chỉ bất quá phiền thoái hơn phí x ư c cho nên trên cơ bản trong ngoài nước cỡ lớn 3 a trong trò chơi trên cơ bản không có người nào sẽ đi làm thuần túy phim hoạt hình thức phong cách trò chơi mặc dù có cũng là thiên hướng về liên minh huyền thoại lại hoặc là ổ vệ ỵ hoạt loại này phim hoạt hình thức phong cách nếu như muốn truy cầu chi tiết kia the o lệ gần bóp dẹn đạ bờ bóp theo hiệu cùng chủ lưu ba đại tác khẳng định là không có cách nào so Tỉ như trong trò chơi ngươi nhất định phải đem bên trong tảng đá cùng như z y ẩu dễ đem sờn bên trong tảng đá so sánh một chút hoa văn cái gì k i ê u hoàn toàn là không thể so nhưng mấu chốt là the lệ gần n ó c dẹn đạ b t góc the i ữ u tạo nên một cái như chuyện cổ tích thức thế giới phong cách loại tình huống này ngược lại để người chơi hoàn toàn có thể tiếp nhận loại này mỹ thuật phong cách nhất là trong trò chơi áp dụng lớn sắc khối đến thể hiện ra trò chơi bên ngoài cảnh phong cách vô luận là thiên b ầ u trời màu l a m cùng mặt nước cùng rất có v ẽ tay chất liệu đ á m mây khoa trương khí quyển t ấ u thị đều cho người chơi một loại nhìn tranh màuốc ký thị cảm dung nghệ thuật hóa nhan sắc cùng phong cách đến hiện ra toàn bộ thế giới trò chơi mà không phải thuần túy truy cầu t ả thực khác biệt với thế giới chân thật độ báo h ò a hơi thấp tại te h lệ gần óc d ẹ n đa b ộ t góp theo hiệu bên trong toàn bộ trò chơi sắc điệu phong cách đều là có khuynh hướng chủ nghĩa lãng mạn sắc thái càng cân nhắc chỉnh thể dùng sắc cảm nhận cùng phối màu mỹ cảm có thể nói te h lệ gần óc d ẹ n đa b ộ t góp theo hiệu chế tác thời gian sở dĩ d à i như vậy một mặt là trong trò chơi thần miếu thiết kế s ắ c thực phi thường không dễ dàng sân đấu cũng là một cái nguyên tố nhưng một phương diện khác liền là dương thần đối với mỹ thuật phương diện yêu cầu bởi vì vì bản thân đối ở phương diện này chỉ có thể nói là nhập môn trước kia trò chơi có khuynh hướng tả thực phong cách cũng không có quá nhiều vấn đề nhưng ở the o lệ gần ó c d i n đ ạ bật góp theo hiệu trò chơi này phía trên dương thần có thể nói khai phát sơ kỳ là để mỹ thuật bên kia đau đầu không được nếu không phải là bởi vì t ì n h vân trò chơi phúc lợi đãi nộ g thật tốt mà lại tại trò chơi ngành nghề bên trong cũng là phi thường vui lòng bồi dưỡng người mới một công ty chỉ sợ thật có không ít người đệ trình rời trước tin mặc dù dày vò đầy đủ nhưng cuối cùng trò chơi bày b i ra tới hiệu quả tuyệt đối là đạt đến dương thần muốn tiêu chuẩn đối mặt the o lệ gần óc dẹn đa bật g ố c theo hiệu video cái này khiến trước đó không ít đối hình tượng hiệu quả có lo lắng các người chơi yên tâm c ù n g z eo dễ đem sơn loại kia tả thực phong cách hoàn toàn không giống nhưng cái này chuyện cổ tích thức phim hoạt hình phong cách lại có một phen đặc biệt mỹ cảm mặc dù không phải z eo dễ đem sơn loại kia hình tượng phong cách nhưng ở sợi vịt trên có thể đạt tới loại hiệu quả này cảm giác thật rất không tệ a có sao nói vậy cái này loại phong cách nhìn thật thật thoải mái a mà lại phong cảnh cảm giác cũng đẹp đặc biệt một mặc dù nói người vẫn là càng ưa thích tả thực g i một điểm bất quá the lệ gần óc dẹn đa bắt góp theo hiệu cái này phong cách cảm giác thật cũng rất tuyệt nhất là núi tuyết còn có thảo nguyên thật cũng rất đẹp ha ha cảm giác sợ h ệ t trên trò chơi cùng tinh vân trò chơi bdc trên bình đại trò chơi phong cách hoàn toàn không giống a rất đan sợ còn có chia tay phòng bếp cùng s ụ p tờ ma dio odc tất cả đều là rất c o i yêu tiểu hài tử cùng đại nhân đều có thể chơi cũng không biết trò chơi cách chơi là thế nào nhìn thật giống như là muốn đánh bại cái kia gà n g ẩ n tai h nạn cứu vớt công chúa a dù sao cũng là tất cả độ tuổi hướng sao hẳn là cực kỳ truyền thống cái chủng loại kia vương đạo kịch bản đi l ờ i nói nói các ngươi cũng đang thảo luận những vật này chẳng lẽ chỉ có ta một người muốn biết một trăm năm trước xảy ra chuyện gì sao thê tê đến cùng nói cái gì a hình tượng hoàn toàn có thể tiếp nhận cũng không biết cách chơi hơn nữa nhìn trò chơi biểu hiện cảm giác nở tờ cờ giống như cũng không phải rất nhiều dạng này thật có thể thể hiện ra mở ra thế giới cách chơi sao sợ hụt bình đài trò chơi cũng có một chút tiểu q u ỷ a bất quá thực thể bạn ngược lại là rất bảo đảm giá trị tiền gửi đến bây giờ sụp tờ ma dio odysi trên mạng hai tay giá cả vẫn là như vậy cao quý không đ ắ t ngược lại là không quan trọng vấn đề mấu chốt vẫn là trò chơi chơi vui hay không a mặc dù sợ hụt là tờ ép tờ chủ đánh tính tiện lợi nhưng vẫn là muốn chơi một điểm mới cho chơi mỗi tháng trò chơi ra ngược lại là chịu khó nhưng tất cả đều là cơ ngựa a một còn có thật nhiều độc lập trò chơi chơi vui là chơi vui nhưng luôn cảm giác có chút khó chịu tinh vân trò chơi thứ nhất mới hẳn là có ý đồ mà lại khai phát thời gian dài như vậy thời gian dài về dài tinh vân trò chơi ngưu bức về ngưu bức nhưng s ở hủy tính năng liền để ở chỗ này a trước đó chữ cái đứng đại lao cũng đã làm xác định và đánh giá sợ h ủ t cơ năng liền tương đương mười năm trước chủ lưu trò chơi pc p h i trí thậm chí cùng mấy năm gần đây kỳ hạm điện thoại so với nó cơ năng đều muốn càng kém một chút mà nương theo lấy dương thần phía trên quan bắc công bố t h e lệ gần óc dẹn đạ b ộ t góp theo hiệu video về sau các người chơi cũng là n h a u n h a u bắt đầu thảo luận bắt đầu bao quát đ ằ n g hoa sắp ôn lại、like、không trung chi thành nhiệt độ tại cùng ngày cũng là bị vượt qua bất quá đại đa số có được sợ hủy các người chơi vẫn có chút biểu thị trần trở dạng này một trò chơi mặc dù họa phong trên có thể tiếp nhận nhưng đến cùng chơi vui hay không vẫn là mặt khác một hồi sự tình nhất là đây là một cái mở ra thức thế giới trò chơi mà lại từ trước mắt video đến nhìn tựa hồ cũng không có cho các người chơi thể hiện ra nhiều có ý tứ cách chơi a Về phần đối không đối chương ó mua sắm sở vịt các n năm trăm năm mươi tám tại tinh vân trò chơi cùng dương thần bắt đầu tuyên truyền theo lệ gần óc d ẹ n đ ạ bậc óc theo hiệu thời điểm m ặ t khác đ ằ n g hoa không t r ù n g chi thành cũng đã thượng tuyến làm chủ lưu nhất dc bình đại hơn nữa còn là ba a đại tắc càng là trước mắt loại hình tương đối lửa mở ra thức thế giới có thể nói không t r ù n g chi thành là hấp dẫn không ít các người chơi chú ý bao quát dương thần tại trên đó tuyến trước tiên cũng lựa chọn mua sắm đồng thời tiến hành thử chơi thể nghiệm mặc dù có mộng cảnh trong trí nhớ vô số có thể xưng vĩ đại kinh điện trò chơi nhưng dương thần cũng biết chơi cái khác trò chơi để vệ lộ vợ nhóm mở phát ra trò chơi đồng thời thử cùng mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi tiến hành so sánh nếm thử phân tích ra trong đó ưu khuyết điểm phản xã hội không tưởng thức cố sự cùng sợ tìm phụ bối cảnh thể nghiệm thời điểm dương thần cũng minh bạch trò chơi này đề tài nhìn như vĩ đại văn minh khoa học kỹ thuật nhưng trên thực tế cũng đã sơ cứng n ụ c nát nhất là phối hợp thêm kia sợ tìm p h đặc hữ máy móc mỹ thật để dương thần cảm giác được có một chút kinh liên thật ụ c ầ n đ ề ạ i t là cực kỳ xuất sắc trò chơi nhất là phản xã hội không tưởng thức đề tài cùng sợ tìm đủ bối cảnh mười phần xứ đôi mà lại so với z y ấu dễ đem sơn cảm giác đàng hoa thật là học được dương thần nhẹ gật đầu mười phần khẳng định nói như thế thần mắt t r ợ t chừng vương á lương có chút lo lắng kia có phải hay không đối the o lệ gần óc d ẹ n đ ạ b ấ t góp theo hiệu có nhất định ảnh hưởng ảnh hưởng khẳng định là sẽ có bất quá bản thân hai loại là khác biệt đề tài mà lại ta đối the o lệ gần óc d ẹ n đ ạ b ấ t góp theo hiệu có đầy đủ lòng tin dương thần đối với cái này lòng tin mười phần bởi vì liền trước mắt thể nghiệm nội dung đến xem đàng hoa cái này không trung chi thành đi vẫn là bình thường mở ra thức thế giới kia một bộ đường đi mà the lệ gần óc d i n đ ạ bật ó p theo hiệu thì là khác biệt ảnh hưởng khẳng định sẽ có nhưng dương thần tin tưởng sẽ không quá lớn cái này cùng đồng dạng là bán điểm tâm đồng dạng người bán là bánh nướng bánh quẩy ta bán là bánh bao đất mạch song phương hương vị đều cực kỳ tốt nếu như chỉ có một nhà người chơi tự nhiên là không được chọn nhưng có lựa chọn mà lại hai nhà hương vị cũng không tệ kia có yêu mến ăn bánh nướng bánh quẩy cũng nhất định có yêu mến ăn bánh bao đất mạch không c h u n g chi thành thượng tuyến nhóm đầu tiên người chơi thử chơi thể nghiệm liền ra nhao nhao cấp gia độ cao đánh giá bao quát tại du h í tinh không mấy cái truyền thông cho điểm trên mạng người chơi chúng bình càng là bị ra chín điểm điểm cao đàng hoa nội bộ không trung chi thành hạng mục tổ đám người càng là một mặt vui mừng cái này thật sự là tiểu châu cái dự ngược như b ngất trời a không c h u n g chi thành thật là chơi vui ép một cái sợ tìm thủ thế giới quả thực là rung động không được quá rung động nhất là đẩy ra chủ thành một s á t na kia to lớn bánh răng máy móc còn có phục cổ cùng khoa huyễn kết hợp thành thị thật là đem ta kinh trụ trò chơi kịch bản cũng rất t u y ệ t ta mà lại nhiệm vụ cũng thật có ý tứ trên mạng các người chơi thảo luận liên quan tới không c h u n g chi thành nội dung trò chơi nhưng ở tinh vân trò chơi nội bộ để vương diệp bọn hắn giải bao văn kiện viết r a học tiến hành họ phờ lìn trò chơi vì càng nhanh thể nghiệm nội dung trò chơi dương thần từ vừa mới bắt đầu đối không trung chi thành kinh diễm chậm g ã i biến thành cổ quái trò chơi này giống như có một chút vấn đề a nhìn xem trong trò chơi kịch bản thúc đẩy đến nửa đoạn sau bộ phận dương thần biểu lộ cực kỳ cổ quái cũng không phải nói trò chơi đằng sau rất kém cỏi mà là cùng hắn dự đoán có một chút không giống a mỹ thuật phong cách phía trên hoàn toàn như trước đây xuất sắc sợ tìm đủ thế giới phối hợp thêm phản xã hội không tưởng thức đề tài quả thực là không thể tốt hơn vô luận là chủ thành bên trong chỗ tối t â m kiềm chế lại hoặc là trung tâm kia cỡ lớn hơi nước quản cùng bánh răng máy móc khoa học kỹ thuật đều phát huy vô cùng tình tế đem loại kia mỹ thể hiện ra nhưng ở nhiệm vụ cơ cấu phía trên dương thần thì là cảm thấy khác biệt nhiệm vụ chính tuyến chỉ có thể nói cũng không tệ lắm nhưng nhiệm vụ chi nhánh liền để hắn cảm giác được có một loại mánh liệt ký thị cảm trên bản đồ lập tức phân bố các loại thu thập yếu tố mà những n à y thu thập yếu tố cũng không có cái gì xuất sắc nhiệm vụ phụ tuyến liền là thông qua cái nào đó nở nở cờ nói cho n g ư ờ i phải có loại này thu thập yếu tố sau đó trên bản đồ liền xuất hiện một đ ố n g tương tự thu thập yếu tố nhất là những n à y thu thập yếu tố cho dương thần cảm giác trên cơ bản liền là đổi một cái ra lập lại độ chứ ngoài ra trong trò chơi quái vật là có đẳng cấp hóa hắn sở dĩ có thể đẩy chủ t i ế n đến nơi đây nguyên nhân chủ yếu liền là hắn mở vương diệp lâm thời viết ra bộ nhớ máy sửa chữa nói đơn giản liền là mở máy r a lận bằng không mà nói hắn liền cần bắt đầu lặp lại những nguyên tố này cùng nội dung đàng hoa lần này đoán chừng muốn bị làm một lần hung á c được dương thần khe khẽ lắc đầu bên cạnh cũng tại thể nghiệm không trung chi thành vương á lương một mặt kỳ quái bị làm một lần hung á c đến không phải thần tắc sao mà lại trò chơi cách chơi cũng hoàn toàn chính xác rất tuyệt ta nghe thấy vương á lương nghi hoặc dương thần lắc đầu chơi đến đằng sau ngươi liền rõ ràng trên thực tế dương thần không sai biệt lắm cũng minh bạch vì cái gì đàng hoa có thể nhanh như vậy đem trò chơi này cho lấy ra bởi vì đối phương đem chủ yếu kinh lịch đều đặt ở trò chơi cái khác tài nguyên phía trên tỉ như các loại chi tiết đắp lên có thể nói tương đương xuất sắc nhưng cùng những chi tiết này đối với cái này hỗ động nhiệm vụ phía trên đàng hoa liền là đơn giản sử dụng công thức hóa nhiệm vụ kéo dài đơn giản tới nói liền là lặp lại nhiệm vụ năm cái cửa ả i sau đó đem kịch bản tường thuật tóm lược thay cái ra thay cái khác biệt trắng cảnh cái này năm cái cửa h i liền bị thả đại thành mười cái cửa h i trên thực tế loại này công thức hóa hình thức cũng không thể nói kém mộng cảnh trong trí nhớ cũng không ít trò chơi công ty là làm như vậy mà lại bọn hắn trò chơi bán còn rất khá nhưng theo dương thần đ ằ n g hoa một vấn đề lớn nhất đó chính là bọn họ đem không t r u n g chi thành trò chơi này trước mấy giờ làm quá xuất sắc nếu như không chơi đến phía sau kịch bản dương thần thật coi là đây là một cái kinh diễm vô cùng tác phẩm nói thần tác khả năng còn không đạt tiêu chuẩn nhưng tuyệt đối được sưng ơ tụng như bước trên thực tế liền như là dương thần nghĩ đồng dạng ngay tại đ ằ n g hoa nội bộ lòng tràn đầy vui vẻ đem càng nhiều mở rộng tài nguyên phóng tới không chúng chi thành trò chơi này phía trên thời điểm tại trò chơi thượng t ế n ngày thứ ba về sau người chơi đánh giá đột nhiên thẳng tắc trượt liên tiếp phê bình thanh âm để đ ằ n g hoa trực tiếp phát ra mộng bức tam liên tình huống gì chuyện ra sao ta làm gì hôm qua mọi người còn khen ta đây này hiện tại làm sao đột nhiên biến ý đây